t r đi, đi đi, đi ngay tại bến đi bến đi vất xuất hiện tại hải phía sau trong nháy mắt trong tay hắn mấy cái hòn đá nhỏ đã bị hắn ném đi ra những ngày hòn đá nhỏ phía trên bao trùm lấy nồng đậm mật sổ sổ cù hạ kỳ không hổ là bị đông lạnh ba mươi năm thực lực của hắn mặc dù có chỗ hạ xuống nhưng hạ kỳ lượng nhưng vẫn là đình phong thời kỳ những cái kia hòn đá nhỏ xuất thủ về sau tốc độ trong nháy mắt vượt qua vận tốc âm thanh thậm chí muốn so ký tốc độ công kích còn phải nhanh hơn một chút bất quá hải cái kia có thể đoán được tương lai kẹ bùn sổ cụ cũng không phải nói dơ thôi hắn cũng sớm đã dự phán đến động tác của hắn thời khắc cuối cùng hải một cái sổ dị lệ một ly tránh ra b i n h đi b i n h đi vật cục đá công kích thân thể trong nháy mắt tiến vào tốc độ thời gian trôi qua bên trong thật nhanh đi tới b i n h đi b i n h đi vật mười bảy bên người một đao rút đao chạm trực tiếp hướng về biển đi biển đi vật trực tiếp bổ tới nhưng ngay lúc này bình đi bín h đi ướt trên người bật sổ sổ cụ hạ kỳ lần nữa hệ i n lên đồng thời tốc độ của hắn cũng đạt tới tiến vào tốc độ thời gian trôi qua trạng thái ở trong Nwa nwa no mi kê, ấn lý tới nói, có thể cho mi mình trái tới phải thể cây, có lý đụng vất ậ t thể tốc độ tăng lên cùng lớn nhỏ. cùng độ lên lớn b quá một chiêu này đối với sinh vật vô hiệu nói cách khác đối với tử vật hay là sử dụng trạm kích loại hình mới có thể có thể hiệu quả mà duy nhất ngoại lệ chính là mình hắn có thể tăng lên tốc độ của mình nhưng là không thể cải biến mình lớn nhỏ may mắn mà có bình đi bín đi ướt là cùng gặp đồng dạng thể kỹ người tu luyện nếu như hắn cũng là đại kiếm hào hai đối đầu đoán chừng cũng không chiếm được tốt mặc dù noa noa no mi trái cây tại bín đi bín đi hất trên tay cũng không có khai phát đến cực hạn nhưng hắn có thể cho tốc độ của mình tăng lên cực hạn cũng không phải gấp mười mà là năm mươi lần tiến vào tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt hải cùng bín đi bín đi hất liếc nhau một cái hai người đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn ra một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc bín đi bín đi hất không có đụng phải kỳ cho nên tại hắn nhận biết bên trong tốc độ của hắn là nhanh nhất dù là là một người liền có thể cùng băng hải tặc dâu trắng chống lại pa chít pa chít dẹp phịu cũng không phải mình phương diện tốc độ đối thủ nhưng là người trẻ tuổi này vợ ơ y mà có được cùng chính mình đồng dạng tốc độ、Đinh. đinh đinh đinh bất quá sau khi kinh ngạc hai người nên đánh vẫn phải đánh thế nhưng là đương hai người bật hết hỏa lực thời điểm người bên ngoài là cơ hồ không nhìn thấy hai người thân ảnh liền xem như tàn ảnh đều chỉ sẽ giữ lại một nháy mắt mà thôi ngoại trừ vũ khí tấn công thanh â m bốn phía phá hư tràng cảnh cùng thỉnh thoảng bay xuống huyết dịch bên ngoài rất khó tin tưởng đây là hai người tại giao thủ mà hải vào lúc này cũng không nhịn ở trong lòng âm thầm bật cười thế giới này thật đúng là nói không rõ à mỗi khi hắn cho là mình vô địch thiên hạ thời điểm chắc chắn sẽ có một chút lão quái vật ra tới nhắc nhở mình hắn hiện tại mặc dù rất mạnh nhưng xa xa còn không có mạnh đến đỉnh đâu đụng phải dâu trắng thời điểm dâu trắng nói cho hắn lực lượng của hắn còn kém xa lắm đâu bất quá lúc kia hắn có chính nghĩa giá trị cho nên hắn có thể hối đoái năng lực cưỡng ép chấn áp dâu trắng nhưng là bây giờ đụng phải bình đi bình đi vật về sau hắn biết tốc độ của mình mặc dù nhanh nhưng còn không có đạt đến đỉnh điểm nhưng cũng chính bởi vì vậy cho nên hải đối bình đi bình đi vật noa g noa g n o mi trái cây cũng càng thêm cảm thấy hứng thú ngẫm lại cũng thế bình đi bín đi vật nương tựa theo một người bình thường lấy được noa noa n o mi trái cây về sau thực lực liền biến khủng bố như vậy nếu như là mình đâu nếu như noa g noa g no mi trái cây thật giống như là kỹ có thể giống nhau có thể trực tiếp lên tới chín mươi chín cấp ha ha ha ha, ngẫm lại mình c h ẳ n g kích tốc độ của mình nhận thuật của mình nghĩ đến nơi này hãy liền cảm giác trong cơ thể của mình tràn ngập hương p h ấ n huyết dịch cái này khiến hắn tiến công giữa lúc bất chi bất giác biến càng nhanh càng thêm l ă n g lợi kỳ thật nếu như lúc này có cao thủ hàng đầu ở đây nhất định nhìn ra hai lúc này đã khó được tiến vào nội hiệu trạng thái bên trong thân thể tố chất của hắn vào lúc này vờ im mà từ từ lần nữa tăng lên bởi vì hải tu luyện là sẽ không thay đổi mạnh không tu luyện cũng sẽ không biến yếu cho nên ngoại trừ dạy bảo chúng nữ nhân của hắn cùng thuyền viên đoàn bên ngoài hắn là gần như không tu luyện thế nhưng là đương một trận chiến này đánh về sau cái kia nguyên bản chỉ có thể coi là đại kiếm hào thủ môn viên tố chất thân thể ngay tại một chút xíu tăng lên ở trong đ ừ n g tưởng rằng một chút tăng lên rất chậm bởi vì cái này có một cái chất cùng lượng vấn đề nếu như một người tố chất thân thể là một tăng lên tới hai liền tăng lên gấp đôi lượng mà hải hiện tại tố chất thân thể là một vạn tăng lên tới một vạn lẻ một trăm kia ra tăng lượng liền muốn viễn siêu kiếm khách tại hải không gián đoạn công kích phía dưới hai người nguyên bản cơ hồ là chia năm năm công thủ từ từ thay đổi hải từ năm năm biến thành sáu mươi b ố sau đó biến thành bảy ba sau đó biến thành tám m hai t á n hai cái này cơ hồ là tại đè ép bín h đi bín h đi v ậ t đ a n g đánh nguyên bản trên thân hai người thỉnh thoảng sẽ treo một một ít mẩu nhưng lúc này cơ hồ đều là bín h đi bín h đi v ậ t trên thân tại bị thương hải đã hoàn mỹ áp chế hắn bín h đi bín h đi v ậ t lúc này cũng là càng đánh càng kinh hãi hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này hải đã vậy còn quá mạnh mà lại chủ yếu nhất là hắn đối đầu mình về sau vợ ơ ý mà có thể tại thời điểm chiến đấu mạnh lên cũng chưa từng có cho là mình sẽ tại thời điểm chiến đấu mạnh lên qua kia là nhân vật chính mới có đãi ngộ nhưng hắn lần này khó được có được hai người chiến đấu làm toàn bộ bong tàu phá thành mạnh nhỏ bởi vì là tốc độ giao phong hai người mặc dù đem bong tàu làm phá thành mạnh nhỏ nhưng đối vùng biển này tổn thương lại cũng không lớn xây mệ ẩy k ỳ cạn rốt c ụ c tại hải tố chất thân thể đạt đến một cái cực hạn về sau cơ hội là hải theo bản năng sử dụng ra xây mệ ẩy k ỳ cạn lực lượng xây mệ ẩy kì cạn đây là lục thức học được về sau mới có thể học tập một chiêu thể kỹ đối thân thể sinh mệnh lực là có nhất định tiêu hao tác dụng chủ yếu tác dụng là dùng đến trị liệu hẳn phải chết thương thế hay là tại trọng thương phía dưới tiếp tục chiến đấu bảo mệnh kỹ năng bản thân sức chiến đấu cũng không mạnh thậm chí một chiêu này còn không bằng rộ c ủ gắng tới uy lực lớn đâu chỉ có một ít giống như là o n i gu m o hùng binh cù mạ đỏ dị dạng này người thích dùng tóc đến tiến hành chiến đấu mới sẽ sử dụng một chiêu này cho nên đồng dạng tình h n g dưới thì sẽ không có người sử dụng nhưng bây giờ hải giác quan thứ sáu nói cho hắn biết một chiêu này sẽ thành đệ sập bín đi bín đi v ậ t cuối cùng một cọc ỏ b ố hôm nay là valentine chúc thiên hạ tất cả phụ thân, cùng chuẩn bị làm phụ thân các huynh đệ ngày lễ khoái h o ạ đi nhưng ớ đang n tiếp chính là một màn này bị hải kẽ bùn sổ cụ đã bắt được hai tốc độ đạt đến cực hạ sớm một bước đi tới bỉn đi bỉn đi hất trô né tránh phương hướng một đao trực tiếp bổ ra liền chỉ nghe được soạt một tiếng vang dọn bỉn đi bỉn đi hất trực tiếp bị hải một đao chém vào hung miệng mặc dù hắn nương tựa theo cường hắn lại nồng đậm bật sổ sổ cụ hạ kỳ chặn một đau kia không có bị một phân thành h a i nhưng thân thể cũng như một mảnh phá bao tải trực tiếp vung bay ra ngoài trùng điệp rơi vào nơi xa kia đã cơ hồ bị phá hư hầu như không còn bóng thuyền ho nhẹ một tiếng bín h đi bín h đi hớt một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới nhưng so với hắn phun ra ngoài máu tươi hắn hung miệng k i u cơ hồ cắt tiến vào một nửa vết thương mới thật sự là vết thương trí mạng theo bín h đi bín h đi hớt rơi xuống đất hải thân ảnh cũng lần nữa hiện lên ra nhìn xem ngã trên mặt đất không ngừng thở dốc bín đi bín đi hớt hớt h chiến đấu mới vừa rồi để hắn sinh ra cảm giác mệt mỏi mặc dù hai người giao thủ thời gian cũng không dài nhưng đối thể lực tiêu hao là thật tâm lớn bởi vì vừa rồi hai tốc độ của con người nói thật đã có chút vượt qua thường nhân tưởng tượng a n lấy trên tư liệu viết noa noa no gấp m ộ ư ơ i nhanh thời điểm tốc độ là sô gấp i g năm lần mà bình thường sô là một g i â y khoảng hai mươi năm m gấp năm lần cũng chính là một trăm hai mươi năm gạo năm mươi lần cũng chính là sáu trăm hai mươi năm gạo cái này tự nhiên không thể nào là hải cùng bín đi bín đi vật chân chính liều tốc độ h ả i chỉ riêng sử dụng sổ dị, hắn cũng có thể di động 999 gạo húng chi còn là hắn tại lôi độn giáp hình thức phía dưới hắn từng làm qua khảo thí dưới tình huống như vậy t h ự c hạn của hắn tốc độ di chuyển đại khái là mỗi giây nằm khoảng 200 mét. m m kia bín h đi bín h đi hất tốc độ tại vừa rồi chí ít cũng phải sánh được những cái k i u lục t h ứ c tinh anh sử dụng sổ dị tốc độ mỗi giây chí ít tại 5.000 mét trở lên bất quá bây giờ hắn thua trước mắt hải cảm giác được mình k i u một mực không có gì thay đổi bản thể lực lượng theo một trận chiến này kết thúc lại có một chút bung lỏng mặc dù không có trải qua khảo thí nhưng hắn biết cái này lực lượng cơ thể chí ít tăng lên 20 tài hữu. mình hẳn là đã đi vào đến đại kiếm hào trung kỳ tả hữu trình độ nhìn tìm những cao thủ này l u ậ t bàn đến là một cái lựa chọn tốt ta lắc lắc trong tay tô bụng ảm hải mặc dù mệt nhưng tâm tình lại là thương đương hưng phấn đi tới còn tại thở dốc bỉn đi bỉn đi hớt bên người hai lần này cũng không có để vị lão nhân này ở chỗ này chờ đợi quá lâu mặc dù trong mắt của hắn tràn đầy không cam l ò n g nhưng trận doanh khác biệt đại biểu cho hai phe có không thể hóa giải cứu hận kỳ thật nói trắng ra là chủ yếu nhất cũng là bởi vì hải muốn giết hà n người thua bình thản nhìn thoáng qua bỉn đi bỉn đi hớt hẳng hướng về hắn bụ tới mà nhưng vào lúc này sớm nhất bị hải đánh ngã người cá kia vợ ơ y mà nương tựa theo cường hãn sinh mệnh lực cưỡng ép không có chết nhìn xem hải đao bổ xuống hắn vào lúc này vợ ơ y mà đ ố n g nhiên chạy tới muốn ngăn lại hải công kích nhưng đáng tiếc hắn hành động đều tại hải cái kia có thể đoán được tương lai kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ phía dưới một đ a o lấy xuống trong nháy mắt hải quay người liền làm ộ t ước một đạo dặn g kỳ hạ cụ trực tiếp đá ra căn bản cũng không có cho sẻ bạt sèn bất kỳ cơ hội nào dặn kỳ hạ cụ trực tiếp đem hắn một phân thành hai hắn nhưng không có bín đi bín đi vẫn tốc độ như vậy có thể tránh mở mà liền tại s hai tô bủ ảm cũng đã xẹt qua biển đi biển đi hất tiết h ậ u một đạo huyết quang bay lên còn đứng ở đỉnh biển đi biển đi hất c a c a không khỏi vô lực ngồi ngã trên mặt đất bởi vì hắn biết bọn hắn xong đốt người chơi đánh g i ế t thế giới kẻ phá hoại biển đi biển đi hất thu hoạch được chính nghĩa giá trị năm mươi bảy tám trăm tám mươi chín bốn đốt người chơi đánh g i ế t noa noa no mi trái cây người sở hữu hiện có thể mua mua noa noa no mi trái cây năng lực theo hải đao kết thúc cái này đã từng lớn hải thần lời nói tin tức cũng lập tức nhảy ra ngoài nhìn lên trước mặt tin tức hải hít sâu một hơi cuối cùng là song song rồi mua sắm theo hải ra lệnh một tiếng đã tăng tới hơn một trăm bảy mươi vạn chính nghĩa giá trị trong nháy mắt trước mặt một liền biến mất không thấy bín đi hớt mà liền tại hải đánh chết bín đi hớt thời điểm bên kia đang cùng hạn cọc giao chiến đóng theo giam cũng có một nháy mắt phân thần cùng tiếp thân giao thủ còn muốn phân tâm ngươi còn thật là đáng chết mà cái này một tia cơ hội hạn cọc tự nhiên là sẽ không bỏ qua đi lên một cước phương hương cước liền trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài nặng đến đụng phải xa xa vách tường về sau hắn cũng vô lực n ã xuống về phần nguyên bản cần m ạ i cũng sớm đã nga xuống toàn bộ bính đi bính đi hớt trên thuyền duy nhất còn sống lúc này khả năng cũng chỉ còn lại có tuổi già sức yếu bính đi bính đi hớt các ca bị ô g a á nhìn đến nơi này h à n cọc không khỏi đạp trên bước chân liền chuẩn bị đi đem cuối cùng này dương nghịt giải quyết hết nhưng h ả i lại thân tay ngăn lại nàng để hắn cho bọn hắn nhặt sắt đi cứu được mội mội của ngươi chúng ta liền đi nhìn xem ở phía xa vị lao nhân kia hải suy nghĩ một chút đối h à n cọc nói hắn cũng không phải là cái gì đột nhiên muốn lòng từ bi loại hình mà là bởi vì không cần thiết bị ô g i á số tuổi rất lớn mà lại thân thể của hắn thật rất k nếu như không phải là bởi vì hắn một mực còn muốn lấy đệ đệ của mình vì đệ đệ của mình c h ủ bị lấy cái này tượng trưng cho tự do thuyền khả năng hắn cũng sớm đã không chịu nổi hiện tại t r e o chống hắn điểm đã bị hại hủy hải đã không có tất yếu lại đi thu hoạch đầu của hắn mà lại chủ yếu nhất là cái này bị ấu giặc cũng không có n ặ c tốt triệu làm qua chuyện xấu hải xa xa nhìn sang hắn trên đầu tà ác giá trị chỉ có đương hải tặc lúc sinh ra năm mươi điểm chỉ thế thôi đối với như thế một cái chưa từng làm việc xấu gần đất xa trời lão nhân hải là thật không cần thiết đổi tận giết tuyệt nếu như hắn là một cái làm đủ trò xấu lao nhân kia hải cũng sẽ không bỏ qua cho hắn t h như nói cái khác ba người kia hải ra tay không có chút nào sẽ do dự nghe ngươi nghe được hải hạn cốc cũng giống là tiểu tức phụ đồng dạng xấu hổ đ ạ t đ ạ t đối với hai nói một câu sau đó hai người liền trực tiếp hướng về vừa mới nhìn đến giam giữ lấy sợn đ ỡ sợn nhị ạ cùng mạ dị gồn địa phương mà đi khi bọn hắn cứu hai người này chuẩn bị rời đi thời điểm xa xa bọn hắn cũng nhìn thấy hai chiếc thuyền chính đang chậm dại hướng về bên này l ạ i tới xuân bên trong một chiếc hải rất quen thuộc chính là mắt diều hâu thuyền mà đổi thành bên ngoài một chiếc đầu thuyền bên trên danh tự đưa tới hải chú ý. Bù Gì. Trước 195, mà a Moa no lẹ một ì n cùng hai lần nữa chạm mặt thời điểm, cũng mình sung kích đệ nhất thế giới đại kiếm hào thời điểm. hắn hiện tại nhưng còn không h hai chạm thời kích thế hào thời phải thủ hai cho nên có thể giới điểm, đại kiếm điểm, tại đối là mặt đệ đâu, là không không thấy liền không thấy của nên có liền bên khác bù g h lúc này cũng nhìn thấy bên kia thuyền chúng tiểu nhân chúng ta một hồi xông lên thuyền đi giải quyết hết cái kia đáng chết bín đi vất về sau ta cũng muốn để những cái kia đáng chết hải quân biết biết ta tiểu sửu vương bù g h cũng không phải ăn cơm khô lúc này xa xa thấy được kia chiếc b ì n h đi hất t u y ề n mặc dù bù ghi hiện tại bị h ù hai chân t h ẳ n g run nhưng lại như cũ lớn tiếng tê ơ bên cạnh hắn hai người thủ hạ còn có từng tại dầu cộng thủ hạ mister ba nhìn hắn bộ dáng không khỏi trên mặt toát ra không ít hát tuyến cái này có được bù ghi sát hạ kỳ người có lúc đúng là rất khó dùng lời nói mà hình dung được nguyên bản xác định trước mặt đảo nhỏ chính là mục tiêu của bọn họ về sau bù ghi đều muốn bị h ù trực tiếp quay đầu chạy kết quả bốn trăm ba mươi ba lại bởi vì dưới tay hắn thổi phồng vài câu hắn liền lại nhẹ nhàng còn chuẩn bị trực tiếp lên đảo đi hắn dạng này tính cách ếch đúng là sung s khả năng chúng ta không cần đi đang lúc bù gỉ cảm giác mình đâm lao phải theo lao thời điểm lúc này bên cạnh mister ba không khỏi nhẹ nhàng đợi hắn sau đó chỉ chỉ nơi xa bù gỉ thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang liền thấy một chiếc hải quân thuyền chính lai đến đảo nhỏ bên cạnh sau đó có hai đạo nhân ảnh nhảy tới trên thuyền hiện tại hai bên khoảng cách kỳ thật cũng không tính xa bù gỉ tự nhiên cũng nhìn ra nhảy đến trên thuyền hai người là ai cái này xem xét hắn không khỏi giật này mình mặc dù hắn người này rất chịu ní bị ụ rất ngu ngốc nhưng là hắn sẽ không nốc đến ngay cả hải cũng không nhận ra tình trạng tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong hắn nhưng là trực tiếp hải cùng dâu tr mặc dù hắn tại hải đánh chết dâu trắng về sau tiêu gào vài câu lại bị hải cầm đầu người nhưng nội tâm của hắn đối với hải sức chiến đấu cũng có một cái trực quan h i ể u rõ lo lo lo h ả i nhìn xem k i a sau khi lên thuyền còn hướng phía bên mình nhìn thoáng qua nam nhân bù ghi thanh âm đều đang run dày h ả i thế giới k i a người đàn ông mạnh mẽ nhất mà nghe được bù ghi hắn trên thuyền những người khác vào lúc này cũng không nhịn được run dày lên đối với hải cái tên này người có tên cây có bóng bọn hắn vẫn là rất rõ ràng mặc dù bọn hắn đối với bù g h mượi phần sùng bái mù quáng nhưng bọn hắn cũng tin tưởng đoán chừng bọn hắn trong tưởng tượng bù ghi cũng sẽ không là hại đối thủ à? trong lúc nhất thời bù ghi trên thuyền có thể nói là l ặ n g ngắt như tờ tất cả mọi người hận không thể biến mất sau đó cứ như vậy để hải không thấy mình thế nào nhìn xem hải vẫn đang ngó chừng xa xa thuyền nhìn lúc này ba h ẳ n cốc không khỏi đi tới hải bên người hướng về hắn hỏi không có gì nghe được h ẳ n cốc hai nợ nụ cười sau đó thu hồi ánh mắt một cái bù ghi a có nhìn hay không cũng không quan trọng nha nếu như không có chuyện gì chúng ta đi về nghỉ ngơi đi nghe được la uy tu nói như vậy h ã n cốc mặt không khỏi đ ỏ lên sau đó tay chỉ nhẹ nhàng giật giật hải g ó c áo nhỏ giọng đối hải nói ra nghe được h ẳ n c ó c hải cũng cười hàn tự nhiên biết h ẳ n c ó c lời này là có ý gì dù sao nàng bây giờ còn không có bồi dưỡng được hợp cách người thừa kế cho nên nàng còn muốn lưu tại amazon lily bọn hắn cùng một chỗ thời gian đúng là quá có hạn nghĩ đến nơi này hải trực tiếp ôm ngang h ẳ n c ó c liền hướng về gian phòng bên trong đi đến mà một bên khác được cứu tới sợn đ ỡ sợn ì ạ cùng mạ dị gồn cũng cười theo một chút t ỷ t ỷ của mình có thể đạt được hạnh phúc cái này mới là chủ yếu nhất mặc dù cảm giác cùng nhiều như vậy nữ nhân phân hải nhiều ít vẫn là sẽ có một ít khó chịu ạ theo hải cùng hàn cốc trở về phòng hải thuyền cũng vừa quay đầu hướng về cựu xà đ ả o phương hướng mà đi nhìn xem hải cứ đi như thế bú ghi bọn hắn đều thở dài m ộ t hơi bởi vì bọn hắn nghe nói qua hải à kỳ thật không quá chào đón thất vũ hải hắn giết đỏ phờ làm mi n g ộ bại mắt diêu hâu sau đó lại giải quyết thất vũ hải dự khuyết dầu trắng đệ nhị bú ghi bọn hắn hiện tại cũng sợ h ả i nhìn bọn họ không vừa mắt sau đó trực tiếp xử lý bọn hắn bất quá cũng may hải có vẻ như đối bọn hắn không có hứng thú gì vương tha bọn hắn về tới gian phòng về sau hải cùng hàn cốc làm cái gì kia liền không cần nói nhiều hai bọn hắn tìm tới biển đi h ế t thời gian là tại sáng sớm mà bây giờ hết thể kết thúc cũng bất quá mới hơn chín giờ sáng chung về tới gian phòng về sau hai cung hẳn có chiến tranh liền lại một lần nữa mở ra trong hai người cơm trưa đều không có ăn chỉ là trong phòng điền c u n g không thể miêu tả x o n g việc liền ôm cùng một chỗ nghỉ ngơi một hồi chờ đến chậm đến đây liền tiếp theo may mắn mà có hải tố chất thân thể càng ngày càng mạnh mà lại một ít không thể miêu tả địa phương bởi vì trước kia thường xuyên tao nổ xa luân chiến quan hệ cho nên ra cũng trở nên chịu mài mòn rất nhiều và không hắn khả năng đều không nhìn thấy ngày mai mặt trời lúc buổi tối hai người miễn cưỡng ra ăn một vài thứ về sau liền trở về ôm nhau ngủ ô m trần trụi nằm tại mình khuỵu tay ở trong hàn cốc hai lại có một ít cảm khái khoảng cách lần trước hai người gặp mặt kia đã làm ấy tháng trước sự t ì n h ai cũng không biết lần tiếp theo hội gặp mặt là lúc nào loại cảm giác này để hải trong lúc nhất thời có một ít mất ngủ đã ngủ không được hắn liền không cấm bắt đầu nghĩ lung tung nghĩ đi nghĩ lại hắn đột nhiên nghĩ từ bản thân hôm nay có vẻ như đạt được noa noa no mi trái cây đi hắn còn không có thời gian đến xem xét đâu nghĩ đến nơi này hải lập tức tiến vào đến hệ thống giao diện sau đó ấn mở kỹ năng. Theo phía trên nhất chính là hôm nay hắn vừa mới thu hoạch noa noa no mi trái cây a chết có thể nhìn thấy trái ác quỷ quả nhiên là kỹ năng hải không khỏi dùng sức vung dưới năm đấm lần này đánh cược rất đúng hải trước đây một mực rất sợ hãi hắn sợ h ã i trái ác quỷ không tính là kỹ năng mà giống là thân thể của mình tố chất đồng dạng là cần phải từ từ rèn luyện vậy liền hố cha mình không chỉ có không có gia tăng cùng chiến lược hơn nữa còn nhiều hơn một cái nhược điểm to lớn mà bây giờ noa noa no mi trái cây vờ ơ im mà thật là kỹ năng vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện nhìn đến nơi này hải không nói hai lời trực tiếp vận dụng mình trong đầu vô hạn điểm kỹ năng hướng về hoa Moa no mi trái cây lv ba mươi hệ vạ dẹ mệ xị ạ trái ác quỷ trường không cấp có thể khiến cho ngươi đụng chạm lấy không phải sinh vật thể bao quát cục đá đạn pháo hoặc năng lượng thể tốc độ gia tăng năm h thể, vật tự thân tốc độ có thể gia tăng 1.000%, t h ể tích gia tăng n 0 0 n g o a n m o a no mi trái cây lv bảy m hệ vạ dẹ mẹ xì -sì、ạ trái ác quỷ, thức tỉnh cấp có thể khiến cho ngư ơ i đụng chạm lấy không phải sinh vật vật thể tốc độ gia tăng 10.000%, t ự thân tốc độ có thể gia tăng 5.000%, t h ể tích gia tăng m 0 0 n g o a n không ma ma no mi trái cây lv chín h ệ vạ dẹ mẹ xì -sì、ạ trái ác quỷ, thức tỉnh đ ì n h phong có thể khiến cho ngư ơ i đụng chạm lấy đại sinh vật hình thể đặc biệt tốc độ gia tăng 20 i m ư tự thân tốc độ có thể gia tăng mười p t h ể tích gia tăng hai m ư hai trăm lần tốc độ cùng thể tích tự thân tốc độ tăng lên gấp trăm lần ta nhỏ cái thương tiên a tốt a tốc độ của ta hẳn là vô địch thiên hạ nhìn xem loa loa no mi trái cây lực lượng hải thân thể không khỏi chấn một cái nguyên bản án lấy hàn cọc không thể miêu tả tay cũng thoáng dùng sức một chút đem hải trong ngực hàn cọc cho làm tỉnh lại hàn cọc có chút mê mang nhìn thoáng qua hải về sau một lần nữa t ì một m cái vị trí thoải mái ngủ xuống dưới mà hải thì cười cười xấu hổ cũng ôm hàn cọc tiến vào đến n ọ đẹp nhưng liền xem như thế hàn tại lúc ngủ ngủ cũng không phải quá an tâm hôm nay hải nhưng thật ra là có một ít mệnh đầu tiên là cùng bín đi hất giao、chiến. sau đó lại cùng hàn cọc đánh một ngày nói không mệt là không thể nào nhưng là bởi vì quá mức hưng phấn ngược lại có chút ngủ không được hắn cũng không biết mình là lúc nào mới mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp sáng sớm hôm sau đương hải cùng hàn cọc tỉnh lại thời điểm bọn hắn phát hiện mình đã đạt tới cựu xà đảo kỳ thật tại hôm qua trời lúc buổi tối thuyền này liền đã đến bất quá cũng không có người qua tới quáy dày bọn hắn để bọn hắn một mực ngủ thẳng tới buổi sáng hôm nay theo hai người rời giường đ ế n qua điểm tâm về sau hàn cọc cố nén trong lòng không bỏ mang theo nàng hai cái mội mội nàng rời đi bất quá tại các nàng ngồi cựu xà thuyền sau khi rời đi khi nạ các nàng liền chủ động đi tới hai bên người khi ánh mắt nhìn hải trong nội tâm đều có một ít trộm dạng hắn cũng biết mấy ngày nay xem như vắng vẻ mình em gái của hắn bất quá cũng may thân thể tố chất của hắn đã lần nữa mạnh lên buổi tối hôm nay thêm cái ban còn là không lớn vấn đề đi vòng đi tổ tổ len theo hải vung tay lên ngừng ở bên này quân hạm cũng trực tiếp đi vòng hướng về tân thế giới phương hướng chạy tới mà hải thì thật sớm bị ẩn khi nạ kéo vào phòng bên trong mặc dù có một ít t h ạ c t ù n g nhưng z vionet món e d cùng baby năm cũng đi theo đi vào về phần làm cái gì liền tự mình đi nao bổ đi mấy ngày liên tiếp cường độ cao lao động để h ả i buổi tối hôm nay ngủ rất tốt sáng sớm hôm sau đương hải lúc thức dậy bọn hắn liền đã nhanh chóng cách rời càn bến n ế n qua điểm tâm về sau h ả i khó được chủ động đi phòng huấn luyện bởi vì hắn muốn thử nghiệm một chút noa noa mi trái cây lực lượng noa noa no gấp m ộ ư ơ i nhanh tiến vào phòng thí nghiệm bên trong h ả i hít sâu một hơi hắn quyết định thử t r ư ớ c một chút gấp m ộ ư ơ i nhanh tiến vào gấp m ộ ư ơ i nhanh trạng thái bên trong hắn cảm giác mình vẫn là có thể nhẹ nhõm không chế tốc độ này kỳ thật muốn so hắn dùng sô thời điểm còn muốn chậm một chút bất quá khi hắn đang duy trì gấp mười nhanh trạng thái sử dụng sô dê sau trong nháy mắt hải thân hình liền biến mất ở nguyên đ ị a sau đó phịch một tiếng từ phòng thí nghiệm trên vách tường tột xuống hai s o d tốc độ cực hạn là 0.36 g i â y 999 g ạ o gấp mười nhanh mặc dù không đến mức đạt tới 9.999 g ạ o nhưng cũng tuyệt đối phải so với hắn ngày hôm qua hơn năm ngàn m đến nhanh nhiều lắm hải ngay từ đầu cũng không có bảo trì tại tuyệt đối lực chú ý tập trung trạng thái đụng một, một chút ta vớt vớt mình đụng tay đau hai cái cánh tay hải ngộ hứng phấn lại lúng túng nói một câu đây chỉ là gấp mười nhanh Hải h cực ạ nếu có có thể có thể đạt tới trăm trăm nhanh. gấp Gấp lần lần n à, tăng lên thật nhiều, thật nhiều. Nếu như nói trước thực h lực n vậy, ha ha, đ kia hải sức chiến đấu là một vạn kia hắn hiện tại sức chiến đấu liền phải mười vạn tăng lên không chỉ gấp một mươi lần đương nhiên nơi này nói tới sức chiến đấu cũng không phải như vậy tuyệt đối trên thế giới này cũng có một loại cùng loại với sức chiến đấu thiết lập tên là l ư c đạo bất quá thế giới này nhưng không có máy móc hoặc nhân có được có thể khảo thí hải toàn lực năng lực một k í c h nhưng ngoại trừ hải bên ngoài hắn trên thuyền những người khác l ư c đạo hắn vẫn là rất rõ ràng bởi vì âm không phủ cụ rỗ liền là tay hợp cao thủ nó liền có thể khảo thí hải thuyền thượng nhân sức chiến đấu nếu như á n lấy hải quân tiêu chuẩn đến xem phổ thông hải quân binh sĩ l ư c đạo là mười vượt qua năm trăm liền là siêu người tiên hải trên thuyền hơn hai trăm người bên trong khả năng cũng chỉ có mấy cái hậu cần cùng đầu bếp không tính là siêu nhân đi dù sao hài hiện tại người trên thuyền trên cơ bản đều nắm giữ lục thức có một ít khả năng còn không quá tinh thông nhưng trên cơ bản đều sẽ hai cái lục thức trở lên cộng thêm bên trên huấn luyện k ẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ bọn hắn lục đạo trình độ nhưng đều không phải bình thường mạnh mà đứng đầu nhất những người kia lục đạo hiện tại thế nhưng là rất khủng bố hai những nữ nhân kia cơ hồ mỗi qua mấy ngày liền sẽ kiểm tra một chút trước mắt cao nhất tự nhiên là h i n a h i n a lục đạo đạt đến một hơn hai nghìn bốn trăm tiếp theo chính là các nàng huấn luyện đối tượng mọc dù mọn nẹ thuộc về, về sau một mực lộ vẻ đúng là tại thẳng tắp tăng lên trước mắt nàng rủ kỷ rủ kỷ no mi trái cây đại triều lực đạo đã có thể đánh tới 12.200 lực đạo xếp ở vị trí thứ ba chính là đã chính thức đi vào kiếm hào bên trong hậu kỳ i n x i lực đạo một hơn 1.900. vừa trở về e n mặc dù lực đạo cũng không cao chỉ có 7.800, n h ư n g mộ đ ồ mộ đ ồ no mi trái cây lực lượng là không cần hoài nghi nàng có thể phát huy thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh vậy b năm gần nhất bật sổ sổ cụ đại thành nàng đã có thể á n lấy hải cho nàng xem qua ảnh trụ cùng bất thật biến ra cao tinh súng bắn địa hỏa thân pháo loại hình cường hãn đơn binh vũ khí đồng thời lớn hơn mặt bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ hắn thực lực cũng là tương đương kinh khủng lực đạo chủ đạt 6.400. vị ốn é t mặc dù chủ yếu công việc là thẩm vấn cùng quan sát bốn phía bất quá nàng gần nhất bật sổ sổ cụ tu luyện cũng không tệ lực đạo cao tới 3.200. m à không có quan hệ gì với hải cạ lì phạ bởi vì ở hỏa ờ hỏa no mi khai phát cùng song s ắ t hạ kỳ sử dụng lực đạo v e ờ im à đạt đến 6.800, n à n g bây giờ nếu như đối đầu nmi s lò bị lúc lục xi、si, đoán chừng nàng cũng sẽ không ăn cái thiệt t h i gì mà ngoại trừ những nữ nhân này bên ngoài những người khắc sức chiến đấu gia tăng cũng rất kinh khủng nguyên bản hãy người trên thuyền toàn lực đạo vì năm nghìn một trăm d â y ối r ố t giờ đã tiến vào kiếm hào trung kỳ lực đạo đạt tới tám nghìn ba trăm đỗ uy tỉ tở sáu nghìn hai trăm bèn xì l i ế c khắc ba nghìn bảy trăm mà chính phú chín nguyên bản mấy người bởi vì học song song sắc hạ kỷ quan hệ lực đạo đều tăng lên rất khủng bố nguyên bản chính phú chín đứng đầu do lục xì đạt đến một hơn ba nghìn năm trăm cả cụ chín nghìn hai trăm g i p dạ tám nghìn chín trăm vợ lụ hẹ nọ bảy nghìn hùng sư cụ mã đ ỏ di bảy nghìn sáu trăm năm mươi âm không phụ cụ r ồ bảy nghìn ba trăm hai mươi cũng chính bởi vì vậy cho nên hải mới có đi cùng chắt luật t linh linh vịn xoay cổ tay ý nghĩ bởi vì hắn hiện tại cảm giác mình đánh bại c h ặ t luận tệ linh linh hẳn là không thành vấn đề chương một trăm chín mươi bảy đánh vào tổ tổ len cái này hải suốt ngày nghĩ vừa ra là vừa ra bất quá không thể không thừa nhận hiện tại là những người trẻ tuổi này thiên hạ ha ha ha ha nghe được thù hạng lúc này ngồi tại chủ vị vợ dột cười nói mặc dù vợ dột chỉ là một cái trung tướng nhưng hắn như n g là cùng gặp một thời đại tồn tại người khác cần cho đại tướng mặt mũi nhưng bọn hắn lại cũng không quá cần cho nên hiện tại liền xem như kiz cũng chỉ bất quá ngồi tại trên ghế xa lon bên cạnh chân chính chủ vị vẫn là vợ dột đang ngồi hai t i ể u ca trở về liền tốt một cái bìn bị hơn có vẻ như còn không cần hắn ra tay đi tốt tờ rột trung tướng những ngày này cũng q u á y r à y n g à i ta cũng nên đi nghe được tờ rột bên này ký một mặt tranh c h ô u nói người thẳng nhóc khốn nạn nhớ kỹ đừng chọc phiền cái gì ta sắp về hưu ta còn trông cậy vào về hưu về sau cầm tiền hưu đâu nghe được k g d ạ n g tờ rột hay hắn một cái sau đó bắt đầu tính toán lên mình tiền hưu có thể có bao nhiêu sáu một bảy mà ký d i thì khép cười một cái hắn cách về hưu còn sớm đây theo ký giới đi không lơ nào bên tiên hải cũng ngồi thuyền tiến vào tổ, tổ len cành nội những ngày này h ả i một mực tại thích ư ớ n g mình loa loa no mi trái cây sự thật chứng minh vật này nguyên bản là của hắn vậy hắn liền sẽ rất tốt thích ư ớ n g những ngày này hắn một mực tại huấn luyện tại thích ư ớ n g c h ỉ ít trước mắt hắn đã có thể hoàn mỹ chống đỡ năm tự thân đại khái gấp hai mươi lần nhanh di động về phần gia tăng vật khác thể tốc độ cùng lớn nhỏ kia cũng không sao hai trăm lần cũng là có thể chỉ bất quá cần thiết phải chú ý không muốn ngộ thương đồng đội lần này h ả i đối với một trận chiến này có thể nói là càng thêm có năm chắc mà theo hắn tiến vào tổ, tổ len cành đội hắn trên thuyền đám người cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tiến vào tổ, tổ len không lâu về sau hai bọn hắn trên thuyền điện thoại trùng liền bắt đầu kêu lên đây là tại thông chi h a i bọn hắn tiến vào chặt lọt k ẹ lin liên địa bàn bất quá hai bọn hắn lại cũng không để ý tới những tín hiệu này còn không có đợi đến bọn hắn đi thuyền bao lâu đâu một chiếc trứng thắt tàu từ đằng xa lại tới các ngươi là ai đ g ừ n g thuyền tiếp nhận kiểm tra theo trứng thắt tàu đứng tại hải thuyền phụ cận một người cầm đầu trên đầu mang theo cờ v u a mã dạng ngũ cờ tướng binh sĩ liền đối với h a i bọn hắn kêu lên đồng thời trên thuyền kia cái khác hồ my vào lúc này cũng đã chuẩn bị xong vũ khí những n à y hồ my mặc dù không phải thật sự người nhưng thực lực lại tương đương không、tệ. bởi vì bọn hắn một không sợ chết hai không sợ xấu ba còn có thể á n lấy linh hồn cường độ gia tăng thực lực của mình tựa như là cờ v u a vương vương hậu xe ngựa binh tướng thực lực đều là khác biệt năng lực cũng không giống nhau vô cùng khó giải quyết cho nên ngoại trừ giống như là nguyên tắc ở trong vợ dộc có thể chuyên môn khắc chế bọn gia hỏa này bên ngoài những người khác nhìn thấy kẻ như vậy đúng là cảm giác rất phiền phức nếu quả như thật đến trên chiến trường đó cũng là một cái phi thường để người đau đầu tồn tại bất quá hại như là đã quyết định muốn đánh vậy dĩ nhiên liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý khai hỏa nhìn xem bên kia chứng thác quân hạng hải không có chuyện gì để nói trực tiếp hạ lệnh khai hỏa hắn trên thuyền pháo đài đã sớm đang liếc cái này t r ứ n g thắt quân hạm theo hải ra lệnh một tiếng hắn trên thuyền hai ổ chủ pháo hướng về t r ứ n g thắt quân hạm liền trực tiếp đánh tới hai phát chủ pháo cộng thêm bên trên rất nhiều p h ó pháo cùng cơ quan pháo cơ hồ trong nháy mắt đánh ra một cái mưa đạn đừng nói bên này hồ mì nhóm nguyên bản trí thông minh liền không cao liền xem như sự thông minh của bọn họ đủ cao cũng vô dụng cách gần như vậy muốn tránh ra đều là không thể nào theo đạn pháo trực tiếp đập vào chứng thắt quân hạm phía trên khắp nơi đều là một mảnh tiếng oanh minh ánh lửa cùng tia cường đại lực ph cơ h ộ i trong nháy mắt đem cái này đảo bánh g ạ tổ cho xé vợ nát nhưng những n à y hồ m ì nhóm ngoại trừ kêu t h ả m bên ngoài bọn hắn cũng không có l ô i bước ngược lại liền xem như trên thân còn đốt hỏa diễm thiêu đốt đâu bọn hắn cũng sẽ trực tiếp nhào về phía hải thuyền bất quá đáng tiếc bọn hắn không qua được trực tiếp tại giữa không trùng đâu liền bị hải súng trường bộ đội cho một thương đánh vào đi trong biển đối diện với mấy cái này binh sĩ bọn hắn nhưng không cần đến hải lâu thành đạn những vật này là vì năng lực giả mà chuyên môn chuẩn bị cơ hồ tại hải pháo a n h chứng thắt quân hạm trong nháy mắt toàn bộ tổ, tổ len vương quốc có thể nói là còi báo động tiếng nổ lớ lúc này ngay tại bánh gà tổ tòa thành ở trong ă n món điểm tâm ngọt c h ặ t lọt k ẹ n linh linh đang nghe được cảnh tiếng chuông vang lên thời điểm không khỏi sửng sốt một chút sau đó nhìn về phía bên người c h ặ t lọt k ẹ n tợ rột tợ rồ đây cũng là hắn t r ư ở n g tử tổ tổ len bánh k ẹ o đại thần toàn bộ tổ tổ len cũng chính là tổ tổ len hết thể có ba mươi bốn cái hòn đảo những hòn đảo này bị c h ặ t lọt thẹn linh ba mươi bốn đứa con g á i chỗ thống trị t r u n g b u n h có cái gì gió thổi cỏ lay bọn hắn đều sẽ trước tiên biết bây giờ nghe tiếng cảnh báo đại t á c c h ặ t lọt thẹn linh, linh không khỏi nhìn về phía bên người tợ rột tợ rồ mà hắn lúc này cũng lập tức cầm điện tho bất quá khi hắn cúp điện thoại trùng thời điểm trên mặt thần sắc kia cũng không phải bình thường khó coi thế nào tờ rột tờ rồ một bên hướng miệng bên trong đút lấy đã linh hồn hóa hồ mì chặt lọt k ẹ linh linh một vừa nhìn hắn hỏi m ụ mụ sự tình có chút không tốt lắm hải rết tới cửa do dự một chút tờ rột tờ rồ vẫn là quyết định ăn ngay nói thật nhìn xem chặt lọt k Linh linh liền trầm giọng nói h ả i tên kia lại còn dám tới a tức chết ta rồi ta muốn giết chết hà n vừa nghe đến tên hải chặt l ọ t k ẹ lin h lin h con mắt liền trực tiếp đỏ lên một mặt tức giật quát mà ở bên cạnh hắn lôi vân r ớt, mặt trời mây t ợ rộ mẹ tờ giật còn có nàng trên đ ầ u mũ đều vào lúc này tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái mụ mụ thuyền của chúng ta không phải hài thuyền đối thủ húng chi nếu như là ở trên biển đối mụ mụ cùng chúng ta những n à y trái ác quỷ năng lực giả áp chế quá lớn tiền tuyến báo cáo nói hắn ngay tại hướng về đảo bánh gà tổ tiến lên chúng ta không ngại đem hắn dẫn dụ tiến đến sau đó trên đảo bánh gà tổ giải quyết hắn nhìn xem chặt lọc tẹ lin lin nghe xong tên hải liền muốn bảo tẩu dán vẻ tợn v sau đó dễ nói dễ thương lượng đối với nàng nói hô hô có lý nghe được tợ rộn tợ rộn chặt lọt kẽ lin lin sờ lên bụng của mình sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm một câu lần trước cùng hái giao thủ mặc dù hải không có phá vỡ d a của nàng nhưng một k í c h tia cũng thực để nàng đau hồi lâu nàng cũng không biết hải thực lực bây giờ như thế nào bất quá đã hải dám đánh đi lên vậy liền đại biểu cho thực lực của hắn muốn so dĩ vãng càng mạnh hơn một chút mà thực lực của mình hiện tại trên cơ bản liền là lấy ổn định là chủ dưới tình huống như vậy đi trên biển cùng hái giao chiến đúng là không lựa chọn sản xuất c h ặ trong l mắt hơi n hít chắt h lọt té linh linh tâm lý n đã có lấy hay bỏ một mặt nghiêm túc đối với tợ rột tợ rồ nói n nghe được chắt lọt té linh linh tợ rột tợ rồ cũng thân lấy lơi dài đầu nhẹ gật đầu sau đó cầm điện thoại lên trùng thông báo trong đảo cái khác ba mươi ba cái đảo đóng giữ đại thần tại hải tiến lên thời điểm toàn bộ tổ tổ len cũng đi theo bắt đầu chuyển động chặt l ó t k ẹ linh linh thủ hạ người nhà còn có chiến đấu viên đều đang bay nhanh hướng về đảo bánh gạ tổ phương hướng tiến lên về phần ở trên đảo nguyên bản cư dân hiện tại liền không có thời gian đi để ý đến bọn họ trước mắt bị ơ môn băng hải tặc quan trọng nhất liền là lập tức tụ tập ra đầy đủ binh lực đến phòng bị hải đối với bọn hắn tới nói hải mới là bọn hắn trọng tâm cùng mục tiêu mà hải cũng nguyện ý nhìn thấy bọn hắn đi tụ tập binh lực có h a h a no mi trái cây về sau hải đến là muốn nhìn một chút mình quần chiến năng lực đến cùng tăng lên bao nhiêu lúc này h t trên bên k hải đã chính thức tiến vào tổ tổ lên điệu bàn bên trong xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt cái thứ nhất đảo nhỏ là một cái từ chô cô lết làm thành đảo nhỏ người trên đảo lúc này còn không biết xảy ra chuyện gì bởi vì lúc này đi cũng chỉ có trên đảo nhỏ người phụ trách chặt l ọ t kẹp l i m hai bọn hắn lúc này cũng không có muốn truy kích những cán bộ này ý nghĩ hắn nhạc bất đến những người này tập hợp một chỗ đâu dạng này cũng t ỉ n h mình p h i ề n thoái bọn hắn thậm chí còn có thời gian cùng tâm tình đi c h â cô lết ở trên đảo chuyển một chút nhìn xem những cái kia c h â cô lết phòng ở hai bọn hắn cũng nêm dưới đừng nói hai mặc dù cũng không thích ăn c h â cô lết bởi vì hắn cảm giác quá khổ thế nhưng là nơi này c h â cô lết cũng rất ăn hương vị kia cực kỳ hương nồng đồng thời còn rất tớ lụa không có chút nào khổ đương nhiên người đến chọn loại kia không phải quá tối trô cô lết mới được mà trên c h ấ n cư dân nhìn xem hai bọn hắn những ngày hải quân đến phần lớn người đều làm rộng bởi vì nơi này thế nhưng là tứ hoàng chặt lọt k ệ liên liên địa bản nơi này vì sao lại có nghỉ bất quá tại xác định nơi này đã không có chặt lọt k ệ liên liên người về sau rất nhiều người đều lựa chọn rời đi chương một trăm chín mươi tám chính diện cứng rắn ngư nhân tộc dài t a y tộc chân dài tộc d a lông tộc các loại bọn hắn không cần lo lắng người khác ánh mắt khác thường nơi này là không tồn tại loại vật này bất quá cũng không phải là tất cả mọi người như vậy tôn trọng tự do tại tổ, tổ len có rất nhiều hô mì mà những n à y hổ mị đều là dùng linh hồn đến đổ vào mà linh hồn là ở đâu ra tự nhiên không thể nào là bít m o g thủ hạ cho nên chỉ có thể là những n à y dân chấn những n à y tiểu chấn cư dân ở chỗ này cần thiết giao nộp cũng không phải là thuế cùng tiền loại hình mà là linh hồn của bọn hắn m ộ i ở lại nửa năm liền cần giao nạp một tháng linh hồn nói cách khác ở chỗ này sinh hoạt cần thanh toán mình một phần sáu sinh mệnh nếu như một người từ dưới sinh đến chết chỉ có thể sống sáu mươi năm vậy hắn tại năm mươi tuổi thời điểm liền sẽ chết mất đây cũng là tổ tổ len tàn nhận nhất một mặt đồng thời nếu chặt lọt k h liên liên muốn mở trà hội hay là nàng muốn g ả nữ nhi liền sẽ làm một chút bánh gà tổ loại hình mà những này bánh gà tổ vật liệu thì là từ phụ cận trên đảo nhỏ cướp đoạt mà đến lúc kia có thể hay không chết ha ha mình suy nghĩ đi có thể nói tổ tổ len là bao phủ tại hạnh phúc quang hoàn hạ địa ngục cũng không đủ mà nếu ngươi chuẩn mười ba chuẩn bị rời đi nơi này tốt à không phải tay gãy liền là gãy chân đây là n h ẹ nhất thậm chí còn có thể bị rút lấy trăm năm tuổi thọ trực tiếp chết ở chỗ này hiện tại hai bọn hạ tới mà chặt lọt thẹn l i n người đi liền có một, ít người không nguyện ý ở chỗ này, một chút đã thành thói quen nơi này lão nhân hay là thông tập phạm loại hình phần lớn người trẻ tuổi nhưng không nguyện ý chờ chết ở đây tại hải sau khi bọn hắn rời đi toàn bộ châu cô lết trên đảo nhỏ gần bốn phần năm người đều đang chuẩn bị rời đi về phần có thể trốn bao xa vậy liền xem chính bọn hắn mà hai bọn hắn từ châu cô lết trên đảo nhỏ sau khi rời đi liền tiếp lấy đi kế tiếp đảo nhỏ trên đường bọn hắn lại đụng phải những cái kia cờ tướng binh sĩ không có chuyện gì để nói trực tiếp đánh tan dọc theo con đường này hải cũng coi là thấy được tổ tổ len chỗ thần kỳ nơi này đảo nhỏ thực tình đều là đồ ngọc chi đảo tỉ như nói có nước trái cây biển có ngọc nạo biển có kem đảo có c mỡ bò đảo á như như nhưng nàng lại u hải tới, đem những này trên đảo nhỏ vật tư đều ghi xuống nàng cũng không cho rằng hải thất bại chờ đến lúc đó đánh thắng tự nhiên những này trên đảo nhỏ đồ vật liền có thể mặc cho bọn hắn đến chọn lấy nhìn xem càng ngày càng gần đảo bánh gà tổ hai người trên thuyền mặc dù rất nghiêm túc nhưng là cũng không có quá mức khẩn trương thứ nhất là bởi vì bọn hắn đối h ả i có lòng tin thứ hai cũng là bọn hắn đối với mình có lòng tin h ả i những ngày này huấn luyện cũng không phải hồi phí theo lấy bọn hắn khoảng cách đảo bánh gà tổ càng ngày càng gần trên thuyền bầu không khí mặc dù nghiêm túc nhưng có vẻ như sĩ khí lại càng ngày càng cao ngang đi thuyền một ngày một đêm về sau đương hái bọn hắn xuyên qua phụ cận một cái bánh kẹo chi đảo về sau nơi xa kia to lớn đảo bánh gà tổ đã tiến vào hải tầm mắt của bọn hắn ở trong bất quá lúc này ở bọn hắn quân hạm trước mặt trên bờ biển lại đứng đầy người gần mười vạn cờ tướng binh sĩ Bị hai đương hải tặc t đứng ở đầu thuyền nhìn thấy những người này thời điểm chặt lọt kẽ liên liên bọn hắn cũng nhìn thấy hải cựu nhân gặp mặt không cần nói thêm cái gì chỉ thấy chặt lọt kẽ liên liên tay phải vung lên trong nháy mắt bên người nàng lôi vân rẽ ớt liền trực tiếp lên tới giữa không t r ú n g rẽ ớt lực lượng cường đại trong nháy mắt rào động vùng thế giới này phong vân toàn bộ bầu trời bởi vì lôi vân rẽ ớt quan hệ trong nháy mắt bao trùm phương viên bên trên trong vòng t r ă m dắm tất cả bầu t r ờ i tia tử tia chiếc màu đỏ bắt đầu ở tầng mây ở trong tích lũy mà trên mặt biển gợn sóng cũng càng lúc càng lớn một mảnh tận thế cảnh tượng trường quan nhìn đứng ở đầu thuyền hải hoàn đi tới cẩn thận đối hại hỏi kỳ thật liền là đang hỏi hắn có phải hay không muốn toàn diện khai chiến nói cho phòng điều khiển thuyền liền đậu ở chỗ này dùng hỏa pháo đến chợ giúp chúng ta, giúp Lucy, dạp dạ cùng dễ ôi, ộ i rót giờ dẫn người cùng ta xuống dưới trên thuyền thủ vệ công việc liền giao cho các ngươi nhìn lên trên bầu trời kia càng ngày càng đen mây đen hải cũng hít sâu một hơi chiến đấu cuối cùng là muốn v ă n g dội theo hải thoại âm rơi xuống hoạt cũng một mặt nghiêm túc lên tiếng tiếp lấy liền án lấy hải nói tới bắt đầu bận rộn trước hết nhất phát huy cũng không phải là hỏa pháo mà là hải bởi vì nếu như thuyền một mực là dạng này đãng hỏa pháo độ chính xác sẽ rất xấu hổ mà tạo thành đây hết thảy đều là trên bầu trời lôi vân rẽ ớt nếu như là bình thường người đối mặt giấu ở kia một mảng lớn mây đen ở trong rẽ ớt lúc là không có biện pháp gì bởi vì nếu như dùng kẽ b ù n sổ cụ hạ ký đi quét ngươi liền sẽ phát hiện cái này một mảng lớn mây đen tức là rẽ ớt cũng không phải rẽ ớt bởi vì cái này ra hỏa nguyên bản là không có thực thể tồn tại trừ phi đánh vỡ cái này một đám mây đen bằng không mà nói n g h ị muốn ngăn lại nó là rất không có khả năng bất quá đối với hải tới nói lại hoàn toàn không cần lo lắng phương diện này vấn đề cái k i a màu lam nhạt trong mắt đ ố n g nhiên mở ra trên trời lôi vân đ i ể m trắng cùng bạch tuyến rõ ràng ánh vào đến hắn ánh mắt ở trong hắn gần nhất một mực tại nghiên cứu mình có tụ xì no mạ gẳng bảy trăm năm mươi ba có vẻ như không có trong t r u y ề n thuyết tốt như vậy làm hắn hiện tại kỳ thật vẫn là ở vào nguyên tắc thế giới có tủ xì no mạ gẳng trạng thái phía dưới bất quá nói thật hắn hiện tại muốn so thai mùn ở trong bất luận kẻ nào đều mạnh hơn hắn có tủ xì no mạ gẳng không nói có thể chém nát không gian nhưng ít ra trên thế giới này không người nào có thể cản hắn một kiếm vẫn là tất nhiên đi thế nhưng lại cũng không phải như vậy bất quá ngẫm lại nếu như giá trị ba mươi vạn chính nghĩa đáng giá có tủ xì no mạ gẳng thật sự có mở ra thế giới phá thoái hư không năng lực vậy nó khả năng cũng liền không chỉ là ba mươi chính nghĩa đáng giá bất quá liền xem như dạng này tại hai n h ì n hiện tại cái này lẽ vẫn chín mươi chín có tủ xì no mạ gẳng cũng mười u tràng kích nhìn lên bầu trời ở trong lôi vân quang tư hải tô bủ ảm trong nháy mắt hất lên một đạo tràng kích đông nhiên bị hắn quăng ra sau đó trong nháy mắt bị lớn tiêu một đạo nhìn như vô tâm c h à n g kích vờ i mà thật cơ hồ có thể nói là kết nối thiên địa căn bản cũng không có cho không trung lôi vân rẽ ở cái gì thời gian phản ứng trực tiếp chém chúng một đầu bạch tuyến về sau trong n y mắt toàn bộ bầu trời trực tiếp cạnh mà kia lôi vân rẽ ớ cũng đánh lây xoáy từ không trung rơi xuống t r ư ớ c 199, toàn diện khai chiến bất quá lúc này h ả i lại chờ nó đã lâu nhìn xem kia bông nhiên bành trướng hình thể to lớn tự rộ mẹ tờ r i ơ hai nợ nụ cười kỳ thật từ khi đổi mấy cái kia nhận thuật về sau bọn hắn ra sân thời gian cũng không phải là quá nhiều bởi vì đây chỉ là thanh binh kỹ năng hải cũng không trông cậy vào những này cấp xê nhẫn thuật có thể xử lý tứ hoàng bất quá bây giờ liền không đồng dạng mặc dù vẫn là thanh binh kỹ năng nhưng thanh binh tốc độ cũng không phải dĩ vãng có thể so sánh được hòa đội hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ nozut hai trăm lần thăng phúc mặt trời tam túc kim o nhìn xem k i a sông tới tợ rộ mẹ tờ r ớ t hải hai tay thật nhanh két tấn vẫn là cái k i a đơn giản hòa đội hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ nozut nhưng lúc này vật này lớn nhỏ nhưng trong nháy mắt bành trướng hai trăm lần hai một chiêu này vừa ra liền thật như là trong tay mình g i một cái mặt trời phụ cận nước biển thậm chí tại hắn dùng ra một chiêu này thời điểm đều đang bay nhanh biến thành hơi nóng biến mất không thấy gì nữa hỏng mau trở lại nhìn xem kia một đoàn to lớn lại nhiệt lượng cường hãn h ỏ a cầu chặt lọt kẽ linh linh cũng cảm thấy một tia kinh khủng lập tức đối với tợn rộ mẹ tờ i ậ t liền g ố n g lên nhưng h ả i tốc độ càng nhanh theo h ả i hỏa cầu trực tiếp ném tới tợn rộ mẹ tờ i ậ t đều không có tới cùng lui liền trực tiếp bị hải hỏa cầu đập chúng tiếp lấy hỏa cầu kia liền thật như cùng một cái mặt trời hướng về bị ở môn băng hải tặc bên kia trực tiếp ép tới nhanh tản ra nhìn xem kia đệ tới hỏa cầu khổng lô có thể đ o á nhưng nhưng vào lúc này hỏa pháo còn không có hơi thở đâu nhưng trên mặt biển sóng gió dần dần hơi thở hai chiến hạm cũng đã điều chỉnh tốt trạng thái hai phát chủ pháo trong nháy mắt bắn ra không được lúc này đứng tại chặt lọt k ẹ lin lin bên người chặt lọt k ẹ c ả tạ cụ gì sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi hắn tự nhiên là thấy được càng thêm không tốt tương lai thế là hắn trực tiếp hai tay hất lên hai đại đoàn dính tương bị hắn quăng ra dán tại nơi xa bay tới hai cái đạn pháo bên trên hai cái đạn pháo bị ngăn cản cản cũng không có như vậy lọt vào trong biển ngược lại là trực tiếp trên không trung nổ mở nhưng làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là hai cái kia đạn pháo nổ tung vô số hải lâu thạch đạn hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng bắn m à t tới gây tởm thất đúng vậy cái này hai cái đạ tháo là ẻn cố ý chuẩn bị đồ vật mỗi một phát pháo đạn bên trong đều sắp đặt ba trăm phát hải lâu thạch đạn vì chính là tại chặt lọt k h ẹ n lin linh linh bọn hắn chật vật né tránh thời điểm tờ ơ tờ kích bọn hắn một cái lệ gặp mặt mặc dù chắc lần này đạ tháo không cách nào đánh vỡ chặt lọt k h ẹ n lin linh linh thân thể đoán chừng đối những cái kia có đỉnh tiêm kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ người đồng dạng không có có tác dụng gì nhưng chí ít có thể cầm xuống một phần tư bị ở mồn băng hải tặc trái ác quỷ nhân viên chiến đấu thế nhưng lại không nghĩ lại bị cả tạ cụ di chặt lại giá h hắn là có thể đoán được tương lai mặc dù không khống chế được nhưng đoán chừng hắn hẳn là đã đoán được ngươi đạn pháo đối sau lưng có chút ảo nào ẻ n nói một câu hải đi tới phía trước chúng ta lên đường đi theo hải đứng ở cái này khi nạ cùng inxit cũng trước tiên đứng đi qua hải những nữ nhân này hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi hẹn trên thuyền phụ trách phụ trợ hắn mò nẹ phụ trách bảo hộ nàng mà inxit cùng hy nạ thì cùng hắn cùng đi vì ố nẹ phụ trách đ ề phòng một phía liền giống như vừa rồi nàng đã quan sát được kỳ dư tung tích đi theo hải ra lệnh một tiếng hắn h i nạ ỉ dỗm lục xi ca cụ dập ra dây ô ích rót giờ còn có gần năm mươi tên lục thức đã thành cận chiến hào thủ trong nháy mắt nhảy dựng lên đ ạ p trên gọn tủ liền hướng về xa xa bên bờ mà đi mà vào lúc này trên thuyền cái khác hỏa pháo cũng bắt đầu phát huy kia tổn hại mảnh đạn còn có đếm không hết cơ quan pháo hướng về bên kia bên bờ vào tới h o à n cũng không phải là chuẩn bị dùng hỏa pháo đến toàn diện bọn hắn bất quá để bọn hắn tiếp tục hỗn loạn lại là hại bọn hắn nguyện ý nhìn thấy cường hãn hỏa pháo cùng đối phương công tới trạng thái để hai bên bầu không khí trong nháy mắt đạt đến t ự c h ạ n cả tạ cụ gì nhìn xem những ngày kia công bên trên bay tới h bởi vì hắn đoán được đến những ngày vượt thời đại trang bị sẽ cho bọn hắn mang đến thương tổn như thế nào nhưng cái này cùng vừa rồi hai cái hải lâu thạch đạn khác biệt lần này bọn hắn dùng đều là phổ thông tháo yếu cái này chơi ứng hải dùng nhiều ít cũng không đáng kể hắn trên thuyền có rất nhiều đều là hải quân bản bộ phê mà những n à y khoa học kỹ thuật đỉnh cao tạo thành uy hiếp đối bọn hắn còn tốt thế nhưng là đối những cái k i a cờ tướng các binh sĩ các ngươi mơ tưởng nhìn thấy màn này c ả tạ cụ dị biết cờ tướng binh sĩ sẽ phát sinh cái gì mặc dù chặt lọc kệ lin lin kệ bụn sổ cụ hạ kỳ chi nhánh cũng không phải là đoán được tương lai nhưng nàng cũng biết cái này vật này uy hiếp lập tức không nói hai lời trực tiếp lấy xuống cái mũ của mình trực tiếp liền làm ộ t chiêu sổ đầm ngươi ba phu chi thương bí nước một chiêu này bao trùm phạm vi đúng là quá lớn không chỉ có bao trùm hại bọn hắn những người này hơn nữa còn bao trùm phần lớn hỏa pháo nhưng là cùng hải so chẳng kích nàng có phải hay không có một ít suy nghĩ nhiều rút đau chém nhìn xem hướng mình đánh tới to lớn chẳng kích hải trên không trung trực tiếp sử dụng sổ chiếu vào sổ đầm ngươi ba phu chi thương bí nước phía trên kia một tiết trắng trong nháy mắt bổ tới mặc dù hải đôi mắt này còn không đến được nhân quả hết thệ trình độ nhưng ít ra không có gì không chặt là không có vấn đề t i ê u nhìn như to lớn s ố đầm ngươi ba phu chi thương với nước vờ ơ y mà trong nháy mắt bị hại một phân thành hai sau đó biến mất tại giữa thiên địa mà thừa dịp một kích này âm hộ những cái k i a đạn pháo trước một bước đạt tới trên bờ biển ầm ầm ầm ầm m ộ t trận tiếng oanh minh vang lên nguyên bản hỗn loạn bãi biển vào lúc này càng thêm hỗn loạn đến không hết cờ tướng binh sĩ bị trực tiếp nổ bay ra ngoài thậm chí có không ít bị ở môn băng hải tặc chiến đấu viên đều chịu ảnh hưởng hộ mỹ cũng là muốn phân đủ loại khác biệt giống như là lôi vân rẽ ớt tợt cùng nạ bộ lệ dàn đồn những này cũng đều là có được ý thức tự chủ thực lực cường hãn hồ mì nhưng là hiện tại những này cờ tướng binh sĩ kỳ thật cũng chính là muốn so với cái kia có ý thức hoa cây bánh gà tô muốn thoáng mạnh một chút cái này cũng đại biểu cho sự thông minh của bọn họ không đủ muốn chạy bọn hắn cũng không biết chạy chỗ nào hỏa diễm xung kích hỏa pháo xung kích cơ h ộ i trong nháy mắt đem bị ở mồm băng hải tặc đánh thành hối loạn mà nhưng vào lúc này theo quang mang loại lên hải trong nháy mắt đi tới trên bờ cát bất quá nên đón hắn thì là chặt lọt kẹ lin lin trong tay cự nhận cảm thụ được bên người cự nhận đánh tới hải không lùi ngược lại c ư i trên người điện quan g l ó e lên một giây sau trực tiếp rút ra trong tay tổ bụng ảm hướng về kia đao phía trên một đầu bạch tuyến bổ tới mặc dù yêu tiền tốt nhưng không có dự báo tương lai năng lực nhưng chặt lọt kẽ linh linh kẽ b ù n sổ cụ hạ k ý lại nói cho nàng rất nguy hiểm thế là tại thời khắc n g à n cần treo sợi tóc nàng rời đi đại đao nhưng hải cũng không có cứ như vậy bông t h a nó đường dây này chặt không đến hắn cũng sớm đã đ o á n được hắn có thể chặt xuống một đầu tuyến a Xoạt, một tiếng v a n g nhỏ toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện chặt lọt kẽ linh linh trong tay đại đao đỉnh vị trí trong nháy mắt bị gò xuống một khối mà hai động tác cũng không có như vậy ngừng y nguyên hướng về phía sau chặt lọt tệ linh linh chém tới ngay tại hải kiếm sắp chém tới chặt lọt tệ linh linh trong nháy mắt một thanh c ử kiếm đột nhiên từ bên cạnh thân ra chặn h ả i một chiêu này nhưng một kiếm này cũng đem cái kia thành cản trở kiếm cho ném ra một cái vết lõm một màn này để hải không khỏi đưa ánh mắt bỏ vào cái này xử kiếm tới chặn trên thân thể người người này cùng hắn giao thủ qua không là người khác chính là chặt lọt tệ sờ mút nhưng là nhìn lấy nàng hải cũng không có sốt ruột ngược lại nở nụ cười bởi vì hắn cũng nhìn thấy liên quan tới nàng tương lai còn không có đợi c h ặ t lọt k ệ s ờ một đến biểu cái gì trung tâm đâu đột nhiên một cây màu đ è n côn sắt trực tiếp từ phía sau nàng bay ra t r u n g điệp quất vào phía sau lưng nàng bên trên một cách này trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài trên không trung còn phun ra một n g ụ m máu tươi quay đầu lại nhìn xem h í nạ đứng ở phía sau dáng vẻ c h ặ t lọt k ệ s ờ một không khỏi có chút c h o n g váng h í nạ nàng tự nhiên là b i ế t đến làm đi theo hai bên người nguyên l á o một t r ò n g hai người bên cạnh toàn thế giới các tổ chức lớn đều đã nghiên cứu tấu h tấu h vì onet còn có b ủ há d ợ t m o n e t bất quá những người này là thật không có quá đem cái này một đám nữ nhân để vào mắt bởi vì liền trước mắt tới nói những nữ nhân này vinh quang nhất chiến tích liền là đánh bại đi a m ạ n tờ bất quá một cái đi a m ạ n tờ còn xa xa không cách nào nhập tứ tướng t i n h mắt không liền xem như nam tức ta mạ gỗ bọn hắn cũng sẽ không đem gia hỏa này coi ra gì một cái thất vũ hại thủ hạn hắn đúng là yếu đáng thương tại bọn hắn nhìn hay thậm chí vì bảo hộ các nàng ngay cả cuộc chiến thượng đỉnh đều không có để các nàng tới thăm ra dạng này bằng chứng càng làm cho bọn hắn nhận định hai bên này những nữ nhân này thực lực rất yếu chí ít cùng bọn hắn so là như vậy nhưng lúc này nguyên bản tại chặt l ọ t kệ s ờ một trong mắt rất yếu h í nạ vào lúc này chín trăm m i b mà trực tiếp đánh vỡ mình bật sổ sổ cụ hạ kỳ đồng thời để cho mình thụ t h ư ơ n g cái này thật sự là có một ít ra ngoài ý định ở ngoài nhìn hại là vẫn giấu kín lấy các người a hắn muốn làm gì xoa xoa mình khoe miệng máu tươi chặt l ọ t kệ s ờ một đứng lên lác lác trong tay cự kiếm mặc dù vừa mới hơi kinh ngạc nhưng hy nạ một chiêu này nhưng không gây thương tổn được nàng bao nhiêu ẩn tàng không tính là chỉ bất quá hắn không hy vọng chúng ta đi tham dự một chút không hiểu thấu sự kiện thôi nợ nụ cười h í nạ phất phất tay một cây sắt lao trong nháy mắt bị nàng thay đổi ra theo tay của nàng bắt được sắt lao phía trên k i a sắt lao lộ vẻ càng thêm đen c ả m thụ được h í nạ trên tay vũ khí nơi bao bọc bật sổ sổ cụ hạ kỳ sợ mụ sắc mặt vô cùng khó coi nàng biết cái này h í nạ cũng là một cái đối thủ ngay tại h í nạ cùng s ờ mụt đối đầu thời điểm một bên khác d ồ n lụt x ỉ cũng đối mặt cả tạ cụ gì so với bên này hai cái thích nói chuyện nữ nhân bên này liền muốn ăn tín hiệu hai người cơ hồ là trong nháy mắt liền đánh lên mà lại xem ra đến bây giờ có thể nói là khó phân thắng bại nếu là nói lên lực lượng trái cây cường độ hạ kỳ năng lực đến cả tạ cụ g ì tự nhiên là thắng không biết bao nhiêu chủ c h ỉ ít hiện tại lục s ì còn không phải là đối thủ của hắn nhưng là muốn nói lên nhanh nhẹn t ì n h đến lục s ì tuyệt đối là muốn mạnh hơn cả tạ cụ g ì tồn tại nương tựa theo báo nhân hình thái lục s ì không ngừng chiến đấu cả tạ cụ g ì mà cả tạ cụ g ì cái kia có thể đoán trước tương lai kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ từ vừa mới bắt đầu liền không ngừng cho hắn phóng xuất ra nguy hiểm tín hiệu bởi vì lục xì mặc dù không phải là đối thủ của hắn nhưng hắn có một cái tuyệt chiêu cái kia chính là bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỷ rổ cụ gẳng một chiêu này liền xem như cả tạ cụ gì chúng cũng sẽ không tốt hơn dưới tình huống như vậy cả tạ cụ gì từ trình độ nào đó tới nói nhưng thật ra là bị lục xì cho cô lấy một bên khác hai cái tướng tinh hải sớm nhất đánh ngã chặt lọt kẹ cờ giấc cờ lúc này đang cùng ình dịch giao thủ ình dịch mặc dù không có trái ác quỷ lực lượng nhưng là kiếm thuật của nàng nhưng vẫn luôn là không tệ kiếm thuật của nàng chủ yếu là từ hải cùng cốt hỉ rổ hai cái này đại kiếm hào chỉ đạo lại thêm hậu thiên cũng một mực tại mò nẹt còn có hy nạ giao thủ kỳ thật nàng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ mới là tam nữ ở trong mạnh nhất lại thêm tiêu á loại cự người thân thể để nàng lực phá hoại cực kỳ khủng bố chặt lọt kẹ cơ giắc cờ chế tạo bánh bích quy nhân sĩ binh tại ỉng dịt c h ả m kích phía dưới rất ít sẽ không bị trực tiếp phá hư mặc dù bởi vì ỉng dịt dùng chính là c h ả m kích quan hệ để cơ giắc cờ tổn thất cũng không phải là quá lớn nhưng ỉng dịt lại biết chặt lọt kẹ cơ giắc cờ nhược điểm hắn là dấu ở bánh bích quy nhân sĩ binh ở trong mỗi một lần trảm kích đều là chiếu và ở giữa tới để cơ giắc cờ không thể không chật vật né tránh đồng dạng thực lực nếu như nói cái này tứ tướng tinh đương b â y giờ hờ bên trong có cái nào là thật đánh đủ chống tương đương cái kia chính là cạ củ cùng chặt lọt tệ tư nạp cách hai người là đánh có qua có lại về phần những người khác lúc này cũng cùng bên kia cái khác cán bộ đối mặt trong lúc nhất thời bãi cắt bên này đánh chính là loạn thành hỗn loạn bất quá bởi vì những người này đều dựa vào lương hải dương quan hệ cho nên không cần lo lắng hai mặt thụ địch vấn đề còn có hạm pháo tại công kích từ xa trong lúc nhất thời hai bên đến là đánh tương đ ư ơ náo g n nhiệt bất quá bị ờ môn băng hải tặc người biết bọn hắn muốn đem hai bọn hắn chạy về trong biện kế hoạch thất bại bởi vì những người này đứng ở chỗi mà ngay tại những ngày người loạn đấu thời điểm hải cũng chính thức cùng bít mom giao thủ bởi vì r ẹ ớt bắt đầu liền bị hải dây quan hệ tợ rộ mẹ tờ rợt mặc dù không có bị hải hỏa đột hào hỏa cầu chi tam túc kim ô đánh bại nhưng tình huống trước mắt cũng không tốt lắm cộng thêm bên trên những tia nạ bộ lệ ổng còn bị lộn một cái mũi đ a u thiếu khuyết r ẹ ớt c h ặ t lót k lin lin lúc này sức chiến đấu khả năng còn không bằng tuổi g i á sức yếu dâu trắng đâu nhưng có một chút dâu trắng không cách nào cùng nàng tương đương nàng và cái đủ đều là chính cống quái vật chỉ là trên người tầng kia ra liền là đau thương bất nhập hải kiếm nếu như mở l nhưng đối đầu với chặt lót tệ lilin nếu như không phải bổ t r ú n g mạch tuyến chỉ là bổ trên thân thể kia liền chỉ biết lôi ra đến một đạo vết thương máu chảy d ầ m d ề nếu như cái này muốn là trước kia khả năng này vẫn là một vấn đề nhưng khi hải có được noa noa no mi trái cây về sau ha ha chỉ là đồ máu hắn liền muốn lưu chết ra hỏa này so lực lượng hải hiện tại không thể so với nàng yếu so kiếm thuật ha ha đây là một chuyện cười sao so nhanh nhẹn tốc độ hải bây giờ nói là đệ nhất thế giới nhanh có ai dám nói một c h ữ không mặc dù nàng kia đồng dạng thuộc về đỉnh tiêm kẽ bùn sổ cụ hà kỳ hết lần này đến lần khác cứu nàng ở trong cơn nguy khốn thế nhưng là nàng vết thương trên người lại như cũng như là sau cơn mưa măng mùa xuân thật nhanh xuất hiện bà vai cánh tay đầu gối bắp chân rốt cục hái một kiếm quét ngang c h ẳ n g tại trên bụng của nàng một kiếm này không chỉ có đem nàng đánh bay ra ngoài thậm chí còn trực tiếp đem bụng của nàng cho mở một cái bề sâu chừng ba mươi cm vết thương mau tươi hào hào lưu vê anh một tiếng chặt lọt k ẹ lin lin ngã vào giữa đám người bị ở một băng hải tặc chiến đấu viên thấy được nàng hình dạng thời điểm kỳ thật không ít người liền đã tại nửa đường bỏ cuộc hải tặc có thể có bao nhiêu trung thành có thể nói nhất là những cái t i u nguyên bản liền đối nàng bất mãn con cái hay là thủ h ạ lại nhìn về phía đám hải quân ánh mắt liền không có kiên định như vậy không tốt bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên vị ô n nẹt mắt lửa một cái có chút kinh hoàng kêu lên chương hai trăm linh một ngoài ý muốn định nhân lần này xâm lấn tổ tổ lên l ư ờ i cũng không chỉ là hại mà thôi y di chuyển cũng tới bất quá hắn cùng hải muốn chân chính g i ế t bít mom khác biệt hắn chỉ là tới kết thúc công việc nếu như hải thắng tự nhiên chuyện gì cũng dễ nói nếu như hại bại vậy hắn cũng phải nghĩ biện pháp đem hải cứu đi mới được hải là hải quân hiếm có c h i tướng về phần những người khác bao quát hải nữ nhân tự nhiên là có thể cứu liền cứu không thể cứu đây cũng là không có biện pháp hắn lúc này đang ngồi ở mình quân hạm phía trên một bên dùng kính viễn vọng nhìn phía xa tình hình chiến đấu một bên cười ha hả nói mặc dù hắn đang cười nhưng hắn người trên thuyền nhưng không có cười không phải bọn hắn không dám cười hoặc là thế nào mà là bởi vì bọn gia hỏa này kỳ thật cũng không tính là chân chính người ta nói lao gia tử chúng ta ngay ở chỗ này ngừng lại thật được không Vung viễn vọng, xuống trong kính vọng, lúc này bên cạnh tay một lúc cái này có cái gì không tốt ngươi nhưng không nên xem thường hải t i ể u ca sức chiến đấu à, thực lực của hắn thế nhưng là liền ngay cả ta cũng vô cùng kiên kỵ h a ngọn kỳ dư nợ nụ cười sau đó n h ư ớ n g mày nhìn lên trước mặt cái này nam nhân nói cái này nam nhân tên là sen t u m a nguyên bản lệ thuộc vào hải quân khoa học bộ đội bất quá gần nhất đã chuyển thành hải quân quân trước mà nguyên nhân cũng là bởi vì hắn lúc này chính dẫn theo vạ sĩ phi sơ tạ vạ sĩ phi sơ tạ tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm lần thứ nhất ở trước mặt người đời lộ diện một khi lộ diện liền biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu đến mặc dù cùng những cái k i a tiền thưởng và ước đại hải tặc so sánh còn có một số trên thực lực không đủ máy móc khô khan chất p h á t không đủ linh hoạt nhưng kỳ thật lực có thể nói cơ hồ là có thể chấn áp một trăm triệu lấy hạ bất luận cái gì hải tặc tồn tại liền xem như đối đầu một trăm triệu trở lên hải tặc nó cũng là có thể đánh có đến có vẻ mặc dù một không p h í tổn liền muốn có thể so với bình thường quân hạm bất quá tại có lúc nó nhưng so với quân hạm dùng tốt hơn nhiều cũng tỷ như nói hiện tại ít lại thêm mười chiếc tạ xỉ phỉ sơ tạ cái này một thuyền sức chiến đấu không nói tại tân thế giới có thể đi ngang nhưng cơ hồ chỉ cần không đụng tới tứ hoàng hạm đội chủ lực cái kia chính là cơ hồ sở hướng vô địch tồn tại À kẽ nu để kiz đến chợ giúp hải cũng không phải trên miệng nói một chút hắn là thật chuẩn bị đem chặt lọt tệ linh linh tiêu diệt chỉ bất quá hắn cần để cho hải sung phong mà kiz thì phải chịu trách nhiệm kết thúc công việc hai chem c h ú n g chặt lọt tệ linh linh thắng bại m u ố n điểm đang lúc kiz ở nơi đó h è n m ọ n lúc nói chuyện đột nhiên sen tù maz thanh â m cũng chuyển tới từ phía bên cạnh nghe được sen tù maz kiz trong nháy mắt cầm lấy kính viễn vọng nhìn sang quả nhiên hắn thấy được bên kia hải đã một đao chém vào chặt lọt tệ linh linh trên thân một đùi mặc dù vẫn là không có đem chặt lọt k ệ linh linh một phân thành hai nhưng h ả i một cách này lại trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài n g ã ầm ầm ở đám người xa xa ở trong nhìn thấy mình thuyền trưởng chặt lọt k ệ linh linh bị đánh bay toàn bộ bị ở mồm băng hải tặc bên trong đám người sắc mặt gọi là một cái khó coi một thuyền trưởng tự nhiên là một đoàn đội chủ t â m g cốt hiện tại chặt lọt k ệ linh linh cứ như vậy bị hải đánh bay mặc dù bị thương cũng không phải là quá nặng cũng không có mất đi sức chiến đấu nhưng đối với chiến đấu là khẳng định sẽ suy giảm bên này giảm bên kia tăng một trận chiến này thật treo không hổ là hải tiểu ca thật đúng là đủ mạnh a nhìn xem bên kia đã một lần nữa nắm giữ cân bằng chuẩn bị hướng chặt lọt kẹo lin lin tiến lên hải k ỳ không khỏi cười nói bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên một đạo bóng đen to lớn trực tiếp từ trên trời giang xuống tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó trực tiếp đập vào k ỳ quân h ạ m bong tàu phía trên theo kia bong tàu trực tiếp bị nện ra một người hình hố to những người khác đều ngay đầu tiên sửng sốt một chút sau đó một cái làm cho người g i ậ n cả tóc gáy danh tự xuất hiện ở những người này trong đầu có vẻ như toàn bộ vua hải tặc thế giới sẽ như vậy đằng chẳng cũng chỉ có một người mà thôi theo một con to lớn tay từ cái hố ở trong sông ra bao quát sen tất cả b ạ sĩ phịt sở tạ vào lúc này đều đã khởi động h á miệng ra trong miệng kích quang cũng nhắm ngay cái kia cái hố ở trong nha đây không phải lừng l ấ y đại danh tứ hoàng cái đũa làm sao đột nhiên nghĩ tới chỗ này nhưng vào lúc này vô số điểm sáng tụ tập ký cứ như vậy lại xuất hiện tại s x n tù mặt trước mặt vung tay lên để sau lưng b ạ sĩ phịt sở tạ không nên khinh cử vọng động đồng thời đẩy dưới kính dâm dùng đến t r e o chọc ngữ điệu đối cái này cái hố bên trong r a hòa nói nam cồn vợ ở cầu châu bảy bất quá mặc dù n ữ khí xem bệnh nhưng n g n g lớn thế nhưng là nhìn ra lúc này kỳ sắc mặt thế nhưng là tương đương khó coi kỳ vị này uy tín lâu năm hải quân đại tướng kỳ thật nói đến liền có một ít giống như là đình phong thời kỳ gạp x é n gỗ cụ cùng rẻ phi ở trong rẻ phi một người mạnh đến nhất định tình trạng về sau quyết định hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào không phải ưu điểm của hắn mà là khuyết điểm của hắn ít bởi vì quá mức chú trọng mình trái ác quỷ lực lượng khai phát đến mức lực công kích của hắn cùng phạm vi công kích lực đặc biệt mạnh không nhưng lực phòng ngự cùng thể năng lại muốn đánh một cái dấu hỏi mặc kệ đối mại hắn đều có đào tàu năng lực đứng ở thế bất bại nhưng là nếu như đụng tới lực phòng ngự mạnh có thể phong ở công kích của hắn、người. lại thêm thể thuật cùng hạ kỳ thể lực muốn tốt hơn hắn vậy hắn cũng là không có cách nào có thể cầm hạ người khác tại không có học được lôi độn giáp cùng cỏ tủ xì no mạ gẳng thời điểm hai đều có thể cùng kỳ d ứ đánh cái tám lạng nửa cân thậm chí còn thoáng chiếm cứ lấy trên một điểm gió có thể thấy được kỳ d ứ người năng lực tiến công kỳ thật cũng không phải là quá mạnh hắn thuộc về chiến lược tính vũ khí khả năng cũng chính bởi vì vậy cho nên họa sĩ p h ỉ sợ tạo phương thức công kích mới chọn kỳ dư lượng mà không phải tuyển chọn hạ kệ nủ hay là hạ kỳ dị lực lượng làm sao ta đi đâu còn cần hướng hải quân báo cáo chuẩn bị sao hải quân tổng bộ ta lại không phải là không có đi qua ngay h e được lúc này bàn tay lớn kia cũng đặt tại bong tàu phía trên tiếp lấy một cái mọc ra sừng c ự hán từ kia phế tích ở trong đứng lên theo đại hán này thân thể hoàn toàn xuất hiện ký trên thuyền tất cả mọi người không khỏi nuốt nước miếng một cái bao quát ký ỳ d ở bên trong hắn cũng biết g i a hỏa này thế nhưng là tương đương khó đối phó nếu như nói có ai là chân chính không sợ hãi khả năng liền là bên kia b ạ sĩ phì sợ tạ dù sao bọn chúng thế nhưng là không thể nhân loại sợ hãi ghen ừng cãi đu mà nhưng vào lúc này hải chân mày cũng chọt dưới chương hai trăm lẻ hai cãi đu lục mà nhìn xem những cái kia phô tiên cái đ i ệ u mà đến cờ tướng binh sĩ hải t r ó n g mắt hơi h í p cãi đù vì sao lại đến hải không biết có thể là vì cho r i ắ c hạn hắn báo thù loại hình nhưng mặc kệ hắn tới hay không h ả i đều không cho rằng có người có thể ngăn cản hắn xử lý chặt lọt kẹ l i l i hòa đội phụng tiên lửa hai trăm lần tăng phúc tận thế v ẫ lạ nhìn lên trước mặt kia cơ hồ có mấy vạn cái cờ tướng binh sĩ xông tới bộ dáng hải hít sâu một hơi sau đó lần nữa dùng ra chiêu thức của mình cựu nhị ba phụng tiên lửa lẹ vào chín mươi chín thời điểm liền là một cái rất cường hãn quần công kỹ năng nhưng khi hải đem nó lại tăng phúc hai trăm lần về sau uy lực của nó thực tình có một ít quá mức kinh khủng theo hải nhảy lên dùng sức thổi không sai biệt lắm đến có trên trăm cái cơ hồ mỗi một cái đều phải có nguyên bản hào hỏa cầu thuật âm dương c ả kỳ nozuts cũng chính là đường kính chừng hai mươi m hỏa cầu khổng lồ không khác biệt bao trùn hướng về phía trước mặt hắn những cái kia cờ tướng binh sĩ k i ê m một bộ cảnh tượng đúng như cùng tận thế hung tàn làm cho người bắp chân phát r u n làm sao khả năng nhìn xem k i a phô thiên cái địa liệt diễn bước lên bị ở một băng hải tặc đám người vào lúc này ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài liền không có khác tâm tình cái này thật sự là quá mức kinh khủng liền xem như đùa lửa người trong nghề hạ lạc cầm linh linh lúc này cũng chấn kinh đến mức há h ố c m ổ m đối với hải những người này có thể nói là đã điều chỉnh rõ ràng nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới hải thực lực vờ ơ y mà có thể cường h ã n đến tình trạng như vậy ầm ầm ầm ầm ầm l i ê n như là thảm thức b a n h tạc hải những cái kia h ỏ a cầu trực tiếp rơi xuống từ trên không mỗi một lần bạo tạc đều sẽ đem những cái kia cờ tướng binh sĩ cho nổ vỡ nát mấy vạn cờ tướng binh sĩ tại hai bên trong phạm vi công kích cơ hồ trong n g á y mắt liền hao tổn hơn phân nửa mà bị ầm những hải tử kia cũng không tốt gì không ít nhân viên chiến đấu cùng đại thần bị những ngọn lửa này là t theo i kêu t ẳ thanh âm kia vang lên hải phát hiện không ít nguyên bản nổ ở trên mặt đất hòa diễm, diễm ở trong mạnh và qua đợi đến hỏa diễm biến mất hải liền thấy vừa rồi bị mình hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt sáp chế cái kia mặt trời tợ rộ mẹ tơ giấc lúc này đã khôi phục lại thậm chí trạng thái muốn so vừa rồi còn muốn tốt bởi vì hấp thu hải đại lượng h ỏ a diễm quan hệ lúc này hình thể của nó muốn so vừa rồi còn muốn lớn rất nhiều nhiều lắm thậm chí muốn so h ả i vừa rồi hào hỏa cầu thuật âm dương c ả kỳ n o r ụ t nhìn còn lớn hơn mà lại bởi vì bổ tiến vào hỏa d i ễ m quan hệ để nó nguyên bản thương thế vào lúc này cũng toàn đều đi theo biến mất nhưng nó còn không có tới cùng đắc c h i đâu một đạo cự đại t r n g kích đã bị hải quăng ra một chiêu này chính là đánh bại rẽ ở k i a m ộ t đạo t r n g kích chỉ bất quá k i a m ộ t đạo là hướng về phía bầu trời phát mà đạo này là hướng về phía nó、no、phát không nhìn xem cái kia liên tiếp thiên đ ị a to lớn trảm kích chính thật nhanh đánh tới tợt giật muốn né tránh đều là không thể nào trong nháy mắt bị kia to lớn chạm kích trực tiếp từ thân thể chính giữa xe qua vang một tiếng muốn so vừa rồi càng lớn tiếng vang chuyển đến toàn bộ đảo bánh gà tổ tại một tiếng này tiếng nổ bên trong đều đi theo lay động kịch lên mà bạo tạc trung tâm một cái cự đại mây hình nấm từ từ dâng lên trên đảo kiến trúc liên miên sụp đổ cái kia bánh gà tổ t ỏ a thành đều đi theo lún xuống một mạng lớn mà tại chính giữa chất lót k ẹ lin lin bọn người thì trực tiếp bị t ậ t bay nếu như nói vừa rồi hải phượng hỏa tiên chỉ là thiêu chết nổ chết kia mấy vạn binh sĩ ở trong một nửa kia thoáng một cái còn lại binh sĩ không chỉ có xong còn lan đến gần cái khác cờ tướng binh sĩ hai bên đang giao chiến người. cũng vì để tránh cho bị ngọn lửa này tác động đến trong nháy mắt chạy trốn mở có một ít không là trái ác quỷ năng lực liền trực tiếp tiến vào đáy biển có một ít là trái ác quỷ năng lực người cũng tại bốn phía chạy trốn chỉ có hải thủ hạ đám người trước tiên đi tới hải phía sau nhìn xem kia tuân đi qua liệt diễm ba hải trong tay còn không có thu hồi đi tổ bù h m lần nữa vạch một cái chỉ thấy một tiếng gió thổi hiện lên một giây sau những cái kia thổi hướng hải phương diện liệt diễm phong bạo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cọ tù xì no ạ gẳng kia nhặt t r o n mắt màu xanh lam vào lúc này thật đúng là không có gì không phá so với hai bọn hắn bình tĩnh bị ở một băng hải tặc bên kia liền tổn thất nặng nề không nói những cái kia chiến đấu viên còn có những đại thần kia chỉ là những cái kia cờ tướng binh sĩ đoán trừng thoáng một cái liền không thừa nổi cái gì đợi đến ngọn lửa kia bạo tạc kích thích khói bụi hạ xuống về sau hai bọn hắn phát hiện lúc này ở chiến trường chính giữa có một cái đường tính không sai biệt lắm là có năm cây số tả hữu to lớn cái hố liền như là bị một viên tiểu hành tinh va chạm mà cái hố bốn phía đến là rất sạch sẽ bởi vì bạo tạc sinh ra to lớn lực chủng kích đã đem p ụ cận hết thể đều đã thành không ngoại trừ chính giữa lúc này đã thoát cở rộ mẹ tờ g i t bên ngoài cái gì đều không nh vật này bản thể giống như jet e a r e t Earth là một đám mây mà tợ rộ mẹ tợ rơ là một đám lửa cho nên dù là hải đem bọn nó chạm thành bã vụn bọn chúng cũng sẽ không tử vong linh hồn của bọn chúng là chặt lọc kẹt linh linh cho cho nên muốn muốn giết bọn chúng cũng chỉ có thể dựa vào chặt lọc kẹt linh linh bất quá ngoại trừ cái này nằm cây số lớn hố sâu bên ngoài những địa phương khác coi như rất thảm rồi khắp nơi đều là chân cụt tay đức cơ hồ có thể đứng lên sinh vật đều vô cùng ít ỏi hải vừa rồi một cách kia t r i để giải quyết chặt lọc kẹt l i n l i n kia gần mười vạn binh sĩ hồ mỹ mặc dù nội tâm sớm đã có chuẩn bị nhưng khi hai người trên thuyền nhìn thấy màn này thời điểm, bọn hắn vẫn là cực kỳ kinh ngạc ba bốn không ít người nhìn về phía hải thời điểm trong mắt ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài kia sùng bái c u n g nhiệt cũng càng thêm nồng đậm mà hải hiện tại mặc dù nhìn mười ba cách tràn đầy một mặt nghiêm túc kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới hắn đem tợ rộ mẹ tợ giật chém kết quả bạo ra thanh thế lớn như vậy đến thật đúng là kinh khủng như tư a bất quá tỉnh táo lại về sau hắn liền trực tiếp sử dụng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ theo hải trong đầu ý niệm nói lên một giây sau hải liền nhìn đến nơi xa lúc này chính ngược lại ở bên kia chặt lọt tệ l i l i tìm tới ngươi nhìn xem chỗ kia chặt lọt tệ l sau đó trực tiếp đạp lên v à t vụ hướng về xa xa chặt lọt kẹo lin lin bay đi nhưng ngay lúc này đột nhiên một thân ảnh c u n g t ử không trung rơi xuống chương hai trăm linh ba độc chiến hai hoàng sột dị. mắt thấy kia đông c á t đồng dạng lớn nằm đấm sắp đập chúng mình thời điểm h ả i tại giữa không trung thân hình cũng trong nháy mắt l ó y lên một giây sau trực tiếp biến mất ngay tại chỗ mà kia cái cự đ ạ i nằm đấm cũng xuyên qua h ả i nguyên bản vị trí ba ẩm tuần tự hai tiếng cái trước là hải dùng sột tránh ra cái này sau một kích rơi xuống đất thanh âm mà cái sau thì là cái kia đông các đồng dạng lớn nằm đấm chủ nhân rơi xuống đất thanh âm c ạ n đu ngươi cuối cùng là đến rồi đương hai người sau khi rơi xuống đất xa xa chặt l ọ t k ệ linh linh cũng tại con trai của nàng cà tạ cụ dị n ằ m phía dưới đứng lên nguyên bản kia bị hại một đ a o bổ ra cái bụng vào lúc này cũng đã làm khẩn cấp xử lý cà tạ cụ dị dính tương lúc này đem bụng của nàng cho dính lên mặc dù chỉ là đơn giản dính lên nhưng ít ra nàng không cần lo lắng thời điểm chiến đấu ruột sẽ rơi ra tới vớt bụng của mình chặt l ọ t k ệ linh linh một mặt nghiêm túc nói linh linh ngươi thật đúng là chật v ợ t a quay đầu mười lăm n h ì n thoáng qua chặt lọc tệ l i n l i n dán vẻ cải đủ trực tiếp từ phía sau lưng lấy ra một cái cự đại bầu rượu một bên hướng trong miệng uống rượu một bên mang theo một chút t r e o tức nói cải đu bớt nói nhiều lời ngươi nguyện ý đến liền đại biểu cho ngươi còn nhớ rõ ta đã từng cho ngươi ân tình vớt miệng vết thương của mình c h ặ t lọt kẻ l i n l i n một mặt tức giật quát vậy cũng là chuyện cũ năm xưa nghe được c h ặ t lọt kẻ l i n l i n cải đủ khinh thường khạc một bãi đ à m sau đó một mặt không thèm để ý nói không đây chính là cả đời ân tình để chúng ta bây giờ hảo ở chung đi chí ít tại xử lý tiểu tử này trước đó hơi vung tay chặt lọt t kẻ linh linh cầm xuống đỉnh đầu nàng bên trên nạ bộ lệ ổng một mặt tức giận nhìn xem hải nói thôi đi ta nhưng không cần ngươi đến nhờ ở chân sau linh linh ta cùng tiểu tử này cũng là có thủ đọc thợ l à m bị ngô thủ giác thủ hiện tại ta liền đ n báo bất quá đáng tiếc cải đủ cũng không có cho chặt lọt t kẻ linh linh thủ cơ hội đạp chân xuống bỗng nhiên hướng về hải liền trực tiếp g i ế t tới mà nhìn thấy hắn xông tới bộ dáng hải cũng hít sâu một hơi cải đủ hắn thật đúng là không có đánh qua đây người đối với không biết là kinh khủng nhất mà hải hiện tại liền muốn đánh phá loại này không biết trong tay tổ bủ ảm hất lên hải bỗng nhiên hướng về cải đủ trực tiếp dết tới lôi đột giáp noa noa no gấp n g ư ờ i nhanh sụt d... rút đ a o chém theo hải thân hình loại lên một giây sau hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ trong tay tổ bụ ảm đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước sông tới cải đủ bộ tới tựa như là hải đối cải đủ là một mảnh không biết đồng dạng cải đủ đối với hải đồng dạng là một mảnh không biết hắn hoàn toàn không có nghĩ qua hải tốc độ vờ im mà có thể tăng lên nhanh như vậy nhất thời chi t r a đã để hải cẩn thân hải nhìn xem trên người hắn nào đó một đầu b ạ c h tuyến trong tay tổ bụ ảm lấy xét đánh không kịp b ư n g thai trộm chung vang đinh đang chi thế trực tiếp bộ tới đỉnh tiêm kẽ bủn sổ c ủ hạ kỳ để cãi đủ cảm nhận được một c ố làm cho người cảm giác sợ hãi hắn cảm giác nếu như mình thật bị hại một đao chém chúng vậy coi như là hắn không chết cũng phải trọng thương cho nên tại khả năng này cũng chỉ có không không không một g i â y bên trong cãi đủ kia cùng loại với động vật bản năng lực lượng để hắn rời không sai biệt lắm một ly khoảng cách liên la cái này một hào gạo để hắn tránh ra kia một k i a trắng c h ẳ n g kích đinh một tiếng v a n g d ọ n hai đao trực tiếp chém vào c á i đủ trên thân trong tưởng tượng một đao trẻ làm hai cũng chưa từng xuất hiện ngược lại cọ sát ra một giải hòa hoa cãi đu mặc dù tránh ra yếu hại nhưng cũng bị hải trực tiếp một kiếm liền như là một viên bị đánh đi ra như là tháo cải đủ trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài không sai biệt lắm bay hơn hai trăm m thời t điểm hắn mới trên không trung tìm về trọng tâm hai tay hai chân cùng nhau rơi xuống đất lại sau này trượt không sai biệt lắm năm mươi m hắn mới dừng lại túi đầu xem xét hắn nhìn thấy mình mới vừa rồi bị hải chém trúng địa phương lúc này đã bị chặt ra một sợi tơ hồng mặc dù không có t h ụ tướng đổ máu nhưng đây đã là hắn trong trí nhớ không biết bao nhiêu năm đều chuyện không có phát sinh qua trước kia hắn khắp nơi tìm đường chết bằng vào liền là cái tia thân thể cường hãn mặc kệ là dâu trắng hay là hải quân bản bộ người cùng tiến lên không có người có thể phá h ắ n phòng mà hắn mạnh mẽ nội tạng cũng cơ hội sẽ không nhận tổn thương gì chính là bởi vì cái này vô địch lực phòng ngự cho nên hắn mỗi một lần bị bắt đều chỉ là bởi vì thể lực hao hết quan hệ khi hắn thể lực khôi phục n à y nhân thế giới bên trên không có cái gì là có thể ngăn cản hắn nhưng vào hôm nay hắn bất phôi kim thân lại bị hải chém ra một sợi tơ hồng xây nhuệ ầy k ỳ c ả n ngoan ngoan no gấp hai mươi lần nhanh sụt dị mà đang lúc cái đủ kinh ngạc tại hải sức chiến đấu thời điểm bên này hải đã lần nữa biến mất cơ h ộ tại hắn biến mất trong nháy mắt hắn liền đã đi tới cái đu bên n g ờ i đao trong tay lấy tốc độ nhanh hơn hướng về cải đủ trực tiếp bổ tới cải đủ kiếp như là giã thu trực giác nói cho hắn biết tuyệt đối không có thể cho hải chém chúng hắn nhắm chuẩn bị trí cho nên dù là không phòng ngự hắn cũng muốn thoáng động một cái ẩm lại là một tiếng vang thật lớn cải đủ lần nữa bị đánh bay ra ngoài mà đang lúc hải chuẩn bị lần nữa xông đi lên công kích thời điểm lúc này một đạo cự đại chạm kích hướng về hắn giết tới đây cái này khiến hải không thể không sớm trở về thủ một kiếm trực tiếp chém vào trạm kích mạch tuyến phía trên đem trạm kích cho hoạch thành hai đoạn bây giờ còn có tự tin có thể một người giải quyết hắn sao nhìn xem hải tùy tiện giải quyết mình c h ẳ n g kích chặt lọt kẽ linh linh cũng bước nhanh đi vào năm trăm năm mươi ba cải đủ bên người nhìn chẳng chẳng hải một mặt t r ầ một m nói mà cải đủ lúc này nhìn xem mình hung miệng lưu lại mới một đạo dây đỏ sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên trước mắt có vẻ như bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là liên thủ tới đi giải quyết hắn cải đủ hít sâu một hơi sau đó đ ỗ n g nhiên s o n g chân đạp lên mặt đất hướng về hải trực tiếp g i ế t tới mà chặt lọt kẽ linh linh vào lúc này cũng đi theo lao đến nhìn xem xông tới hai cái tứ hoàng mặc dù cái này cùng hải trọng tưởng tượng khác biệt nhưng hắn lại hoàn toàn không có sợ một cái tứ hoàng cùng hai cái tứ hoàng kỳ thật đối với hải tới nói cũng sẽ không có thay đổi gì bởi vì p h à m là d á m cản ở trước mặt hắn người đều sẽ bị hắn xé nát năm o a n mươi lần nhanh nhìn xem x ô n g tới hai người hải hít sâu một hơi thân hình tốc độ lần nữa gia tăng đột nhiên vọt tới cải đủ cùng chặt lọt k ẹ liên liên bên người đinh xoắt ẩm x i、si. từ n g tiếng không bạo âm thanh cùng vũ khí đụng vào nhau thanh â m không ngừng tại cái này một mảnh trên đất trống văng lên bốn phía kích thích chạm kích cùng phong bạo để cái này nguyên bản liền ló mặt đất gồ ghề tràn ngập khe ránh mà từ thỉnh thoảng ba người thoáng hiện thân hình đến xem liền xem như lấy một đ ị c hai hải cũng là hoàn toàn không sợ hãi bốn năm hôm nay đổi mới cho mọi người đưa ra còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi chương hai trăm linh bốn chiến sự mở lại nhất là chính phủ chín người nói thật ngay từ đầu lục xì đúng là có một ít không phục hải hắn tại họa tợ sẽ vần sở dĩ sẽ n h ư ợ n bộ chủ yếu cũng là bởi vì lúc kia hắn còn có nhiệm vụ tại cùng hải buộc phát xung đột đúng là không công a n mà sau đó đến hải trên thuyền hải bắt đầu dạy hắn song sát hạ kỳ về sau thực lực của hắn tăng lên rất nhiều nếu như nói trước đó lục xì thực lực đại khái tương đương với hải quân bản bộ trung tướng cấp vậy hắn hiện tại đã có thể bị xác định vì đại tướng dự ữ quyết thực lực gia tăng để hắn lại có một chút nghĩ muốn khiêu chiến hải ý nghĩ đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ mà thôi hắn biết mình không phải là đối thủ của hải nhưng hắn muốn nhìn một chút mình có nhìn hay không đến hải đ ô i xe đèn nhưng là bây giờ hắn biết mình quả thật là nghĩ nhiều mặc dù lúc bình thường hải dường như suốt ngày đều tại chơi đ ù a tại nữ nhân ở trong vừa đi vừa về c h u y ệ n tại phơi nắng đang nghĩ kỹ ăn toàn bộ liền làm ộ t cái không làm việc đàng hoàng đại biểu nhưng thực lực của hắn lại một mực tại điên cùng tăng trưởng ở trong làm hại người trên thuyền những ngày này hắn tự nhiên cũng phát hiện hải vờ ơ y mà có được nguyên bản bín đi vất noa noa g no mi trái cây lực lượng cái này là làm thế nào đạt được luxi không biết nhưng hắn ngoại ý muốn chính là hải tại thu được cố lực lượng này về sau liền có thể đem cố lực lượng này biến rất mạnh mà ngoại trừ cái này một cố lực lượng bên ngoài hải vậy mà tại thân thể phương diện cũng lần nữa tăng cường luxi rất lý giải vì cái gì có người có thể thiên tài như vậy hai k á bùn xô cũ vật xô xô cũ toàn bộ muốn tu luyện đến thực hạng kiếm thuật kia cũng không có chuyện gì để nói liền xem như tố chất thân thể trái ác quỷ năng lực hắn đều có thể toàn tuyến tăng lên người tinh lực là có hạn trên thế giới này không ít người cố gắng cả đời cũng vô pháp đem những vật này bên trong trong đó một hạng tăng lên tới mức cực hạn nhưng đối với hải tới nói lục sĩ cơ hồ không nhìn thấy hắn tu luyện hắn liền có thể biến mạnh như vậy cái gì gọi là thiên tài đây chính là nhìn ta cùng hải thực lực trên lệnh là càng lúc càng lớn cười khổ một cái giống lục sĩ hít sâu một hơi lập tức thuộc chính là muốn lấy nhìn thẳng vào nghe a hiu ẩm bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên một tràng tiếng s é gió chuyển đến nguyên lai là cả tạ cụ gì nhìn thấy lục xị thất thần trong né mắt hướng hắn phát động công kích h ắ nhưng, nhưng vào lúc này một chút điểm điểm lấp lóe cũng hóa làm kỳ xuất hiện ở cái này một mảnh trên bờ biển bất quá so với lúc bình thường kýt hắn hiện tại nhiều ít có một ít chật vật vừa rồi c á i đủ sau khi rơi xuống đất trận chiến đầu tiên thế nhưng là cùng kýt đánh bất quá mặc dù nói thế giới chính biết cái này một bên nghĩ là đại tướng tương đương tứ hoàng nhưng nếu như đại tướng thật có thể cùng tứ hoàng đánh đồng kia hải quân tổng bộ đã sớm đem tứ hoàng cho bình định nếu như đối đầu tứ hoàng băng hải tặc bất kỳ một cái nào phó đoàn trưng ở cấp thì như nói bất tử điệu mát cô loại hình hắn đều là tuyệt đối chiêu ư thế nhưng là nếu quả như thật đối mặt tứ hoàng cấp bậc này hắn nhiều ít vẫn có một ít hư hắn cùng cai đủ chiến đấu đánh rất nhanh nhưng kết quả cũng rất rõ ràng. cải đủ đối k ỳ dư không có biện pháp gì nhưng tương tự k ỳ dư đối cải đủ cũng không có biện pháp gì nếu như hai người thật sinh tử tương bác kia cải đủ khẳng định là tính áp đảo thắng lợi bất quá bây giờ vấn đề là cải đủ tâm nhưng không có tại k ỳ dư nơi này cho nên hắn chỉ hủy một khung họa xỉ phìt sợ tạ về sau liền trực tiếp tới nhỏ đè ép k ỳ dư một đầu mà k ỳ dư xem xét hai cái tứ hoàng đến cũng lập tức tới ngay nguyên bản ý nghĩ của hắn là tới về sau tiếp hải liền lập tức rời đi dù sao đây chính là hai cái tứ hoàng nương tựa theo mình cùng hải khả năng thật không phải là hai người này đối thủ nhưng khi hắn nhìn thấy hải lấy một địch hai đều có thể không rơi vào thế hạ phong thậm chí còn chiếm cứ lấy ưu thế thời điểm t quả nhiên là bị hù cái c ầ m đều kém chút ngã tại trên bàn chân hắn tưởng tượng qua hải sẽ mạnh lên nhưng hải mạnh lên tốc độ có phải hay không có một ít quá kinh khủng kinh khủng đến hắn đều phản ứng không kịp đã hai bên này tạm thời không cần hắn đến giúp đỡ vậy hắn liền có thể đưa ánh mắt phóng tới hải thuyền viên trên thân vừa rồi hải cùng bít mong băng hải tặc giao chiến thời điểm trói mắt nhất tự nhiên là hải không qua thủy thủ đoàn của hắn nhóm cũng biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu k i nạ ình d ị c hai h người này hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm k i nạ là tờ s u giu trung tướng mang theo người ình d ị c h cũng suốt ngày cùng hải tại bản bộ truyện nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới hai người này thực lực đã vậy còn quá cường hãn mà kia chính phủ chín mấy người cũng làm cho hắn vạn phần kinh ngạc bởi vì tại hắn nhìn kỳ thật chính phủ chín mấy cái kia bây giờ nói lên ngạnh thực lực đến thậm chí có thể cân nhắc gia nhập chính phủ không liền xem như mình đối đầu những người này đoán chừng cũng sẽ không hoàn toàn nghiêng về một bên lại thêm những người này quen thuộc tại ám sát cùng một kích mất mạng cho nên liền xem như mình đối mặt đoán chừng cũng sẽ cảm giác rất phiền phức x là thật không nghĩ tới hải không chỉ có mình tăng cường thực lực tăng cường nhanh mà lại liền xem như điều giáo thủ hạ trình độ của hắn cũng không phải bình thường mạnh a mà nhưng vào lúc này c ả tạ cụ g ì đánh lén rô b lục xi、si, hắn cũng trực tiếp xuất thủ c ả n lại c ả tạ cụ g ì công kích b ộ c s á l ý n ộ a ngươi có tư cách để người khác không muốn đánh lén sao nhìn xem hiện thân x c ả tạ cụ g ì trong mắt hơi h í p sắc mặt có chút âm chầm nói nha người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là nặc triệu là kinh khủng a đã như vậy ta liền đến làm đối thủ của ngươi đi nghe được cạ tạ cụ dì x bật miệng ngưng kết ra hắn thanh kiếm cờ san n á đối đầu bít m o n hay là cải đủ hắn có lẽ sẽ có một ít rủi ro rè nhưng đối đầu với một cái cả tạ cụ gì, vậy thật đúng là đừng bảo là hắn là đang khi dễ người à. lên ngay tại k i d cùng cả tạ cụ gì đối đầu thời điểm bên kia hy nạ mấy người cũng phản ứng lại theo hy nạ ra lệnh một tiếng hai bên này người lại một lần nữa đầu nhập vào chiến tranh ở trong chỉ bất quá lần này khó giải quyết nhất cả tạ cụ gì giao cho kỳ dứt ớ i đối phó hy nạ lực chiến đấu của bọn hắn có thể có càng rộng rãi hơn cách dùng nhìn xem g i ế t tới hai bộ hạ bên này bị ở môn băng hải tặc đám người cũng hét lớn một tiếng hướng về hại bọn hắn bên này dết tới đây、444. gần nhất mạn gã bên trong xuất hiện rất nhiều mới đồ vật cần một lần nữa thiết lập một chút đại cương chương hai trăm linh năm thóc đó đến chỉ bất quá vừa rồi trên bờ biển lít nha lít nhít gần mười vạn cờ tướng binh sĩ vào lúc này tổn thất hầu như không còn đầu tiên là bị hải hai cái hỏa độn t h à n h một mảnh còn lại thì trên cơ bản bị vợ rộ mẹ tờ giật bạo tạc cho nổ vỡ nát cá lọt lưới cũng chính là mèo con hai ba con đã không đủ gây sợ bất quá ngoại trừ những n à y cờ tướng binh sĩ bên ngoài hai bọn hắn chiến đấu nhưng dần dần càng đánh càng hung khi nạ các nàng bên kia còn tốt có kỳ gia nhập về sau kỳ đối đầu cạ tạ cũ di mặc dù cũng có một ch bởi vì cái này ra hỏa sẽ dự báo tương lai c ự lisa đả kích đối với hắn vô hiệu mà cận chiến ký d ứ t còn không phải đặc biệt sở trường nhưng ký giáp chế hắn là không thành vấn đề mà lại hắn còn có thể đổ ra tay đến thỉnh thoảng đánh lén một chút những người khác có ký d ứ t kiềm chế khi nạ ỉ dịch bọn hắn đánh cũng liền càng thêm thuận b u ồ m xuôi gió chiến đấu đang không ngừng tiếp tục nửa giờ một giờ hai giờ hai bọn hắn đến lúc này thời điểm là buổi sáng nhưng trong bất chi bất giác mặt trời đã lên tới điểm cao nhất theo thể lực cùng hạ kỳ tiêu hao thương vong cũng không thể tránh khỏi xuất hiện liền xem như hai bên chủ lực trên thân cũng bắt đầu bị thương thắng năm năm trăm n ă Cự kiếm cùng kiếm sắt lúc a nhau, ra. o vào chạm cùng chặt cũng hí thân hình nạ một lui lọt l kẹ sở này h í nạ trên người màu đỏ đồ vét đã tổn hại rất nghiêm trọng hơn nữa còn có không ít vết thương ngay tại chảy máu mặc dù không có vết thương trí mạng nhưng đúng là muốn so đối diện chặt lọt k ệ sở một chật vật một chút đương nhiên hiện tại chặt lọt k ệ sở một cũng không có tốt đi nơi nào trên người nàng bị h í nạ sắt lao rút ra mười cái ân k ý bên miệng còn giữ máu tươi bất quá thương thế nặng nhất lại là cánh tay trái của nàng nơi đó có một khối cháy đen đây là kỳ dính lén lôi bắn tạo thành thương thế có kỳ dính lén hy nạ thật đúng là cùng chặt lọt tệ sở một đánh một cái chia năm năm đoán chừng một trận chiến này qua đi thì nạ thực lực còn sẽ có một cái bay vọt về chất mà một bên khác ì d ị c lúc này cùng c h ặ t lọt thẻ cờ giặc cờ chiến đấu cũng là tương đương phấn khích chỉ bất quá kỳ d ị c cũng không có quá chú ý bên này bởi vì ì d ị c đối đầu cờ giặc cờ đã có một ít chiếm thượng phong ý tứ cờ giặc cờ thực lực không phải không mạnh kiếm thuật của hắn hắn trai ác quỷ lực lượng kỳ thật đều rất không tệ nhưng là hắn có một cái và g ép dề, nhược điểm trí mạng đó chính là hắn sợ hắn sợ chết hắn sợ đau người nếu bắt đầu sợ hãi bắt đầu sợ hãi liền không cách nào bình tĩnh chiến đấu phát huy mình một trăm phần trăm lực lượng khi hắn một mực vẫn lấy làm tiêu ngạo bánh b í c h quy binh sĩ có thể tùy tiện bị ì n h dịch chém vỡ thời điểm hắn liền bắt đầu sợ hãi hắn không cách nào ẩn thân tại bánh b í c h quy binh sĩ bên trong hắn chỉ có thể chỉ huy càng nhiều bánh b í c h quy binh sĩ đến bảo vệ mình nhưng cái này rõ ràng không phải một cái lựa chọn chính xác chính là bởi vì hắn liên lụy càng nhiều tinh lực cho nên để ì n h dịch hiện tại có thể đ è ép hắn đến đánh trên thế giới này không có hoàn mỹ phòng thủ bởi vì bất kỳ phòng thủ đều là bởi vì tiến công làm chuẩn bị hiện tại cờ giặc cờ không dám vào công vậy hắn kỳ thật cũng đã thua ngoại trừ hy nạ cùng ỉnh dịch bên ngoài những người khác chiến đấu cũng tại như lựa như b Bất quá nhưng là bây ì n giờ quan h lực chiến đấu của hắn lại cường hắn đến có thể lấy một địch hai thậm chí còn chiếm cứ lấy một tia thượng phòng như thế vẫn chưa đủ giật mình sao mà hải giật mình là cãi đủ lực phòng ngự Coi l mặc dù bây giờ hắn có được cực mạnh năng lực tiến công cùng tốc độ nhưng là nhục thể của hắn lực phòng ngự vẫn còn rất bình thường chẳng qua nếu như nói cái gì là hải cực kỳ nhất ghét nhất lời nói cái kia chính là cái đủ cùng chặt lọt tệ liên liên ăn ý trời mới biết hai cái này tứ hoàng vì sao lại như thế có ăn ý giữa hai người công thủ cực kỳ hòa hợp một chút xíu đều không giống như là hai cái tứ hoàng nếu như không xem bọn hắn mặt nói hai người bọn họ là vợ chồng đều có người tin tưởng bọn hắn ăn ý liền là tốt như vậy thật nhiều lần h ã i đều tìm được cơ hội nương tựa theo cường hãn tốc độ để hắn tìm được trọng thương thậm chí kích cơ hội rét cay đủ thế nhưng là cũng bởi vì chặt lọt tệ l i n công kích để hắn không thể không kết thúc mình tiến công cho nên hiện tại đánh lâu như vậy hãy v muốn cầm lên hai người này cũng rất khó nhưng kẻ bùn sồ cùng một mực mở hải rất xác định như thế rằng có nữa thắng lợi cuối cùng nhất cũng sẽ là bọn hắn bởi vì k i z bên k i a giải quyết cả tạ cụ gì mặc dù sẽ có một chút phiền thoái nhưng tổng tới nói là không thành vấn đề chỉ cần k i z đổ ra tay mình tăng thêm kýt đối đầu c á i đủ cùng c h ặ t lọt k ẻ linh linh xử lý bọn hắn hẳn là không thành vấn đề mà hải cũng có thể mượn một cơ hội này đến ma luyện mình cùng noa noa no mi trái cây dung hợp trình độ nguyên bản hắn năm mươi lần nhanh dùng noa noa n o mi trái cây thời điểm tổng còn sẽ có một chút không khống chế được nhưng trải qua sau trận chiến này hắn phát hiện mình đã có thể hoàn m ị không chế năm mươi lần nhanh gấp trăm lần hắn còn không có đi thử từ từ tới đi bất quá đây đều là vấn đề nhỏ theo hải càng ngày càng mạnh bên kia tình hình chiến đấu dần dần sáng tỏ tại h ả i n h ì n thắng lợi trái cây cũng đã gần trong căng ư i thức t thần. Đang lúc cuộc chiến tranh này tiến chiến hành h Đang này đến giờ lúc cuộc thời điểm, bên kia nhất t điểm, kia mở bên ra r ư ớ lỗ là liền hồng. Cả tạ gì dù sao không phải hải, hải dùng bùn sổ hạ chỉ hắn dùng bùn năng, cần gì Cả cụ cụ có tạ vật dù sao sổ ra, kia kẻ kỳ kỹ mở để cạ tạ cụ gì trong nháy mắt xuất hiện mỏi mệt trong chấp n h o n g này khả năng cũng chỉ có không p h ả i mấy giây đối với bất luận kẻ nào tới nói đều không gọi chuyện gì nhưng đối với ký d ư tới nói lại không giống ký bén nhạy bắt được thời gian n à y điểm thân hình trong nháy mắt biến mất chờ đến thời điểm xuất hiện lại kia đã tụ đến tốc độ ánh sáng cướp trực tiếp hướng về cạ tạ cụ gì trên đầu đ ã tới bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên một viên bao trùm lấy b t sổ sổ cụ tây dương kiếm trực tiếp ngăn tại k ỳ dự tốc độ ánh sáng cướp phía trên một vòng dị dạng màu đỏ xuất hiện ở mảnh này bãi biển chương hai trăm linh sáu tể tụ tam hoàng kia bao trùm lấy bờ sổ sổ sổ h trực tiếp hướng về kỳ d ư thân thể đã tới nhưng đáng tiếc một k í c h không trúng kỳ d ư lúc này đã bỏ trốn mất dạng mà liên t ạ i hắn thân hình lại xuất hiện tại trên bờ cát trong nháy mắt hắn phát hiện hải thủ hạ lúc này đã một lần nữa tụ tập tại trên bờ cát không chỉ có một mặt cảnh giác nhìn phía xa b ì ở mồm băng hải tặc người cũng tại cảnh giác nhìn xem trên mặt biển mà lúc này trên biển lớn một chiếc quân h ạ m cùng một chiếc thuyền hải tặc chính một trước một sau một tả một hữu hướng về bãi cát bên này l ạ i tới mà nhìn xem thuyền h ư kia còn có vừa rồi n ú n g tay mình chiến đấu n g i kia t h sắc mặt khó thấy được cực hạn a n g mà nhưng vào lúc này đột nhiên một tiếng vang to lớ một mực tại bên kia chiến thành một đoàn hải đột nhiên bạo phát ra cường hãng chiến đấu lực một đạo cự đại hình bán nguyệt khổng lồ c h ẳ n g kích trực tiếp hướng lên trước mặt cái đủ cùng chặt l ậ t tệ linh linh bổ tới liền xem như hai người này cũng không thể không tạm tránh đi phong mà liền thừa cơ hội này hai người toàn bộ bay đến giữa không trùng trong tay tô bụ ảm hất lên trong nháy mắt một đạo thông thiên rút lui to lớn c h ẳ n g kích hướng về trên mặt biển mặt khác một chiếc quân hạm trực tiếp bổ tới gia h ò này vỡ ơ y mà biến mạnh như vậy nhìn xem kia thông thiên triệt địa trăng kích trên thuyền này mọi người sắc mặt cơ hồ đều là trong nháy mắt biến đổi sau đó trên thuyền này bỗng nhiên nhảy ra sáu người, 6 người này hữu dụng hữu dụng đao cơ h ộ i trong nháy mắt hướng về kia to lớn c h ạ m kích đánh qua lấy sáu người chi lực rốt cục tại c h ạ m kích tức sắp tới trước thuyền đem c h ạ m kích đánh n á t một đao không trúng liền dừng tay đây cũng không phải là hải s ử sự phương t r ầ m cho nên hắn tại vung r a đạo thứ nhất c h ạ m kích trong nháy mắt hắn liền muốn vung đạo thứ hai nhưng hắn lúc này lại bị một cố lực lượng cường hãn cho c h ấ n n h i ế p tiên đoán tương lai để hắn không thể không từ bỏ đối thuyền hướng kia công kích truyền mai nhìn lại một đao vừa vặn chém vào một thanh tây dương trên thân kiếm mặc dù hại là h n g chiến nhưng rõ ràng người kia cũng không có tốt đi nơi nào hai người giao thủ người kia rõ ràng ăn một cái tại giữa không trung liền như là bị vô xuống con rồi trực tiếp ngã xuống tại trên bờ cát mà hải cũng không có lại ra tay thời gian cùng cơ hội chỉ có thể một lần nữa rơi về tới trên bờ cát hắn cùng ký một tả một hưu che lại thủ hạ của hắn sắc mặt bất thiện nhìn về phía xa xa kia chiếc thuyền hải tặc còn có cái k i a ngăn cản hắn người cái k i a thuyền hải tự nhiên nhận biết zephu phật tư hảo cái này thuyền mặc dù không quá có tiếng nhưng nếu như nói cái này thuyền thuyền trưởng là ai k i a liền không ai không biết chính là tứ hoàng một trong tóc đỏ sas đúng vậy vừa rồi ngăn cản hai người không là người khác chính là sas mà lúc này băng hải tặc tóc đỏ toàn viên cũng đã đi tới bên này bị ở môn băng hải tặc người cơ hồ trong nháy mắt hướng lấy phương hướng của bọn hắn di động quá khứ cảnh giác nhìn xem hai bọn hắn bên này bởi vì ngay tại vừa rồi bọn hắn t r ê n lệch một chút xíu liền toàn quân bị d i ệ t lúc này những người này nhìn về phía hải ánh mắt của bọn hắn đều mang nồng đậm hoảng sợ mà nhìn về phía băng hải tặc tóc đỏ bên này thời điểm ánh mắt liền có một ít lung túng tứ hoàng ở giữa kỳ thật cũng không tồn tại cái gọi là chung sống hòa bình lẫn nhau tranh phạt cái này tại tứ hoàng bên trong là rất thường gặm nguyên bản có thể nói là địch nhân hai phe thế lực vào lúc này cái mạng nhỏ của mình đi cần Mà hai nguyên vốn cho là mình đủ mạnh xác thực hắn hiện tại đúng là đủ mạnh thế giới đệ nhất nhân hắn là hoàn toàn xứng đáng nhưng vấn đề là hắn mặc dù đủ mạnh nhưng là hắn còn không có mạnh đến có thể nghiền ép trình độ hai đôi cái trước tứ hoàng lấy hắn hiện tại trình độ hắn có thể xác định mình có thể tại trong vòng một giờ thủ thắng đối mặt hai cái tứ hoàng hắn cũng cảm giác mình trong vòng một ngày không sai biệt lắm là có thể giải quyết chiến đấu nhưng là chống lại ba cái tứ hoàng tốt à liền xem như trong lòng của hắn cũng không có cái gì n g o n nguồn hắn hiện tại rất khó lý giải mình chỉ là tới đối phó chặt l ọ t kệ l i l i vì cái gì c á i đủ cùng sạt sẽ ở thời điểm này hoành t h ò một chân b à o cái này không khoa học ca thuyền của ta liền tại phụ cận yên tâm đi thực lực của ngươi mạnh như vậy không có việc gì nghe được hải k í mặc dù sắc mặt khó được cẩn thận nhưng cũng không có quá mức kinh hoàng ngược lại nhẹ nhàng đẩy dưới hắn màu trà kính dâm trêu t ứ nói nam cồn vỡ ở cầu châu không còn không có đánh đủ sao cho ta cái mặt mũi kết thúc trận chiến đấu này đi nhìn xem hải tình trạng của bọn họ lúc này từ khói bụi ở trong đi ra sà một mặt cầm hắn tây dương kiếm một bên nghiêm túc nhìn xem hải cùng kỳ kì... sà mặt mũi của ngươi rất đáng t i ề n a k i n h thường nhìn thoáng qua sà s hải một mặt không thèm để ý nói chẳng lẽ hắn thật cho là mình có mặt mũi trái tây rồi mà nghe được hắn sà trên thuyền cũng đã dẫn phát một chút dối loạn mặc dù lúc bình thường băng hải tặc tóc đỏ bên trong người cũng sẽ cùng sà s nói đùa nhưng kỳ thật giữa bọn hắn tình nghi là rất nặng hải rõ ràng không nể mặt sà cử động để cái này người trên thuyền vào trên thuyền kia dị động liền tạm thời để ép xuống ta thừa nhận thực lực ngươi bây giờ đúng là mạnh cường hạn không hợp thói thường cường hạn đáng sợ khả năng liền xem như đ ỉ n h phong thời kỳ dâu trắng cũng sẽ không là đối thủ của ngươi nhưng bây giờ vấn đề không phải ngươi cùng chặt lọt k ệ l i n l i n ở giữa mà là hải quân cùng hải tặc ở giữa ngươi thật cho rằng ngươi đánh thắng được ba người chúng ta hít sâu một hơi sas r nhìn về phía hải sau đó một mặt nghiêm túc nói nghe được sas r h ả i ánh mắt hít lại hắn vừa rồi khó chịu chính là bởi vì như thế nguyên bản chính mình cũng nhanh muốn giết chặt lọt tệ linh lin. kết quả cái đủ chặn ngang một tay cải đủ chặn ngang một tay không quan trọng chính mình liền hắn cũng muốn cùng một chỗ giải quyết nhưng ngay lúc này tóc đỏ sạt vờ ơ y mà tới tại hiện tại dâu đen còn không phải mới tứ hoàng thời đại hải thật hoài nghi có phải hay không lại đánh một hồi dâu trắng đều muốn phục sinh đến tham chiến nhưng liền xem như thế hải cũng không định cứ tính như vậy hắn đã đang suy nghĩ có phải hay không phải vận dụng hắn còn lại chính nghĩa giá trị đổi đổi năng lực mới mặc dù hối đoái không là cái gì nhưng nếu như đổi một chút đầu tiên hắn lấy mạng đổi mạng đấu pháp hắn chưa hẳn chơi không chết bọn hắn chỉ cần hắn trước đánh chết chặt l u t tệ l i l i lại đối đầu cải đủ cùng tóc đỏ vẫn là lấy đánh、hay. hắn cơ hội còn là rất lớn vấn đề duy nhất liền là bọn thủ hạ của hắn đối đầu bị ở một băng hải tặc không đã có một ít đến cực hạn lại thêm băng hải tặc tóc đỏ phiến phức a ta không thể ra tay với sas r chúng ta tạm thời rút lui trước đi ạo kỳ dị cùng k i z e cơ hồ có thể nói là đầy chiến lược dưới tình huống như vậy đừng nói là truy sát dâu trắng tàn đảng trực tiếp cùng s á t khai chiến cũng là không quan trọng nhưng hết lần này tới lần khác seng o cụ liền nhận sợ liền bán s á t mặt mũi hay hiện tại nhớ tới càng nghĩ thì càng cảm giác việc này nhất định có hề l ẻ loi bạc khiêu tiểu tử chúng ta thừa cơ liên thủ xử lý bọn hắn mà vào lúc này bên t i ê u tre lấy vết thương chặt l ậ t k lin l i n đi tới mới vừa rồi cùng hỗn chiến không chỉ có để trên người nàng nguyên bản vết thương xe rách hơn nữa còn để nàng thêm một chút mới tổn thương hiện tại thật vất vả chiếm y u nàng làm sao có thể tùy tiện cứ như vậy dừng tay mà bên người nàng cái đủ mặc dù không có nói rõ nhưng nhìn xem cái kia sớm lửa con mắt cũng biết hắn cũng là ý tứ này bất quá s à xứ lại trực tiếp đem tây dương kiếm thu hồi lại ta là tới k h u y ê n can không phải đến kết t h ủ hôm nay liền này là ngừng đi nhìn cũng không nhìn sau lưng chặt lọt kẹ liên liên cùng cãi đủ sắt một mặt nghiêm túc nói tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là thuyền trưởng sao ngươi cũng dám ra lệnh cho ta nghe được sà xứ cãi đủ cùng chặt lọt kẹ liên liên s ắ c mặt đều khó coi nhất là cãi đủ vờ ơ y mà trực tiếp quát nhưng xà xứ lại giống như là không có nghe được y nguyên nhìn xem hải bởi vì hắn biết lúc này mặc dù bên ngoài giảng b như ọ nhìn thấy ngày mai mặt trời. Đây là c h xem bên kia đứng đấy ba cái tứ hoảng còn có nơi xa dương dương mắt hổ bị ở một băng hải tặc cùng băng hải tặc tóc đỏ người chủ yếu nhất là hắn nhìn thật sâu một chút kýt về sau hai trăm giọng nói ra nói thật hắn hiện tại rất khó chịu mặc dù hắn vừa rồi áp chế hai cái tứ hoàng đồng thời còn đánh bay cái thứ ba tứ hoàng thế nhưng là tổng tới nói hắn lại không có hoàn thành mục tiêu của mình chặt l ọ t kẽ linh linh mặc dù bây giờ vô cùng chật vật nhưng bây giờ nàng còn sống cái này đại biểu cho hải không có hoàn thành mình suy nghĩ bất quá cực kỳ nhất làm cho hắn khó chịu là kỳ câu nói kia cái gì gọi là ta không cách nào ra tay với sas r đây là cái gì quỷ đây là hải quân phải nói sao ngang một chút kiz ỳ hải cũng đem tổ bù ảm thu hồi lại nghe được hải chỉ lệnh dưới tay hắn người tất cả đều lái gờ bù bay về tới trên thuyền tiếp lấy thuyền lái đi cuối cùng còn lại cũng chỉ có hải cùng kiz một mực đến thuyền cơ hồ đã biến mất hải mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt t a m hoàng hôm nay cứ tính như vậy bất quá sự tỉnh nhưng không có s o n g đâu ba người các ngươi tốt nhất vĩnh viễn ở chung một chỗ bởi vì nói không chính xác lúc nào ta liền sẽ tới tiêu diệt các ngươi đương nhiên nếu như chờ thực lực của ta đạt tới có thể lấy một đối ba cũng có thể tiêu diệt các ngươi thời điểm các ngươi đồng dạng phải chết đối ba người cuối cùng khoa tay một cái hoạch cổ động tác hải quay người trong nháy mắt đạp trên gầm t ủ hướng về thuyền của hắn đổi tới t r e o tức nhìn thoáng qua trước mặt ba người lúc này kiz cũng đi theo bay thẳng đi nhìn xem hải cùng kiz rời đi bóng lưng mặc dù biết rõ mình bên này thực lực là chiếm ưu nhưng bị ở một băng hải tặc người đều không tự chủ thở dài một hơi thậm chí có một ít sức chiến đấu yếu n h ư người trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất nhân tình này ta nhớ kỹ mà lúc này thụ bị thương rất nặng chặt lọt k ẹ linh linh cũng không nhịn được bám lấy đao trong tay của mình hướng lui về phía sau mấy bước mặc dù vừa rồi nàng, sắc lệ nội cha, nhưng tình huống của nàng đúng là không quá lạc quan mất lượng lớn máu còn có nội thương nghiêm trọng để nàng lúc này mặc dù không đến nói là nọ mạnh hết đà nhưng cũng không mạnh hơn bao、nhiêu. nàng đã từng nghĩ tới hải rất mạnh nhưng nàng không có nghĩ qua hải đã vậy còn quá mạnh không chỉ có thể đ ể ép hắn đánh thậm chí còn có thể đ ể ép nàng và cải đủ cùng một chỗ đánh ta cũng không có gì không phải a để ngươi nhớ ân tình ta vì cái gì làm ảnh này biện cả hòa bình chúng ta đi thôi quay đầu lại nhìn thoáng qua chặt lọt kẽ lilin sạch trình ngay ngắn mình đấu đồng sau đó liền thật nhanh nhảy trở lại mình trên thuyền một câu đều không nói rời đi tiểu từ này càng lúc càng giống thuyền trưởng nhìn xem kia rời đi dẹp sự phật tư hảo chặt lọt kẽ l i l i không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nhưng hắn k h n g phải mà lại hắn vĩnh viễn không có cơ hội là mà nghe được chặt l ọ t k ệ lilin n cải đu lại đột nhiên mở miệng nói ra sau đó hướng về một phương hướng khác đi đến đã s ạ t đã rời đi vậy hắn cũng không có tất yếu ở lại chỗ này nữa cải đ u cần phải thật tốt nắm lại liên quan tới hắn liên quan tới hải b ợ dụ ly chúng ta trở lại tấm gương ở trong đi lấy để phòng hải trở về nhìn xem đã đi xa hai cái vừa rồi minh h i ế u chặt l ọ t k ệ lilin n biết cầu người không bằng cầu mình cho nên trực tiếp đối xa xa chặt l ọ t k ệ bợ dụ ly nói nghe được chặt lọc tệ lilin chặt lọc tệ bợ dụ ly lập tức lên tiếng sau đó thi c h u ể n ra năng lực của mình những cái k i a còn có thể động bị ở mồm băng hải tặc người cũng dắt dịu nhau những người khác tiến vào tấm gương thế giới ở trong may mắn mà có hải vừa rồi đem k i a mười vạn cờ tướng binh giết một sạch sành xanh xanh bằng không mà nói cái này trong gương thật đúng là ở không đi vào nhiều người như vậy mà khi chặt lót k ẹ lin h lin h bị nâng tiến vào trong kinh thế giới về sau nàng liền hôn mê một chấm bốn quá khứ thương thế của nàng thật sự có một chút quá nặng đi mà lúc này ở phía xa trên mặt biển hải chính một mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt dường như cái gì cũng không có xảy ra kỹ kì... lại tướng ta cần một lời giải thích nhìn xem kỹ kì... giải kì... nghiêm túc nói mà nghe được hải k ã n h á to miệng nói thật hắn là rất không nguyện ý đắc tội hải cái này nhân tài mới nổi mà lại bởi vì hải cũng không có cái gì dã tâm quan hệ hắn cùng mình kỳ thật có thể tính là hải quân một người trong đó bẹ cánh nhưng là hôm nay sự tình đúng là hắn cũng không có biện pháp gì nghĩ nửa ngày kính nhìn xem hải kia nhìn chằm chằm vào ánh mắt của mình quyết định vẫn là thoáng lộ ra một chút cho thỏa đáng ta chỉ có thể cùng ngươi nói nếu như ngươi muốn biết ngươi liền đi xem một chút sạt lệnh truy nã sau đó lại đi hỏi một chút gặp tiên sinh sẹt gô cụ nguyên soái hay là tờ s nhìn lên trước mặt biến thành g ạ p bộ dáng điện thoại trùng hải khoe miệng không khỏi lấy mở hắn cùng gặp quan hệ vẫn luôn rất gần ngày lễ ngày tết cũng hầu như sẽ gọi điện thoại cho hắn nếu như hắn bây giờ còn đang hải quân bản bộ kia hải mỗi một lần trở về đều sẽ cho hắn mang một chút tiểu lễ vật loại hình những vật này cũng không đáng tiền trên cơ bản đều là tiên đi ô một loại nhưng giữa hai bên tình nghĩa lại một mực bảo tồn lại bất quá từ khi cuộc chiến thượng đỉnh qua đi một mực bị g ạ p coi là cháu trai ạ sờ ở trước mặt của hắn bị giết cái này khiến gặp có một ít nhận lấy đà kích coi như hải cũng có đoạn thời gian không có cùng gặp đại nghe gặp kia trung khí mười phần thanh âm hải tâm lý nhiều ít là có một ít vui mừng mặc kệ gặp có không có đi ra khỏi ạ sở bóng ma tử vong nhưng từ hắn hiện tại thanh âm đến xem hắn qua cũng không tệ lắm còn có thể ta thay rẽ phi vị trí đang huấn luyện tân binh những tân binh này viên hử hử nghe được hải ân cần thăm hỏi gặp cũng cười nói tiếp lấy hai người liền kéo trong chốc lát việc nhà mười sáu gặp một mực tại nói hắn tân binh cái d i ả gì mà hải cũng một mực tại nghe đại khái qua sau nửa giờ hải mới cùng gặp tiến vào chính để ở trong gặp đại thúc người biết chặt lọc kệ lilin cải đủ còn có tóc đỏ sạt sự tính sao đối điện thoại、chủng. hải trực tiếp hướng về bên kia gặp hỏi ngươi là nói cái gì sự t ì n h a nghe được hải gặp có chút nghi ngờ hỏi trên cơ bản liên quan tới ba người này tình huống có vẻ như hải quân bản bộ có rất kỹ càng tư liệu đi là như vậy ta chuẩn bị diện chặt l ậ t kẻ lilin ngay tại ta muốn thắng thời điểm c á i đu đột nhiên xuất hiện bất quá ta đánh hắn hai hiện tại cũng có thể đánh bất quá ngay tại ta chiếm thượng phong thời điểm sắt xuất hiện hiện tại ta còn không phải ba cái tứ hoàng đối thủ lại thêm ký dư đột nhiên nói hắn không cách nào ra tay với sas cái này khiến ta không thể không lui về đến nhưng ta nghĩ như thế nào làm sao khó chịu ký còn không chịu nhiều lời hắn để ta hỏi ngươi hoặc là sẻng gô c ụ đại thúc nghe được gặp kia nghi ngờ lời nói hải cũng kỹ càng nói mà nghe được hải điện thoại trùng bên kia không khỏi một trận yên tĩnh chỉ là thỉnh thoảng có một ít thanh âm ca ca chuyển đến lo lo hải tiên sinh ngài ngài mới vừa nói ngài đơn đấu tam hoàng lúc này đột nhiên một cái thanh âm khác từ điện thoại trùng bên kia chuyển tới người này thanh âm hải cũng rất quen thuộc chính là tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm đã thức tỉnh kẽ bùn sổ cù hạ kỳ có bi gia hỏa này đã thức tỉnh hạ kỳ về sau nghe nói gần nhất trong khoảng thời gian này trưởng thành cực nhanh những thiên phú này nam ai thật đúng là c h ẳ n ghét bất quá cho dù đối với mình không phải đứa con của số phận chuyện này để hải có một ít khó chịu nhưng đối có bi hắn vẫn tương đối thưởng thức gia hỏa này hẳn là có thể tính là sẻn gỗ c ủ cùng ả o kỳ gì một phái hoàn mỹ kế thừa chính nghĩa của bọn hắn cái gì đơn đấu tam hoàng cái này không phải là không có đánh q u a còn không có đợi đến hải nói chuyện đâu bên kia liền truyền đến thịt một tiếng nghĩ đến hẳn là gặp đánh vào tại có bỉ trên đầu sau đó gặp kia tại bất ngờ thanh â m cũng từ điện thoại trùng bên kia t r u y ề n đến gặp trung tướng vừa rồi ngại không phải cũng rất kiếp sợ sao mà lúc này một cái thanh âm khác cũng chuyển ra thanh âm này hẳn là cái kia có bỉ tiểu đồng b khu khu không hổ là ta đã từng nhìn chúng tiểu tử hoa ha ha ha ha làm không tệ lúng túng c h ú c dưới bên kia lại chuyển tới một cái năm đấm gó đầu thanh â m sau đó gặp thanh â m cũng từ điện thoại bên kia chuyển tới ách tựa như là ngài nói ta đây không phải không có thằng a ta còn kém không đâu ta hiện tại liền là có một ít n g h i hoặc vì cái gì ta đi diệt chặt lọc kẹ lilin cái khác hai người đều sẽ tới mà lại ký giúp còn không dám ra tay với sas n g h e được gáp hai rực rỡ n ở nụ cười một người đối đầu ba cái tứ hoảng đúng là một kiện đáng giá chuyện vui nhưng nếu như hắn có thể diệt cái này tam hoảng vậy hắn sẽ càng thêm vui vẻ a việc này à cải đủ cùng chặt lọc kẽ linh linh tại hơn bốn mươi năm trước đã từng là lạc khắc tư băng hải tặc một viên hai người bọn họ vốn là quan hệ bạn rất thân đi. về phần sà hắn là con trai của lạc khắc tư đã từng thiên long nhân nghe được hải gặp cũng tại điện thoại bên kia móc lấy cái mũi nói thiên long nhân cơ hội tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt hải cùng bên kia có bị còn có hẻo mẹ b ộ thanh â m đều ngay đầu tiên truyền ra cái này thật đúng là là nghị không ra à. a nhìn nói không thể lộ ra tình báo a ha ha, ha ha ha không quan trọng a nếu như là hai ngươi biết một chút cũng không sao mà lúc này gặp dường như mới hậu chi hậu giác Phát hiện mình nói cái gì khó cái nói gì lạc ư cười ờ n tình, liền ràng hắn cũng không có quá đem chuyện này g gì. sự sau bất quá quá vui ra đó đem có l coi vẻ, rõ khắc tư nghe được gáp hải cũng cầm lên sạch lệnh treo giải thưởng nhìn lại s á c thực sạch tên đầy đủ kỳ thật cũng không phải là sạch mà là sạch ly lạc khắc tư thế giới này danh tự nhưng thật ra là rất kỳ quái mặc dù cách thức giống như là phương tây danh tự nhưng kiểu dáng lại là kiểu trung quốc tỷ như nói phi hắn cứ gọi là mỏ kỳ dê phi hắn nhưng thật ra là họ ngồng kỳ dê mà phỉ là tên của hắn xô rỗ cũng thế dỗ lôn h ọ là hắn họ chín trăm hai mươi xô rỗ là tên của hắn nhưng lúc bình thường kêu đều, đều là danh tự sẽ rất ít có người xưng hô bọn hắn họ mà sạt bên này nếu như án lấy thế giới này sắp xếp pháp kia sạt hẳn là hắn dòng họ mới đúng thế nhưng cái này lại là tên của hắn mà hắn họ là phía sau lạc khắc tư à lạc khắc tư nói đến cái này hải quân anh hùng xưng hô còn cùng bọn hắn có quan hệ đâu nghe được hải lặp lại một lần lạc khắc tư danh hảo gặp dường như cũng xa vào đến trong trầm tư mà l i ê n tại hải cùng gặp nói chuyện trời đất thời điểm thì đem liên quan tới vừa rồi trận chiến kia tình huống hồi báo cho hải quân bản bộ mà hải quân bản bộ nhận được tin tức về sau có thể nói là cực kỳ khiếp sợ bọn hắn khiếp sợ điểm có hai cái thứ nhất liền là hải sức chiến đấu nguyên bản liền xem như ạ kệ đủ cảm giác mình đánh giá cao hải hắn coi là hải cũng chính là có thể đánh thắng chặt l u t k ệ l i n l i n tồn tại nhưng là bây giờ hắn nghe được cái gì hải đã không phải là đánh thắng là nghiền ép chặt l u t k ệ l i n l i n mà lại có thể tại chặt l u t k ệ l i n l i n liên thủ với cái đủ phía dưới chiếm cứ tuyệt đối thượng phong thậm chí còn có dũng khí một người đối mặt ba cái tứ h hoàng thế giới này đệ nhất tên tuổi hải là càng ngồi càng ổn thứ hai thì là bọn hắn chấn kinh tại ba người này vậy mà lại liên thủ chẳng lẽ là khắc tư băng hải tặc muốn trở về rồi chương hai trăm lẻ chín ch hai trên thuyền gian nào đó trong phòng huấn luyện nếu như lúc này có người đứng ở chỗ này nhất định sẽ cảm giác có phải hay không nơi này nhá quỷ bởi vì lúc này cả gian trong phòng huấn luyện rõ ràng không có cái gì thế nhưng lại thỉnh thoảng truyền đến một chút tiếng va chạm mà bốn phía vách tường cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một chút vết thương hay là lo mở loại hình mười phần quỷ dị mà quỷ dị như vậy trình độ kéo dài đại khái một giờ sau mới biến mất mà tại những âm thanh này biến mất trong nháy mắt hai thân ảnh xuất hiện ở gian phòng một cái góc ở trong hắn lúc này đầu đầy đầy người đều là mồ hôi cả người liền như là mới vừa từ trong nước bị vứt ra lấy thể năng của hắn vào lúc này vờ ơ y mà cấp tốc t h ở phì phò nhìn thoáng qua tình huống chung quanh hắn không khỏi mở ra phòng huấn luyện đại môn ở ngoài cửa sớm đã có khăn mặt cùng nước bày tại bên ngoài hải đem hai tên này cầm vào về sau liền ngồi ở phòng huấn luyện nơi hẻo lánh bên trong một bên sát mồ hôi một bên bổ x u ố n g nước mà trong đầu thì đang nhớ lại mình cùng gặp đại thúc giảng sự tình gặp đại thúc nói tới là khắc tư b ă n g hải tặc là hơn bốn mươi năm trước tại dô dơ dâu trắng kim sư tử bọn hắn những người này hoành hành biển cả trước đó cái này hải vực bên trên bá chủ nếu như nói hiện tại tân thế giới là tứ hoàng chủ nhà lời nói kia là khắc tư thời đại thì là hiện tại tứ hoàng cũng vô cùng nhìn theo bóng lưng bởi vì thời đại kia toàn bộ tân thế giới đều là lạc khắp tư địa bàn một mình hắn địa bàn hắn là chân chính b i ể n cả bá chủ bởi vì không có người có thể cùng hắn đánh đồng thậm chí tầm ảnh hưởng của hắn có thể cùng chính phủ thế giới không tướng không hạ nhưng chính là như thế một cái quái vật khổng lồ cuối cùng cũng nga xuống gặp đánh bại gia hòa này thu được hải quân anh hùng s ư n g hào mà thủ hạ của hắn cũng tan đàn xẻng ẽ trong đó tương đối có gia tâm hai người trải qua một đoạn thời gian chìm nổi về sau tại dô dơ sau thời đại trở thành trên đại dương bao la hoàng g i gặp cũng không có đem chuyện kia nói rất kỹ cả nhưng hải đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra đoán chừng cái kia là khắc tư trước kia là một cái thiên long nhân nhưng không biết bởi vì cái gì phản bội thiên long nhân đi làm hải tặc nhưng bởi vì hắn tại thiên long nhân thời kỳ tích lũy tài phú cùng thực lực còn có bối cảnh của hắn để chính phủ thế giới kiên kỵ cho nên hắn rất nhanh liền trình hợp một nhóm lớn lực lượng trở thành biển cả bá chủ mà cái đủ cùng c h ặ t lót k ẻ linh Linh đều đã từng là thủ hạ của hắn mà con của hắn sas r nhưng lại không biết nguyên nhân gì gia nhập vào dô dơ đ ồ n đội mà dô dơ cái này dê chi nhất tộc đối với thiên long nhân chán ghét cũng chuyển đến sạt trên thân đến mức hắn chán ghét đến muốn đem cái này mình dòng họ phóng tới đằng sau đi đương nhiên đây đều là hải suy đoán là không có căn cứ bất quá bất kể nói thế nào c á i đủ cùng chặt lọt k ẹ linh linh cũng là sạt cha hắn thủ hạ cho nên sạt mới có thể tại mình thời điểm chiến đấu hành đúng một tay trong này có bí mật gì hải không có hứng thú biết cũng không có hứng thú đi t h ẳ m thính bất quá hắn hiện tại đúng là đánh không lại ba cái tứ hoàng cái này đến là thật cho nên tại dập máy gặp điện thoại về sau hải mấy ngày nay một mực trong phòng huấn luyện huấn luyện trước mắt hắn đang không ngừng khai phát noa noa no mi trái cây lực lượng noa noa no mi trái cây mặc dù thêm đến m ắ t cấp nhưng trước mắt hắn vẫn chưa hết đẹp trường không n ó hắn hiện tại đại khái chỉ có thể sử dụng năm mươi lần nhanh mà không phải cực hạng ấ p trăm lần nhanh thế nhưng là lấy suy đoán của hắn liền xem như sử dụng cực hạng ấ p trăm lần nhanh mình cũng không phải ba cái tứ hoàng đối thủ cái này rất l u n g túng mặc dù nếu như một đối một hắn có thể đem ba người này bên trong bất kỳ một cái nào đẻ xuống đất tùy ý ma sát nhưng là một đối ba hắn nhiều ít vẫn có một ít hư nếu như không thể một đối ba thủ thắng lời nói kia hãi liền cần nghĩ cái khác mạnh lên biện pháp nếu như người bên ngoài biết đoán chừng phải điên đi. đã sao chừng nghiền tráng nghiên tráng cùng liền thực lực giờ, lúc phải Hải giờ, gạp. ép bây dầu Dù x e một như bọn hắn, cũng không có cách nào cách có lấy m đối bà Bất A. quá mặc dù người b ê nghiền n o à i k ô n g b ế t tới、hải、tin tức, lại lại một xoát Một hải nghĩ, nhưng những hải bình phong. h liên lại lại người i ý ngày gần quan lần nữa n g là đây, ép một cái tứ hoàng treo lên đánh hai cái tứ hoàng đối đầu ba cái tứ hoàng còn có thể toàn thân trở ra hai danh hảo hiện tại thực tình là kinh khủng làm cho người g i ậ n x ô i nói hắn là c h ấ n áp cái này b i ể n cả người cũng sẽ không có người có cái gì dị nghị mà lại chủ yếu nhất là cái này trấn áp biện cả người năm nay mới vừa vận hai mươi hai tuổi coi như hắn đỉnh phong c ó thể bảo trì ba mươi năm trời ạ cái này ba mươi năm đối với hải tặc nhóm tới nói có thể nói là tuyệt vọng ba mươi năm nước qua hải hiện tại nhưng không có tính toán chỉ là c h ấ n áp nơi này ba mươi năm đã hắn đối mặt ba người kia vậy hắn liền không có ý định tùy tiện b u n g tha bọn hắn khai phát tự thân là rất khó lần nữa tăng lên mà lại liền xem như tăng lên cũng tăng lên rất nhỏ liền xem như đạt đến đỉnh tiêm đại kiếm hào tố chất thân thể trưởng thành cũng không phải quá nhiều như vậy vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính nghĩa đăng giá tạm thời đẻ xuống bản thân tâm đầu ý nghĩ hại nhỏ giọng nói thầm sau đó hắn liền mở ra thương thành giao diện liếp nhìn những cái kia hắn có thể hối đoái năng lực cùng vật phẩm nói thật vật hắn muốn có không ít nhưng có thể tăng lên hắn thực lực quá ít s á c thực nói hẳn là hắn quá nghèo hắn nhìn chúng đồ vật hắn cũng mua không nổi a tại một trận chiến này trước đó hải còn lại chính nghĩa trị giá là bốn trăm ba mươi ngàn mà hắn lần này mặc dù diệt chặt lọt kẹ liên liên mười vạn cờ tướng binh sĩ nhưng vấn đề là cờ tướng binh sĩ cũng không phải thật sự là người a bọn chúng chết cũng liền chết là sẽ không cho hải cung cấp quá nhiều chính nghĩa đăng giá cho nên mặc dù diệt mười vạn cờ tướng binh sĩ mà lại đả thương rất nhiều chiến đấu viên nhưng hải chính nghĩa giá trị lại chỉ g i a tăng đến bảy trăm hai mươi n g h n mạ thôi thật sự có một chút thua thiệt hoàng mà hiện trên biển lớn ngoại trừ tứ hoàng bên ngoài hải cũng thật n g h ị không ra đi đâu đi soát chính nghĩa giá trị đi đi bắt những cái kia nhỏ hải tặc hắn còn lười đi vương sao đạ mà bây giờ thất vũ hải cũng không có cái gì tốt đánh mắt diều hâu không làm chuyện xấu nữ đế là lao bà của mình bà t ộ lợi mẹ cù mạ đã bị cải tạo thành vì chính phủ binh khí lệ pháp thêm lọ cùng phí có chút giống cũng không phải một cái tà ác giá trị rất cao người về phần sau cùng buộc y hắn là thật không có cái gì năng lực đi làm ác đi thất vũ hải khác làm ác là muốn nhìn mình có muốn hay không còn hắn thì có thể hay không thất vũ hải không đánh được tứ hoàng cũng không đánh được vậy bây giờ đối với hải tới nói thế giới này liền có một ít g ầ n cả thật đúng là rất xấu hổ đâu được rồi trước không nghĩ vẫn là trước tiếp tục tu luyện noa noa no mi trái cây đi thuận tiện đi độ mọi người nghỉ ngơi một chút lắc đầu hải uống một hớp hết trong bình nước một lần nữa đứng lên đã trước mắt không có cái gì mục tiêu có thể nói vậy trước tiên tạm thời nghỉ ngơi đi hải nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái sẽ đem mình ép thật c h ẳ n người t r ư ơ n g hai trăm mười bị để mắt tới hải theo lý tới nói nếu như bên ngoài phát sinh địch tập loại hình k i a hải quân người cũng đã đánh thức mình mới đúng liền xem như bọn hắn không có để cho hải k i a đỉnh tiêm kẽ b ù n sổ cụ hạ kỷ cũng có thể phát g i á ra nhưng là hiện tại hắn nhưng không có cảm nhận được một tia nguy hiểm thế nhưng là k i a ánh đèn lại tuyệt đối không giống như là trên thuyền phát ra tới cái này khiến hải hơi nghi hoặc một chút đem trong ngực đang ngủ say hẹn đổi một vị trí về sau hải liền lặng lẽ ngồi dậy lấy ra ở sau lưng ôm mình vì ô nẹ tay phải còn có hì nạ tia cuộn lại chân của mình thon dài cặp đùi đẹp hải từ ỉn trên thân bỏ lên đi từ từ xuống giường hất lên một kiện áo choàng hải đi tới bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn sang cái này xem xét hắn liền thấy phía ngoài những cái kia ánh sáng đều là từ đằng xa bán tới nhưng cụ thể là từ chỗ nào hắn cũng không rõ ràng gãi đầu một cái hải đi phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt đổi một bộ đơn giản quần áo hắn liền đi ra phòng ba trăm sáu mươi bảy ở giữa mà tại hắn đi lúc đi ra phát hiện cả l ù phạ lúc này đang đứng ở phòng khách bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài lúc này cả l ù phạ cũng không có mặc nàng bộ kia go lở giả mà là đổi một kiện màu đen áo khoác áo ngủ không ít địa phương đều có sợi ba dê đường viền hoa thon dài cặp đùi đẹp phần lớn đều lộ ở bên ngoài mà thu e o thiết kế để nàng kêu hoàn mỹ dáng người cùng vào một cũng lộ vẻ dị thường hùng vĩ nghe được hải ra thanh â m nàng cũng không nhịn được hướng hải nơi này nhìn thoáng qua sau đó nhẹ nhàng đẩy dưới kính mắt tiếp tục quay đầu đi cái này chỉ riêng đem ngươi cũng làm tỉnh rồi sao nhìn xem một đầu tóc vàng rối tung ở sau gót cả luy phạ hải đi tới có chút nghi ngờ hỏi con tốt nếu như các ngươi không phát ra quá nhiều thanh â m có lẽ ta sẽ ngủ càng tốt hơn một chút nghe được hải c á luy phạ hay hắn một cái sau đó bình thản nói nghe được cả luy phạ nói như vậy hãi nhiều ít là có một ít lúng túng hiện tại ở tại hắn cái này cái cự đại trong gian phòng người ngoại trừ sủ gà cùng c ả lì pha bên ngoài những người khác đều là nữ nhân của hắn lúc bình thường trên boong thuyền có tốt một trở về phòng về sau những cô bé này nhóm liền không có như vậy quá để ý những thứ này nhất là tại sủ ga ngủ về sau những cô bé này nhóm tổng l à ưa thích chơi một chút tương đối kích thích đồ vật t h như nói tại phòng vệ sinh hay là thời điểm lôi kéo hải đi phòng khách phòng bếp nhỏ nếu không nữa thì liền là ở trên g h ế salon tại bên cửa sổ tại màn cửa đằng sau loại hình mà hải đối với cái này nói là làm không biết mệnh cũng không đủ nhưng cái này khổ cạ lì pha theo hải kẽ b ù n sổ cụ chỗ quan sát c ả luy pha đụng vào mình không thể miêu tả số lần không sai biệt lắm đến có vài chục lần hiện tại nàng nhắc lên vấn đề này hải thật đúng là có chút xấu hổ chờ về dây năm ta sẽ để bọn hắn trang bị thêm cách đ â m lúng túng nói một tiếng hải cũng thật không dám nhìn c ả luy pha chỉ có thể bám lấy thân thể nhìn ra ngoài tại gian phòng của hắn bên trong là không nhìn thấy tình huống bên ngoài nhưng ở chỗ này lại có thể hải ra bên ngoài xem xét liền thấy một chiếc to lưng thuyền nói là thuyền còn không bằng nói là một cái di động đảo nhỏ cho thỏa đáng chiếc thuyền này cần phải so bín đi hất cái kia chiếc lớn rất nhiều, nhiều hơn nhiều, nhiều hơn hơn nữa cách xa xem xét kim bích huy hoàng những cái kia đèn ánh sáng liền là từ trên thuyền kia đánh tới mà lại hải kẽ b ù n sổ cụ đặt đến cực hạn về sau thậm chí còn nghe được trên thuyền kia chuyển đến ca hát khiêu vũ thanh âm đó là cái gì quỷ nhìn xem không chỗ kia mặc kệ là từ ngoại hình vẫn là từ trang trí đến xem đều rất thổ đồ vật hải không khỏi có chút nghi ngờ hỏi nơi đó là gờ giảng solo cũng gọi là lớn đặc biệt solo là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc chi một bất quá nói đến kỳ thật nó chẳng qua là một chiếc thuyền chỉ bất quá thuyền này quá lớn thuyền kia là trên thế giới lớn nhất đô thị giải trí nghe được lò bệ im, sửa các lị phá người bí thư này vẫn là tương đối hiểu chuyện trực tiếp bay qua vừa rồi hải lung tung k i a một tiên sau đó giới thiệu với hắn nói đô thị giải trí nghe được ba chữ này hải trên mặt không khỏi có một tia hiếu kỳ ừ m đô thị giải trí nghe nói trên thế giới này tất cả giải trí công trình ở chỗ này đều có ngươi mau mau đến xem sao nhẹ nhàng vớt dưới tóc của mình các lị phá hướng hải hỏi được rồi hôm nay quá muộn ngày mai rồi nói sau nhìn thoáng qua trên vách tường đồng hồ hải lắc đầu thời gian bây giờ đúng là quá muộn đã sau một giờ sáng nhiều chỗ như vậy liền là bất gia thành nếu như ngươi ban ngày đi phản mà không có người nào nhúm b a i các lì phạ đối h ả i giải thích nói có người hay không không quan trọng bất quá ta hiện tại đúng là buồn ngủ t ố t ngươi cũng đuổi nhanh đi về nghỉ ngơi đi ta cam đoan sẽ không l à mỹ nhìn xem cả lì phạ hai c ư ờ i cười sau đó vô vô bờ vai của nàng về sau liền quay đầu hướng về gian phòng của mình đi đến cảm thụ được hai động tác các lì phạ cố nén muốn mắng hải đây là họ quấy dối đưa mắt nhìn hải đi trở về phòng về sau nàng không khỏi thở dài một hơi đem ta cũng thêm bảo liền sẽ không cảm giác ở mỹ a cái này gỗ thật sự là đủ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu các lì phạ cũng quay người đi về tới gian phòng của nàng ở trong mặc ộ dù thuyền này chủ nhân cũng ủ a hắn c không có lai thuyền đến gây sự với hải nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có, có ý đồ với hải tại hải phát hiện gờ giảng xô lô thời điểm kỳ thật bọn hắn cũng phát hiện hai thuyền tại xác định hải thuyền về sau những người này tâm tư cũng hoạt lạc đương nhiên những chuyện này hải hiện tại là không rõ ràng hắn đang ngủ vui vẻ đâu một đêm không có chuyện gì xảy ra đương ngày thứ hai khi mặt trời lên hai bọn hắn cũng như thường lệ rời giường rửa mặt đánh răng thu thập cá nhân vệ sinh ăn điểm tâm những này đều giống như thường ngày đang tiến hành bất quá hôm nay đang ăn qua bữa sáng về sau hai bọn hắn cũng không có giống như là bình thường đồng dạng đi huấn luyện mà là trở lại trở về phòng đi chọn lựa quần áo bởi vì hải tại buổi sáng lúc sau đã nói muốn đi cái này gờ dạng xô lô nhìn xem mà đi chỗ như vậy không nói xuyên trang phục chính thức nhưng ít ra mặc cũng phải vừa vặn một chút giống như là h ả i lúc bình thường thích mặc sau lưng quần cộc chí ít cũng phải thay đổi kiểu dáng mới được mà tại bọn hắn thu thập thời điểm thuyền này cũng lái vào gỡ dạng xô lô thông đạo bên trong mới vừa vào đến cái này trong thông đạo liền bắt đầu đã nổi lên kim phấn t ì dọ dô mặc dù đương hải quân không đến mức giống như là đương hải t ạ c đồng giặc thảm nhưng thu nhập đúng là không quá cao liền xem như hải hiện tại là trung tướng mỗi tháng tiền lương cũng liền chỉ có một ngàn vạn bợ ly t ạ hưu một ngàn vạn bợ ly cái này muốn đổi tính thành mua sản xuất khả năng cũng chính là ba chừng mười vạn nhẫn nội tệ mua sản xuất ba mươi vạn một tháng thuần án lấy tiền lương tới nói tự nhiên là cực cao ự c c thế nhưng là cùng có tiền lại hoàn toàn không có, có quan hệ gì chỉ có thể nói nếu như xem như tiền lương dài tầng không tệ nhưng cùng những lao bản kia s o ra liền muốn kém xa lác mà trừ hắn ra hắn người trên thuyền cũng đều là án lấy quân hàm phát tiền lương cho dù đối với cao tầng tới nói tiền không tính là gì liền đối với tại phổ thông hải quân tới nói kim phấn vẫn rất có sức hấp dẫn cho nên hải thấy được những người này động tác cũng không có đi ngăn lại bọn hắn bất quá đáng tiếc người nơi này cũng không phải người ngu hắn đương nhiên sẽ không làm ra t ặ n không tiền cử động những cái kia bị tiếp xuống kim phấn không biết bởi vì cái gì qua không lâu liền tất cả đều hóa đối với cái này hải người trên thuyền cũng không khỏi thở dài một hơi mà hải cũng c ư ờ i theo cười cũng không hề để ý theo lấy bọn hắn lái ra khỏi cửa thông đạo cách đó không xa chính là một cái cự đại vị biển nơi đó kỳ thật cũng không phải là nước biển mà là một loại đ i ề u tốt kim thủy nhìn nơi này thật đúng là khắp nơi đều kim quang lòng lánh lộ ra một loại nhà giàu mới nổi khí tước tốt ta kỳ thật nếu như có thể lựa chọn hải cũng hy vọng có thể đi đương một cái nhà giàu mới nổi đương nhiên cái này chỉ là kết trước hắn hiện tại cho dù là quý tộc cũng cùng hắn là có t r ê n l ệ n h nhất định đưa một cá nhân thực lực đặt đến một loại tầng lần về sau tiền liền không coi vào đâu lái vào vịnh b i ể n bên trong h ã i liền thấy khắp nơi đều là chợ ca cắm mua dáng vẻ khắp nơi hòa bình cảnh tượng nhìn xem cái này ngập trong vàng son địa phương hai người trên thuyền cũng không khỏi có một ít chấn kinh liền xem như hải cái này thường thấy cảnh tượng hoành tráng người lúc này cũng không nhịn được cảm giác ánh mắt của mình có một ít không q u á đủ bởi vì hắn trước kia thấy qua cảnh tượng hoành tráng k ỳ thật đều cùng loại địa phương này không quan hệ nơi này thật là một cái giải trí thiên đường hải chưa từng đi las vegas bất quá tại tưởng tượng của hắn bên trong khả năng las vegas chính là cái này bộ dáng đừng nói là hải người trên thuyền liền xem như hải chính mình cũng cảm giác con mắt có chút không quá đủ theo thuyền của hắn tậper hải cũng mang theo hắn người trên thuyền đi xuống bất quá còn không có đợi đến hắn đi mấy bước đ â u đột nhiên một nữ nhân liền hướng về bọn hắn đi tới ai nha đây không phải thế giới đệ nhất nhân hải tiên sinh sao ngài cũng tới chơi nhìn xem hải nữ nhân này một mặt hưng phấn đi tới bất quá không đợi đến nàng đi đến hai bên người đâu hải sau l ư n g n n cùng hì nạ cũng đã trợn mắt nhìn sang để nữ nhân này bảo trì tại một cái khoảng cách an toàn cũng trách không được hy nạ cùng hẹn sẽ đối với nữ nhân này có đề phòng thật sự là bởi vì cái này nữ nhân d à i giống cùng dáng người đúng là không quá giống người tốt nữ nhân này giữ lại một đầu màu đỏ t ó c căn dối tung tại trên vai của mình mặc trên người một kiện hắc bạch đường vân lộ lưng lễ phục giả hội đem thân hình của nàng sấn t h ắ c đặc biệt lên lên dáng lại thêm tiêm một chương đúng là rất đẹp mặt đối n a m nhân lực sát thương đúng là không nhỏ bất quá hy nạ các nàng có vẻ như có chút quá coi thường hải hải là ai tránh nam là dễ dàng như vậy bị dẫn dụ sao ách tốt ta hải thật đúng là không chừng bất quá tại chưa có xác định nữ nhân này là địch hay bạn trước đó hải đoán chừng là sẽ không dễ dàng mắc lửa người biết chúng ta nhìn xem nữ nhân này vì ô nẹt -E、đi về phía trước một bước nhìn xem nàng nói ra nói thật tại hải nữ nhân bên trong có thể ép nữ nhân này một đầu đoán chừng cũng chỉ có vì ô nẹt -E. đương nhiên cái này chỉ cũng không phải là đẹp nghe hoặc thực lực nơi này nói tới ép một đầu chỉ là khí chàng đã từng là công chúa vì ô nẹt -E, dùng câu địa cầu mà nói cái k i a chính là khí chàng một m tám ạch phải nói là khí chàng hai m hai bởi vì nàng nguyên vốn là có một m tám đại danh đỉnh đỉnh thế giới đệ nhất nhân kiếm thứ nhất hào hải ai sẽ không biết đâu mà các vị tiểu thư chúng ta tự nhiên cũng là như sấm sâu n g ư ờ i t ỷ như nói có thể cùng bị ở môn băng hải tặc tứ tướng tinh đánh cái đủ chống tương đương hì nạ tướng quân cùng h ình dịch tướng quân nghe được v ì ôn nết nữ nhân này cười nói nam cồn vợ ở cầu châu tám có chuyện gì không không có việc gì chúng ta muốn đi vào chơi bừa chỉ chỉ phía sau đô thị giải trí hãy đánh gây nữ nhân này sau đó bình thản nói à thật sự là thật có lỗi váy dày n g à i ta tự giới thiệu mình một chút ta gọi là bạ cả dạ, là nơi này thủ tịch vip nhân viên tiếp tân ta là chuyên môn tới đón các vị nợ nụ cười gọi là bạ cả dạ nữ nhân một mặt ý cười nói nghe được nữ nhân này hải trực tiếp liền muốn nói không cần tại một nơi xa lạ hắn vẫn là cam đoan mình cùng thủ hạ của mình cùng một chỗ tương đối tốt lão đại ngươi liền đi chơi đi những này bắt con từ chúng ta tới nhìn xem liền tốt bất quá hắn còn không có nói không liền bị phía sau hắn bắn đánh gãy đồng thời chỉ chỉ sau lưng những cái kia hải quân mặc dù lúc bình thường h ả i người này không có cái gì giá đỡ có thể nói nhưng hắn dù sao cũng là trên h nhất nhân, ế giới cũng đệ t dù sao cũng là trên chiếc thuyền này quan chỉ huy tối cao cho nên bọn thủ hạ của hắn nhiều ít vẫn có một ít sợ hắn nhìn xem những người này càng càng muốn thử r á n vẻ hải đem muốn cùng với bọn họ chơi ý nghĩ để ép xuống nếu như hát tại đ o á n chừng những người này cũng chơi không vui đã như vậy ta những minh đệ này chỉ chỉ sau lưng những người này hải đối bà cạ g i nói a a không cần lo lắng chúng ta nơi này có phổ thông chiêu đại viên khẳng định là sẽ không để cho các vị hải quân tiên sinh thất vọng mà về che miệng bà cạ g i khẽ cười nói vậy là được rồi mỗi người năm mươi vạn bờ lì tài chính thua sạch liền cho ta về trên thuyền đi giữa các ngươi cho phép lẫn nhau mượn nhưng không cho phép cho vay khả năng làm vay nặng lãi nếu như ai dám cược đò mắt đừng trách ta không khắc khí hiện tại giải tán nghe được bà ca dạ hải cũng quay đầu nhìn về phía sau l ư n g thủy thủ đoàn của mình nhóm sau đó hét lớn một tiếng a t r ư ở n g quan vật thuế lão đại anh minh nghe xong hải không chỉ có để bọn hắn tự do hoạt động hơn nữa còn một người cho năm mươi vạn bỡ lì những người này đều đi theo hoan hô một người năm mươi vạn bỡ lì mặc dù không nhiều nhưng chung vào một chỗ đây chính là hơn trăm triệu bỡ lì a mà cái này tiền hải quân bản bộ thế nhưng là sẽ không thanh lý đây là hải mình móc đụng phải như thế một cái lão đại còn có cái gì tốt xoắn suýt đâu chương hai trăm mười hai đoán được tương lai đặc thù tác dụng a còn phải tăng thêm sủ gạ cùng cạ ly phạ đi thôi nhìn xem những thủ hạ của hắn nhóm hoan thiên hỉ địa đi hải cũng vừa quay đầu nhìn xem bà c ả g i ả nói được rồi mời tới bên này nơi này rùa đen xe đã chuẩn bị đã lâu nghe được hải bà c ả g i ả cũng dẫn hai bọn hắn đi bên cạnh tại nơi đó đã có một cái kim quang lóng lánh rùa đen xe tại chỗ này chờ đợi lấy loại này rùa đen xe hải là lần đầu t i ê n gặp nhưng là hắn từng nghe nói qua loại kia rùa đen tên là cơ bắp rùa là một loại lực lượng rất lớn rùa đen tuyệt đối tốc độ mặc dù không nhanh nhưng tốc độ vẫn là rất kinh người có một m ộ t bảy số không chút cao cấp quý tộc loại hình đúng là sẽ lấy nó tới làm phát động dẫn động cơ nhưng hải suốt ngày ở trên biển chạy xe đối với hắn tới nói cũng không có có tác dụng gì xe này không chỉ có làm xinh đẹp mà lại ngồi cũng rất dễ chịu cũng rất rộng rãi hai bọn hắn một nhóm chín người ngồi lên vờ ơ y mà không có chút nào c h e n đương nhiên cái này cũng cùng có ba tầng châu ngồi có quan hệ nhìn xem hai bọn hắn lên xe bà cạ giả cũng phát động động cơ hướng về đô thị giải trí nội bộ mà đi theo lấy bọn hắn đi tới đô thị giải trí bên trong hải kinh ngạc phát hiện cái này đô thị giải trí bên trong thật đúng là rất giống trong truyền thuyết las、Vegas. đương nhiên chỉ là rất giống hắn tưởng tượng las vegas mà thôi nơi này bên đường nhiều nhất nhà hàng liền là bỏ bít tết cửa hàng trừ cái đó ra đủ loại sông bạc dân túc khách sạn các loại giải trí công trình có thể nói là cái gì cần có đều có nhìn xem hai bên cửa hàng còn có sau lưng vừa rồi thông qua cầu lớn cộng thêm bên trên mình bây giờ ngồi xe thật để hải có một loại có vẻ như về tới hiện đại cảm giác mặc dù cùng hắn ở lại cùng sinh hoạt địa phương không giống nhưng hiện đại hóa trình độ đúng là có một ít kinh khủng không thể không thừa nhận thế giới này khoa học kỹ thuật cây thật đúng là không phải bình thường lệ phía trước chính là đô thị giải trí nơi đó là sông bạc chúng ta có thể miễn phí cấp cho ngày ba n g h n vạn bỡ lì thẻ đánh bạc ngày trước tiên có thể chơi chơi xong lại trả cho chúng ta là được chúng ta cùng chính phủ thế giới còn có hải quân quan hệ cũng không tệ đây đều là vấn đề nhỏ theo h ả i bọn hắn càng ngồi càng đi bên trong bà cạ dạ tại giới thiệu xong hai bên đường tình huống về sau cũng nói đến nơi này chủ doanh hạng mục cái kia chính là cược tiền đến là không cần mượn chúng ta còn có chơi đùa xem đi bám lấy đầu của mình h ả i nhìn xem hai bên nhanh chóng lui lại phong cảnh rất lạnh nhạt nói mà nghe được hải về sau bà cạ dạ thần sắp đến là thoáng trẻ dưới bởi vì cái này nhưng cùng với các nàng phỏng đoán là không giống bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài theo ô tô đứng tại sòng bạc bên ngoài h ả i bọn hắn cũng xuống xe uy các ngươi ở chỗ này xuống xe các ngươi nhất định là vip khách nhân đi ta cầu các ngươi rồi mua một cành hoa đi bất quá đang lúc hai bọn hắn lúc xuống xe đột nhiên từ đằng xa chạy tới một đám trẻ con trong tay cầm một chút tương đối cũ nát hoa lớn tiếng nói hoa bán thế nào đó a nhìn xem những hải t ử này hải sừng sốt một chút dường như hắn thật đúng là không có đưa cho phía sau mình các mội từ hoa đây thế là liền đi tới hướng về bọn hắn hỏi nghe được hải hỏi thăm những đứa bé này từ nhóm trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung năm ngàn bờ lì một đoá nhìn xem hải bọn nhỏ báo ra một hy vọng giá cả bất quá nghe xong cái giá tiền này hải lông mày liền không cấm c h ớ p c h ớ p hắn trước kia nghe nói qua nói có không ít tiểu h ả i liền thừa dịp valentine hay là tết thất tịch thời điểm đi trên đường nhìn thấy có nam nữ cùng đi liền đi qua nói ca ca mua cho tỷ tỷ một cành hoa đi nguyên bản một khối hai khối tiền tiêu tại một ngày này bọn hắn muốn bán mười mấy hai mươi khối mà nam sinh nhiều ít vì tại nữ sinh trước mặt b ạ o sừng một chút đều sẽ mua nguyên bản hải coi là những đứa bé này tâm nếu không phải qua tối vậy hắn đã đủ p ả i nên mua vẫn là sẽ mua nhưng là những đứa bé này muốn cũng không phải gấp mười hai giá gấp mười lần trên thế giới này hoa hồng đại khái hai mươi bốn mươi bợ lì một đoá những đứa bé này trong tay đều là thứ phẩm cũng chính là hai mươi bợ lì một đoá thế nhưng là bọn hắn lại muốn bán năm ngàn cái này mẹ nó là hai trăm năm mươi lần t r ê n l ệ n h giá được không hãy nhìn tựa như là đầu lớn như vậy người các người tốt tượng không nên ở chỗ này đi nhanh lên đi về nhà có thể là nhìn ra hãy nghe được cái giá tiền này về sau có chút khó chịu b à cạ dạ đi tới cơ cao lâm hạ đối những hải từ này nói ra Mà nhưng ữ n này g đứa bé d ờ n hải ư cũng chạy nữ nhân này, kêu một tiếng ghê tởm về sau, liền thật nhanh chạy ra. Những ghê thật rất một tẩm thật hại h ra. sợ sau, kêu về tử này nhìn xem những n à y chạy xa tiểu hải ình dịch đi tới hải bên người có chút bận tâm đối với hải nói hẳn là không có chuyện gì chúng ta đi vào trước rồi nói sau nhìn xem những n à y đào t ẩ u hải tử hải quay đầu hướng về bên trong đô thị giải trí đi tới đi vào đô thị giải trí bên trong hải phát hiện nơi này có thể đánh cược hạng mục thật đúng là không phải bình thường nhiều lắm hắn trong trí nhớ quen thuộc t h như nói hai mươi mốt hát bách gia vui nước châu bại bố kẹ Còn x u tỷ sắc các loại ở chỗ này đều có, còn có chịp, cạnh còn có chân nhân cách loại loại lôi đài, trừ cái giải chân nhân hưu nhàn này bên này còn đều đủ đấu lọt trừ trí mẹ ra, địa lúc phương.、Tì、như nói nơi xa liền có một cái sân đánh g ôn còn có đủ loại các các quốc gia nhà đặc sản miễn thuế cửa hàng trên nước nhạc viên chân nhân bãi xe đua v â n v â n v â vân, n cái gì cũng có nhìn xem những vật này thật lòng hải cũng cảm giác mình con mắt không dễ dùng lắm một người một trăm vạn thua sạch lại tới t ì m ta cự tuyệt bạ cạ dạ nói lại mượn hải thẻ đánh bạc đề nghị hải đi tới hối nói chỗ ở nơi đó đổi một ngàn vạn mỡ lì thẻ đánh bạc một người điểm một trăm vạn bao quát xù ga đều có mà hắn thì cầm hai trăm vạn đi vào giữa đám người mặc dù b à cạ dạ cũng không có đi theo hải nhưng con mắt của nàng lại một mực tại nhìn xem hắn kế hoạch có sai lệch mục tiêu muốn so chúng ta tưởng tượng làm cảnh giác tại hải không chú ý thời điểm b à cạ dạ che bốn năm lấy thai của mình vòng nhỏ giọng nói mà nghe được b à cạ dạ bên kia cũng chuyển tới thanh âm của một nam nhân lúc này hải tự nhiên là không biết những này bởi vì hiện người ở chỗ này nhiều lắm hắn kẻ b ù n xổ cụ đừng nói không phải học lắng nghe vạn vật thanh âm liền xem như học cái này hắn cũng không phân biệt ra được b ạ cạ dạ thanh âm bất quá bây giờ hắn đến là rất may mắn mình học chính là đón được tương、lai. bởi vì chỉ cần hắn phát động vật này hắn liền có thể biết kia trên chiếu bạc tiếp theo đem muốn mở chính là cái gì cái này cùng chia bài nguyên bản kỹ thuật không quan hệ tương lai cũng không phải bọn hắn có thể sửa đổi dạo qua một vòng xác định năng lực của mình đúng là dễ dùng về sau hai lựa chọn mình muốn đồ chơi luân bản bốn bảy gần nhất tại một lần nữa chỉnh lý chương tiết mạn gạ càng quá chấm a thổ hết u y bên trong chương hai trăm m ư ơ i ba phòng viết nhưng k ỹ thật u luân bản c ự c cùng dụ xì ạ là không có, có quan hệ gì vật này dậy sớm nhất bắt nguồn từ nước pháp đương nhiên ở cái thế giới này liền trời mới biết là khởi nguyên từ cái nào nhưng nó xác thực tồn tại đây cũng là loại này mặt bản cược bên trong bồi bội suất lớn nhất một loại lựa chọn nhiều nhất một loại chơi cái này ngươi có thể lựa chọn màu đỏ cũng có thể lựa chọn màu đen cũng có thể lựa chọn số lẻ cũng có thể lựa chọn số chẵn có thể lựa chọn một số 18, 19 số 36, đây đều là một bồi một mà nếu như ngươi lựa chọn một số 12, 13 hai m số hai mươi bốn hay là hai m ư lăm số ba mươi sáu liền là một bồi hai một hai ba tổ hợp liền là một bồi sáu lựa chọn sáu cái con số tổ hợp liền là một bồi năm bốn cái số lượng liền là một bồi tám 3 cái số theo hải ngồi xuống nhà cái đối diện nhà cái cũng khách khí đối hải nói ra người phụ trách nơi này rất thích lợi cho nên hắn yêu cầu mình bên này tất cả nhân viên công tác đều phải gìn giữ lấy tiểu dung cho nên thái độ còn l á rất không tệ nhưng thái độ của hắn có được hay không cùng hải thắng không thắng nơi này tiền không quan hệ đối hắn nợ nụ cười hải nhắm mắt lại năng lực phát động trong nháy mắt hắn liền thấy được đại khái hơn một phút đồng hồ về sau kết quả cái kia nhỏ cầu thép đứng tại ba mươi hai ngăn chứa ở trong nhìn đến nơi này hải lấy ra một trăm vạn trực tiếp ném tới ba mươi hai dãy số bên trên thật xin lỗi cái này cái đài hạn mức cao nhất là mười vạn bờ ly nhìn xem hải động tác bên này nhà cái không khỏi lúng túng nợ nụ cười sau đó nhắc nhở hải một câu vậy liền mười vạn đi nhẹ gật đầu đã có quy tắc vậy liền á n lấy quy tắc tới đi trang viên tìm cho hải chín mươi vạn về sau cũng chuyển động bàn quay tại ánh mắt mọi người bên trong hắn đem cái kia nhỏ b i thép ném xuống rồi kỳ thật hắn vừa rồi nhiều ít dùng một chút xào kình hắn cũng không hy vọng vật này thật lăn đến ba mươi hai nơi nào đây nhưng đáng tiếc hắn nhất định là không cách nào cải biến hải nhìn thấy tương lai mặc dù hắn cố ý muốn tránh đi ba mươi hai hào nhưng đáng tiếc đương b à n quay dừng lại thời điểm kia nhỏ b i thép liền ngừng lưu tại ba mươi hai hào bên trong nhìn đến nơi này sắc mặt của hắn cũng không nhịn được đại biến ba mươi hai màu đỏ số chẵn thu trang bất quá mặc dù sắc mặt khó coi nhưng hắn vẫn là kiên trì kêu lên mà bên cạnh hắn trợ thủ cũng lập tức xuất ra thẻ đánh bạc đưa đến áp đúng mặt người trước cứ như vậy hai trước mặt tiền biến thành năm trăm năm mươi vạn mà khi thanh thứ hai lúc kết thúc tiền này liền biến thành chín trăm vạn lúc này nhà cái mồ hôi liền muốn xuống nhưng vào lúc này lại có một cái âu phục đen đi tới cùng nhà cái nói một lần về sau nhà cái một lần nữa đ è xuống tâm tình của mình bắt đầu một lần nữa xoay lên luôn bản thanh thứ ba thanh thứ bốn thanh thứ năm đương thanh thứ sáu hải lại bên trong v ề sau bên cạnh hắn cái khác dân cờ bạc cũng b ắ t đầu áp ăn áp mà nhìn thấy màn này hãi lại nợ nụ cười lần này hắn cố ý áp sai để nhà cái thu một một khoản tiền lớn hai cái này tính của người rất kỳ quái hắn kỳ thật ở chỗ này chơi liền là đang khi dễ nhà cái hắn khi dễ nhà cái khi dễ rất vui vẻ nhưng là hắn sẽ không cho phép người khác mượn tên tuổi của hắn đi khi dễ cứ vậy mà làm như thế mấy lần về sau những người này cũng liền không quá đi theo hài mua mà hại là không quan trọng liền xem như hắn mười lần thắng một lần vậy hắn cũng chỉ toàn kiếm hai triệu năm trăm ngàn đâu chơi thôi để ý như vậy những này làm gì hắn lại không chỉ vào thứ này kiếm tiền bất quá liền xem như dạng này chờ đến hắn những nữ nhân kia đem một trăm vạn thua sạch thời điểm h ả i trước mặt tiền vẫn là đã tích lũy đến gần một trăm triệu độ cao thật ra nhìn lúc này bọn hắn tiêu phí là không cần ta quan tâm nhìn xem những cái kia thẻ đánh bạc h ả i nợ nụ cười tiện tay cầm mấy cái mười vạn thẻ đánh bạc ném cho chia bài cùng trợ thủ về sau hắn cũng trực tiếp đem còn lại thẻ đánh bạc đổi thành tiền hai tiên sinh bên này đều là chiêu đại những khách nhân chơi chúng ta nơi này có chuyên môn viết thất đến chiêu đại giống như là ngài dạng này siêu cấp khách quý ngài thật không nhìn tới nhìn Nhìn xem hải muốn đi lúc này bạ cạ dạ lần nữa đi tới cười nói với hải ngươi một mực tại để cử ta đi các ngươi nơi này viết thất đến cùng là vì cái gì đâu bất quá nhìn xem bà cạ dạ, h ả i lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng hỏi ngài nói như vậy nhưng chính là h oan c ồ n ta lão bản của ta một mực tại nói dạng gì khác h nhân liền muốn thế nào đi chiêu đãi giống như là ngài thân phận như vậy không đi v í p thất có chút quá không nói được nơi đó nhưng không có đặt cược hạn chế ngài muốn hạ bao lớn đều có thể nghe được hải nói như vậy bà cạ dạ nợ nụ cười giả bộ như ủy khuất nói vâng không chúng ta liền đi xem một chút đi bà cạ dạ bên này tiếng nói vừa mới rơi hải vẫn không nói gì đâu bên kia hì nạ lại trước mở miệng nói ra nhìn nàng dường như là cược vui vẻ mà lại b à cạ ra một mực tại nói v i ế t thất v i ế t thất nàng cũng muốn đi thử xem vậy thì đi thôi nghe được hì nạ muốn đi hải cũng không có chuyện gì để nói trực tiếp đi theo tám trăm b à cạ dạ liền đi tới theo lấy bọn hắn tiến vào thang máy bên trong không bao lâu thang máy liền đứng tại vip thất biểu hiện vị trí nhưng trong tưởng tượng thang máy đại môn cũng không có mở ra ngược lại tại b à cạ dạ đánh dưới cửa về sau từ bên trong toát ra một cái giống như là phủ cụ rồ đại đầu nhân tới a n lấy b à cạ dạng người này gọi là tạ nạ cạ là nơi này bảo an người phụ trách là đủ kẹ đủ kẹ no mi tồn tại cái này cửa thang máy nguyên vốn cũng là sẽ không đánh mở nhưng là hắn có thể mang theo hai bọn hắn xuyên qua theo hái bọn hắn đi theo vị này tạ nạ cả tiên sinh xuyên qua hoàng kim chế thành s a u đ ạ i môn một cái rất có đạo quốc phong t ì n h gian phòng xuất hiện ở h a i trước mặt của bọn hắn chỉ bất quá khắp nơi đều là hoàng kim cho nên lộ vẻ cả phòng sắc điệu có một ít ngầm đang lúc hai bọn hắn đang đánh giá nơi này thời điểm đột nhiên có một đại hắn đi tới gia hỏa này liền là vip thất nhà cái mà ở trong đó cược đồ vật kỳ thật rất đơn giản liền là đơn s o n g hai cái con xúc xác cược đơn vẫn là cược xong đặc cược vô thượng h ạ n bốn t ă m bốn mươi năm ai không biết có hay không đề cử à quyển sách này thành tích kỳ thật vẫn là thật không tệ nhưng không biết vì sao liền là đề cử rất không góp sức à thổ huyết chương hai trăm mười bốn gặp lại john hai sáu tám giờ xong theo hiện trường nhân viên công tác hô to một tiếng những người này cũng bắt đầu bận rộn cần bồi thường bồi nên cầm cầm mà nhân viên công tác vào lúc này thì đi chuẩn bị xuống một bàn nhìn lên trước mặt vít thất hai bọn hắn cũng không nhịn được hiếu kỳ nhìn về phía nơi xa chính đang bận rộn mấy người hai tiên sinh không xuống đài chơi một chút sao nhìn xem hải lúc này bạ cạ dạ đi tới mặt mày mang cười hướng về hải hỏi chơi đ ù a xem đi nhìn xem cái này cực lực khuyên mình hạ chàng chơi nữ nhân hải nghĩ nghĩ đã tới vậy hắn liền không lại ở chỗ này ngồi không nhưng hắn phát động năng lực là cần thời gian cho nên hiện tại hắn còn không nóng này đâu ồ hải tiên sinh đang lúc hải không ngừng quan sát chưa đến thời điểm lúc này tạ nạ cả lại lần nữa từ thang máy ở trong tiếp đám tiếp theo khách nhân đến tới mà khi cái này một nhóm người đến thời điểm cầm đầu mấy cái lại liếc nhìn hải h ả i nhìn lại hắn cũng không nhịn được có một ít ngoài ý mớn bởi vì lúc này người tiến vào hắn đúng là nhận biết cầm đầu hai người một cái là đã từng cùng hắn đánh qua một h u n g sau đó liền biến mất tổ kỳ c ắ c mà một người khác thì là j o h n j o h n j o h n nhìn lên trước mặt john hải cũng có một chút ngoài ý muốn đối với nàng nói thật là hải tiên sinh ở chỗ này có thể nhìn thấy ngươi thật là quá tốt rồi vừa nhìn thấy thật là hải john cũng không nhịn được bước nhanh đi tới hải bên người vui vẻ nói nói mà sau lưng john tổ kỳ c ắ c trạ tổn thì không khỏi phiết lên miệng trạ tổn thích john chuyện này toàn hải quân bản bộ đều biết dù sao hắn đã từng tỏ tình một trăm lần nhưng đều bị john cự tuyệt đồng thời hắn người này thật đúng là rất đủ chính hắn truy cầu john không thành còn không cho người khác truy cầu phàm là có nam nhân cùng john đi tương đối gần vậy hắn liền không vui bởi vì hắn cũng coi là đại tướng hầu bù cho nên chỉ cần hắn không quá mức tại hải quân bản bộ bên trong cũng không có người đến tìm hắn gây phiền phức những cái tia đại tướng loại hình nhiều ít vẫn là sẽ bán cho hắn một chút mặt mũi nhưng duy trì có hải là thật sẽ không n u ô n g chiều hắn h ả i vẫn là sĩ quan cấp ý thời điểm liền trực tiếp đ ố i qua hắn thúng chi hiện tại hải thế nhưng là trong truyền thuyết biển cả đệ nhất nhân hắn trước đó vài ngày độc chiến tam hoàng sự tình tất cả mọi người biết cho nên khi trạ tồn nhìn thấy hài thời điểm trong nội tâm khẳng định là sẽ có một ít trở dạ nhìn xem bản thân tâm yêu ron bước nhỏ chạy tới hai bên người hơn nữa thoạt nhìn rất mập mờ dáng vẻ trà tổn cũng chỉ có thể mắt không thấy tâm không t h i ề n không có cách nào không thể t r e o vào à. ngươi làm sao tại cái này còn có hắn các ngươi nghỉ ngơi sao nhìn xem bước nhỏ chạy tới john h ã i có chút nghi ngờ hỏi không phải chúng ta là tới phụ trách gáp giải thiên thượng kim lắc đầu john cười nói ra mục đích của mình thanh âm của nàng cũng không nhỏ cho nên vừa mới nói xong vip thất bên trong có không ít người đều nhìn về nàng bất quá lại nhìn một chút nàng lại nhìn xem hải về sau những người này đều đem đầu chuyển tới gỡ rằng xô lô là thế giới chính sẽ công nhận khu vực an toàn ở chỗ này duy nhất pháp luật là từ chủ nhân nơi này cũng chính là dịu tì dọ dổ đ ị n h ra cho nên ở chỗ này mặc kệ là hải quân hải tặc vẫn là quân cách mạng tại cái này chỉ cần có tiền đó chính là bọn họ hoan nghênh k á c h nhân đồng thời liền xem như hải quân cùng hải quân cũng vô pháp ở chỗ này chiến đấu bằng không mà nói kia không chỉ là đập phá mà là không cho chính phủ thế giới mặt mũi lúc này ở vip ế t h ấ t bên trong thế nhưng là có không ít hải tặc nhưng rõ ràng bọn hắn mặc dù đối trên trời kim cảm thấy rất hứng thú nhưng lại không ai dám ra tay chặt đường trước mắt thế giới chính sẽ thành lập tám trăm n ă m ở giữa thiên thượng kim bị cướp số lần có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay gần nhất những n à y bên trong ngoại trừ đỏ phờ l à m m bị ngộ dùng vật này làm tới tất h vũ hải bên ngoài lần trước thiên thượng kim bị cướp sao còn muốn nói là hải làm đây này đây cũng là don dám như thế trắng trận nói cái đề tài này nguyên nhân a dạng này a nghe được don hải cũng nhẹ gật đầu đúng rồi hải tiên sinh lần trước cuộc chiến thượng đỉnh về sau ngài nói muốn chỉ đạo ta tu luyện bất quá bởi vì ngài đi qua sớm mà lại vẫn luôn không có đối mặt điều này cũng làm cho ta không có cơ hội lắng nghe chỉ đạo lần này đã đ ư phải không biết có cơ hội hay không có thể thỉnh giáo một chút đơn giản hàn huyên mấy câu do n liền nhớ tới ngày đó nàng và hải nói lời nghe được john nhắc lên chuyện này hải cũng nghĩ tới đêm hôm đó lời hứa của mình bất quá bởi vì ngày đó uống nhiều quá quan hệ hắn trở về liền cùng mò nẹt còn có b a b y năm không thể miêu tả cho nên việc này cũng là thật quên được a bất quá bây giờ đã john xét ra kia hải cũng không có cự tuyệt tất yếu thế là liền cười đáp ứng xuống nghe được hải đồng ý bên này john cũng hưng p h ấ n phất phất tay đặt cược đúng vào lúc này một vòng mới chuyên dụng xúc sắc chúng đã đổi đi lên bên kia người đã tại trò hỏi đám người bắt đầu đặt cược hai đại nhân muốn chơi một chút sao chúng ta có thể cấp cho ngài ngài cần bao nhiêu chúng ta liền có thể mượn bao nhiêu nghe được bên kia thanh â m lúc này bà cạ dạ cũng cười nói mà hải thì đem con mắt đóng lại cảm giác tương lai đã như vậy vậy ta liền áp năm trăm i triệu đi nơi này là một trăm triệu ta lại mượn bốn trăm triệu nhắm mắt lại hải cười nói với bà cạ dạ đương nhiên không có vấn đề nghe được hải bà cạ dạ vừa cười vừa nói sau đó một búng ngón tay bên cạnh liền có người áo đen tới dẫn theo chứa bốn trăm triệu thẻ đánh bạc cái dương ta áp xong mở mắt hải rất lạnh nhật nói theo tiếng nói của hắn rơi xuống bên k i a đại hắn lần nữa đem con xúc sắc ném vào xúc sắc chung bên trong sau đó cầm búa một đầu đụng phải xúc sắc chung bên trên á c h vương ngã tốt tốt à cái này kỳ thật cũng không phải là một cái câu có vấn đề bởi vì hắn liền là như thế đụng bang một tiếng vang thật lớn k i a to lớn xúc sắc chung trực tiếp bị đụng vỡ nát bên trong một cái từng cái cái ba hai cái xúc sắc xuất hiện ở trước mặt mọi người và a không hổ là hải đại nhân dạng này liền kiếm lời năm trăm triệu nhìn xem k i a xúc sắc dáng vẻ bà cạ ra một mặt ý cười nói người bốn trăm triệu trả lại cho người đi nhìn xem tia đẩy hướng mình năm trăm triệu thẻ đánh bạc hải rất bình thản đối với bên người bà cạ dạ nói không nghe được hải bà cạ dạ trước tiên muốn nói điều gì nhưng ngay lúc này một tràng thốt lên âm thanh chuyển đến bà cạ dạ ngẩng đầu nhìn lên phát hiện có hai người chính một t r ư ớ c một sau từ thang máy ở trong đi ra đi ở phía sau người kia gọi là cạ g i nạ là thành phố này gần nhất mấy năm này nóng bỏng nhất các cơ mà đi ở phía trước người kia thì là chủ nhân nơi này dịu t ỷ dọ dô chương hai trăm mười lăm khám phá vật khí không xác thực nói là nhìn về phía ra hỏa này sau lưng nữ nhân kia cái này gọi là cạ di nạ nữ nhân dài rất không tệ dáng người cũng rất k ì bạo hãy nhìn nàng tự nhiên không thể nào là bởi vì coi trọng nàng mà là hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nói cho hắn biết nữ nhân này có vẻ như không hề giống là nhìn đơn giản như vậy hắn cần chú ý một chút ngươi chính là chiếc này chủ thuyền người danh s ư n g đô thị giải trí chi vương dịu t ỷ dọ dồ đi lấy lại tinh thần hãy nhìn về phía dịu t ỷ dọ dồ đối hắn nói v o a à bị thế giới đệ nhất nhân như thế khích lệ ta nhưng là có chút nhận lấy thì ngại bất quá vẫn là làm ơn tất cùng ta đối đánh cược một lần thế nào nợ nụ cười dịu tỳ dọ dồ nhìn xem hải chậm rãi nói ra mục đích của mình như thế cơ hội khó được không bằng như vậy đi nếu như các vị、thắng. liền không chỉ là gấp đôi tăng lên ta trực tiếp cho ngươi gấp mười như thế nào vừa nói diệu thái tá bốn trăm mười bảy lạc cười đi tới hải bên cạnh bọn họ trên đệm ngồi xuống mười gấp mười nghe được dịu tỷ dò dổ liền xem như hì nạ cùng don các nàng cũng không khỏi run một cái như vậy nói cách khác nếu như hải dùng vừa rồi hắn thắng được một tỷ đến đánh cược nếu như thắng vậy hắn sẽ được một trăm ư c đương nhiên nếu như thua là sẽ không cần cầu các ngươi thanh toán gấp mười ta tiền nhiều xài không hết dạng này mới kích thích quay đầu nhìn xem hải dịu tỷ dò dổ cười nói ô tốt như vậy a ngờ đầu h ả i nhìn xem dịu thì dọn dỗ đột nhiên hắn cảm giác kỳ thật lắng nghe vạn vật thanh âm vẫn hữu dụng chí ít hiện tại hắn không cần đi bằng cái này nam nhân đang suy nghĩ gì bất quá hắn đã lựa chọn dự báo tương lai năng lực vậy hắn cũng không có cách nào đem điểm kỹ năng tẩy xuống dưới đương nhiên hắn cũng chính là nghĩ như vậy so với lắng nghe vạn vật thanh âm dự báo tương lai năng lực kỳ thật đối với hải tới nói càng hữu dụng một chút bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể tại thời điểm chiến đấu sớm phán đoán tốt đối phương tình huống tiến hành công kích một cái là lợi cho chiến đấu một cái là có một chút g i u c ù là hãi tự nhiên vẫn là lấy lợi cho chiến đấu làm chủ. dầu c ụ là kỹ năng hiện tại hắn dùng không quá đã ngơi hào phóng như vậy vậy ta liền không khách khí nhận h í nạ chúng ta còn có bao nhiêu tiền nhẹ nhàng gõ gõ mặt mình h ả i một vừa nhìn dịu tì dọ dỗ vừa hướng sau lưng h í nạ hỏi chúng ta còn có hai trăm triệu tả h ư u về suy nghĩ một chút bọn hắn mang theo tiền h í nạ cũng nghiêm túc nói nghe được h í nạ nói như vậy hải không khỏi từ kêu một tỷ thẻ đánh bạc ở trong lấy ra tám trăm triệu đầy đi lên ồ không được đầy đủ áp sao nhìn xem hai động tác dịu tì dọ dỗ không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắm phải biết đây chính là gấp m ư ơ i cơ hội a Ta nhưng không quen c ầ mặc tiền ta một tì rất thẳng tốt ta, triệu triệu người phải cái Cười hài nói. hài đại liền đi. về đến đánh bạc, dù sao ta cũng không phải một cái dân nhìn bình không nhân, như của khác bạc, cờ bạc ca. sao phía Haha, hổ đã dù dịu m vậy, rõ rổ, là dù cái này cùng kế hoạch của mình có chỗ xuất nhập nhưng dịu tì dọ dổ cũng không có quá mức xoắn suýt mà là nói thẳng mà nhưng vào lúc này bên kia lại s ờ cũng chính là nhà cái đã đem x u ấ t sắc cùng sắt c h u n g ném tới giữa không c h u n g trực tiếp dám lại mà hai tiền thì ép đến số lẻ bên trên không hổ là hai đại nhân nhìn đặt cửa bản sự cũng rất mạnh à thật là rất để cho ta bạ cạ dạ bội phù ca Mà nhưng vào lúc này một mực đứng ở phía sau bạ cạ dạ thì không biết lúc nào đem mình mang lấy bao tay cầm x u ố n g dưới sau đó trực tiếp hướng đi hải bên người tay kia trực tiếp liền hướng hải trên bờ vai n h n tới bởi vì bạ cạ dạ động tác rất đột nhiên cho nên liền xem như h ỉ nạ các nàng cũng không có quá mức chú ý nàng lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái kia x u ấ t sắc chung phía trên chỉ có hải một mực tại sử dụng kẽ b ù n sổ cụ hạ ký hải đã nhận ra nữ nhân này động tác mà liền tại hắn không định quản nữ nhân này thời điểm hắn nhìn thấy tương lai thay đổi nguyên bản lúc này xúc sắc chung ở trong hào hẳn là một cái hai một cái năm bảy giờ thế nhưng là vào lúc này cái số này lại thay đổi ân lây hắn nhìn thấy tương lai là cái kia nhà cái đụng nát sắt chung thời điểm có một mảnh tương đối lớn miếng sắt quét đến một cái trong đó kết quả biến thành một cái một một cái năm biến thành sáu điểm xong nhìn thấy màn này hải sắc mặt không khỏi trầm xuống không cần phải nói cũng biết tạo thành một màn này cũng chỉ có thể là phía sau hắn nữ nhân này quả nhiên có trá nghĩ đến nơi này hai đại não cũng đang bay nhanh quay vòng lên rất nhanh một cái kế hoạch liền xuất hiện ở trong đầu của hắn ở trong hắn lúc này cũng không có động dường như căn bản cũng không biết nữ nhân này muốn làm gì đồng dạng ngay tại cái này bạ cạ dạ sắp đụng phải trên người hắn trong nháy mắt hải điều động toàn bộ bật sổ sổ cù hạ kỳ che chùm lên kia một m ả n h bởi vì h ả i lực k h ô n g chế thật sự là quá mạnh lại thêm nơi này rất tối cho nên nữ nhân này đụng phải hải một lúc sau không riêng gì những người khác liền xem như nàng đều không có cảm giác ra có chỗ nào không đúng liền là cảm giác mình tay vừa rồi sờ lên c ó một ít l ạ n h lạnh thô sát bật sổ sổ cụ đến nhanh rút về cũng nhanh tại nữ nhân này lòng tay ra trong nháy mắt hải cũng đã đem bật sổ, sổ cù hạ kỳ cho rút về sau đó giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục xem x ú t sắc chung lúc này bên kia lại sợ thấy được bà c ả dạ đã đắc thủ về sau liền trực tiếp một đầu đụng nát cái này x ú t sắc chung thế nhưng là đ ư ờ n g x ú t sắc chung miếng sắt tứ tán sau đó mọi người ở đây ngoại trừ hải bên ngoài trên mặt đều biến nhan biến sắc hai nam là số lẻ nhìn xem kia hải cốt ở trong con x ú t sắc ì n h dịt trước tiên kêu lên mà lại sợ cùng bà c ả dạ sắc mặt thì tương đối khó nhìn dịu tì dọ d ộ nhìn xem x ú t sắc chung tình huống bên trong lúc trên mặt cũng không nhịn được lóe lên một tia vẻ kinh ngạc sau đó khỏe mắt nghiêng mắt nhìn dưới bà cạ dạ nhưng bà cạ cũng rất ra hiệu mình quả thật là đụng phải hải đối với b à c cạ dạ năng lực dịu tì dọ dỗ là phi thường tin tưởng đã b à c cạ dạ không có khả năng phản bội mình nàng cũng không có nói sai cái k i a chính là hải d ở trò gì nghĩ đến nơi này hắn không khỏi lần nữa nhìn về phía hải vị này giải trí tri vương có vẻ như là ta thắng cảm nhận được dịu tì dọ dỗ ánh mắt h ả i nợ nụ cười chỉ chỉ xa xa xúc sắc chung vừa cười vừa nói chương hai trăm mười sáu gợ rằng solo quy tắc tám tỷ bỡ ly đối với dịu tì dọ dỗ tới nói kỳ thật cũng không tính là gì bởi vì hắn đúng là trên thế giới này có tiền nhất người cho dù là cùng tiên long nhân hay là tứ hoàng đọ p h ở l ạ n g mỹ ngộ so sánh hắn cũng là đặc biệt người có tiền theo như truyền thuyết hắn có một cái b ả o khố nơi đó chất đóng lấy thế giới này 20% lưu thông tiền tệ hắn có bao nhiêu tiền không có ai biết bất quá án lấy địa cầu để tính trên địa cầu lưu thông tiền tệ đại khái là 83 vạn ước mỹ đao cái này nếu là chuyển đổi thành đạo q u ố c tiền liền là 83 triệu ước đào nguyên thế giới ăn tỷ hệ sợ tự nhiên là không pháp cùng địa cầu so sánh mặc kệ là nhân khẩu vẫn là diện tích vẫn là khoa học kỹ thuật phát triển trình độ cho nên số tiền này muốn đánh một cái gãy liền xem như giảm bớt tám lần vậy cũng có một ngàn vạn ước đâu a n lấy đuôi ruộng tại sbs phía trên nói tới đảo nguyên cùng bờ lì trên cơ bản là hốt thông như vậy nói cách khác cái này dịu tỷ dọ dỗ có được hai triệu ước bờ lì thân ra tương truyền hắn hàng năm cống lên cho thiên long nhân thiên thượng kim liền cao tới năm nghìn ước bờ lì phải biết hai lúc trước cấp cái kia thiên thượng kim chỉ có vài tỷ bờ lì mà thôi mặc dù đây chẳng qua là tây hải một cái tiểu quốc gia cống lên nhưng vài tỷ cùng năm nghìn nước so sánh tất cả mọi người đã hiểu a dịu tì dọ dô một người cống lên thiên thượng kim liền tương đương với tứ hải một người trong đó trên b i ể n cống số lượng chính là bởi vì như thế cho nên chính phủ thế giới mới có thể cho hắn nhiều như vậy đặc quyền để hắn tại hắc bạch hai đạo có thể ăn sạch v ằ n g không mà nói hải tặc cùng hải quân dựa vào cái gì muốn tại hắn nơi này chung sống hòa bình bởi vì kiên kỵ thực lực của hắn sao không thực lực của hắn kỳ thật rất bình thường đương thất vũ hải còn phải suy tính một chút đâu hắn mặc dù g ò g ò nomi trái cây đã t h ứ t tỉnh nhưng hắn giống như tị ca đây là hệ vạ dẹ mệ xì ạ trái ác quỷ hắn chỉ có thể khống chế kim loại mà không cách nào chống rông biến ra hoàng kim tới. hắn tại trên cái đảo này sức chiến đấu rất mạnh bởi vì cái này đảo khắp nơi đều là hắn có thể khống chế hoàng kim nhưng là nếu ra đảo nhỏ kết lực chiến đấu của hắn ha ha đi chuyện cũ kể tốt tiền trinh có thể ma xui quỷ kiến đồng tiền lớn có thể làm mài đợi quỷ trên thế giới này mặc dù hải không nguyện ý thừa nhận nhưng tiền mặc dù không phải v ậ n năng nhưng thật rất hữu dụng tốt chúng ta đi thôi nghe được dịu ti d ọ ó rộ hải đứng lên sau đó hướng về bên ngoài đi tới hải tiên sinh nhìn xem hải muốn đi bên này john không khỏi lập tức đứng lên cũng muốn cùng theo rời đi bất quá hải cũng không cho phép chuẩn bị hiện tại cùng nàng cùng đi Vừa sáng ngày mai chín giờ tại cửa vào vịnh biển nơi đó c h ờ ta quay đầu đối john nói một câu hải liền tiếp tục đi đến phía trước mà john cũng dừng bước nàng biết hai bọn hắn hẳn là là có chuyện phải thương lượng như là đã định ra thời gian k i a nàng cũng không có tất yếu truy quá chết rồi nhìn xem hải bóng lưng đi theo tạ nạ c ả dần dần biến mất tí dọ dồ chỉ là n ở nụ cười cũng không có độc thủ đưa mắt nhìn hải bọn hắn rời đi vít thất l ã o bản nhìn xem hải bọn hắn đi lúc này bạ cạ dạ không khỏi đi tới dịu tì dọ dồ bên người nhỏ giọng đối hắn nói không nóng này hắn còn tại trên cái đảo này sớm tối chúng ta có thể bắt được hắn Phất phất tay, dịu tì dịu dò dâu nếu g ă n lại dạ, bà cả s như là hải một bình thường người chỉ riêng cầm số tiền này cũng phải bị đại chết nhưng hai bọn hắn không quan trọng bởi vì có ình dịch đâu ình dịch một cái tay liền tùy tiện n h ấ t lên cái này tám mươi sáu ước tiền mặt sau đó một đoàn người hướng về thành trấn ở trong đi tới tìm đến một gian nơi này ngoại trừ sòng bạc bên ngoài quán rượu sang trọng nhất hai bọn hắn cũng mở hai gian phòng sau đó liền ở đi vào vào phòng về sau mấy nữ nhân cẩn thận tìm tòi một chút cái này góc phòng bên trong xác định không có máy giám thị cùng máy nghe trộm về sau mấy người mới bắt đầu nói cái kia r ư ợ u ti dọn rộ khẳng định có vấn đề đặt mông ngồi xuống trên ghế salon thì nạ nhìn xem hải nghiêm túc nói nam cồn vợ ở, cầu châu không ba chúng ta cũng cảm thấy nhưng là gia hỏa này ở đâu ra tự tin đâu đừng nói là hải chỉ là chúng ta cũng không phải hắn có thể trêu chọc nổi đi ôm mình hai chân ngồi ở trên ghế s a lon hẹn hồi tưởng đến đoạn đường này đi tới đụng phải người cũng nghi ngờ nói nếu như nói nơi này có cái gì nhân vật cường hãn ngoại trừ dịu tì dỏ dỗ bên ngoài khả năng cũng chỉ có cái kia tạ nạ c ả đương nhà cái đại sơ mặc dù các nàng đối cái kia bạ c cả dạ cảm quan có chút kỳ quái nhưng nữ nhân này thực lực hẳn là không mạnh chỉ bằng lấy cái này ba cái dưới người cộng thêm bên trên những cái kia hắn mời chào mà đến người bình thường chẳng lẽ liền muốn cùng hai người trên thuyền chống lại bọn hắn sợ là mất trí đi không nên xem thường bất luận kẻ nào cái này dịu tì dọ dộ ta nghe nói qua đang lúc ẻn tiếng nói hạ xuống xong mò n ẹ t lại đột nhiên mở miệng nói người biết hắn nghe được mò n ẹ t nói như vậy vì ô n ẹ t không khỏi nghi ngờ nhìn về phía nàng ừng ta đi theo thiếu chủ à đi theo nhiều không thời gian thật lâu cái này dịu tì dọ dộ vốn là nhiều không thủ hạng hắn thả hỏa thiêu nhiều không phòng đấu giá đồng thời ăn trộm gót gót g no mi trái cây bởi vì thực lực của hắn không tệ hơn nữa còn có được rất cao minh kiếm tiền đầu não từ từ liền từ nhiều không tiểu lệ làm thành nhiều không đối tác bất quá tin tức này người biết lại cũng không nhiều nhẹ nhàng vớt dưới mình mái tóc màu xanh lục mò nẹt cũng nói à tiểu nói này ta cũng nghĩ tới ta dường như cũng đã gặp hắn chỉ bất quá ta không rõ ràng người này đến cùng là ai nghe xong mò nẹt nói như vậy lúc này bên cạnh baby năm cũng đi theo nói nếu như không phải mò nẹt sách nàng cũng không nhớ rõ còn có một người như thế nhìn đây cũng là đỏ phợ l à mị m ngộ bên trong gia tộc tin tức ta đều chưa nghe nói q u a hắn nghe được mò nẹt cùng baby năm đều biết sự tồn tại của người này vì ố nẹt cũng thở dài m ộ t hơi nhìn mình từ đầu đến cuối không có đi vào gia tộc kế h ạ c h tâm a bất quá dạng này cũng tốt dù sao nàng cũng không có đi tới ý tứ Phải biết nàng và đỏ phở làm mì ngộ thế nhưng biết nàng ngộ và làm là đỏ mì chương ó t ủ có to lớn phanh phanh phanh. Mà đang lúc hai trăm mười bảy cả bẫy không là người khác chính là hôm nay hắn tại dịu tị dọ dộ bên người nhìn thấy cái kia c a cơ đối với nàng đến hải là có một ít ngoài ý m u ố n bởi vì hôm nay hắn liền phát hiện nữ nhân này dường như không quá bình thường dường như đang tận lực che giấu mình mà bây giờ nàng đột nhiên xuất hiện càng làm cho hải hết sức kinh ngạc ai đúng vào lúc này cách cửa gần nhất baby năm cũng đi tới trước cửa hướng về cửa một bên khác hỏi nghe được b a b y năm cửa bên kia cũng chuyển tới một cái giọng nữ là ta cà di nạ ta là nơi này ca cơ chúng ta nay tiên kiến qua một mặt nghe được ngoài cửa thanh âm b a b y năm không khỏi nhìn về phía hải hôm nay hải vẫn luôn tại tầm mắt của các nàng phạm vi ở trong sáu m ư ờ ba cũng không có chê hoa g ẹ o nguyệt k i a nữ nhân này tới cửa là vì cái gì đây để cho nàng đi vào nói đi suy nghĩ một chút hải đối b a b y năm nói một câu b a b y năm cũng giữ cửa đánh m ở để lúc này mặc thường phục cà di nạ đi đến ngày tốt hải tiên sinh ta tự giới thiệu mình một chút ta gọi là cà di nạ nghề nghiệp lạ bảo tàng thợ săn nhìn xem ngồi ở chỗ đó cũng không nhúc n í c hải h c ả dì nạ đi vào phòng bên trong tại những nữ nhân khác ánh mắt bất thiện bên trong nàng hướng h ả i nhẹ cúc không người sau đó cười giới thiệu nghe được c ả dì nạ hải trong đầu cũng xuất hiện một cái chức nghiệp bất quá cái nghề nghiệp này cũng không phải bị hắn hệ thống chỗ công nhận tại h ả i hệ thống bên trong hết thệ cũng chỉ có ba cái chức nghiệp thợ săn tiền thưởng hải tặc cùng hải quân nếu như muốn tham gia quân cách mạng cũng cần trở thành thợ săn tiền thưởng hay là hải tặc có một cái thân phận mới có thể tham gia bất quá đây chỉ là hệ thống phía trên trận doanh thân phận mà thôi thế giới chân chính bên trên kỳ thật vẫn là có rất nhiều thân phận mà tài bảo thợ săn liền là một loại trong đó cũng có người quản những người này gọi làm tiểu tâu hay là đạo tặc những người này cũng không phải là hải tặc hay là thợ săn tiền thưởng bọn hắn chủ yếu công việc liền là tìm kiếm trên thế giới bảo tàng hay là ăn cắp người khác bảo tàng quý tộc hải tặc thậm chí hải quân bọn hắn đều sẽ trộm mà cái nghề nghiệp này bên trong h ả i biết đến tương đối nổi danh liền là băng hải tặc mũ dơ hoa tiêu nam、Mì. nàng trước kia liền là một cái bảo tàng thợ săn chỉ bất quá nàng còn kiêm nhiệm lấy ạ t lòng băng hải tặc hoa tiêu thôi chỉ bất quá hải không nghĩ tới cái này c ả gì nạ cũng là cái nghề nghiệp này người bất quá nghe nghề nghiệp của nàng về sau hải tâm lý không khỏi âm thầm đề phòng phải biết những người này nhưng đều không phải là người tốt lành gì nhất là nữ nhân làm bảo g i ấ u thợ săn nàng thiết yếu đầy đủ thông minh mà lại am hiểu diễn kịch cùng nói láo nếu không nàng sao có thể toàn thân trở ra mặc dù hải đối nàng không có hứng thú gì nhưng cũng không hy vọng mình bị lừa gạt không phải có chuyện gì không vị này t i ể u thư thu hồi mình tâm tư hải t a y phải bám lấy gò má của mình nhìn xem cả di nạ liền trực tiếp hỏi là như vậy ta tới làm u ố n cùng các ngươi nói một chút liên quan tới dịu t ì dọ dỗ sự t ì n h còn có liền là tới tìm cầu hợp tác nghe được hải cả di nạ một mặt nghiêm túc nói mà nghe được nàng hải bọn hắn cũng nhìn về phía nàng t ì dọ dỗ muốn đối phó các ngươi cảm thụ được ánh mắt của mọi người cả di nạ nghiêm túc nói lời này nói thế nào hắn muốn đối phó chúng ta không nói trước bởi vì cái gì hắn ở đâu ra tự tin bất quá cả di nạ vừa mới nói xong thì nạ liền đánh gáy nàng thực lực của các ngươi đúng là rất mạnh nhất là hải tiên sinh nhưng là các ngươi là từ thông đạo na bên trong t i ề n đến các ngươi bây giờ thật không phải là đối thủ của hắn nghe h i nạ ca di nạ lắc đầu cũng không có cho hại bọn hắn mặt mũi nói thẳng lời này là có ý gì nghe được ca di nạ h i nạ còn muốn nói điều gì nhưng lại bị ẻn cho hơi ngăn lại ngẩng đầu trực tiếp hướng về nàng hỏi thực lực của các ngươi tự nhiên là còn mạnh hơn tỉ dọ dộ i nhiều hơn nhiều nhiều nhưng vấn đề là các ngươi là từ bình thường thông đạo t i ề n đến nơi đó sau đó một loại kim phấn loại kia kim phấn dính vào thân thể về sau liền sẽ rót vào đến trong thân thể Mà kim tì thể không chế loại kia tại thân thể trong rò rồ có chế các không kia người bên loại vậy à thành là n tượng. Giống là chuyện như g pho v tại a đã gặp rất nhiều lần. Nghe được gặp Nghe cũng thở dài một hơi giải thích. Biến thành làm bằng vàng thành pho tượng. pho rất thở một thích. thành thành t nhiều lần. En như Kajina Biến hỏi hơi dài làm vậy, Vậy sao hắn hôm nay không có động thủ đâu Những nẹt nghe Kajina nghi ngờ hỏi, kỳ thật hôm nay bọn hắn cũng đúng là cảm thấy có chút không thích hợp, Nhưng không hỏi. thật hôm thấy chút thích hợp. gì, mày, cảm là vì vì ố biết Kỳ bởi cái có động thủ. một là bởi vì hắn không có lấy cớ hai là bởi vì hôm nay tổ kỷ cặc trạ tồn cùng john john vẫn còn ở đó nghe vị ô n ẹ t c h a hỏi c ả gì nạ cũng kiên nhẫn giải thích lên sau đó nàng cũng nặng nói một lần liên quan tới dịu t ỷ dọ dỗ kế hoạch kế hoạch này kỳ thật nói đến đã không xem như bí mật gì bởi vì hắn đã dùng một chiêu này xáo lộ quá nhiều người bình thường nếu có cái gì đại hải tặc hay là hắn cảm thấy hưng thú cường giả đến nơi này vậy hắn liền sẽ thiết một c á i b ấy bên cạnh hắn cái kia vip chiêu đãi viên bạ c ả dạ là may mắn trái cây năng lực giả là may mắn trái cây n n g lực giả nàng có thể cải biến người vật h í nếu có d hắn liền sẽ để bà cạ g i ả mang theo người này chơi trước trước khiến cái này người nếm thử ngon ngọt dù sao có bà cạ g i ả tại những người này khẳng định sẽ vận khí rất tốt sau đó đưa vào vip thất về sau lại xáo lộ bọn hắn tiến hành một trận đánh cược tại thời khắc quan trọng nhất để bà cạ g i ả hút đi đối phương h à o vận làm cho đối phương thiếu một bút bất lực hoàn lại nợ nần nếu như đối phương muốn động c ứ n g rắn hắn những cái kia thấm vào kim phấn liền có thể tùy tiện khống chế lại đối phương cưỡng bách đối phương cho hắn làm công đánh cả đời công bốn mươi bảy đây chính là dịu tì dọ dỗ kế hoạch bất quá hôm nay hãy có một ít ngoài dữ liệu của bọn hắn bên ngoài th hải vợ ơ y mà cũng không có bị bạ c ả dạ hút may mắn bởi vì hắn sớm dùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ phòng ngự lại thứ hai cũng là bởi vì có don cùng tổ kỳ cắt c ũ n g tại don cùng tổ kỳ cắt là phụ trách gáp vận thiên thượng kim bọn hắn là từ một con đường khác tiến đến cho nên trên người của bọn hắn cũng không có kim phấn tí dọ dỗ sở dĩ không có dám đậu thủ cũng là bởi vì hắn phát hiện don cùng h ả i quan hệ rất tốt vì cái gì nói dịu tì dọ dỗ không được n g ắ m lại đọ p h ở là mị m ngộ dù là biết trong nước có phủ gì tỏ dạ cái này đại tồn tại làm như thế nào lấy còn là thế nào nhưng dịu tì dọ dỗ bởi vì có don tại cũng không dám đậu thủ bởi vì hắn sợ hãi mình đánh không lại john có ý nghĩ như vậy kỳ thật liền đã đại biểu cho hắn là kẻ yếu chương hai trăm mười tám mục tiêu thiên thượng kim thế nào nghe được n h i n a cũng lập tức hỏi chúng ta xác thực đều có một ít rất nhỏ nặng kim loại trúng độc chỉ bất quá đặc biệt rất nhỏ nhân thể cơ hồ không cách nào phát giác nhìn cô gái này nói là sự thật e n nhìn xem h i n a sắc mặt đặc biệt khó coi nói nghĩ bọn hắn cũng coi là bách c h i ế n tinh anh không nghĩ vậy mà tại nơi này trong khe cống ngầm lật thuyền bọn hắn liền nói làm sao có nhiều như vậy chuyện tốt trên trời hạ vàng mà hải nghe được n về sau sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi mẹ nó hắn thật đúng là không nghĩ tới kia kim phấn lại là như thế dùng hắn cũng trúng chiêu ta đến còn tốt bất quá chúng ta sau đó phải làm thế nào chính đương mọi người sắc mặt tương đương khó coi thời điểm đột mười sáu nhưng m ò nẹt đứng lên thân thể trong nháy mắt nguyên tố hóa sau đó vọt đến một bên khác lại dùng một chương giấy thử về sau liền phát hiện trong cơ thể nàng kim loại trúng độc đã biến mất hệ lọ gì a lượng là có hiệu quả như vậy loại này kim phấn là dịu tì dọ dỗ thông qua trái ác ủy lực lượng chế tạo ra cho nên chỉ cần đụng phải nước biển liền sẽ mất đi hiệu lực nghe được món nẹt t bọn hắn lúc vào thành thấy qua nơi này khắp nơi đều là điện thoại trùng đoán chừng bọn hắn vừa có muốn đi manh mối bên kia tỷ giỏ rổ sẽ xuất hiện đem bọn hắn giải quyết hết giống như là tỳ dọ dổ kẻ như vậy là tuyệt đối sẽ không t ù y tiện bông u tha b ọ n hắn mà nghe c ả g i nạ h ả i con mắt cũng tại híp hắn đang tính toán lấy chiến đấu ứng phải đánh thế nào đồng thời cũng ở trong lòng muốn cho mình sách một cái tỉnh mình vẫn là quá không cẩn thận kỳ thật cái này cũng không có cách nào q u á i hải ai sẽ nghĩ đến cái này chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước sẽ đến tìm hắn gây phiền phức nếu như là đối đầu tứ hoàng hay là quân cách mạng hải tự nhiên là muốn cực kỳ cẩn thận kết quả hiện tại bất thình lình chủ quan làm phiền t o á i như vậy nếu như ta trực tiếp đem cái này t u y ề n cho chặt thành hai đoạn sau đó chúng ta rơi vào trong biển có phải hay không là được rồi nghĩ nửa ngày, hải lắc lắc đầu trực tiếp đối c ả di na nói ai chặt chặt đứt thuyền này thuyền này thế nhưng là có mười cây số dài như vậy đâu vừa nghe đến hải c ả di na đều n g ộ n g một mặt không biết làm sao nói mười cây số cũng tạm được chặt đứt cũng không phải là rất phiền phức ta liền sợ hãi ta tại chặt đứt thời điểm hắn phát động lực lượng để chúng ta chìm tới đáy chúng ta nơi này trái ác quỷ năng lực giả thật sự là nhiều lắm đến lúc đó vạn nhất nếu là không có chém chết hắn hắn đối đầu mò nẹt thắng bại thật đúng là khó mà nói nếu như là tại không có n o a ngoa no mi trái cây trước đó hải khả năng đã chặt nhưng là bây giờ có ngoa no mi trái cây về sau Bọn hắn nơi này duy nhất không là năng lực người cũng hình nương hình nước đồng chỉ dịch, theo dịch tại giới thời hải, Kina, là mà duy cứu tựa thật thể lực có có vậy i nhiều người o n cùng như e t Baby các lỷ phạ gà sủ v sao? Về phần chính phủ chín cùng thủy thủ đoàn của h ắ n nhóm hải hiện tại cũng không định thông chi bọn hắn phía bên mình mặc dù không có người nào dám đến giám thị nhưng dưới tay hắn bên kia khẳng định có người giám thị vạn nhất mình lời nói vẫn chưa nói xong đâu liền trực tiếp tới dạng này ngược lại dễ dàng tạo thành càng nhiều thương vong đánh g ọ động rắn hiện tại cũng không phải một cái lựa chọn tốt các ngươi có muốn nghe hay không nghe kế hoạch của ta nhìn xem hai bọn hắn bắt đầu trầm mặc lúc này cạ di nạ suy nghĩ một chút cố lấy dũng khi đ ố i lên trước mặt mọi người nói nói một chút nghe được cạ di nạ hai bọn hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng trên thuyền này có nước biển địa phương hết thể chỉ có một chỗ cái k i a chính là đường ống thông gió phía dưới máy bơm nước chỗ đó cũng là duy nhất một cái có nước biển địa phương hơn nữa còn sẽ không đánh cỏ động rắn nhưng muốn đi đâu cũng chỉ có hai cái biện pháp bằng không các ngươi liền từ cống thoát nước quá khứ bằng không liền là nghĩ biện pháp để tạ nạ cả tiên sinh sử dụng năng lực của hắn để các ngươi hạ xuống nhìn xem hai bọn hắn nhìn qua ánh mắt cạy mắt c ũ n g nói nghiêm、túc. sau đó thì sao nghe được có máy bơm nước vật này hái lông mày liền không cầm n h u một cái sau đó liền làm ụ c tiêu của chúng ta các ngươi nhìn đây là ta bỏ ra rất nhiều công sức lấy được dịu tỷ d ọ dô bảo khố chìa khóa nơi này t ổ n phong hắn muốn lên cống cho thiên long nhân thiên thượng kim tổng giá trị cao tới năm ngàn vạn bờ ly các ngươi nếu như muốn đi bơm thất khẳng định sẽ khiến chú ý của hắn đến lúc đó chúng ta liền có thể thừa cơ tiến vào bảo khố bên trong được cái này năm nghìn ước bờ ly chúng ta chia năm năm nghe được hải ca dị nạ hai mắt loẽ ra bờ lị quan mang sau đó từ phía sau lưng trực tiếp lấy ra một thanh thuận kim chìa khóa sau đó hưng phần nói 250 t ỷ ngươi thật c h o là mình có thể cầm đi nhìn xem cạ gì nạ dáng vẻ lúc này hy nạ không khỏi có chút t r e o tức nói 250 t ỷ à. hôm nay hải chỉ t h ắ n g 86 m mươi sáu ức in di cầm lên đều có một ít khó khăn 250 t ỷ phải biết đây chính là bờ lì hay là hoàng kim mà không phải cái gì quý báo giá trị 250 t ỷ 233 c h â u đáo loại hình cái này nghĩ muốn lấy đi ha ha đi cái này cũng không nhọc đến các ngươi phi tâm chúng ta thành g i a o sao nghe được hy nạ cạ gì nạ ngang nàng một chút sau đó nhìn về phía hải một mặt h ư n g phần nói nhìn lên trước mặt cạ di nạ hai lần này cũng không do dự hoặc chần chờ mà là t r ự bởi ế nắm tay đập vì các nàng biết hải cũng biết cô gái này cũng không đáng giá tin tưởng mà hắn hiện tại đồng ý khẳng định là có chính mình nguyên nhân bất quá nguyên nhân cụ thể là cái gì các nàng có thể đợi cả dị nạ đi về sau lại kỹ càng hỏi hai bọn hắn định ra chiến thuật một mực định ra đến tối cả dị nạ đi trước bởi vì nàng buổi tối hôm nay còn có diễn xuất đâu mà hải thì ngồi tại trong gian phòng nhẹ nhàng gõ mặt bàn có thể cùng chúng ta nói một chút n g ư ờ i ý nghĩ sao nhìn xem hải em đi tới ghé vào hải bên h a i nhẹ g i ọ n g nói bốn sáu hôm nay đổi mới cho mọi người đưa ra đêm qua không có ngủ đau đầu có a chương hai trăm mười chín tương kế tự kế nghỉ ngơi một đêm hải cùng h í nạ các nàng cũng từ khách sạn rời đi một đoàn người đến qua điểm tâm về sau h ả i liền đi vịnh biển nơi đó bởi vì hắn cùng j o h n đã hẹn muốn đi kia mà h í nạ các nàng thì cầm hai ước b ơ lì rời đi khách sạn đi tìm robloxy bọn hắn trên danh nghĩa bọn hắn làm u ố n đi tìm dối lục s i bọn hắn cho bọn hắn tiền lúc này một người một trăm vạn bỡ ly bọn hắn nói gần nói xa đều lộ ra muốn ở chỗ này chơi nhiều mấy ngày bất quá trên thực tế như thế nào chỉ có bọn hắn trong lòng mình tin tưởng mà hai động tác của bọn hắn kỳ thật hết thệ cũng đều tại dịu tỷ d ò dỗ nhìn chăm chú phía dưới c ả di nạ nhìn bọn hắn thật bị l ừ a rồi đâu nhìn lên trước mặt trên màn hình hại một b à n g người ngồi tại khách sạn chuyên môn gian phòng của mình bên trong dịu tỷ d ò dỗ không khỏi toét miệm nợ nụ cười mà nghe được hắn h ô m qua còn tại cùng hái bọn hắn thương lượng cướ ngươi tới đủ sớm đó a mà lúc này hải đã đi tới vịnh b i ể n nơi đó bởi vì tòa thành thị này vẫn luôn là ban đêm cuồng hoan quan hệ ban ngày nơi này ngược lại tương đối quặn cũ bẽ chỉ có một ít thủy thủ tại huệ vải phơi mới sinh mặt trời tại cái này một mảnh không khí an t ĩ n h bên trong don thân ảnh vẫn là tương đối rượu kia to lớn chính nghĩa áo choàng n u mị xinh đẹp khuôn mặt cao điệu dáng người không có chỗ nào mà không phải là hấp dẫn lấy phụ cận nam nhân ánh mắt tồn tại mà hải đến nơi này tự nhiên cũng liếc mắt liền phát hiện nàng nàng lúc này đang tiến hành làm nóng người nhìn xem trên trán nàng ẩn ẩn có thể thấy được mồ hôi hải biết nàng hẳn là tới một đoạn thời gian ngài rốt cuộc đã đến cần hâm lại thân sao nghe được hải john cũng vừa quay đầu sau đó đối hải nói không cần lắc đầu hải trực tiếp cự tuyệt hào ý của nàng vậy l i ề n đắc tội theo hải thoại âm rơi xuống trong n g a y mắt bên kia john liền đã động bây giờ tại john trong mắt hải cũng không phải cái kia đã từng ở tại nhà mình sắt vách thiếu ý, hiện tại hải thế nhưng là chính công thế giới đệ nhất nhân hắn nhưng là độc chiếm ba vị tứ hoàng còn có thể thong dong rời đi tồn tại dạng này người dung không được nàng không chăm chú đối đ ã i mà nhìn xem giết tới john hải cũng trong nháy mắt tiến vào trạng thái ở trong bất quá hắn cùng john lần này chiến đấu chỉ là luận bàn mà thôi Cũng k、no no、hắn, hắn chủ yếu dùng liền là kiếm thuật, của hắn. Đồng dạng đều là kiếm thuật cao thủ giòn hiện tại nhiều lắm là cũng chính là mỏ tới đại kiếm hào khóa cửa mà hải thuần tố chất thân thể đã đặt đến đại kiếm hào trung hậu kỳ về phần kiếm đạo của hắn ha ha mặc dù nói như vậy có một ít trang bê h i ể nghi thế nhưng là hải kiếm thuật đúng là trên thế giới này mạnh nhất không có cái thứ hai giòn trong tay kim tỷ lọ tại khoảng cách hải còn có xa ba mét thời điểm bỗng nhiên rút ra nương tựa theo nàng thế sông tại kiếm của nàng rút ra trong nháy mắt kim tì lọ mũi kiếm đã hoạch hướng về phía hải cổ họng nhưng đáng tiếc hải trong tay tổ bù ám đều không cần ra khỏi vỏ trực tiếp dùng vỏ đ a o chặn giòn một kích này đồng thời thân thể nhất chuyển tại rạch ra đối phương kiếm đồng thời hải vỏ kiếm cũng vẽ lên một vòng đương hải tay phải ấn tại trên chuôi kiếm trong nháy mắt kỳ thật thắng bại liền đã điểm rút đ a o chém theo hải một tiếng n g ầm uống trong nháy mắt đ a o của hắn đ ỗ n g nhiên rút ra đ a o kia nhanh làm cho người giận sôi nhanh đến để kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ đã luyện đến trung cao cấp g ò n ngay cả thời gian phản ứng đều không có mũi kiếm k trong nháy mắt đem trong tay nàng kim tỷ lò đánh bay đi ra ngoài trên không chung vòng vo mấy vòng mấy lúc sau cắm vào bên đường gạch đá phía trên vờ ơ y mà trên l ệ n h như thế lớn cảm thụ được mình trên hai tay truyền đến tự lực nhìn phía xa kim tỷ lò do nội tâm có thể nói là rời sông lấp biển nàng biết mình mặc dù không có đem hết toàn lực nhưng hải đồng dạng không có đem hết toàn lực nàng không có sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ hải đồng dạng không có mà lại ngoại trừ bật sổ, sổ cụ hạ kỳ bên ngoài hải cũng không có sử dụng loại kia thân thể có điện năng lực cũng không có làm dùng xây mệ ẩy cản cũng không có giống như là trên tư liệu nói tới sử dụng bím đi vất đã từng có n o a ngoa no mi trái cây lực lượng nói lên át chủ bài đến hiện tại hải quả nhiên là kinh khủng làm cho người g i ậ n x ô i hắn chỉ là nương tựa theo thân thể của mình cùng kiếm thuật một chiêu liền đánh bại chính mình nguyên bản d i o n nhận vì thực lực của mình hẳn là trên biển cả cũng không tệ lắm và không mà nói hải quân bản bộ cũng không thể có thể làm cho mình trở thành đại tướng dự quyết nhưng bây giờ nàng đột nhiên có một ít mộng quay đầu nhìn về phía hải thời điểm ánh mắt không khỏi có một ít mê mang cái này khiến nàng nhớ tới lúc trước mình luyện kiếm thời điểm sư phụ của mình đã từng đã nói với nàng liên quan tới nam nữ hữu biện chuyện như vậy chẳng lẽ t r a n l ệ thật lớn như vậy sao kiếm thuật của ngươi kỳ thật cũng không tệ lắm chỉ bất quá ngươi đấu p h á p sai nhìn xem do n á n h mắt hải cười thu hồi tổ bụng ảm sau đó đối nàng nói lời này là có ý gì đồng dạng quay đầu đi thu hồi kim t ỷ lọ về sau do nghi hoặc nhìn hải nói ra vừa rồi g i a o động chỉ là trong nháy mắt nàng liền chậm lại dù sao nàng hiện tại đã không phải là sẽ mê man g tiểu nữ hải nội tâm của nàng vẫn là rất kiên định nam nhân cùng nữ nhân cấu tạo là khác biệt nếu như hợp lực khí l i ề u tốc độ liền xem như kiếm đạo của ngươi trình độ n g trị ở bên trên ta ngươi cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt gì ngươi cần biểu hiện ra nữ nhân n h thế dạng này mới có thể trên chiến đấu cùng cùng ngươi trình độ đủ chống tương đương nam nhân chiến đấu thậm chí nhưng t i ề n hào h ả o lấy nương tựa theo điểm này l á n h bại hắn nhìn xem g o a n mặt hải cũng cười nói ưu thế của chúng ta ưu thế gì mà nghe được hải do n lúc này có một ít mơ hồ kiếm đạo đơn giản cũng chính là kia mấy loại không hợp lực khí cùng tốc độ l i ề u cái gì tính dẻo dai cùng sức chịu đựng nhìn xem g o a n dáng vẻ hải cũng rất bình thản nói tính dẻo dai sức chịu đựng nghe được hải nói như vậy g o a n cũng cao mày nghĩ tới nhìn xem nàng dáng vẻ nghi hoặc hải thì chủ động đem tổ bù ảm rút ra không cần nghĩ nhiều như vậy lại đánh mấy lần liền biết lúc này không cần sông mạnh như vậy nợ nụ cười hải đối g i ò n dương lên đầu sau đó nói nghiêm túc làm phiền hải nghe được hải g i ò n cũng một lần nữa rút kiếm ra hai tay cầm kiếm khí chất của nàng cũng trong nháy mắt thay đổi một mặt nghiêm túc nhìn xem hải nói chương hai trăm hai mươi john lo lắng dịu tỷ dọ dỗ nơi này ngoại trừ s o n g bạc cùng giải trí công trình bên ngoài nơi này b ò bít tết cửa hàng cũng là tại trên thế giới nhất tuyệt nơi này t h ị t bò là chuyên môn từ các nơi trên thế giới thu được đỉnh tiêm thịt bò v u a hải tặc trong thế giới nguyên liệu nấu ăn nói thật muốn so trên địa cầu tốt hơn nhiều mặc kệ là trong hải dương sinh vật vẫn là trên đất bằng sinh vật hương vị đều tương đương không tệ trên địa cầu đỉnh tiêm châu một con trâu là muốn ă n lấy ba mươi hai cái bộ phận ra bán mà trên thế giới này t r â u đỉnh tiêm một con trâu là có thể ă n lấy bốn mươi ba cái địa phương ra bán có thể bán địa phương càng nhiều phân càng mảnh chất thịt cũng lại càng tốt cũng tỉ như nói hiện tại hải ăn cái này thì bò cắn một cái xuống dưới kia nước b ộ n phía tràn ngập toàn bộ khoang miệng bên trong hương vị kia đúng là rất mờ ug n a y có một ít n a y kình nhưng lại cũng không suốt khả năng này là hắn nếm qua đứng đầu nhất bò bít tết hắn đã đang suy nghĩ có phải hay không muốn làm một chút đi thuyền của hắn lên cái này bò bít tết đúng là bờ ugờ mà ngồi ở h ả i đối diện don vào lúc này thì lộ vẻ có một ít không yên lòng ngay tại cầm dao n g ĩ a ba trăm ba mươi ba ở nơi đó khoa tay lấy cái gì nhìn xem nàng đem trước mặt bò bít tết đều cắt loạn thất bát tao hải cũng không có nhiều lời cái gì chỉ là vùi đầu tự mình ăn lấy cái này bên trên một bộ trưa hai đều tại cùng don chiến đấu cùng nói là chiến đấu không bằng nói là hắn đang dạy don như thế nào chiến đấu trên thế giới này kiếm đạo t h thật chủ yếu vẫn là lấy cương m a n làm chủ kiếm khách ở giữa chiến đấu liền xem ai hạ kỳ càng đậm ai kiếm đạo mạnh hơn ai chạm kích sắc bén hơn cho nên trên thế giới này ngoại trừ chặt lọt tệ sở một loại này có thể thông qua thủy khí biến lớn trái ác quỷ năng lực giả hoặc là chặt lọt tệ linh linh những n à y trời sinh cự lực người bên ngoài có rất ít nữ nhân trên kiếm đạo sẽ lấy được cái gì thành tích tại điều kiện tương đương nhau thân thể nữ nhân tố chất đúng là yếu nhược tại nam nhân mà dưới tình huống như vậy nữ nhân đánh không lại nam nhân chí ít trên kiếm đạo là tuyên h cổ bất biến chân lý do cũng là như thế mặc dù nương tựa theo cố gắng của nàng nàng mấy lần đột phá thân thể nữ nhân cực hạc đạt liền xem như kiếm đạo của nàng tiến thêm một bước thân thể của nàng cũng sẽ trở thành một cái phiền thoái đại tướng dự khuyết có lẽ đây chính là nàng đợi này mức cực h ạ n tim hái luật bản cũng là muốn nhìn xem mình cùng thế giới này đỉnh phong có bao nhiêu t r ê n l ệ n h nhưng là hôm nay chiến đấu mặc dù nàng thua một chút xíu tính tình đều không có nhưng là hãi lại cho nàng mở ra một cái tân thế giới đại môn kiếm đạo lực lượng là một mặt nhưng kỳ thật chỉ cần lực lượng đầy đủ đâm vào đối phương thể nội phá vỡ đối phương bật sổ, sổ cụ hạ kỳ là được rồi lực lượng một vạn cùng lực lượng một ngàn tạo thành cá thể tổn thương kỳ thật là giống nhau hải hôm nay cùng nàng đã nói lúc này còn tại trong đầu của nàng ở trong q u ê n quần phanh tiểu tử người mù sao bất quá đang lúc nàng trầm tư thời điểm đột nhiên một tiếng vang g i ò n từ bên cạnh vang lên do cùng hải gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bên kia lúc này bọn hắn liền thấy hôm qua bán hoa hai cái tiểu hải một cái trong đó đang bị tiếp tiến té xuống đất mà đụng đổ hắn người thì là một người m à c âu phục đen người gây thợm rõ ràng là ngươi lụng tới nghe được cái này âu phục đen chủ đứa trẻ kia không khỏi một mặt tức giật q u t a vỡ ơ y mà còn dá mạnh miệng chẳng lẽ ngươi không biết rõ chúng ta là ai chăng chúng ta thế nhưng là dịu tị dọ dỗ đại nhân thủ hạ các ngươi những n à y quỷ nghèo đ á n g chết nhìn thấy đứa trẻ này lại còn dám cãi lại bên này nam nhân một mặt tức giận quát sau đó một c ư ớ c trực tiếp hướng về tiểu hài đã tới nhưng ngay lúc này một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh sông ra chặn một kích này nhìn xem đạo thân ảnh này người áo đen rõ ràng cũng biết hắn bất quá loại này nhận biết lại cũng không là tốt nhận biết tiếp lấy lò bệ im, tu bọn hắn liền thấy được vừa ra lấn ép tiết mục thân ảnh to lớn kia chính là tiệm này la bản hắn quỳ trên mặt đất thỉnh cầu đối phương tha thứ bị dẫm tại trên đầu vẫn còn muốn cười nói là lỗi của mình hình ảnh như vậy. đúng là để hải có một ít không quá dễ chịu thế nhưng là j o h n chỉ là nhìn một chút liền vừa quay đầu bắt đầu ăn lên bị cắt nát b ò bít tết ta biết hải thực lực của ngươi rất mạnh tâm địa cũng rất hiền lành nhưng chuyện như vậy không cách nào ngăn chặn người lao bản này rất may mắn mặc dù hắn ném đi tự tôn cùng tự do nhưng ít ra hắn còn sống người sống mới có hy vọng người đã chết liền không còn có cái gì nữa vừa ăn b ò bít tết j o h n một bên nhỏ giọng đối hải nói đạo lý này ta cũng hiểu bất quá khó chịu vẫn sẽ có ngươi nói nếu như ta đem thuyền này phá hủy sẽ không sẽ có phiền t h i gì g ư ờ i đâm một khối bỏ bít tết hải bắt đầu ăn sau đó ngoạn vị nhìn về phía do nói p h i ê n phức khẳng định là có dịu t ỷ dọ dộ hàng năm muốn cho thiên long nhân cống lên năm nghìn ước bẩn ly nếu như ngươi đem nơi này bừng kia thiên long nhân khẳng định là sẽ chấn n ộ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như là ngươi quả nhiên liền xem như thiên long nhân tức giận cũng không có tác dụng gì đi nợ nụ cười do nhìn n xem hải nói mà nghe được nàng hải cũng cười cười thiên long nhân tốt à hắn kỳ thật chưa hề liền không có đem thiên long nhân để vào mắt qua nếu như bọn hắn nhìn thấy mình về sau hiếp có tốt nếu như bọn hắn dám n h ả kia hại là không ngại giới đao của mình thêm ra mấy cái như vậy thiên long nhân đầu nếu như nói trước kia thực lực của hắn không phải rất mạnh thời điểm hắn còn có một số kiên cựu kỵ chính phủ thế giới hắn hiện tại mặc dù hắn không có hoa một trăm vạn chính nghĩa giá trị chuyển đổi trận doanh ý nghĩ nhưng nếu quả như thật có cần vậy hắn cũng là sẽ không k h á c h khí cảm ơn ngươi c ơ m g trưa ta ăn rất vui vẻ hữu duyên chúng ta gặp lại đi ăn sạch cuối cùng một khối bò bít tết hải cười lau miệng sau đó liền đứng lên đối john nói một câu về sau hắn trực tiếp thẳng rời đi quán bít tết ngươi không phải thật sự muốn hủy nơi này đi mà nhìn xem hải rời đi bóng lưng do mặt trong nháy mắt liền trầm xuống nàng đang suy nghĩ nếu như hải thật lúc này hải nhưng không biết j o h n đang xoắn suýt cái gì hắn rời khỏi nơi này về sau trực tiếp thẳng quay trở về khách sạn bên trong tại lúc hắn trở lại hắn phát hiện hy nạ các nàng cũng đã đều trở về đồng dạng ở chỗ này còn có hôm qua thiên kiến qua c ả g ì nạ c ả g ì nạ cùng hai bọn hắn trọng thân một chút tác chiến kế hoạch về sau đám người nghỉ ngơi đến trưa theo đèn hoa mới lên hai bọn hắn cũng bắt đầu hành động hai cùng in gíp mục tiêu thì là đẩy thuyền máy bơm nước u chương hai trăm hai mươi một kế hoạch biến hóa trực tiếp đi tìm cái tia ta nạ cả để hắn mang bọn ta đi liền tốt nghe được in gíp hải cũng cười, cười sau đó không thèm để ý nói kỳ hỉ cái này dường như cùng kế hoạch không giống nhau l ắ m a nghe được hải nói như vậy inxit cũng cười theo mà hải thì n h ú n g vai hắn có cần gì phải nhất định phải án lấy kế hoạch đến a nguyên bản án lấy c ả gì nạ các nàng định ra kế hoạch h ả i nhưng thật ra là muốn trước lẹn vào đến giám thị trong phòng cắt đứt điện thoại t r ù n g về sau lại đi đánh tạ nạ c ả sau đó cô y đánh không lại bị tạ nạ c ả đưa đi dưới mặt đất hoàng kim đô thị lại nghĩ biện pháp đi nước vân khu nghe kế hoạch này hải cũng cảm giác nữ nhân này có phải hay không có một ít quá coi thường từ mình rồi mình là ai mình thế nhưng là thế giới đệ nhất nhân còn dùng làm bộ đánh không lại nếu như không phải sợ h ã i đánh cỏ đậu rắn lấy hắn hiện tại noa noa no mi trái cây lực lượng còn tăng thêm cỏ tủ x i no mạ gàng lực lượng c h u y ệ n này trong mắt hắn cũng chính là một đ a o sự tình hiện tại sẽ nhấn mạnh tâm tư đi bắt tà nạ c ả cũng không t ệ rồi kế hoạch vật này kỳ thật vẫn luôn không cần phải tồn tại nợ nụ cười hải cùng ình dịch đi từ từ đến hôm qua bọn hắn tới cái kia sòng bạc đại lâu bên ngoài nhắm mắt lại hải đỉnh tiêm kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ đã dùng ra trong nháy mắt liền tìm được tạ nạ cả vị trí hôm qua hắn gặp qua ra hỏa này gặp qua về sau dùng kẻ bủn sổ cụ tìm đến liền muốn dễ dàng nhiều hắn tầng thứ 11, bên trái gian phòng. mở mắt hải trực tiếp đối ý xịt nói ra nghe được hải Ính d ị t trong nháy mắt nhảy dựng lên trên không trung liên tục mấy cái gợp vụ liền đi tới mười một tầng tại cái này trong đại lâu đám người một mặt kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu bên trong Ính d ị t trực tiếp thao xuống phía sau cự kiếm theo ý x ị h dùng sức vung lên một đạo cự đại c h ả m kích trực tiếp bị nàng dùng ra to lớn c h ả m kích cơ hồ trong nháy mắt liền cắt ra đại lâu tường ngoài bích trực tiếp hướng về bên trong sông quá khứ hiện tại ý xịt t r ả kích nói thật bình thường cao úc là gánh không được nàng một kiếm liền giống như nls lo bị lúc cả cụ dạng kỳ ả cụ đều có thể hạn t ì n h dịch c h ả m kích đạn tỷ ủ tổ cao ốc là rất dễ dàng chỉ bất quá dịu tỷ dọ dồ thật sự là quá có tiền cho nên hắn cái này trong lầu không ít cây cột đều là hải lâu thạch chế thành cho nên ngạnh xinh xinh gánh vác ì n h dịch c h ả m kích không có bị một đao trẻ làm hai nhưng liền xem như, như thế c h ỉ ít gian phòng này là hủy vô số giám thị điện thoại trùng đều bị một kích này cho nổ hôn mê bất tỉnh ở bên trong không ít người đều tử thương thảm trọng có một ít cách cửa sổ tương đối gần trực tiếp bị ỉng dịch một phân thành hai còn có một số xa xôi cũng bị cái này trảm kích dư ba cho quét bay ra ngoài các ngươi các ngươi muốn làm gì theo một trận tiếng oanh minh vang lên inxit cũng trực tiếp nhảy vào phòng bên trong đại kiếm trực tiếp chỉ hướng nơi đó một mặt hoảng sợ còn chưa kịp phản ứng tạ nạ cả tiên sinh làm cái gì ngươi hẳn là rất rõ ràng đi mang chúng ta đi gặp dịu t ỷ dọ dồ nhưng vào lúc này hải thân ảnh cũng tiến vào trong gian phòng nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tạ nạ cả tiên sinh hải cười nói các ngươi muốn gặp chủ nhân các ngươi có chuyện gì không nghe được hải tạ nạ cả tiên sinh không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước một mặt hoảng sợ nói các ngươi làm cái gì còn cần ta lặp lại một lần sau hiện tại lập tức mang chúng ta đi tìm tên kia bằng không ta cũng không ngại hủy nơi này n i ữ u môi khinh thường h ã i nhìn xem cái này đầu to bé con một mặt không nhịn được nói t h ố c ta t h ố c ta các ngươi nói tính nghe được hải ta nạ cả trong mắt lóe lên một đạo lợi mang nhưng trong miệng lại nhận sợ nói bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên hai tay của hắn hướng trên mặt đất vỗ tiếp lấy một cái cự đại chỗ trống bỗng nhiên xuất hiện tại hải cùng in dịp dưới chân hai người này trong nháy mắt mất trọng lượng hướng về phía dưới liền rất xuống Gấp tụ. ngay tại hai người mất trọng lượng trong nháy mắt liền trực tiếp sử dụng gập b chuẩn bị đi lên bay nhưng ngay lúc này ta nạ cả đầu to cũng xuất hiện ở cửa thông đạo nơi đó bye bye đi. nhìn xem hai người ngay tại đi lên bay tạ nạ cả cũng n ở nụ cười sau đó phất phất tay trực tiếp đem cửa thông đạo che lại nhìn hắn động tác hải cùng h ình dịt lại n ở nụ cười sau đó mất trọng lượng lấy rơi xuống từ trên không rơi rơi xuống phía dưới khi bọn hắn đi tới phía dưới không gian chi là hai người lần nữa sử dụng g ậ p vụ bình ổn rơi vào nơi này câu ô n vợ c châu bốn lúc này ánh vào trong mắt bọn họ là một mảnh thế giới màu hoàng kim nơi này khắp nơi đều là kim s a mà kim s a phía dưới thì là đếm không hết kim chế tài bạo nhưng ngoại trừ hoàng kim bên ngoài nơi này liền không còn có cái gì nữa nhìn thấy màn à y hải cùng ình nhau Nước, đồ ăn, c đồ mời hai o t một chút nước và thức ăn, ta có thể nước có hoàng ăn, dùng và k m đến nổi. bọn ấ t quá còn không có không đến đợi b hắn nhìn ó i c u đâu, chuyển y này ệ n nhược thanh cũng đằng đến. bọn hắn n âm lúc chút một từ hư Hai xa lại liền thấy mấy cái có vẻ như sắp chống đ ơ không nổi người chính ôm một chút hoàng kim khí từ đằng xa đi tới những người này hắn lấy c ả gì nạ giảng đều là ở chỗ này bị dịu t ỷ dọ dổ xáo lộ người bọn hắn thua cổ tiền bất lực hoạt lại liền động lên trộm dịu t ỷ dọ dổ tài bảo chủ ý kết quả bị đưa đến nơi này nên đón bọn hắn liền là ở chỗ này chết hát chết đói sau đó cùng bọn hắn thích tài bảo trôn ở chỗ này đối với những người này hải không có cái gì thật đáng thương bởi vì bọn hắn rơi đến bây giờ tình cảnh như thế này có thể nói là gieo gió gặp bão chúng ta không có thức ăn nước uống các ngươi tản đi đi cho nên hải căn bản cũng không có cho bọn hắn cơ hội gì trực tiếp kiên định nói ra nghe được hải những người này cũng nhìn một chút hải cùng ình dịt xác định hai người này cũng không hề nói dối về sau liền từng cái lần nữa thất vọng té quỵ trên đất mà hải cùng ình dịt thì bắt đầu tìm kiếm lên cả g ì nạ nói tới thông đạo kia cái cửa thông đạo còn là rất lớn cho nên hải cùng dịt rất nhanh đã tìm được không để ý tới những cái kia còn đắm chìm trong thất vọng ở trong đám người hai người này trực tiếp từ miệng thông gió nhảy xuống trên đường đụng phải một chút to lớn hoàng kim con rơi bất quá bọn g i a hỏa này làm sao có thể là hái bọn h ắ n đối thủ đều không cần hải xuất thủ ì n h dịch liền tất cả đều giải quyết đi không xa liền thấy được một cái cự đại thông gió phiến đối với người nơi này tới nói muốn thông qua cái này thông gió phiến là dường như rất nhỏ khả năng nhưng đối với hải cùng ì n h dịch tới nói lại hoàn toàn không thành vấn đề ì n h dịch nhảy dựng lên liền là một chiêu chẳng kích trực tiếp đem cái này quạt gió cho cắt thành hai đoạn mà hải cùng nàng cũng cứ như vậy nhảy xuống trực tiếp hướng về máy bơm nước khu mà đi chương hai trăm hai mươi hai ai c h ú n kế hẳn là không có việc gì đi dù sao đây chính là hải a nghe được b a b y năm bên này vị ô net cũng có một chút lo lắng nói ta thật không rõ các ngươi có cái gì tốt lo lắng ngươi xem một chút trước mặt hai vị kia coi như hoàn toàn không lo lắng bởi vì chúng ta đối hắn nhưng là có lòng tin tuyệt đối lúc này mò net thân ảnh cũng tránh đi qua sau đó vừa cười vừa nói ách nói cũng đúng nghe được mò net b a b y năm cùng vị ô net liếc nhau một cái sẽ lo lắng hải thứ nhất là bởi vì các nàng đối hải có chút quan tâm sẽ bị loạn thứ hai cũng là bởi vì các nàng bản thân không tự nhận cảm giác an toàn chưa đủ nguyên nhân mặc dù bây giờ không muốn tám bảy số không thừa nhận nhưng hải nữ nhân bên cạnh bên trong thực lực mạnh nhất chính là các nàng hai cái đối với mình không có, có lòng tin các nàng cũng rất khó đối hải sẽ có cái gì lòng tin Tốt, phía trước liền là bảo khố đại môn chúng ta mau một chút đúng vào lúc này chạy trước tiên cạ di nạ đột nhiên mở miệng nói ra nghe được cạ di nạ m ò n ẹ tốc độ của các nàng lần nữa tăng lên một chút theo mọi người đi tới kia cái cự đại bảo khố trước cạ di nạ cũng dùng nàng chìa khóa mở ra kia phiến to lớn bảo khố c r i môn thế nhưng là khi bọn hắn đi ra bảo khố thời điểm trong tưởng tượng núi vàng núi bạc cũng không có xuất hiện ngược lại bọn hắn xuất hiện ở một chỗ trên bình đài tại cái này cái bình đài bốn phía khắp nơi đều là khác h nhân chen trúc lấy ngồi tại trên khán đài nhìn xem các nàng xuất hiện những người này cũng đều đi theo hưng phấn hoan hô mà một bên khác trên bình đài thì là các nàng lần này địa nhân dịu t ỷ dọ dô tạ nạ cả tiên sinh b à c ả dạ đại sở còn có liền là sau khi đi ra liền trực tiếp nhảy tới trên bình đài kia c ả di nạ chúng ta t r ú n g kế nhìn xem tình huống bên ngoài hẹn bọn người trực tiếp đem bước chân ngược lại nhìn xem bốn phía những cái kia g e o hỏ người sắc mặt của các nàng cũng trở nên khó coi ha ha ha, ha con biết chúng kế Các ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng c ả gì nạ thật sẽ ném rửa vào các n g ư ơ i đi mục tiêu của các n g ư ơ i thiên thượng kim lúc này đã được đưa đến thiên long nhân trên thuyền mà phụ trách đáp vợ thì là các n g ư ơ i duy nhất cứu tinh tổ k ỳ cặc cùng g o ò n nghe được h n bên này dịu t ỷ dọ dỗ không khỏi h ư n g phấn nợ nụ cười nhìn kỹ xảo của ta là lại tăng lên không y ta nghe được dịu t ỷ dọ dỗ bên này c ả gì nạ cũng cười đi về trước một bước đ ắ c ý nói ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao ngươi có phải hay không có chút quá coi thường chúng ta bên trên giải quyết bọn hắn nghe được dịu tì dọ dỗ thì nạ đi lên phía trước một mặt nghiêm túc nói theo hai cánh tay của nàng hất lên hai cây sắt lao bị nàng chế tạo ra theo nàng thoại âm rơi xuống kina n một n e bay b năm các lì phả cùng ví o ned gần như đồng thời phát động tiến công nhất công kích trước chính là bay b năm cùng ví o ned công kích từ xa theo các nàng hỏa lực c á p chế cái khác mấy người cũng đông nhiên nhảy dựng lên sử dụng gấp phủ hướng về bên kia mấy người vào tới nhưng một bên khác dịu tỷ dọ dồ chỉ là n h t miệng cười một tiếng tay phải vung lên trong nháy mắt một đạo kim loại hộ thuẫn bị hắn điều động ra trực tiếp chặn bay b năm cùng ví ô ned công kích từ xa mà một bên khác trái giơ tay lên chính bay tại giữa không trung mấy người đột nhiên phát hiện thân thể của các nàng đang nhanh chóng bị vàng bao trùm nguyên bản bay một nửa đám người bởi vì không có cách nào động đ ô n g nhiên hướng về phía dưới bay đi nhưng ngay lúc này phía dưới đột nhiên toát ra một cái lật qua tuyết đ ỉ n h phòng trực tiếp tiếp nhận những người này mà mò nẹt thì thừa cơ hội này trực tiếp giết tới dịu tỷ rõ d ộ nơi đó mặc dù bây giờ mò nẹt cũng không có giống như là nguyên tắc ở trong đồng dạng bị lọ cải tạo thành như thế ư ơ n g thân nữ yêu nhưng là nàng bởi vì một mực tại cùng hì nạ các nàng giao chiến quan hệ thực lực của bản thân nàng cũng đang không ngừng tăng lên tay phải vung lên trong nháy mắt một cái từ tuyết tạo thành cánh b ô n g nhiên ngưng kết đồng thời bao trùm lên bật sổ sổ cù hạ kỳ trực tiếp hướng lên trước mặt diệu tì dọ r ổ c ắ t tới hầy a nhìn xem c ắ t qua mỏ nẹt cánh bên này đại sơ b ô n g nhiên nhảy lên kia bao trùm lấy bật sổ sổ cù đầu trực tiếp đụng phải mỏ nẹt vũ trên ao ẩm một tiếng vang thật lớn đại sơ mặc dù bị đánh bay trở về nhưng hắn cũng đụng nát mỏ nẹt vũ đao đang lúc mỏ nẹt chuẩn bị trở về rút lui thời điểm bên này tạ nạ cả tiên sinh cũng độc thủ trong tay hắn thương ngay cả mở số phát hạn chế giới mỏ nẹt hành động phương hướng đồng thời diệu tì dọ dổ hai tay cũng đ ỗ n g nhiên một cô giống như là thể lòng kim loại đồng dạng tồn tại hướng về mò nẹt liền bao khỏa mà tới không được mặc dù dịu tìm dọ dỗ thực lực cũng không mạnh nhưng lấy một bối ba mà lại là hữu tâm tính vô tâm mò nẹt cũng xa vào đến phiền phức bên trong mặc dù nàng phần lớn thân thể tránh ra một cách này nhưng chân của nàng vẫn là bị kim loại bao vây lại cấp đống không gian nhìn xem k i a bao vây lấy chân mình kim loại trong nháy mắt h ư n g kết mò nẹt cũng không do dự trực tiếp biến ra đại lượng đông tuyết đập vào cái này một cô kim loại phía trên cơ hồ trong nháy mắt đem kim loại đông kết mà lại biến vô cùng giòn theo nàng bao vây lấy bật sổ sổ cụ hạ k ỳ chân chấn động cũng chấn hỏng kia chất lỏng kim loại một lần nữa bay lên nhưng khi nàng còn muốn đuổi bắt đối phương thời điểm sẽ rất khó bởi vì dịu tì dọ dổ kim loại thật đem bọn hắn những người này phòng ngự tương đương ư ứng lạnh ha ha ha ha còn không buông bỏ sao hệ lọ gì á mặc dù khó giải quyết nhưng thực lực của ngươi nhưng còn chưa tới có thể cùng chúng ta toàn viên chống lại tình trạng đâu nếu như ta là ngươi vậy ta liền chọn ở thời điểm này đào tẩu bởi vì ngươi là một cái duy nhất còn có cơ hội đào tẩu người nhìn xem mỏ nẹt tại giữa không trung né tránh công kích của mình dịu tì dọ dổ cũng dữ tợn vừa cười vừa nói. Nói bữa, theo thân còn ả i đ thể bị nước biển tưới qua hải cùng in dịch đều thấy được một chút từ trong thân thể mình mặt chảy ra kim phấn hai người sắc mặt cũng không nhịn được biến hưng phấn lên mà lúc này ở chỗ này đám người cũng có thể đem bọn hắn nghe thật sự rõ ràng h ô chúng ta muốn mau mau rời đi ta hiện tại dùng không s u ấ t lực khí mặc dù kim phấn chảy ra nhưng hải thì trong nháy mắt hướng phía trước loạn trò dưới đối ỉm dịp nói chương hai trăm hai mươi ba tam lưu nhân vật phanh phanh phanh phanh phanh nhưng nhưng vào lúc này đột nhiên một trận liên hoàn tiếng vang vang lên nguyên bản bọn hắn tiến đến thông đạo vào lúc này trực tiếp bị che lại kỳ thật không chỉ là kia cái thông đạo bao quát cái khác thông đạo đều vào lúc này bị che lại ha ha ha ha, cái này kỳ thật liền là một cái bẫy ta biết hải thực lực mạnh bao nhiêu nếu quả như thật để hắn không nhận ta khống chế xuất hiện tại trước mặt của ta đoán chừng liền xem như ta toàn lực hành động cũng sẽ bị dây đi cho nên ta mới cố ý bố trí c ụ ộ c này ta biết hải gần nhất không biết dùng biện pháp gì đ ạ t được biến đi biến đi vật noa noa no mi trái cây lực lượng nhưng có nước biển lực lượng của hắn nhưng không phát huy ra được mà gian phòng kia là từ hải lâu thạch làm thành inxit hiện tại còn chưa tới nơi đại kiếm hào trình độ nàng la bổ không ra hải lâu thạch cho nên bọn họ chết chắc nhìn xem trong bức tranh kia đang nhanh chóng dâng lên thủy vị dịu tị dọ dộ không khỏi hưng phấn kêu lớn lên mà nghe được hắn cái khác người xem cũng đi theo hưng phấn mười sáu kêu lớn lên có thể đưa mắt nhìn đệ nhất thế giới cường nhân cứ như vậy chết mất đối với bọn hắn tới nói cũng là hiếm có để tài câu chuyện a hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội lưu lại đánh cho tác công hoặc là đi chết nghe những người xem kia nhóm tiếng kêu hưng ơ phấn dịu tì dọ dồ khỏe miệng cũng chầm c h ầ m dâng lên hắn thiết cục này mục đích chủ yếu nhất chính là muốn để hải thần phục với hắn nếu như hải không n g u y ệ n ý kia thế giới đệ nhất nhân chết tại trong tay của mình đôi này danh vọng của hắn cũng là cực kỳ trọng yếu mà lại hắn còn trước đó cho hải bệnh tốt một cái tội danh nghĩ muốn cướp bóc thiên thượng kim việc này liền xem như lấy được hải quân bản bộ đi nói vậy hắn cũng là vô tội không thể không thừa nhận cái này dịu tì dọ dồ tâm tư thật đúng là kín áo có thể nói là hoàn toàn không có lỗ thủng bất quá hắn chú định vẫn là sẽ thất bại bởi vì hắn quá coi thường hải a ngươi thật cho rằng n g ư ơ i thắng nhìn xem trên đài dịu tì rõ rổ, phía dưới hy na đột nhiên n ở nụ cười tiếu dung gọi là một cái s á n lạ không phải ta coi là là ta đã thắng nhìn xem bên kia cơ hồ chín mươi làn da đều đã bị hoàng kim bao trùm để kia dịu tì rõ rổ khó được dùng mặt nghiêm túc nhìn xem những người này nói ngươi cho rằng ình dịt đi là bảo vệ hải sao đối với hải tới nói kỳ thật hắn chỉ cần một tia không gian mà thôi nghe được dịu tì dọ dồ nói như vậy én đều không đành lòng nhìn lại cái kia vô chi rắn vẻ cho nên nàng chỉ là rất bình tĩnh nói một câu cái gì nhìn xem h í nạ cùng ẹ n kia dường như thật không lo lắng hải dáng vẻ dịu tì dọ dồ không khỏi núm mày một mặt không hiểu nhìn về phía các nàng ầm mà nhưng vào lúc này đột nhiên trong phòng kia truyền đến một tiếng vang thật lớn chỉ thấy ỉ n d rít lúc này ô m hải trực tiếp từ trong nước dùng gập bù nhảy ra ngoài đi tới giữa không trung mặc dù lúc này các nàng cách rời mặt nước cũng không xa nhưng đúng là đã rời đi biển cả mà nguyên bản có một ít lũ rủ hải cũng trong nháy mắt khôi phục nguyên khí n a n a n o hai trăm lần chạm kích hình ảnh điện thoại trùng cuối cùng xuất hiện một màn cũng chỉ có hải k i a một đôi tràn ngập tức giận hai mắt theo đao quang loại lên một giây sau một đạo c h ạ m kích trực tiếp từ đ á y thuyền sung ra mà cái này c h ạ m kích lớn nhỏ thật sự là có một ít để cho người ta kinh ngạc cái này dài ước chừng mười cây số cự hạm lại bị đạo này chạm kích trong nháy mắt cắt thành hai đoạn nhìn xem ngay tại gấp mang hướng về hai bên nghiêng thuyền tất cả mọi người mộng lúc này cà di na đột nhiên nhớ tới tại trước khi bắt đầu hải nói qua một câu mười cây số cũng tạm được chắc đức cũng không phải là rất phiền phức nhớ lại hải lúc nói những lời này dán vẻ cà di na cả người đều mộng nàng chưa từng có nghĩ tới có người vợ ở y mà thật có thể chặt đứt cái này mười cây số dài cự hạm nhưng bây giờ dung không được nàng không tin bởi vì thật là thật suốt một tiếng cự hạm hướng về hai bên khuỵu nào mà kia c h ạ m kích không chút nào dừng lại trực tiếp chém tới giữa không trung cũng không biết kia c h ạ m đánh bay bao xa về sau mới bạm mở nhưng kể bên này đường kính gần trăm cây số tần mây đều bị một kích này cho đánh tan tại tất cả mọi người mơ hồ thời điểm hai thân ảnh cũng trực tiếp từ phía dưới nhảy tới mà ỉn dịt thì dùng phía sau áo tràn lượn một đống lớn nước biển trực tiếp tới đến mỏ nẹt hình thành đạo lại mái vòm nhà tuyết bên trong tia nước biển trực tiếp của ở hy nàng để các nàng trong nháy mắt giải khai dịu tỷ dọ dổ kim p h ấ n k h ô n g chế một bên khác b a b y năm cùng vị ô nẹt cũng thừa cơ hội này n ả y xuống theo lấy thân thể của bọn hắn tiếp xúc đến kim phấn các nàng thai h ỏ a ngầm cũng đã biến mất ghê thởm nhìn xem khôi phục bình thường đám người dịu tỷ dọ dổ sắc mặt tương đối khó nhìn trực tiếp khống chế kim loại liền muốn một lần nữa đi bắt đám người nhưng một đ ạ o quan g mang hiện lên một giây sau hắn kim loại vờ ơ im mà trực tiếp bị cắt thành mảnh vỡ mà hải thì đứng ở hắn chỗ trên bình đài dám tính to ta ha nói đi ngươi nghĩ muốn làm sao chết nhìn lên trước mặt dịu tỷ dọ dỗ hết nhìn lên còn không có thua đâu nghe được hải đông nhiên trong thành phố này mặt kim loại thật nhanh biến thành chất lỏng hướng về dịu bên này lao đến chín trăm ba mươi mà nhìn xem một màn này hải vốn là muốn trực tiếp xông lên đi giải quyết hắn nhưng đột nhiên hắn thấy được tương lai cái này khiến cước bộ của hắn không khỏi ngừng lại sau đó xoay người sang chỗ khác bảo hộ hắn những nữ nhân kia theo h ả i bọn hắn đạp trên gầm t ủ lần nữa lên cao cả t ò a thành thị vào lúc này đều đã biến thành một cái kim sắc dâng lên thế giới những cái kia kim loại thật nhanh tụ tập ở cùng nhau sau đó một cái cự đại hoàng kim cự nhân xuất hiện ở hai trước mặt của bọn hắn về phần bên kia ba cái cán bộ lúc này cũng giống là mặc vào hoàng kim thánh ý ỉ trên thân nhiều một thân hoàng kim khôi giáp nhìn xem ba người này hai bên người các cô gái đã trực tiếp vào tới mà hải thì nhìn về phía k i a cái cự đại hoàng kim tự nhân ha ha ha hai h ả coi như ngươi mạnh hơn ngươi cũng không có khả năng tại tòa thành thị này ở trong đánh bại ta ở chỗ này ta chính là thần nhìn lên trước mặt kia như là kiến hôi hải dịu thị dọ dỗ thanh âm cũng từ trên cao ở trong chuyến đến mà nghe được hắn hải lại lắc đầu sau đó đem tổ bù ảm thả trở về nếu như ngươi không đổi lớn như vậy muốn giết n g ư ờ i còn có một số phiền phức chí ít còn muốn dùng đao chặt một chút nhưng bây giờ có vẻ như ngay cả đạo đều không cần nhìn chăm chăm dịu t ỷ dọ dổ châu ngưng kết thành tự nhân hải khoe miệng d ư n g lên lắc lư lên tay phải của hắn chương hai trăm hai mươi b ố chém giết t ỷ dọ dổ hắn mới sẽ không tin tưởng hải nói tới hết thể đâu hắn hiện tại muốn làm liền là đem hải nghiền nát về phần buôn tẩu khắp nơi nguyên bản người trên thuyền lại có ai sẽ quan tâm bọn hắn đâu xì g ặ n g bất quá hải lúc này rõ ràng không có đi nghe dịu tì dọ dổ cũng có thể nói hắn căn bản liền không có chuẩn bị nghe tại hắn mới vừa nói xong lời kia về sau. hắn cũng đã nhảy dựng lên cơ hồ trong nháy mắt hắn liền đi thẳng tới kia cái cự đại hoàng kim cự nhân h u n g trước nhìn xem h ả i động tác dịu tỷ dọ dổ hai tay cũng giống là đập mỗi đồng dạng đ ỗ n g nhiên hai tay tụ hợp muốn đem h ả i chục chết ở nơi đó nhưng nhưng vào lúc này hai tay động mà lúc này đây cặp mắt của hắn thì đang liều lĩnh có chút l a n g q u a n g dưới tình huống bình thường h ả i liền xem như dùng c ó tụ xì no m ạ g ặ n g nhìn thấy càng nhiều đều là chết tuyến là một đầu một đầu bạch tuyến nguyên bản nhìn dịu tỷ dọ dổ thời điểm cũng là như thế này nhưng là bây giờ liền không đồng dạng bởi vì hắn tiến vào cái này cái cự đại hoàng kim cự nhân bên trong, vật này sơ hở. Lớn, tại hải giữa tầm mắt lần thứ nhất đối thủ của hắn trên thân vờ ơ y mà có rất nhiều điểm trắng kia còn có cái gì tốt xoắn suýt hắn cũng muốn nhìn một chút cái này chết điểm y lực tại cái này hoàng kim cự nhân hai tay còn không có khép kín trong nháy mắt hải x ỉ g ặ n g đánh ra tới công kích trực tiếp đập vào cái này hoàng kim cự nhân chết điểm phía trên liền chỉ nghe được một trận ken k ế t tiếng vang t ẩn thân tại hoàng kim cự nhân ở trong dịu thái tác lạc đột nhiên phát p hiện á t h mình không cách nào khống chế vật này ngay tại hắn cảm giác mình không cách nào khống chế người khổng lồ này cùng một giây bên hai của hắn cũng chuyển tới một trận dạy đặc ken k é tâm thanh sau đó phanh một tiếng vang thật lớ cái này hoàng kim cự nhân vỡ ơ i mà m trong nháy mắt nát thành vô số mảnh vỡ mà từ mảnh vỡ khi trung nhân lên rơi thì là một mặt mơ hồ dịu tì rõ r ồ hắn làm sao cũng không nghĩ ra cũng không nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì mình cường hắn hoàng kim cự nhân lại bị hải chỉ dưới liền á t đây là vì cái gì bất quá hắn mãi mãi cũng không tiếp tục hỏi bí mật này cơ hội bởi vì vào lúc này hải tại giữa không chúng đã dùng ra một chiêu sổ dịu, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở trước mặt hắn nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình hải dịu tì dọ dồ còn muốn phản kháng một chút nhưng hắn cái này nhất định là suy nghĩ nhiều hai dặn kỳ ạ cũ đông n i ê n đã ra, một đạo n h ạ t hào quang màu xanh l a m trong nháy mắt đi tới dịu thái s o l o trước mặt căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào trực tiếp từ giữa đó một phân thành hai trực tiếp đem hắn cắt thành hai nữa máu tơi ư cùng thi thể của hắn cơ hồ cùng một chỗ vẩy vào trên phiến đại địa này đến chết trong mắt của hắn còn tràn đầy kinh ngạc c ũ n g không hiểu hắn cảm giác mình thua quá hoan mà hải thì không thèm để ý lắc lắc tay đối phó hắn phiền phức điểm chủ yếu là quá trình kết quả vẫn là rất dễ dàng mà khi hắn quay đầu lại về sau hắn phát hiện cái khác chiến đấu cũng trên cơ bản kết thúc cái tạ nạ cả tiên sinh có thể mặc qua bất kỳ vô cơ vật nhưng lại không cách nào triệt tiêu tổn thương. cuối cùng bị ỉnh dịch một chiêu chạm kích đánh bại mà đất s ở thì bị mỏ nẹ t đông lạnh thành một cái sẽ b l o c mặc dù mỏ nẹ t dù kỳ dù kỳ no mi trái cây không bằng ạ kỳ gì h ỉ h ỉ no mi trái cây uy lực lớn như vậy nhưng nó biến hóa năng lực lại đồng dạng không kém mặc dù bây giờ nàng còn xa còn chưa đạt tới thức tỉnh tình trạng thế nhưng là trường khống lại là tương đương thuần thục lại thêm bật sổ sổ cụ hạ kỳ phụ tá nếu như là hiện tại mỏ nẹ xuất hiện tại nguyên tắc đương bên trong khả năng hai năm sau sổ đối đầu nàng cũng sẽ không chiếm tiện nghi gì ngược lại sẽ bởi vì nàng là hệ lò di ạ điểm này mà sẽ đối với sổ có to lớn uy hiếp đương nhiên lúc này n hại h là ở trên r trận duy nhất không có bị xử lý liền là bạ cá dạ bởi vì trước đó nàng hấp thu mười cái thủ hạ bọn hắn may mắn giá trị cái này khiến nàng lúc này vận khí quá đến bạo lều trạng thái nàng tùy ý ném một viên tiền xu đều có thể đối hy nạ cùng hẹn tạo thành phiền toái không nhỏ mà h i n a cùng e n công kích đối đầu nàng thời điểm lại trên cơ bản đều sẽ bị né tránh không phải đột nhiên có người loạn nhập cả thương liền là vừa v ậ n nàng có thể mượn phế tích tránh ra kỳ thật nếu như một mực chiến đấu tiếp e n cùng h i n a vẫn là sẽ thắng bởi vì cái này ra hỏa vận khí là có hạn nhưng hải lại cũng không chuẩn bị chờ đợi tránh ra theo hải mấy bước nhảy tới chiến trường bên trong trực tiếp đối e n cùng h i n a kêu lên hai người này cũng trong nháy mắt chuẩn mở mà nhưng vào lúc này hải tại giữa không t r ú n g cũng kết xâm hấn một cái hỏa cầu thật lớn trực tiếp từ trong miệng của hắn p h ư n tới hòa đột hào hỏa cầu thật â m dương cả kỳ n o z u t hai mươi lần tăng phút một cái đường kính có chừng bốn trăm mét lớn nhỏ hỏa cầu khổng lồ đ ô n g nhiên từ hải miệng bên trong phương tới nhìn xem tiếp như cùng một cái mặt trời nhỏ hỏa cầu bạ cạ dạ triệt để mộng cái này cùng vận khí tốt không tốt không có quan hệ công kích như vậy phía dưới nàng làm sao cũng trốn không thoát Vâng anh, theo hỏa cầu trực tiếp đập vào bạ cạ dạ vị trí vận may của nàng giá trị đúng là có hiệu quả ngay tại hỏa cầu muốn đập chúng nàng thời điểm đột nhiên nàng dưới chân mặt đất lập tức rách ra mở để nàng r ứ t vào nhưng vấn đề là nếu như hỏa cầu này chỉ là từ cái này chạy qua lời nói vậy nàng là sẽ không có vấn đề gì nhưng hỏa cầu này là sẽ、đổ. theo lấy ánh lửa tỏa ra bốn phía bà cạ r ạ may mắn giá trị cũng cứ như vậy dùng hết nhìn xem hải rơi đến trên mặt đất nữ nhân bên cạnh hắn cũng đều ngay đầu tiên tụ tới chúng ta đi nhanh một chút đi thuyền này lập tức liền muốn chìm nhìn xem mặt đất kia thượng tán rơi hoàng kim nói thật bao quát hì nạ ở bên trong không ít người đều cảm giác có chút đáng tiếc triệu dịu tí rõ rỗ là không cách nào tự quyết chế tạo hoàng kim hắn chỉ là có thể k h ô n g chế kim loại biến thành hoàng kim bất quá những này biến hoàng kim gặp nước sau hay là sau khi hắn chết liền sẽ mất đi lực lượng mà bây giờ sau khi hắn chết những này còn tản mát ở bên cạnh ho nhưng bây giờ hải bọn hắn nhưng không có thời gian đi lấy theo h í nạ thoại âm rơi xuống hải mấy người cũng thật nhanh hướng về hắn thuyền phương hướng chạy tới mặc dù hải kế hoạch của bọn hắn ở trong là không cùng dô b lục s、si、ị bọn hắn nói quan tại sự tình hôm nay nhưng kỳ thật bọn hắn vẫn là lặng lẽ đem chuyện tình huống cùng bọn hắn dự định ghi vào những cái kia đưa cho bọn họ chơi tiền bên trong cho nên khi bọn hắn đi vào vịnh biển thời điểm h ả i thuyền đã lái rời bến tàu nhưng khoảng cách lại cũng không xa đạp trên g ó c tủ h ả i đám người đi tới thuyền phía trên nhưng, nhưng vào lúc này hải cũng phát hiện có mấy cái không làm chi khách lúc này chính trên thuyền chờ lấy bọn h càn dỡ chính phủ không. Mà không. rỡ phủ hải tại h h ủ lúc này không a có thể đứng thẳng. Tại đứng bong tàu một chút nơi hẻo lánh bên trong chất đầy người kẹt bủn sổ cụ hạ kỳ đ o qua có gần một phần ba người đã đã mất đi sinh mệnh đặc t h ủ còn có hai phần ba nhân tình huống đồng dạng không ổn nếu như không phải là bởi vì hải những ngày này một mực tại đốc xúc bọn hắn huấn luyện nguyên nhân khả năng bọn hắn lúc này cũng đã chết nhìn kia chảy máu lượng đoán chừng thật sự nếu không cứu người khả năng liền thật không có cơ hội gì liền xem như hải trên thuyền sức chiến đấu mạnh nhất dô b lục xi、si、bọn hắn lúc này cũng bị chồng chất tại một cái góc bên trong phần lớn người đều đã mất đi sức chiến đấu hôn mê đi lúc này cả con thuyền hải thủ hạ hết thể chỉ có bốn người còn duy trì thanh tình dỗm l u s i kaku hoàn cùng dễ hội rót giờ cảm nhận được hải đ á m người khí tức những người này cũng miễn cưỡng mở mắt tức giận nhìn về phía chính phủ không phương hướng hoa a hoa a hoa hoa hoa n nên ngươi trở về chúng ta đệ nhất dũng sĩ nghe được hải lúc này một cái mang theo mặt nạ chính phủ không đi lên phía trước một mặt t r e o tức nói thế nhưng là ta đi không quá hoan nên các ngươi thủ hạ của ta là thế nào về bảy trăm năm mươi bảy sự t ì n h khi mắt nhìn lướt qua những người này hãy liền dùng rất âm trầm thanh n m nói cái này cũng không nên trách chúng ta thật sự là bởi vì bọn hắn quá không hiểu chuyện chúng ta muốn tiếp nhận chiếc thuyền này cho chúng ta liền tốt không phải phản kháng cho nên chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới xuống tay nặng như vậy bất quá ta muốn khen ngợi một chút bọn hắn sự phản kháng của bọn họ tinh thần cùng sức chiến đấu còn là rất không tệ vợ ơ y mà đánh bại ta hai người thủ hạ nhưng đáng tiếc bọn hắn còn quá non nghe được hải cái này chính phủ không người một mặt ý cười nói bất quá tại tiếng nói của hắn rơi xuống trong nháy mắt hải cũng đã biến mất người kia tổ bủ hạm cơ h ồ tại hắn biến mất trong n h y mắt liền đã đi tới cái này chính phủ không trước mặt trực tiếp hướng về hắn liền bộ tới đối với hải tới nói, hắn không cần biết những người này là ai là làm cái gì hắn chỉ cần biết rằng những người này đối thủy thủ đoàn của mình xuất thủ cái này như vậy đủ rồi l i ê n nghe đến soạt một tiếng v a n g nhỏ người này trong nháy mắt bị hại một phân thành hai máu tơi ư cùng hai đoạn thân thể đông nhiên hướng về sau bay đi t r u n g điệp nện vào bong thuyền trong gian phòng mà những người khác lúc này mặc dù trên mặt mang theo mặt nạ thấy không rõ lắm nét mặt của bọn hắn nhưng từ hắn vợ cơ ép hở nhóm kia run dậy thân thể không khó nói nhìn ra kinh ngạc của, của bọn hắn trình độ phải biết người kia thế nhưng là đội trưởng của bọn họ nhưng liền xem như đội trưởng của bọn họ lại bị hại cho dây cái này mẹ nó tính là chuyện gì xảy ra dám ở thuyền của ta bên trên g i ế t ta người không quản các ngươi là ai các ngươi đều chết chắc nhìn xem những này chính phủ không người hải thanh â m liền như là từ kiểu h u trong địa ngục hiện hiện nghe được hải thanh â m những người này đều theo bản năng lui về sau một bước ai nha ai nha ai nha không hổ là thế giới đệ nhất nhân tốc độ này lực công kích này thật đúng là kinh khủng đâu bất quá nhưng vào lúc này nguyên bản bị một phân thành hai người kia vỡ ơ y mà từ từ hóa thành một nắm bùn thổ đồ vật sau đó một lần nữa biến thành người chỉ bất quá lúc này hắn hung miệng có một đạo vết thương thật lớn còn đang không ngừng ra bên ngoài thấm lấy máu gia hỏa này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hệ lọ gì ạ năng lực giả nhưng hệ lọ gì ạ thụ hại một đau kia không chết cũng phải trọng thương kinh khủng chuyện kinh khủng các ngươi còn không có trải qua đâu hẹn nghĩ biện pháp bảo trụ mạng của bọn hắn những người khác chú ý an toàn trong tay tổ bủ ảm chỉ hướng những người này lúc này hải hai mắt một mảnh bảo bừng mặc dù hắn lúc bình thường có vẻ như đ ố i cái gì cũng không quá để ý bộ dáng nhưng kỳ thật hắn trên thuyền những người này đã không chỉ có là thuộc hạ của mình đơn giản như vậy hãy làm xong để bọn hắn trên chiến trường tử vong chuẩn bị tâm lý nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới những người này sẽ chết tại mình người trong tay hải quân cùng chính phủ thế giới nguyên bản liền đều là một thể mà chính phủ không nói là huynh đệ đơn vị người cũng không đủ mà những người này ở đây không có phạm sai lầm tình hôn giới vờ ơ y mà chết tại chính phủ không trong tay thù này h a i nói cái gì cũng muốn báo đồng thời vì bọn họ lấy lại công đạo nhìn n g ư ơ i đối thực lực của chính ngươi là tương đương có tự tin à, kỳ thật loại này tự tin rất ngây thơ thế giới này đều là thiên long nhân thế giới tự nhưng thế giới này hết thể cũng đều là thiên long nhân ngươi có thể sống liền muốn cảm kích thiên long nhân quà tặng hiện tại cho ngươi một cái cơ hội đương thiên long nhân vĩnh cựu nô lệ đồng thời đem ngươi là như thế nào đạt được bín đi bín đi hớt trái cây lực lượng bí mật nói cho chúng ta biết chúng ta có lẽ sẽ để bọn thủ h ạ của ngươi sống sót vàng không mà nói hôm nay ngoại trừ ngươi ai cũng đừng h ỏ n g còn sống rời đi nghe được hải bên này chính phủ không đội trưởng ngẩng đầu lên một mặt ý cười đối hải nói ra nhìn xem vậy hắn một bộ pháo p h ấ t ăn chắc hai biểu lộ hải trong mắt vốn tràn đầy phẫn nộ bên trong vở ơ y mà tạp kẹp một tia khinh thường bọn gia hỏa này thật đúng là để cao bản thân a lời này ta muốn trả lại cho ngươi bất quá đáng tiếc hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng còn sống rời đi l hải mạt tâm trần một mặt hàn ý nói ngay tại hải thoại âm rơi xuống trong nháy mắt bỗng nhiên hải trực tiếp biến mất ngay tại chỗ bên này chính phủ không đội trường ở hải biến mất trước t i ê n vờ ờ ý mà trực tiếp kéo qua mình một cái thủ hạ ngăn tại trước mặt mình cảm giác của hắn là đúng bởi vì ngay tại hắn đem thủ hạ của hắn kéo tới trong nháy mắt cái tia thanh tổ bủ ảm đã hoạch đi qua xoắt một tiếng v a n g nhỏ hắn bị bắt tới xem như bia đỡ đạn thủ hạ trong nháy mắt bị một phân thành hai thủ hạ trong nháy mắt sinh mệnh lực ngay tại cực tốc hạ xuống nhưng hắn lại nhờ vào đó trốn khỏi một kiếp tràng kích bất quá đáng tiếc hải cũng không phải một kiếm liền xong v i ệ c người tại hắn chém chúng cái này thủ hạ thời điểm hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng theo một cái phạm vi nhỏ vùng đánh một đạo không lớn chạm kích hướng về người này trực tiếp bay đi người này cơ hội là trong nháy mắt rút ra vũ khí trong tay của mình bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ chống đỡ được một kích này nhưng một kích này lực lượng cũng hoàn toàn không phải hắn có thể định ở hắn liền như là một viên như đạ n tháo trực tiếp bị hải một kích này cho đánh ra ngoài trực tiếp n ệ n vào thuyền thương bên trong mà liền tại hải muốn truy sát g i hỏa này thời điểm hắn ba thủ hạ lúc này cũng biến mất ngay tại chỗ cơ hồ đạt đến đỉnh tiêm trình độ sô để ba người này cơ hồ cùng một thời gian đi tới hải sau lưng một cây lang nham bổng hai thanh kiếm một cây gậy sắt trực tiếp hướng về hải đập tới mà lại bảo vệ tốt hải tất cả vị trí nhưng đáng tiếc tốc độ của bọn hắn tại hải thoạt nhìn vẫn là quá chậm hô theo lấy vũ khí của bọn hắn n g n xuống đang đập đến hải trong n g a y mắt hải thân ảnh vờ ơ im mà hóa làm một làn khói m ù biến mất không thấy rút đau chém ngay lúc này hải thanh âm cũng từ ba người này phía sau văng lên chương hai trăm hai mươi sáu van ra ngõ hẹp những n à y sức chiến đấu thậm chí không thể so với do n y ế u bao nhiêu chính phủ không thành viên lại bị hải một đao hạ xuống trực tiếp đeo đầu ba người tính cả mới vừa rồi bị xem như bia đỡ đạn một người hải đã giết bốn cái nhưng hải giết chóc cũng không có khiến cái này người t r ố n bước ngược lại tại hải đánh chết ba người này về sau lại có hai người từ đâm nghiêng bên trong g i ế t tới đây một người kiếm trong tay hất lên một đạo cự đại c h ạ m kích liền hướng về lò t h ẳ n g tắp tiếp bổ tới người này là một cái đại kiếm hảo từ hắn chém ra c h ạ m kích hải liền nhìn ra mà một người khác hai tay một chồng trong nháy mắt đập tới trên mặt đất tiếp lấy mặt đất kia bên trên làm bằng gỗ bong tàu liền phẳng phất xuống lại trong nháy mắt c u ố n lấy hải chân mái vòm nhà tuyết ngay tại người này hạn chế lại hải mà cái kia đạo c h ả m kích sắp chém trúng hải thời điểm một mặt tường tuyết đột nhiên xuất hiện trực tiếp chặn kia một đạo c h ả m kích c ô n g kích mà hải đối với mỏ n ẹ t sẽ xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì cái này tương lai là hắn t h â y qua cho nên hắn trực tiếp chân gãy chân hạ gỗ cơ hồ trong nháy mắt đi tới cái này cái trái ác quỷ năng lực giả trước mặt tội bụ ảm từ dưới lên trên dùng sức vẩy lên người này trong nháy mắt bị hải bổ thành hai mả lúc này thì bị ình dịp khi nạ còn có mỏ nẹt cho một mực kiềm chế nhìn xem ba người này tạm thời không có uy hiếp hải cũng đưa ánh mắt bỏ vào còn lại trên người một người cái này tiểu đội tổng cộng là m ộ ư ơ i người nhưng dồm lục xí bọn hắn đánh bại hai người hiện tại còn có thể hoạt động cũng chỉ có một người mà người này hoàn toàn không thấy hải đã kích giết mình năm cái đồng đội sự thật hắn lúc này đã chạy về phía chính đang giải cứu dưới tay mình h n bên kia ngoa ngoa no năm mươi lần nhanh d... theo hải thân ảnh biến mất không đi không, không một giây hắn liền đã xuất hiện ở h n sau lưng nhìn xem tia bổ về phía h n đại đao hải hai mắt ở trong làm quang lần nữa xông ra trong tay tô b ảm vung m ạ n h lên tuần tự hai tiếng soạt soạt tiếng thứ nhất là hải chặt đứt hắn đại đao trong tay thanh âm tiếng thứ hai thì là trực tiếp đem hắn một phân thành hai thanh âm theo hắn cùng hắn hai đoạn đao gãy rơi xuống đất em đều không quay đầu lại bởi vì nàng là hoàn toàn tin tưởng hải mà liền tại hải giải quyết người này trong nháy mắt đột nhiên một con thổ bàn tay lớn màu vàng đông nhiên từ thuyền thương ở trong thân ra hướng về hải trực tiếp đánh ra vê anh lúc này ở bên trong định một nơi nào đó xa xa một chiếc quân hạng bên trên một nhóm người chính đang quan sát tình huống bên này người cầm đầu là một cái đầu man giả bộ như vậy buộc trên thế giới này cũng ít khi thấy chỉ có danh sưng hai thập vương hậu duệ gia hỏa mới có giả bộ như vậy buộc giáp giải y sen chúng ta khoảng cách vẫn là quá gần một chút không bằng chúng ta trước tiên phản hồi thánh địa mạ gì hệ r ồ i đi nhìn phía xa hải trên thuyền chiến đấu bên này một cái âu phục đen có chút cẩn thận đi tới cái này thiên long nhân bên người nhỏ giọng nói đúng vậy gia hỏa này chính là cùng hải có thủ giáp giải y sen hắn tại xạ ba áo đỉ quần đảo lại bị hải đánh qua chỉ bất quá về sau hắn khiếu lại bị gõ rồi xị cho bác trở về bởi vì hắn mà đắc tội một cái có thể so với tứ hoàng cấp chiến lược rõ ràng là không có lời mà liền xem như thiên long nhân đối với cái này biểu thị r a n g ầ m thừa nhận cái này khiến rắc p dùy xen cực kỳ phẫn nộ nhưng đáng tiếc lực lượng trên tay hắn còn chưa đủ lấy đi gây sự với hải cho nên hắn chỉ có thể đem phần này phẫn nộ nén ở trong lòng thế nhưng là lần này hảo chết không chết tới đây chơi thuận tiện tiếp thu thiên thượng kim người là hắn mà hắn khi biết hải cũng ở nơi đây về sau liền động tâm tư hắn không phải muốn để hải chết hắn phải bắt được hải sau đó để hắn tiếp nhận giống như là bạ tổ lờ mẹ cù mạ đồng dạng cải tạo trở thành hoàn mỹ nhất nô lệ chỉ thuộc về hắn nô lệ hiện tại bà tổ l ờ mẹ cù mạ chính là như vậy tồn tại đừng nhìn cải tạo hắn là vệ gạc cụ nhưng kỳ thật hiện tại bà tổ l ờ mẹ cù mạ liền ở tại thánh địa mạ gì hệ sở hắn là thiên long nhân tốt nhất nô lệ có thể tùy tiện đánh tùy tiện đá dùng đao chặt dùng thương bắn cũng không đáng kể bởi vì liền xem như làm hư đổi một chút linh kiện nó còn có thể tiếp tục dùng bi thảm như vậy hình tượng kỳ thật cũng là thế giới chính sẽ đối với ngoại giới một loại c h ấ n n h i ế p bởi vì bà tổ lơ mẹ cù mạ đã từng là một cái thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước quốc vương nhưng bởi vì hắn ngỗ nghịch chính phủ thế giới trở thành hải tặc quan hệ để thế giới chính sẽ đối với hắn tiến hành giết gà cảnh khỉ cải tạo mà hắn sở dĩ sẽ tiếp nhận cải tạo không hề giống là mọi người châu nghĩ như vậy là bởi vì hắn cùng quân cách mạng ở giữa có bí mật gì muốn làm loại hình Côn cầu châu vợ mà là bởi vì chính phủ thế giới dùng hắn quốc dân tướng uy hiếp d ù n g không được hắn không tiếp thụ nhưng b à tổ lờ mẹ cù mạ cũng chỉ có một cho nên thánh địa thiên long nhân cần phải xếp hàng xin mới có thể có được một đoạn thời gian b à tổ lờ mẹ cù mạ giáp d ù sen muốn thì là mình nắm giữ một cái dạng này nô lệ rõ ràng đánh qua mình mà lại vờ ơ im mà cảm giác còn dám đem mục tiêu phóng tới mình thiên thượng kim bên trên hải là lựa chọn tốt nhất mà chính p h ủ không đối với thiên long nhân mệnh lệnh tự nhiên là muốn tuân theo mà lại chủ yếu nhất là bọn hắn cũng đối h ả i là như thế nào thu hoạch được bình địa vật trái cây lực lượng chuyện này cảm thấy rất hứng thú không trên thế giới này hết thể có hai người nương tựa theo năng lực như vậy thu được trái cây lực lượng thứ nhất liền là gần nhất gây dư luận xôn xao dâu đen ma san dê tịp một cái khác liền là hải mặc dù hải đơn k h i ê n tam hoàng sự tỉnh đã chứng minh thực lực của hắn muốn so ma san dê t ị mạnh hơn nhưng đối với chính phú không tới nói động hại đó mới là thiên kinh địa nghĩa tại hải cùng dịu tì dọ dỗ chiến đấu thời điểm chính phủ không người liền lẹn vào đến hắn trên thuyền nguyên bản bọn hắn ý nghĩ là chuyển ra chính phủ thế giới áp đảo hải người trên thuyền sau đó lặng lẽ cho hải hạ dượng hay làm ai phục hắn cho hắn c ò n lại hải lâu thạch còng tay lấy hoàn thành bọn hắn tập kích bất ngờ nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới là hải thủ hạ lại dị thường trung tâm mặc kệ là bọn hắn xuất ra hải quân bản bộ hay là chính phủ thế giới mệnh lệnh những người này đều tuyệt đối không phối hợp chính là bởi vì như thế cho nên bọn hắn mới sẽ ra tay nếu như lại cho hải thuyền viên thời gian hai năm tu luyện bọn hắn chưa hẳn không phải những này chính phủ không người đối thủ. nhưng bây giờ bọn hắn là thật không được liền giống như vì bọn hắn đụng phải ký dưỡng dạng là không có có lực hoàn t h ủ gì l u c xi、si、bọn hắn hiện tại muốn t h o á n g tốt một chút bởi vì bọn hắn sẽ bật sổ sổ cụ hạ kỳ cho nên bọn hắn tại cái đội trưởng này bảo vệ dưới đã thương nặng hắn hai người thủ hạn ế u như không là bởi vì bọn họ đại tướng cấp không chỉ một người có lẽ bọn hắn cũng sẽ không như thế thảm ngoại trừ cái đội trưởng này bên ngoài cái k i a đại kiếm hảo cũng đại biểu cho hắn là đội trưởng cấp chương hai trăm hai mươi bảy diện sắt chính phủ không mà lại liền xem như sức chiến đấu giống nhau người lực lượng sử dụng khác biệt đầu góc khác biệt cho nên nói sức chiến đấu không cách nào đại biểu một cá nhân thực lực nhưng mọi người tổng là ưa thích chơi một chút toàn cục theo hoặc là môn thống kê loại hình cho nên tại hải quân bản bộ cũng có một bộ thuộc về sức chiến đấu phân chia b ả n g biểu phổ thông hải quân binh sĩ trải qua tân binh huấn luyện về sau l ự c đạo muốn đạt tới 10 trở lên mà nếu như muốn lên tới ý cấp quan viên lời nói chủ yếu vẫn là muốn n ư ơ n g tựa theo chiến công đến thăng bất quá đối với l ự c đạo cũng là có chỗ yêu cầu muốn đạt tới một trăm trở lên mới có thể cấp giáo muốn đạt tới năm trăm trở lên cũng chính là cái gọi là siêu nhân cấp muốn đạt đến quá tướng k i ê n một bốn số không ngoại trừ muốn có nhất định công hơn bên ngoài đối với l ự c đạo yêu cầu cũng là rất cao nguyên tắc bên trong kỹ h nạ vì cái gì hai năm sau vẫn là một cái thiếu tướng mà sở mổ kệ thì đã thăng làm trung tướng thứ nhất là bởi vì sở mổ kệ nhận phỉ tại ạ lạ bạ tạ công lao cho nên thăng tương đối nhanh tiếp theo cũng là bởi vì sở mổ kệ sức chiến đấu đạt đến trung tướng yêu cầu a n lấy hải quân bản bộ yêu cầu chuẩn tướng yêu cầu sức chiến đấu đạt tới một nghìn l ự c đạo thiếu tướng yêu cầu sức chiến đấu đạt tới năm nghìn l ư c đạo trung tướng yêu cầu sức chiến đấu đạt tới tám nghìn l ư c đạo mà nếu như muốn thăng làm đại tướng l ư c đạo tận dưới đáy tuyến là ba mươi hiện tại tổ kỳ các cùng do h n l ự c đạo liền là hơn ba mươi ngàn cho nên bọn hắn mới có thể được xưng là đại tướng dự quyết bất quá lực chiến đấu như vậy tới đảm nhiệm đại tướng kỳ thật vẫn là phải kém một chút trước mắt trên thế giới này l ự c đạo khảo thí giá trị cao nhất vì năm mươi ngàn không qua mọi người đều biết chân chính đại tướng l ự c đạo giá trị nhưng tuyệt đối không chỉ năm vạn h ã i lưu thủ trên thuyền tối cao sức chiến đấu d ồ i bị l ụ c xỉ trước mắt l ự c đạo là một mươi ba nghìn năm trăm cho nên liền xem như đối đầu phần lớn trung tướng hắn cũng có sức đánh một trận nhưng là chống lại đại tướng thật hoàn toàn không đáng chú ý cái này một chi chính phủ không tiểu đội sức chiến đấu thật rất mạnh một cái đại tướng cấp trái ác quỷ năng lực giả một cái đại kiếm hảo có thể tại hai người này bảo vệ dưới trọng thương hai người không thể không thừa nhận d i ú lục xì bọn hắn thiên phú chiến đấu là coi như không tệ nhưng cũng chỉ có thể như thế hải không tại hắn người trên thuyền đối đầu những người này thật là quá mức cố hết sức nhưng bây giờ hết thể liền cũng không giống nhau đương hải xuất hiện trên thuyền thời điểm liền đại biểu cho những này chính phủ không người đều phải chết kỳ xu chia chốt vùi theo cái kia chính p h ủ không đầu mục từ thuyền thương ở trong xuất hiện hắn lúc này đã chỉ có thể duy trì nửa nguyên tố hóa tình huống bởi vì hắn nếu như nếu ngưng kết thực thể đoán chừng hắn ruột cái gì liền sẽ rơi ra đến ngay cả an hài hai chiêu để thân thể của hắn bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng hắn hiện tại chỉ có thể nói là nọ mạnh hết đà nguyên bản tại đến hài trên thuyền thời điểm hắn là rất có tự tin hắn cho rằng nương tựa theo thực lực của mình còn có thiên long nhân ở sau l ư n g chỗ dựa mình cũng có thể nào nạn lập tức hài cái này cái thế giới đệ nhất nhân nhưng bây giờ hắn phát hiện mình nghĩ sai h ả i liên đã chú định sẽ không bị những vật này trói buộc hải quân cùng chính nghĩa cùng của hắn tín ngưỡng quả nhiên là không đáng giá nhắc tới h ả i gia nhập hải quân nhưng không là vì cái gì thủ hộ biển cả hòa bình hay là đi đương chính phủ thế giới cho săn hắn sở dĩ gia nhập hải quân chỉ là đơn thuần vì càng nhanh học tập kỹ năng mà thôi hiện tại hải quân đã không cách nào cho hắn cung cấp mới kỹ năng cho nên hắn còn lưu tại nơi này nguyên nhân một là bởi vì hắn quen thuộc thứ hai là bởi vì quan hệ của hắn đều tại hải quân nếu như hắn muốn đi kia hy nạ các nàng khẳng định cũng là muốn đi về sau lại đụng bên trên gặp bọn hắn cũng sẽ có chút xấu hổ ở đâu không phải ăn、cơm? cho nên tựa như là hải đối hạ kệ đủ nói tới chỉ cần hải quân không có lỗi với hắn vậy hắn tức không có làm nguyên soái dự định cũng không hề rời đi hải quân ý nghĩ nhưng là hiện tại đương chính phú không đều đánh tới mặt đi lên h ả i nhưng cũng không phải là như vậy tính tình t ố t ngờ ư i không riêng gì những n à y chính phú không ngờ i hải đã làm chuẩn bị lần này diệt những người này về sau hắn chuẩn bị đi một chuyến thánh địa mạ diệt i hãy d i hắn muốn trực tiếp đem chính phú không quê hương cho diệt đi dám đánh mình chủ nghĩa không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn chết coi như xong đương nhiên hạ mệnh lệnh cái tia thiên long nhân cũng phải chết nếu như gõ rồi sẽ cùng thiên long nhân nếu h i ế p vậy hắn sẽ còn lưu tại hải quân nếu như bọn hắn dám nhảy tia hải cũng sẽ để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính biển cả đệ nhất nhân xuất một đạo bạch quang hiện lên nguyên bản cái này chính phủ không đội trưởng châu ngưng kết ra thổ hoàng sắc cự thủ trong nháy mắt bị hải chém c h ú n g mạch tuyến đông nhiên tia thổ hoàng sắc cự thủ trực tiếp sụp đổ n ắ t thành vô số mảnh vỡ mà hải thì thừa cơ hội này từ mảnh vỡ ở trong suýt qua đi thẳng tới trước mặt người này người không thể chết nhìn xem hải tia hai mắt màu xanh lam lộ ra âm hàn khí t ứ c cái đ Hy v ọ nhưng g ả i có thể l u h ắ một m ạ n Nhưng đáng tiếc hắn còn chưa dứt lời hà hả đâu hải đao đã trực tiếp bôi qua cổ của hắn đầu của hắn trong nháy mắt bay lên lần này hắn không có cơ hội tái sử dụng nguyên tố hóa đầu của hắn cùng thân thể trong nháy mắt ngưng kết thành thực thể trên thân thể hai đạo vết thương thật lớn biểu hiện ra thương thế của hắn nặng bao nhiêu mà trên đầu cái kia còn vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được cũng biểu lộ hắn tại từ v o n g thời điểm sợ hãi nhưng đáng tiếc những này đều không thay đổi được cái gì theo đầu của hắn cùng thi thể trực tiếp ngã ở bông thuyền bên kia hy nạ các nàng cũng phân ra được thắng bại hy nạ chọi cứng lấy đối phương một kế công kích giữ lấy đối phương nào mỏ à m nẹt thì thừa cơ hội này đồng cưng đối phương hai chân ý d í c h mạnh nhất trăng kích trực tiếp xẹt qua cổ của đối phương cái này có được đại kiếm hảo cũng có thể nói là đại tướng cấp sức chiến đấu người cứ như vậy b t khuất ngã trên mặt đất mà tại đánh chết hắn đồng thời khi nạ cũng nuốt nước miếng một cái đem hải trước kia cho nàng một viên đậu tiên nuốt vào theo đ ầ u tiên vào bụng một dòng nước cấm chuyển đến để hy nạ thể lực cùng trên thân thể chịu tổn thương hoàn toàn khôi phục về phần mỏ nẹt cùng ý xích lúc này trên thân cũng không ít hai sáu tổn thương nhưng đều là một chút vết thương nhỏ không cần đến ăn đậu tiên đến khôi phục giáp dị xem đại nhân không xong d i ú p đội trưởng sinh mệnh giấy đốt hết hắn bị h ả i giết chúng ta muốn đuổi đi mau đang lúc hải xem xét hắn nữ nhân bên cạnh thương thế thời điểm lúc này nơi xa kia c h i ế c trở thiên long nhân trên thuyền một cái âu phục đèn cũng kinh hoàng kêu lên ta còn có một ít chuyện phải bận rộn các ngươi cứu một chút bọn hắn mà bọn hắn bồi dối âm thanh cũng làm cho một mực mở ra kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ hải có phát giác nhìn xem cái hướng kia hai đối chúng nữ nhân của hắn nói một câu sau đó bỗng nhiên đạp trên g ợ p bụ hướng về nơi xa vội vã mà đi bốn trăm bốn mươi năm nên có tuyến cùng biến hóa vẫn là phải có chương hai trăm hai mươi tám không chỗ có thể trốn không có cách nào bây giờ nói hài bọn hắn kỳ thật vẫn là tại cái này thuyền phạm vi ở trong thuyền này hiện tại mặc dù bị hai b ổ thành hai đoạn nhưng còn không có hoàn toàn chầm mặc còn đang chậm giá trịm nhưng có thể đoán được nếu cái này hai bên thuyền sau khi chầm mặc thuyền này lớn nhỏ thế tất sẽ khiến đủ du mặc kỳ đến lúc đó liền không có người có thể trốn đi ra hiện tại hải trên thuyền các nữ nhân một bên tại cứu chữa những người bị thương kia một bên tại điều k i ể n lấy thuyền chạy cách nơi này mà nhìn xem vội vã mà đến hải bên này trên thuyền đám người xem như triệt để mộng nguyên bản tại bọn hắn nhìn có chính phủ không che chở bọn hắn là sẽ không xảy ra chuyện nhưng bây giờ vấn đề là chính phủ không chư vị đại lao đã bị hải đánh giết mà bây giờ hải tới này cũng thế tất không phải đến đàm mười ba ngày liền xem như hắn kiên g kỵ chính phủ thế giới không sẽ giết thiên long nhân nhưng bọn hắn những người này chết chắc lượng là gia hỏa này chính là cái này gia hỏa lê thợm giết hắn cho ta mà nhìn xem bay tới hải g i á c giù ý s e n cũng thấy rõ mặt của hắn sau đó liền lớn tiến g d n g lên mặc dù thủ hạ của hắn rất sợ hãi nhưng thiên long nhân mệnh lệnh là tuyệt đối không thể kháng cự những người này vẫn là đều cầm lên vũ khí trong tay nhắm ngay giữa không trung hải trảm kích ma o a n o gấp trăm lần chém bất quá đáng tiếc hải cũng không có cho bọn hắn cơ hội nổ súng kỳ thật nói đến hắn nguyên vốn cũng không có dự định vung tha cái này thiên long nhân cũng dám sai s ử chính phủ không đến tìm phiền toái với mình kia ra hỏa này nhân thể tất không thể thiện lần trước có kỳ giữ ở chỗ này quấy dối cộng thêm bên trên hắn nói chỉ là một câu lời vô vị cho nên hải không có giết hắn lúc này bất kể là ai che chở hắn đều vô dụng hải nhất định theo hải tô ảm v u n a một đạo cự đại cùng thuyền này cũng không kém là bao nhiêu trạm kích trực tiếp từ không trung nghiên cắt xuống nhìn xem cái này to lớn trảm kích trên thuyền tất cả mọi người nhanh muốn điên rồi bọn hắn biết hai đây là ngay cả thiên long nhân đều không có tính toán buông tha a nhìn bọn hắn vẫn là quá coi thường hải quyết tâm cùng nghị lực tại những người này ánh mắt kinh ngạc bên trong hải c h ạ m kích trực tiếp cắt tới chiếc thuyền lớn này phía trên thuyền này cần phải so dịu t ỷ dọ dỗ thuyền tốt cắt nhiều hơn dịu t ỷ dọ dỗ thuyền hải còn cần vận dụng có tụ xì no mạ gạng mới có thể một đao cắt ra nhưng thuyền này đ ụ n g phải hải c h ạ m kích thời điểm liền trực tiếp bị cắt thành hai đoạn mà chi thuyền đắm chìm tốc độ càng nhanh hay thì nghiêng góc độ để người trên thuyền liền cùng hạ như sủi cáo rơi xuống mà thuyền chìm xuống hình thành lũ dù mạ kỳ để những cái kia rớt xuống nước người chỉ có thể đi theo thuyền cùng một chỗ hướng về đáy biển thật nhanh đi tới ba ba ba bất quá đúng vào lúc này đột nhiên hải kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ ở trong nghe được một chút thanh â m hắn ngẩng đầu nhìn lên vừa hay nhìn thấy hai người chính dẫm lên gặp p ủ hướng về nơi xa chạy như điên nếu như hắn không có nhìn lầm hai người này hẳn là chính là vừa rồi trên thuyền cái kia thiên long nhân trừ cái đó ra liền là bên cạnh hắn cái kia âu phục đen đầu lĩnh muốn chạy chạy sao nhìn xem giữa không trung hai người này hải dưới chân cũng đống nhiên đập mạnh trong nháy mắt hướng về xa xa hai người đổ i tới mà nhưng vào lúc này hải thuyền cũng lại tới nhìn xem hải thuyền không ít còn tại ư ơ n g ngạnh d â y rủa lấy biển lũ du m à kỳ người đều lập tức kêu cứu nhưng đáng tiếc nên đón bọn hắn cũng không phải là cái gì phao cứu sinh hay là t h ằ n g dây dây thường loại hình mà là từng cái họng súng đen ngọn đi đi. g những chế cái thuyền pháo trên máy. kia hận hận nhìn thoáng qua những này trong nước người trực tiếp móc động bị kích từng mai từng mai hai mươi mm pháo máy đạn trực tiếp đánh vào trong nước cái này khiến cái này một mảnh nguyên bản bởi vì nước biển tràn vào mà biến không hoàng không lam bên trong định xuất hiện lần nữa một loại khắc ngăn sắc huyết hồng sắc nhanh lên giải quyết bọn ra hỏa này sau đó chúng ta tạm biệt nhìn xem baby năm giống như là bắn bia đồng dạng diện s á t lấy những người này nơi xa khống chế thuyền hì nạ cũng lớn tiếng nói nghe được hì nạ baby năm cũng bắt đầu b ắ n phá bây giờ không phải là tiết kiệm đạn thời điểm mà lúc này hải thì đã đi sau trước gây nên đổi tới cái tia thiên long nhân cùng âu phục đen thủ lĩnh bên người theo hải xuất hiện âu phục đen thủ lĩnh cũng biết sự tình phiền thoái trong tay xì gẳng trong nháy mắt hướng về hải liền n h â n tới nhưng đáng tiếc lại bị hải tùy tiện tránh ra ngược lại cắt vào đến bên cạnh hắn một đ a o đánh xuống đây chính là muốn đem hắn cùng thiên long nhân rắc dài sen cùng một chỗ chém thành hai khúc tiết ấu nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất cái này âu phục đen thân thể nghiêng một cái cưỡng ép tránh ra rắc dài ý sen mà để hải đao cơ hồ là tận gốc đem cánh tay của hắn cho c h ặ t đứt một chi a cánh tay bị chặt đoạn cái này âu phục đen đ a u hôn thân run dậy đồng thời cũng rên khẽ một tiếng nguyên bản trên không trung thân thể cũng đống nhiên rơi、xuống. c nhưng hắn i h g nhịn đớn, trên được đau cơm ép không hy vọng người nhà của mình toàn bộ đều chết mất giáp giải y sen tuyệt đối không có thể chết tại hộ vệ của mình phía dưới như vậy bọn hắn một nhà liền muốn đi một thế giới khắc đoàn viên hốt trướng hải người có biết hay không ta là ai ta thế nhưng đáng tiếc rắc giải ý sen lại hoàn toàn không linh âu phục đen thủ lĩnh tỉnh sau khi rơi xuống đất ngược lại trực tiếp chửi ầm lên hơn nữa còn giơ lên mình súng lục nhỏ liên tiếp đối hải mở bệ t đ ư ờ n g mãi cho đến hắn khẩu súng bên trong đạn đánh xong nhưng đáng tiếc thương của hắn đối hải là sẽ không có ảnh hưởng gì thế được đây chính là ngươi hầu hạ chủ nhân ngươi nói ta có lý do gì không giết hắn đâu rơi vào cái này bên cạnh hai người cách đó không xa hãy nhìn xem âu phục đen thủ lĩnh trước bình thản nói ra mà nghe được hải âu phục đen thủ lĩnh biết x o n g c h á y mau khi hắn thấy được hải một lần nữa nắm tay cùng trong tay t ổ bụ ảm nâng lên trong n ấ y mắt liền đã dùng hết mình lực lượng cuối cùng trực tiếp đem rắc rì s e n ném tới trong biển nhưng đáng tiếc hắn vẫn còn có chút quá coi thường hải hải h a h a no mi trái cây không chỉ có chỉ có thể đem hắn đổ vật b i ể n lớn cũng có thể biến nhanh lại là một đạo bạch quang hiện lên lần này thiên long nhân quần áo cũng không có c ứ u hắn hải đao trực tiếp tại trên cổ họng của hắn xe qua một giây sau kia lớn chừng cái đấu đầu heo liền trực tiếp cùng thân thể của hắn chia lịa hải bắt lại kia đã vỡ vụn bong bóng người ở bên trong đầu thân hình lóe lên liền trực tiếp biến mất tại nơi này mà cái này rắc dùy sen biển thi thể, thì t đâm vào biển cả ở rùi o n g Chém giết rắc sen về sau hải cũng không có ở chỗ này dừng lại mà là trực tiếp nhảy lên hắn quân hạm cái này quân hạm lái rời vùng biển này thời điểm bên này thuyền đắm tốc độ cũng bắt đầu chậm rãi tăng nhanh mười cây số cự hạm đắm chìm kia sinh ra hụ rù mạ kỳ đem cái này bốn phía tất cả mọi thứ đều hút vào biển cả bên trong cũng may hải trên thuyền công nghệ cao đồ vật không ít mặc dù cảm nhận được h ấ p lực nhưng cuối cùng là trốn thoát mà bên này mới vừa vặn thoát hiểm h ả i liền lập tức đổi mấy khỏa đầu tiên bởi vì hiện tại mới là bọn hắn nhất thời điểm bận rộn không nên quên cái này người trên thuyền đều mất đi sức chiến đấu đối với hải tới nói đây chính là chính cống đại sự bây giờ không phải là đau lòng thời điểm hắn trực tiếp bỏ ra năm mươi vạn chính nghĩa giá trị đổi mười khỏa đầu tiên trước cho d o n l ụ c x i toàn bọn hắn những thuyền này bên trên chủ lực ăn về sau lại cho trên thuyền chữa bệnh ban cho ăn dưới những người này vết thương trên người lúc này phần lớn đều bị mò nẹt dùng băng tuyết đóng băng lại làm đơn giản xử lý mà một chút bị nội thương người thì trước bị hẹn sử dụng m ổ đồ m ổ đồ no mi trái cây lực lượng đem thân thể hồi phục đến m ộ ư ơ i hai năm trước tình huống bất quá chuyện này chỉ có thể tạm thời áp chế bọn hắn tổn thương hẹn năng lực sau khi giải trừ vẫn là nguyên bản dáng vẻ nhưng tổng tới nói có các nàng đơn giản xử lý phần lớn người sống là có thể cam đoan sống sót nhưng lần này sống sót về sau những người này sẽ có hay không có cái gì ám thương hay là cái gì bóng ma vậy cũng không biết hải cố ý về thuyền nhìn một chút hắn trồng trọn đầu tiên trải qua thời gian dài như vậy trồng trọ đầu tiên dây leo đã dài tương đối cao đồng thời đã bắt đầu kết loại kia tiểu nhân đầu tiên nhưng cụ thể kết xong về sau sẽ có hay không có hiệu quả hải cũng không rõ ràng cũng may hắn mời trào lên thuyền tiểu nhân tộc cũng không có bị cuốn vào đến lần này sự kiện ở trong tới bởi vì bọn họ là đơn độc ở tại một cái không gian đây coi như là bất hạnh ở trong đại hạnh nhìn xem tiểu nhân tộc cùng đầu tiên vô sự hải cũng cùng theo bận rộn bọn hắn trốn lúc đi ra đại khái là hơn tám giờ tối nhưng vẫn bận đến sáng ngày thứ hai mặt trời gia tăng hai bọn hắn mới xem như vừa mới làm xong lấy hải tố chất thân thể mặc dù những cái tia chủ lực đều không có sự tỉnh nhưng nhìn ra bọn hắn lúc này tâm tình cũng không khả lắm vì ồ nét đi phòng bếp đơn giản làm một chút ăn đám người cũng hiện tại cũng không có tâm tình ăn cái gì chỉ là đơn giản lấp đầy bụng liền riêng phần mình bận rộn bình thường rèn luyện ra được thân thể cường hãn Vào lúc này cũng bảy tác dụng, vô bảy k hải ô không n tổn thương cũng g ít h p là quá nặng. Hải quân nặng binh hải sĩ, trên ạ i điệu mới xử xong lý lên, thương dáng chống cường đứng vết về t đều sau, đỡ ợ giúp mình đồng i mình l u c ù g m ộ thuyền c ỗ xử lý Lúc vết thương. Lúc này, hải trên t hải h này không còn có ngày xưa h o à n thanh t i ế u ngữ có cũng chỉ là chờ mặc cùng nhàn nhạt mùi màu tươi hai bọn hắn cũng không có rơi lệ bởi vì sẽ có một ngày như vậy tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý nhưng trong lòng khó chịu k ì n h khẳng định là rất khó quá t h ứ từ dịu thì dọ r ộ rời đi đại khái hai ngày sau bọn hắn gặp một cái đảo nhỏ khả năng đây là lão thiên gia giúp hải thủ hạ chọn đảo đây là một cái tại tân thế giới rất hiếm thấy xuân chi đảo trên đảo mặc kệ là phong cảnh vẫn là khí hậu đều rất không tệ hai bọn hắn đem trên thuyền bị mò nẹt đóng băng lên thi thể khiêng xuống thuyền mai táng tại hòn đảo nhỏ này phía trên hai tự mình cho mỗi người dùng xì gắng khắc xuống tên của bọn hắn xem như m ộ địa tại đem hết thể chuẩn bị cho tốt về sau hai bọn hắn tại trên đảo nhỏ uống cả đêm có thể là bởi vì động lại tại nội tâm tình cảm đạt được phong thích sáng sớm hôm sau bọn hắn lại rời đi thời điểm mặc dù trên thuyền còn tràn đầy mùi máu tươi thế nhưng là hải tâm tình của bọn hắn lại thoáng khá hơn một chút mặc dù nhưng bọn hắn đã có thể á n lấy nguyên bản phương thức sinh sống mọn nét khi nạ ình dịch trước kia liền đi phòng huấn luyện g ỗ n k ỳ đường ca cụ dập dạ dây ô i c h dốc g i hùng sư c ủ mã đ ỏ gì đồng dạng tiến vào phòng huấn luyện bên trong một trận chiến này cũng để bọn hắn nhìn thấy thiếu sót của mình nghĩ muốn chuyện như vậy không xảy ra nữa vậy bọn hắn liền phải trở nên càng mạnh mẽ hơn mạnh đến có thể tại bất luận người nào tập kích phía dưới bảo hộ đồng bạn của mình trước kia bọn hắn tốc độ phát triển mặc dù nhanh nhưng trưởng thành động lực từ đầu đến cuối có một ít không đủ bởi vì hãi luôn, luôn đang bảo vệ lấy bọn hắn thế nhưng là lần này để bọn họ minh mạ nhưng ít ra bọn hắn phải có thực lực kia chống đến hải tới cứu mình mới được càng ngày càng nhiều có thể động thuyền viên gia nhập vào tu luyện bên trong nguyên bản phụ trách bắt được xỉ kỉnh loại đến bổ sung dinh dưỡng công việc từ hải biến thành n ý diết mà hải mấy ngày nay kỳ thật vẫn luôn ngồi trên b o n g thuyền nhìn phía xa mặt biển hắn đang nghĩ cũng có thể nói là hắn tại hạ quyết tâm hắn đang suy nghĩ sau đó phải làm sao bây giờ hắn người trên thuyền chết rồi chết tại chính phủ không trong tay vậy liền đại biểu cho chuyện này sẽ không xong hai cái này người cần thật mắt thủ hạ của mình đánh lại nhưng chỉ cần không chết người đều là tại nhưng trong phạm vi không chế Bất quá bây quả xảy giờ, ra những â n mạng, vậy liền tình Vương Tiền đúng không、sẽ、như vậy mà đơn giản qua, chính phủ không n mà đại vậy vậy lật biểu Triệu, qua, cho phủ h sự Zets, sẽ ngày à y đ ộ n thủ chết, người đã m trưởng quan của bọn hắn cũng của c h ạ k h ô này g giết tới gì hết đi, sau đó diệt chính phủ không quê hương. Những g được. đi, chính Hắn thế hết phủ n tất tới yếu sau quê mạ đó diệt này hắn đang do dự là thiên long nhân vấn đề còn có liền là nếu như hải quân cùng chính phủ thế giới lựa chọn đứng tại thiên long nhân bên kia mà trực tiếp đem mình định tính vì hải tặc hoặc là phản đồ vậy phải làm sao mới tốt hắn đầu tiên phải bảo đảm dưới tay mình an toàn mà hắn cũng phải nghĩ biện pháp làm một chút chính nghĩa là giá nghĩ đến nơi này hắn không khỏi nhìn về phía cửa hàng t ạ chương ắ n nhìn hắn dết tỷ dịu dò dồ một đoàn g ờ i h hai trăm ba mươi chia binh an lấy hải ký ức hắn tại đánh song tứ hoàng về sau đi dịu tỷ dọ dỗ trước đó chính nghĩa của hắn giá trị hẳn là bảy trăm hai mươi ngàn nhiều giết một cái dịu tỷ dọ dỗ hẳn là cũng sẽ không t r ư ớ n g quá nhiều đi thế nhưng là tình huống hiện tại lại thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn a ngờ lấy suy đoán của hắn hắn vừa rồi bỏ ra năm mươi vạn mua đầu tiên hiện tại nhiều lắm là cũng liền hẳn là hơn năm mươi vạn mà thôi thế nhưng là cùng ở tại cái này một trăm chín mươi ba vạn đến cùng là cái quỷ gì chẳng lẽ giết chính phủ không cùng thiên long nhân cũng coi như gãi đầu một cái hải có một ít nghi ngờ thầm nói tốt ở chỗ này có kế hoạch chiến đấu hải có thể nhìn xem rốt cuộc giết chính phủ không cùng thiên long nhân chướng không tăng chính nghĩa giá trị bất quá khi hắn lật đến kia một tờ thời điểm hắn lại bất đắc gì phát hiện thiên long nhân cùng chính phủ không là thật không tăng chính nghĩa đăng giá bởi vì từ hệ thống góc độ tới nói hải cùng chính phủ không còn có thiên long nhân nhưng thật ra là một phe cánh mặc dù trên người bọn họ chính nghĩa giá trị cũng sớm đã biến mất tràn đầy tà ác giá trị nhưng hải giết bọn hắn là sẽ không gia tăng chính nghĩa tăng giá ngược lại mỗi giết một người giảm bớt năm mươi điểm không có cách nào hắn hệ thống liền là chết như vậy tấm lọ tám trăm năm mươi tu cũng không có chiêu mà hắn sở dĩ có nhiều như vậy chính nghĩa giá trị nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn xử lý dịu tỷ dọ dầu dịu tỷ dọ d ầ cùng thủ hạ của hắn hết thệ cho hải cống hiến m ư ơ i bảy một trăm hai mươi hai chín bốn điểm chính nghĩa giá trị mà sở dĩ c ô n g hiến nhiều như vậy chủ yếu vẫn là cùng dịu tỷ dọ dỗ làm sự t ì n h có quan hệ kỳ thật hải hiện tại là có một ít quên tại hắn ra b i ể n ngày đầu tiên hệ thống liền minh sắc giới thiệu qua hắn chỉ cần đánh g i ế t trên thân chịu điểm tờ cờ người mới có thể thu hoạch được điểm tờ cờ đem đối ứng chính nghĩa giá trị đương nhiên cái này muốn chỉ khác biệt trận doanh mới được dịu tỷ dọ dỗ thực lực mặc dù yếu tháng một năm một ba so với thất vũ hải đến hắn đều có thể xem như vô danh chất nhỏ nhưng là hắn làm chuyện xấu lại tương đối nhiều mà lại sớm nhất thời điểm hắn là nô lệ là đạo nô là hải tặc cho nên liền xem như hiện tại hắn trở thành chính phủ thế giới cho phép gia nhập liên minh nước quốc vương nhưng là hắn trận danh o lại y nguyên vẫn là hải tặc cho nên hải giết hắn mới có chính nghĩa giá trị tới thực lực của hắn mặc dù yếu nhưng là hắn làm chuyện xấu là thật tâm không ít hắn trên thuyền tất cả vũ giả thủ h ạ n h â n viên cửa hàng toàn bộ đều là bị hắn hãm hại mà không thể không tại hắn trên thuyền trả nợ người hắn lợi dụng lấy quyền lực trong tay tại trên thế giới cướp đoạt hoàng kim tự nhiên cũng là làm đủ trò xấu dưới tình huống như vậy mặc dù thực lực của hắn yếu như vậy nhưng tội ác của hắn giá trị lại không ít so với hắn đọ phợ làm hủy ngô điểm bởi vì đỏ p h ờ làm m ì ngộ làm chuyện xấu có rất nhiều đều là hắn làm bắt bọn nhỏ tới thử nghiệm cũng là kệ xạ làm chính hắn tự mình làm chuyện xấu cũng chỉ có lật đổ dở dị sở dộ xạ mà thôi mặc dù không ít người bởi vì hắn cửa nát nhà tan nhưng kỳ thật chủ yếu cũng là bởi vì hắn hãm hại đều là nhân vật chính cho nên mới sẽ sinh ra cảm giác như vậy kỳ thật hắn giết người cũng không phải quá nhiều c h ỉ ít dở dị sở dộ xạ ở trong tay của hắn đúng là muốn so tại kho lực vương trong tay lúc càng thêm phồn v i n h mọi người cũng càng thêm giàu có đây là sự thật không thể chối cãi chính là bởi vì như thế cho nên hài giết hắn về sau hiệu quả còn không bằng gia h hải sở dĩ sẽ sinh ra thực lực càng mạnh chính nghĩa giá trị cho thì càng nhiều ý nghĩ chủ yếu cũng là bởi vì dâu trắng quan hệ dâu trắng là trên thế giới này rất có mị lực nam nhân hắn đối người nhà của mình thật rất không tệ nhưng tương tự hắn đối không phải là nhà mình người cũng rất tàn nhẫn cho nên hắn mới có thể cho nhiều như vậy chính nghĩa giá trị nếu như hải cái thứ nhất tứ hoàng zết là saas đoán chừng hắn lấy được chính nghĩa giá trị khả năng còn không có đọ phở làm mị ngộ nhiều đây nhìn về sau đến là có thể tìm những cái kia luôn luôn làm chuyện xấu hải tặc tới zết nhìn xem trước mặt mình chính nghĩa giá trị hải tự rêu nợ nụ cười bất quá đây đều là sự tính phía sau hải hiện tại chỉ là muốn xác định một chút vợ g ơ ép g ì mình ngọn nguồn đủ không đủ mà thôi nhìn xem hơn 190 vạn chính nghĩa giá trị hai lực lượng vẫn là rất đủ dù sao đây chính là hắn chính nghĩa giá trị nhiều nhất thời điểm cũng là thời điểm làm kết thúc khi sâu một hơi hải từ bong thuyền đứng lên hắn muốn đi cho thủy thủ đoàn của hắn nhóm báo thủ nhưng là hắn không thể nâng hắn người trên thuyền cùng đi những người này ngoại trừ mình nhất nữ nhân yêu mến bên ngoài những người khác cũng đều là đối với mình người rất trọng yếu mà lại trên người của bọn hắn đều có tổn thương cho nên hải chuẩn bị tạm thời tách ra khỏi bọn họ hải đi thánh địa báo thủ thủy chính phủ không mà nghe h ữ n người này ắ hắn hắn n nghĩ biện pháp cho bọn hắn tìm một chỗ. cũng không có ẩn tàng chuyện này quá lâu. Lúc buổi tối hắn tại cùng Hina các nàng lúc ăn cơm, liền phải pháp cho chỗ. Hải buổi tối tại quá các có lúc lúc cơm, tìm một lâu, đ m mình một ý nghĩ của mình nói một lần. Nghe của được hải nữ nhân bên cạnh hắn nhóm phản ứng cũng, cũng không giống nhau i nghĩ là một mặt kích động rõ ràng nàng cũng muốn đi theo mà h i n a thì là có một ít xoắn suýt hẹn thì biểu hiện rất bình tĩnh vì ô net là giật mình mọ net cùng baby năm lại chỉ là nhìn xem hải về phần ca lụy phạ thì là hoảng sợ bởi vì ca lụy phạ trước kia là chính phủ chín thành viên không có người so với nàng rõ ràng hơn chính phủ thế giới chính phủ không cùng thiên long nhân kinh khủng nói thật nàng rất không muốn muốn để hải cùng bọn hắn đối đầu lần này ngươi cũng đừng nghĩ ta muốn ngươi lưu lại chỉ có chính ta đi đến lúc đó liền xem như thật trở mặt ta cũng có thể tùy thời rời đi mang theo các ngươi ngược lại không dễ dàng rút lui nhìn xem ình dịt kia trên mặt biểu lộ hải đập vô tay của nàng vừa cười vừa nói nghe được hải không mang theo mình đi ình dịt không khỏi có một ít nhỏ thất lạc nhưng tựa như là hải nói tới nàng cũng biết nàng bây giờ liền xem như đi cũng sẽ không cho hải rút quá lớn một tay mà lần này ra nàng tuần tự cùng cỡ giắc còn có chính phủ không đại kiếm hào giáo thủ cái này khiến nàng đối với kiếm đạo có càng sâu hiểu rõ lúc này đúng là hẳn là trầm ồn xuống tới tính tâm tu luyện mới đúng cho nên mặc dù có một ít không bỏ nhưng nàng vẫn là không có nói chuyện chỉ là lẳng lặng, lặng cúi đầu bắt đầu ăn lên trước mặt cơm ngươi chuẩn bị khi nào thì đi qua nửa ngày khi nạ đột nhiên ngẩng đầu lên nàng biết lúc này mình không thể khuyên hải đ ừ n g đi đã nàng quyết định muốn đi theo h ả i bên người kia nàng liền sẽ không đi hối hận nàng muốn làm liền là để hải không có nỗi lo về sau ngày mai đi việc này cũng sớm không cũng trễ đúng các ngươi trước tiên cũng có thể đi cựu xà đ ả o cho ta nếu như cựu xà không an toàn vậy liền đi tìm sư phụ ta đây là ta trên thế giới này trừ bọn ngươi ra bên ngoài tin tưởng nhất người lễ vật kia giúp ta mang cho h à n có n g h e được hy nạ nói như vậy hải cũng biết hy nạ hạ quyết tâm cười nói mà khi hắn n h ắ c lên lễ vật kia thời điểm hy nạ trong mắt của các nàng đều lộ ra một k i a nét mặt của u á i bởi vì các nàng đều biết lễ vật kia là cái gì chương hai trăm ba mươi mốt bị phong tỏa tin tức hải hiện tại muốn đi làm sự tình có thể nói là cực kỳ đại nghịch bất đạo nhưng hắn trên thuyền đám người lại không có một cái nào cảm giác hải làm như vậy không đúng hải muốn đi cho bọn hắn báo thù cái này một điểm bọn hắn rất rõ ràng cho nên dù là hải đây cũng là đi khiêu chiến thế giới thế nhưng là bọn hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đứng tại hải sau lưng nếu như không là bởi vì vì trên thân thể của bọn hắn tổn thương nhiều lắm bọn hắn thật muốn cùng hải cùng đi à, dù là cùng một chỗ chiến từ đâu đây chính là tuyệt đối trung thành chỗ tốt bao quát rồi bưu lục xi、si、bọn hắn những n à y chính phủ chín người đúng thật là trung khuyển điển hình khi bọn hắn nhận định một việc về sau vậy hắn nhóm liền sẽ nhận lý lẽ cứng nhắc bọn hắn bị chính phủ thế giới vứt bỏ bị hải quân truy sát thời điểm là hải chứa chấp bọn hắn sau đó dạy cho bọn hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ cho nên đối với bọn hắn tới nói hải không phải tái tạo ân nhân hải nói cái gì kia chính là cái gì nếu như cứu bọn họ không phải hải mà là thiên long nhân vậy bọn hắn cũng sẽ trở thành thiên long nhân trung thành nhất chó săn dạng này người liền nhìn chủ nhân của hắn dặn gì g bởi vì bọn hắn bản thân là không có người nào cách có thể nói h ả i bước lên hòn đảo nhỏ này về sau liền làm một chút cải trang xâm nhập vào thành trấn ở trong hôm nay đã là hắn đánh giết thiên long nhân ngày thứ năm thế nhưng là khi hắn đi tới trên đảo nhỏ về sau một không nhìn thấy hải quân tăng cường đề phòng hai cũng không có nghe được bất luận cái gì liên quan tới chính mình để tại câu chuyện cái này khiến hai có một ít n g o à i ý muốn bởi vì tại hắn nhớ tới đến mình lần này cũng không phải đánh thiên long nhân đơn giản như vậy hắn là thật giết một cái thiên long nhân một cái hàng năm có thể cho thiên long nhân cống lên năm nghìn nước bờ lì chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước quốc vương nhưng là bây giờ một chút xíu phong thanh đều không có cái này khiến hai m ư ờ i phần n g o à i ý muốn cùng kinh ngạc hắn cố ý ở trong chấn nhỏ lưu thêm một đêm chính là vì nghe một chút có không có liên quan tới mình nghe đồn hắn tại mình ghép nhất trong quán rượu ngồi nửa đêm đúng là nghe được một chút tin tức liên quan tới hắn dịu tị dọ dỗ chính là hắn giết. cái này không có chuyện gì để nói bởi vì lúc ấy k i a người trên thuyền rất nhiều ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có rất nhiều người chạy ra ngoài ngoại trừ ngoại trừ dịu tỷ dọ dỗ bên ngoài liên quan tới thiên long nhân sự tình lại hoàn toàn không có đưa tin cái này khiến hai m ư ợ i phần ngoài ý mớn nhưng sau đó hắn cũng suy nghĩ minh bạch đoán chừng đây là phía trên áp xuống tới nhưng không biết có thể ép bao lâu dù sao lần này hắn là g i ế t thiên long nhân mặc dù đã làm xong g i ế t tới thánh địa mạ dị hệ d ồ i chuẩn bị nhưng nếu như có thể nhẹ nhõm tiến vào vậy dĩ nhiên cũng là tốt thế là ngày thứ hai hãy liền mua thông hướng khoảng cách xả ba áo đi quần đảo vé tàu Tiếp xuống liền xuống là hắn t hiện ậ t tốt trên thuyền t h ờ gian nghỉ ngơi, chờ đến gì đến chờ h mạ giỏi h ắ tại h tất đem đ náo trợn. Hắn hiện một tại đang suy nghĩ có phải hay không muốn đổi một thanh mới đ a o vẫn là chờ đến lúc đó đi lại nói dù sao hiện tại hắn cũng có chính nghĩa giá trị hắn đến là không hoảng hốt hắn là không hoảng hốt khi nạ các nàng cũng không hoảng hốt lúc này những người này ngay tại thông qua căn m e n chuẩn bị đi amazon lý l i đâu chân chính hoảng nhưng thật ra là hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới hải dết thiên long nhân mặc dù không có chứng c ứ rõ ràng cho thấy là hải dết nhưng thiên long nhân đúng là chết rồi phụ trách bảo hộ thiên long nhân người áo đen cùng chính phủ không toàn đều đã chết chỉ có phụ trách hộ tống thiên thượng kim giòn cùng tổ kỷ cặc không do chỗ đã trở về nhưng hai người này cũng coi là gánh tội về sau muốn thăng đại tướng coi như khó đi mà án lấy chính phủ không bên kia tình báo đến xem những n à y chính phủ không người cuối cùng tiếp thụ lấy mệnh lệnh liền là bắt lấy hải ép hỏi hắn là như thế nào đạt được bín đi hất trái cây lực lượng sau đó đem hắn biến thành thiên long nhân nô lệ phàm là thiên long nhân ra lệnh chính p h ủ không là sẽ không đi quản bởi vì cái gì không bởi vì cái gì cho nên cho dù là đương chính phủ thế giới cùng hải quân thấy được mệnh lệnh n à y thời điểm bọn hắn đều nhanh muốn điên l ê n rồi nhưng đây chính là thiên long nhân ra lệnh thiên long nhân ra lệnh hải quân cùng chính phủ thế giới có thể giả vờ giả vịt nhưng chính phủ không không được bọn hắn có thể tưởng tượng chấp hành nhiệm vụ chính phủ không giết tới hải thuyền nhưng bọn hắn toàn đều đã chết nhưng một cái có được hai cái đại tướng cấp sức chiến đấu ra hỏa lên hải thuyền thế tất sẽ cho hải trên thuyền tạo thành không ít tổn thương mà nổi giận hải không chỉ có giết sạch không người cái kia thiên long nhân cùng người áo đen c h cũng chính là hắn giết mà thiên long nhân bên kia tự nhiên cũng biết là kết quả như vậy cho nên bọn hắn một mực tại tạo áp lực nếu như là người khác làm chuyện như vậy cho dù là k ỳ dự đoán chừng l ê n truy nã cũng sớm đã xuống nhưng vấn đề là làm chuyện này người là hải nam cồn vợ ở cầu châu không thế giới đệ nhất nhân một người lực khiêng tam hoàng tồn tại cho nên chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ không thể không đem tin tức này áp xuống tới nếu quả như thật ban bố l ê n truy nã không có người bắt ở hải không nói sẽ còn triệt để đem hải đẩy hướng bọn hắn mặt đối lập nói đùa à đây chính là hải nếu hải trở thành hải tặc hay là quân cách mạng hắn sẽ cho thế giới này mang đến bao lớn tổn thương điểm này hải quân cùng chính phủ thế giới đều rất rõ ràng đây cũng là bởi vì cái gì bọn hắn sẽ liên thủ đẻ xuống liên quan tới thiên long nhân tử vong báo cáo sự tình nhưng chuyện này có thể ép bao lâu không có người tin tưởng nguyên bản từ khi tiền nhiệm về sau một mực liền không hợp nhau lắm g õ rút xây cùng hạ k ẹ nụ khó được đối nào đó một việc đạt thành nhất trí kỳ thật g õ rút xây đối với hạ k ẹ nụ hiện tại cũng là có một ít không hài lòng bọn hắn nguyên bản duy trì hạ k ẹ nụ đương hải quân nguyên soái cũng là bởi vì nhìn hạ k ẹ nụ tốt chỉ huy nhưng khi đủ đương thành nguyên về sau, có vẻ như hắn không hề giống là tưởng tượng tốt như vậy chỉ huy gia hỏa này cực kỳ thích sĩ diện đối với chính phủ mệnh lệnh thường xuyên dương gặp âm làm trái tỷ như nói chính phủ nói muốn phái mười chiếc thuyền đi cái nào cái nào đâu ạ kẽ nù liền sẽ trước đôi trở về ngươi nói phái mười chiếc liền phái mười chiếc rồi không có thuyền đám hải quân đều có việc cần hoàn thành đâu nếu như mệnh lệnh cưỡng chế đến vậy hắn liền sẽ phái mười chiếc thiếu t ư ớ n g cấp hay là chuẩn t ư ớ n g cấp bằng không liền là cấp giáo thuyền đi dù sao là mười chiếc thái độ như vậy còn có thả kỳ dị rời đi chuyện này để gọ r u sẽ cùng ạ kẽ nù càng ngày càng lẫn nhau thấy ngứa mắt mặc dù tiền nhiệm vẫn chưa tới một năm nhưng ạ nhưng duy trì có lần này mục tiêu của bọn hắn rất nhất trí bất kể nói thế nào trước đem chuyện này áp xuống tới lại nói hải cái này sức chiến đấu bọn hắn tổn thất không nổi bất quá sự t ì n h vĩnh viễn sẽ không giống như là bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy giác dị sen hiện tại là chết đối với tất cả thiên long nhân tới nói không thể nghi ngờ là tại trên mặt của bọn hắn đánh một cái bàn tay nghe nói gần nhất bọn hắn đã tại mời mình lao tổ cái k i a gọi là im x à mạ tồn tại Trưng 232, tiến thanh Tại ánh mắt ánh những điệp. về của một chiếc các nàng vẫn là tương đối quen thuộc quân hạm từ từ chạy đến các nàng phụ cận theo quân hạm người ở phía trên đứng dậy đoa hàn cọc trên mặt cũng n ở một nụ cười chuyện cũ kể tốt yêu ai yêu cả đường đi mặc dù đoa hàn cọc cùng trên thuyền các nữ nhân xem như tình địch quan hệ nhưng bởi vì hải tồn tại cho nên đám người đến là sẽ không đánh loại hình ngược lại bởi vì đã sớm biết sự tồn tại của đối phương cho nên lộ vẻ vẫn tương đối hiền lành hàn cọc theo hy nạ các nàng đi ra xa xa đối với ba hàn cọc kêu một câu nàng cũng gật đầu cười chạy tới đều mệt không nhanh đi theo ta đối hy nạ vây vây tay ba hai ba ba hàn cọc cũng cười nói sau đó băng hải tặc cụ d a thuyền ở phía trước dẫn đường quay trở về amazon lily bất quá hải thuyền cũng không có dừng ở bến cảng bên kia bọn hắn là từ nhỏ đảo một bên k h á c đỗ đồng thời tại ẩn kina ẩn gin monet b a b y năm suga vionet các l ì phạ cùng trên thuyền thủ tịch đầu bếp r ổ đi s t sở xuống thuyền về sau thuyền này liền lại lần nữa nhanh chóng cách rời amazon lily cựu xà ở trên đảo không thể có nam nhân hải xem như ngoại lệ nhưng những người khác thì không được cho nên trên thuyền này những người khác không thể lưu tại nơi này t ố t ở phụ cận đây liền có một cái đảo nhỏ có thể cho những người này chỉnh đốn hòn đảo nhỏ này dĩ nhiên chính là phì ngây nô cái kia đảo cái kia đảo rất lớn cho nên liền xem như phân ra đến một bộ phận cho h a i người cũng không quan trọng mà lại amazon lì lì bên này cũng đã định xong một chút tuyển mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ đi qua đưa chữa bệnh vật phẩm đồ ăn gia vị loại hình về phần lục xì có thể hay không cùng phì đánh nhau vậy thì không phải là các nàng có thể quản nhưng nghĩ đến có d ự y hội tại đ o á n chừng là sẽ không xảy ra vấn đề gì thủ hạ rời đi mà hy nạ các nàng thì trực tiếp tiến vào hoàng cung ở trong hàn cốc nhiệt tình chiêu đãi các nàng đồng thời cũng đang không ngừng nghe ngóng lấy tin tức liên quan tới hải kỳ thật chủ yếu nhất là muốn hỏi một chút những này bội tử bên trong có hay không mang thai không trải qua đến tin tức lại cũng không lý tưởng hải nữ nhân có không ít đều đi theo hắn rất lâu tỉ như nói bình dịt cùng hy nạ mà lại hải cũng cái gì làm cái gì biện pháp ngoại trừ kỳ kinh n g u y ệ t bên ngoài một tháng hơn hai mươi ngày hải c h í ít mỗi người sẽ hoàn thành hai mươi lần trở lên không thể miêu tả may mắn mà có thân thể tố chất của hắn sẽ không hạ thấp và không cái này s ắ thép một loại thận cũng là không che được đọ à dưới tình huống như vậy hải các cô gái lại vẫn không có động tinh gì không thể không thừa nhận người xuyên việt muốn một đứa bé thật là quá khó khăn mà nghe đến mấy cái này nữ hài bụng cũng không có động tĩnh hạn cốc là tức lo lắng lại thở dài một hơi nàng trước đó sợ là bởi vì chính mình nguyên nhân bất quá bây giờ nhìn lại liền xem như có vấn đề cũng có thể là hải hạt giống vấn đề a đúng rồi hạ n cốc có... đây là hải để cho ta mang tới lễ vật cho ngươi qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị t h í nạ quan hệ của các nàng cũng muốn so trước kia gần nhiều hơn lúc này h í nạ mới nhắc lên hải muốn tặng cho hạn cốc lễ vật kỳ thật các nàng vừa rồi liền cầm xuống thuyền chỉ bất quá ngay từ đầu nhiều người phức tạp không dễ dùng lắm về sau đang dùng cơm vật này cũng không tốt lắm lấy ra hiện tại đều không khác mấy cũng là thời điểm đưa lễ vật này cái gì à nhìn xem hình dịch đưa tới cái kia gỗ hộp không chỉ có h à n g cốc liền xem như nàng hai cái mội mội cũng đều rất hiếu kỳ thế nhưng là trong lúc các nàng mở ra hộp về sau các nàng đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó cả người đều đi theo run rầy lên bởi vì hải thật mệnh rất tốt hắn giết cái này rắc dài vì xen chính là lúc trước h à n c ố c ba tỷ m ộ i chủ nhân nhìn xem ra hỏa này đầu người h à n c ố c ba tỷ m ộ i con mắt tầm ớt phần lễ vật này các nàng thật rất hài lòng hát gì ai tại nhắc tới ta、à? nhưng vào lúc này một chiếc xa hoa tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ phía trên hay ngồi tại hắn khách phòng trên ban công chính ở một bên nắm lỗ mũi một bên nhỏ giọng thầm nói hắn hiện tại ngồi thuyền hẳn là trên thế giới này nổi danh tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ công ty tốt nhất thuyền có người nói hải hiện tại muốn chui vào thánh địa mạ di hệ r o i không phải hẳn là điệu thấp một chút sao tìm một con thuyền chở hàng cái gì không phải tốt che giấu tung tích sao kỳ thật không phải càng là tam giáo c ử u lưu địa phương kỳ thật liền càng loạn mà càng là quý báu địa phương liền càng g i n g quy củ đương hải che mặt đạc vào một chiếc thương thuyền thuyền hàng thời điểm khó đảm bảo không có một chút gan lớn thủy thủ sẽ tới gây sự với hải lấy hải tính tình không có khả năng nén giận đến lúc đó giết người hắn cũng là sẽ bại lộ mặc dù bây giờ hải quân cùng chính phủ thế giới cũng không có cho hắn ký phát lên truy nã nhưng hắn cũng không hy vọng thân phận của mình bộc lộ ra đi mà loại này xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ thì không giống hải chỉ cần cho đầy đủ tiền vậy hắn liền có thể lên thuyền lên thuyền về sau hắn tại gian phòng của mình mật ngơ không đi ra liền sẽ không bị người khác nhận ra ăn uống tự nhiên sẽ có người đưa tới rất thuận tiện mà bây giờ hiện tại hải thứ không thiếu nhất khả năng liền là tiền từ dịu tì rõ r ồ hải t h ă n g tám mươi sáu ước bờ ly sau đó tại thời điểm ra đi lại thuận đi không ít hoàng kim nguyên bản hải trên thuyền tiền không sai biệt lắm phải có một trăm ước tà hữu mà cái này một trăm ước hải cũng tốn không ít hắn trên thuyền tất cả người sống mỗi người phân năm triệu bờ ly mà chết đi hải cho những người này trong nhà mỗi người gửi một ngàn vạn bờ ly cái này liền xài mười sáu cái nhiều ước mà dô b ú lục xi bọn hắn cùng hải trên thuyền đồ mục hải cũng không cho phép chuẩn bị để bọn hắn tại tiền phía trên cũng chặt như v ậ y bách cho nên mỗi người cho một trăm triệu bờ ly vừa liếng một trăm triệu bờ ly quả thực không ít tưởng tượng một chút lúc trước n ạ mi nói muốn từ ạt l ò n g trong tay mua về thôn ạt l ò n g ra giá cũng chẳng qua là một trăm triệu mà thôi mà cái khác tiền hải thì để hy nạ các nàng trước tuần lên chuẩn bị bất cứ tình huống nào bốn ba về phần lần này hắn đi hắn hết thể mang theo một trăm triệu bỡ ly đi số tiền này cũng đầy đủ hắn hoa giống như là loại này xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ xa hoa nhất gian phòng cũng bất quá hai mươi vạn bỡ ly mà thôi khách nhân phía trước không xa liền muốn đến hương quần đảo đang lúc hải gió biển thổi ngồi tại ban công tự hỏi mình muốn làm gì thời điểm một tràng tiếng gõ cửa chuyển đến bên ngoài cũng xuất hiện phục vụ viên thanh âm nghe được thanh âm của hắn hải cũng đứng lên nhìn phía xa xạ bạ ảo đi của n ả o hải thân cái lưng mệt mỏi cuối cùng là đến bất kể nói thế nào trước diệt chính phủ không rồi nói sau hoạt động một chút thân thể của mình hải cười nói bốn m bốn m ư bốn hôm nay đổi mới đưa ra gần nhất đang nghiên cứu phía sau đại c ư ờ n g bên này còn muốn chạy mẫu thân bệnh sự tỉnh ai không hiểu ra sao à chương hai trăm ba mươi ba chui vào mạ dị hệ đ ư ơ n g nhiên ấn lấy phụ trách phòng của hắn phục vụ v i ê n giảng hải là đi xuống thuyền về phần dùng cái gì đi Cái c kia hai í chí n dùng hắn đều đã giúp hài não bổ tốt một chương nhận không h Thậm hài là lì giúp mở một đi. đều đã tốt bổ r n g ư ờ mặt. trí tại trên Hai hắn chỗ dừng lại vị trí, là tại 42 hào lại dừng là vị ở đi ả o n ơ này ngắm cảnh cùng bán thổ đặc sản cửa hàng, cũng là đều tới h hàng, hôn chi Hai ổ đặc điện. đi cửa cũng sản ngư long là tạp t xã ba áo đi quần đảo về sau cũng không có đi tìm một chỗ nghỉ ngơi bởi vì hắn lần này là muốn chui vào m ã di hê x o i y mà chui vào khẳng định không thể ban ngày đi cho nên hắn muốn lợi dụng lấy cái này bởi tối thời gian tiến về m ã di hê x o i y x ạ ba á o đ ỉ quần đảo kỳ thật cùng mạ dĩ hệ vật cũng không xa bằng không mà nói thiên long nhân cũng sẽ không thường xuyên đến nơi này chơi đ ặ tới t x ạ ba á o đ ỉ quần đảo về sau hai liền trực tiếp hướng về mạ dĩ hệ vật phương hướng mà đi bất quá nghĩ muốn đến mạ dĩ hệ vật kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy mạ dĩ hệ vật vị trí là tại z lại nạ đ ỉ n h muốn đi vào mạ dĩ hệ vật kỳ thật cũng chỉ có một biện pháp cái k i a chính là thừa tòa chính phủ thế giới mười ba lên xuống bậc thang bất quá bây giờ hải tự nhiên là không có cách nào cưới một cái biện pháp khác cái t i ê chính là leo đi lên đã từng p h ị sợ h i gơ liền là bỏ lên trên z lại nạ phong thích nô lệ bất quá cũng chính bởi vì phi sợ h t i g e r quan hệ đến mức mạ gì hệ giật phụ cận đối với công thổ đại lục giám thị những người này cũng đạt tới chưa từng có tình trạng nói là ba bước một tốt năm bước một chạm cũng không đủ chính là muốn kiên quyết ngăn chặn lại có người bỏ lên trên z é t lại nạ h a y là không thể nào đi ngồi lên xuống bậc thang bởi vì hắn muốn làm chính là ẩn vào đi thế nhưng là leo đi lên cũng rất không có khả năng nhưng là hãy lại có một cái biện pháp khác cái kia chính là từ z é t lại nạ bên trong chui đi lên kỳ thật đây đối với những người khác tới nói là căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình rét lại nạ vì sao gọi là rét lại nạ cũng là bởi vì nơi này đặc biệt cứng rắn trình độ cứng cắp thậm chí không thể so với hải lâu thạch thấp bao nhiêu đừng nói là ở phía trên đ à o hang muốn đánh xuống đến một khối z é t lai nạ thổ kia đều không phải người bình thường có thể làm được cho dù là danh s ư ơ n g tiền nhiệm đệ nhất thế giới cường nhân dâu trắng quả g ụ dạ g ụ dạ cũng không cách nào đối z é t lai nạ tạo thành g uy hiếp hắn có thể hủy hải quân bản bộ nhưng lại không cách nào hủy z é t lai nạ bởi vì nó thật sự là quá cứng bất quá đối với hải tới nói việc này lại cũng không tính khó bởi vì trong mắt hắn liền xem như hải lâu thạch đều cùng đầu hũ không sai bịt lắm có thể tùy ý cắt chém h ú n chi là rét lai nạ tại tới đây những ngày gần đây, hải vẫn tại nghĩ những vấn đề này hải cũng không có định ra kế hoạch tâm tư cùng ý nghĩ hắn biết mình tình huống hiện tại mặc dù lực chiến đấu của hắn có thể nói là thế gian mạnh nhất nhưng sự thông minh của hắn vẫn là duy trì xuyên qua lúc tình huống mặc dù không đến mức nói trí thông minh thấp nhưng sự thông minh của hắn cũng không có hơn người một bậc hắn tại xuyên qua trước đó liền là một cái phổ phổ thông thông ít trạch nam hắn mỗi ngày chuyện vui sướng nhất liền là nghĩ đến chính mình cái này nguyệt có thể kiếm bao nhiêu tiền sau đó có thể đi những cái kia có chức nghiệp đại tỷ cửa hàng thật tốt thư giãn một tý đây chính là người trưởng thành k h o i hoạt hắn đã qua lại bởi vì an、hiểm. trò chơi cùng tiểu thuyết mà n h ậ t huyết sôi trào tuổi rồi cho nên hắn rất ít làm một ít khác người sự tình liền xem như đi tới thế giới h o a n tỉ hệ sở cũng là như thế mặc dù nội tâm của hắn theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh mà từ từ có thay đổi nhưng trên bản chất hải vẫn là cái k a hải hắn cũng sẽ không lợi dụng cái này m ấ y ngày đi định ra cái gì kế hoạch h o à n mỹ hắn càng nhiều vẫn là gặp chiêu phá chiêu chỉ bất quá một chút nên suy tính hắn vẫn là sẽ cân nhắc tại số 42 trên đảo nhỏ hải mua đầy đủ đồ ăn sau đó liền biến mất đi tới rét lai nạ phía dưới hải cũng lấy ra hắn tô bụ ảm theo cặp mắt của hắn ngưng tụ hắn thấy được rét l ạ i nạ bên trên h ư ớ g kia dày đặc bạch tuyến tiếp xuống cần làm liền làm mở một cái hố sau đó đến phía trên đi chỉ thế thôi theo tô bủ ảm vạch một cái hải trước mặt rét l ạ i nạ cũng trực tiếp bị hắn hoạch xuất ra một cái không lớn cửa hàng theo hải tô bủ ảm chấp liên tục cái này cửa hàng cũng c h ậ m chậm càng đào càng sâu hải cũng không có đem cửa hàng mở rộng rất lớn thậm chí cái kia cửa hàng đều cần hắn quỳ xuống đến mới chui đi vào chỉ có dạng này mới càng lợi cho ẩn ấp một đêm không có chuyện gì xảy ra đào hang hải còn tại đào hàng tại giữa trưa ngày thứ hai thời điểm hắn mới rời khỏi cái sơn động kia hắn lúc này đã đào rất cao lúc chiều ăn một vài thứ, nghỉ ngơi một chút đến ban đêm hắn lại tiếp tục mặc dù như thế đảo không bằng leo đi lên hay là dùng gợm phủ đi lên đến nhanh nhưng thắng ở an toàn đang lúc hải ở nơi đó đảo hang thời điểm chính phủ thế giới tổng bộ bên trong liên quan tới hải tranh luận nhưng cũng lần nữa mở ra đây đã là ạ kẽ đủ gần nhất mấy ngày nay lần thứ tư đi vào m ã gì hệ bất quá mỗi một lần mấy người kia đều có thể nói là tan dã trong không vui tại ạ kẽ đủ nhìn h ả i nhưng là bây giờ mình ổn định hải quân trọng yếu nhất quân cờ liền xem như muốn đối phó hải vậy cũng phải đợi đến hắn bổ đủ tam đại tướng một lần nữa chấn nhiếp biển cả về sau lại nói gần nhất hắn đã có hai nhân tuyển bất quá cụ thể như thế nào còn phải tiếp xúc một chút lại nói mà g ọ d r u xây bên này liền muốn chia mấy cái bộ phận có người đồng ý ạ k ẹ n đủ ý nghĩ cho rằng hải hiện tại chấn áp biển cả là rất chủ yếu có người xuất muốn trừng phạt hải hải làm liền đã đối thiên long nhân cấu thành uy hiếp cho nên chuyện này nhất định phải nghiêm trị bởi vì tại một ít gọ dầu x â y nhìn thiên long nhân chính là cái này thế giới thần điểm này là không cần hoài nghi còn có người thì là muốn khống chế lại hải tựa như một ba là khống chế bạ tổ lơ mẹ cu mạ đồng dạng để hải trở thành như thế không có coi ý thức tồn tại nhưng lại bảo lưu lấy thực lực của hắn dạng này liền có thể mà chống đỡ thiên long nhân đã thông báo đi cũng có thể đối phó hải bất quá cái này nhìn lưỡng toàn thể mỹ phương thức lại gặp phải cái khác hai bên không đồng ý bởi vì hải không phải bạ tổ lơ mẹ cù mạ hắn không có cái gì tốt lo lắng nếu như dám như thế đối hải ai cũng không có cách nào cam đoan hải có thể hay không trực tiếp đánh ngã bọn hắn mà lại liền xem như, lui một giảng, liền xem như đối hải tiến hành cải tạo kia hải thuộc về quyền bề ai một cái thất vũ hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới có thể không để vào mắt nhưng là hải cái này có thể chọi cứng tam hoàng tồn tại đến trong tay ai những người khác sẽ không yên tâm cho nên những ngày gần đây cái này tam phương một mực tại cái lộn hy vọng có thể hắn lấy mình c h ỉ n h tự đến nhưng lại ai cũng không thuyết phục được đối phương hôm nay cũng là như thế hạ kẽ nù đến thời điểm liền là hơn ba giờ chiều một tận tới đêm khuya bọn hắn cũng không có thương lượng ra một cái cụ thể điều lệ tới cuối cùng hạ kẽ nù vẫn là hầm h ứ đi bất quá ngay tại hắn rời đi mạ g ì hệ g i ớ t thời điểm tại mạ g ì hệ g i ớ t một cái mặt cỏ bên trong một thân ảnh từ trong đất xông ra、46. hôm nay m ô m ô sinh nhật cho nên buổi trưa muốn đi ra ngoài ăn cơm buổi sáng muốn dẫn lấy của mẹ ta ghen kiểm chắc báo cáo đi bệnh viện tìm đại phu nhìn cho nên liền đặt trước lúc phát đi chương hai trăm ba mươi b ố chỉ đường người nhìn xem vật này hải thở dài một hơi không hổ là thánh địa mạ dị h ề dọc mặc dù bị đánh lén một lần nhưng về sau bảo an đúng là cường hãn làm cho người g i ậ n sôi nhìn lên trước mặt tình huống nơi này hải cũng nhắm mắt lại kẻ bùn xô cụ hạ kỳ toàn bộ triển khai hắn đang tìm kiếm lấy hắn lần này mục tiêu chính phủ không theo ý niệm của hắn bảo qua rất nhanh phần lớn thánh địa mạ dị hệ dọc tình huống liền đã tiến vào ý thức của hắn bên trong. không qua lông mày của hắn lại hơi nhữ lại bởi vì có vẻ như thiên long nhân ngọn nguồn ôn thật đúng là không phải bình thường dạy a tại hai ý niệm bên trong t h á n h địa mạ gì hệ rất có được rất nhiều mà lại phi thường tạm khí tức những cái tiếp như có như không t hư nhược muốn chết khí tức không cần nghĩ cũng biết khẳng định là nô lệ nhóm khí tức cái này liền không cần nói nhiều trừ cái đó ra nơi này còn có rất nhiều khí tức cường đại tồn tại hai kẻ bùn sô cụ hạ kỳ mặc dù không phải lắng nghe vạn vật thanh âm nhưng này mát cấp hạ kỳ vẫn là để hải có thể rõ ràng bắt được những n à y khí tức cường đại a n lấy hải kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ chỗ phản hồi thánh địa mạ gì hệ doạch thực lực thật đúng là rất khủng bố phía tây một tràng trong đại lâu có được năm cái đại tướng cấp bậc sức chiến đấu không cần phải nói cũng biết đây chính là trong truyền thuyết gõ ruột xây chính phủ thế giới tại thiên long nhân phía dưới kỳ thật xây dựng là cùng loại với nghị hội một loại tồn tại gõ rô xây mặc dù phụ trách phương hướng khác nhau nhưng bọn hắn có thể nói là thế giới này thủ tướng nội các loại hình chân chính nắm giữ lấy đ ỉ n h phong quyền lực tồn tại ngoại trừ gõ rô xây bên ngoài ở chỗ này còn có rất nhiều không kém gì đại tướng ký tức hai từng cái tính qua đi ngoại trừ gọ rút s ấ y bên ngoài ở chỗ này không kém gì đại tướng khí tức người không sai biệt lắm đến có mười ba cái thậm chí tại một ít địa phương liền xem như hải kẻ b ù n sổ cụ tản khí đều không cách nào tiến vào mười tám cái đại tướng cấp hộ vệ lấy mạ g ì hệ r o y c không thể không thừa nhận thiên long nhân cùng chính phủ thế giới ngọn nguồn ôn thật vô cùng bất quá người mặc dù tìm được nhưng hải cũng không biết cái nào mới thật sự là chính phủ không t ổ n g bộ hắn không có cách nào lần lượt đi tìm ở chỗ này nếu như hắn bị phát hiện vậy thì phiền t o á i đến lúc đó hắn không muốn phản bội, chạy trốn, cũng phải phản bội chạy trốn chính nghĩa giá trị vật này khó kiếm vẫn là t ỉ n h một chút tương đối tốt nhìn muốn tìm người đến hỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu hải cũng ở trong lòng cải biến kế hoạch của hắn hiện tại hắn đến là có một ít tưởng nhậm vị ô n ẹ t nàng thế nhưng là hành hình chuyên gia chỉ cần nàng nghĩ nàng liền có thể thấy được nàng muốn xem đối phương nội tâm hết thảy đừng nói chỉ là muốn biết chính phủ không vị trí liền xem như muốn biết người này tất cả bí mật cũng có thể bất quá bây giờ vị ô n ẹ t không tại kia hải liền phải nghĩ biện pháp đi hỏi kỳ thật tại thánh địa nơi này phàm là hắn tùy tiện bắt một người đoán chừng đều biết chính phủ không vị trí thế nhưng là hắn lại không thể tùy ý nắm bắt l ò n người thiên long nhân đối với nơi này áp bách là cực kỳ khủng bố. cái này cũng liền đại biểu cho phần lớn có thể tại trong thánh địa h à n h tàu người trên cơ bản đều là vợ con bị trụ tại mạ di hệ do sở trong bọn hắn cho dù là vì người nhà của mình cũng rất không có khả năng sẽ nói cho hải liền xem như nói cho hải hải cũng chưa chắc sẽ tin tưởng những này dù sao so với hải người nhà của bọn hắn mới là thân nhân của bọn hắn cho nên bắt tên hộ vệ loại hình ý nghĩ cũng không cần đã hộ vệ không thể bắt cái kia có thể bắt người phạm vi liền muốn nhỏ nhiều hơn nữa còn là loại kia có thể tại trong thánh địa h à n h tàu đột nhiên hải thấy được nơi xa có một đám người chính đi tới một nhóm người này thì là một cái thiên long nhân tiểu đội tiêu chuẩn cách ăn mặc tả hữu đều là cầm tỏa liên tỏa lấy nô lệ người áo đen có một ít nô lệ địa vị tương đối cao tỉ như nói là thiên long nhân nữ nhân loại kia thì là có cơ hội không mang tỏa liên nhưng trên thân cũng sẽ chụp lấy hải lâu thạch còng tay trên mặt che mặt mà cầm đầu thì là một cái mang theo bong bóng mũ giáp người mặc thiên long nhân phục sức trung niên nam nhân cái mông của người đàn ông này phía dưới còn ngồi một cái ngay tại bò nô lệ tên nô lệ này thân cao rất cao lớn không sai biệt lắm đến có khoảng bốn mét tuyệt đối không nên coi là bốn mét tại thế giới hoan kỳ hệ sở rất cao kỳ thật cái này chỉ có thể coi là tương đối cao thân cao dù sao nguyên bản tam đại tướng ạ cái đủ ạ ảo kỳ gì, kỳ thân cao liền đều có ba m trở t lên mặc dù chỉ là ba m ngoi đầu lên nhưng cũng đúng là qua ba m mà giống như là m ọ gì ạ dạng này người thân cao đều là gần bảy m lại nói bình di thân cao rất cao cái này ở địa cầu liền tuyệt đối là cự nhân nhưng ở thế giới văn t ỳ hệ sơ nàng cũng chỉ là bởi vì đột biến gen dài tương đối cao mà thôi cùng chân chính cự nhân nửa cự nhân loại hình so sánh nàng muốn kém xa lắm đâu bốn m cũng không phải là một cái rất hiếm thấy thân cao nhất là tại hải tặc trên thân nếu như không phải thân cao thể tráng lại có bao nhiêu người dám đi đương hải t ạ t đ ầ u lúc này người này liền là như thế hắn vững vàng bỏ trên mặt đất nếu có một tia chấn động hắn trên lưng thiên long nhân liền sẽ trực tiếp cho đầu của hắn đến một cước đối với thiên long nhân tới nói dạng này nô lệ hắn muốn giết cứ giết chỉ đơn giản như vậy mà tên nô lệ này có vẻ như làm làm việc như vậy đã làm rất lâu cho nên mặc dù có lúc bị đạp nhưng hắn bỏ rất bình ổn mà lại nội tâm không có một chút xíu dao động liền là ngươi nhìn xem người này hải tâm ly đối với hắn cũng không có cái gì lòng thương hại không qua nhân tuyển của hắn lại có tên nô lệ này khẳng định cơ hồ bò khắp cả mạ gì hệ giọt vậy hắn liền khẳng định biết chính phủ không vị trí mà nếu như mình có thể tha cho hắn lời nói đoán chừng hắn là sẽ không cự tuyệt nói cho hải vị trí này ở đâu nghĩ đến nơi này hải triệu tốt cũng nhớ ký khí tức của hắn sau đó giấu ở mạ gì hệ giọt bên trong cái này thiên long nhân nhìn cũng không phải là ra ngoài dự tiệc loại hình mà là về nhà bởi vì hải nhìn lấy hắn tiến vào một t r à n g đại viện ở trong về sau khí tức của hắn liền cùng bên cạnh hắn những cái tia nữ nô lệ khí tức có một ít thu tạp mà nguyên bản bị hắn xem như tọa kỵ nam nhân kia thì tại cửa ra vào thời điểm liền bị người áo đen tiếp nhận. đưa đi hắn n ê n đi địa phương tại cái kia nô lệ đứng im đại khái sau nửa giờ hải cũng ngựa ư ánh t r ă n g nhiệm g hộ đi tới cái này thiên long nhân đình viện bên trong lặng lẽ lặn đi vào o a o a no mi trái cây cộng thêm bên trên sô dư lượng để hắn có thể tùy tiện ẩn vào đi mà kẻ bùn sô cụ hạ kỳ toàn bộ t r i ệ t khai thì có thể cho hắn hoàn toàn không bị phát hiện nương tựa theo hải thực lực để hắn tùy tiện lẹn vào đến thiên long nhân địa lao bên trong tại một cái đơn độc trong phòng giam hải cũng tìm được mục tiêu của hắn chương hai trăm ba mươi lăm mục tiêu tỏa định sau đó hắn tiện ý bên ngoài phát hiện nguyên bản phụ trách trông coi mình người á o đen kia thủ vệ lúc này đã ngã xuống vũng máu bên trong mà trên đầu của hắn còn có một cái lô máu chính đang liều lĩnh máu tươi cái k i a huyết động liền như là súng bắn đùng dạng nhưng hắn biết rõ đó cũng không phải thương đỉnh tiêm xì gẳng nhìn xem đổ vào vũng máu ở trong người kia sen bá bên trong một mặt hoảng sợ nhìn về phía xa xa h ắ t cám phát bên trong mà theo một trận rất nhỏ tiếng bước chân văng lên một cái đem thân thể bao khỏa tại màu đen áo khoác ở trong nam nhân xuất hiện ở trước mặt hắn người biết kỹ năng này nhìn xem sen bá bên trong cái sách tay kia tại áo bào đen ở trong thân ảnh kiêu kỳ hướng về hắn hỏi người này tự nhiên không thể nào là người khác chính là ẩn vào tới hải c h bảy trăm tám mươi nhìn thế giới này đem lục thức luyện đến cực hạng người không chỉ có riêng chỉ là mình a mặc dù hắn chưa từng gặp qua có được đồng dạng trình độ người nhưng hắn nguyện ý tin tưởng người này nói tới người nói xem ngài là quân cách mạng người xin nhờ mau cứu ta nếu như ngài đã cứu ta ta nguyện ý gia nhập quân cách mạng đừng nhìn ta dạng này ta trước đó là tiền thưởng tám mươi bảy triệu bợ lì đại hải tặc nghe được hải s é t b á bên trong không khỏi thấp giọng hương phần nói tại ý thức của hắn bên trong một cái duy nhất dám trắng trận đối phó với thiên long nhân khả năng cũng chính là chỉ có quân cách mạng dù sao thiên long nhân ngọn nguồn ôn thật sự là quá mạnh ta cũng không phải là quân cách mạng người ta chỉ là tới báo thù riêng chẳng qua nếu như ngươi nghĩ muốn gia nhập quân cách mạng ngươi đến là có thể tự do về sau mình đi thêm đ ẹ p nhập bất quá liền muốn nhìn ngươi có hay không thực lực kia từ nơi này chạy đi hiện tại chúng ta giao dịch đạt thành sao nhìn xem sen bá bên trong hải ngắt lời hắn sau đó bình tĩnh nói nghe được hải nói mình không phải quân cách mạng sen bá bên trong hai mắt không khỏi ả m đạm một chút bất quá nghĩ đến mình có thể chạy đi trong mắt của hắn lần nữa tràn đầy hy vọng nói thật hắn tình nguyện đi chết cũng không còn nguyện ý làm tên nô lệ này chỉ bất quá bây giờ hắn bị k h ô n g chế hắn ngay cả tự sát đều làm không được nếu như hải có thể giúp mình kia mặc kệ để hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý đi làm đặt thành công ta có thể dẫn ngươi đi lần nữa ngầm đầu sén bá bên trong hai mắt buốc lên phục phần hỏa diễm một mặt nghiêm túc đối hải nói không cần ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết chính phủ không quê hương ở đâu sau đó ngươi liền có thể giấu đi mai cho đến nơi này loạn sau khi thức dậy nếu như ngươi vận khí tốt ngươi liền có thể trốn ra ngoài nghe được sén bá bên trong hải lại lần nữa cự tuyệt hắn nhìn xem hải nói kiên quyết như vậy x é n bá bên trong cũng không có quá mức xoắn suýt những vật này mà là trực tiếp cùng hải nói liên quan tới hắn biết đến chính phủ không tình huống chính phủ không là thường trú tại mạ di hệ một c h i đặc biệt thuộc về thiên long nhân tổ chức trong tổ chức nhân số không nhất định bởi vì có rất nhiều người đều là được phái ra ngoài ra ngoài làm nhiệm vụ nhưng mạ di hệ nơi này lại một mực t r ú đóng bốn cái tiểu đội mỗi cái tiểu đội trưởng đều thiết yếu là đại tướng cấp bờ ơ cờ tồn tại có một ít phó đội trưởng cũng là đại tướng cấp bậc phía trước giới thiệu qua nơi này đại tướng cùng hải quân đại tướng là không giống nơi này đại tướng nhiều lắm là xem như đại tướng dự khuyết sức chiến đấu ngoại trừ chính phủ không trung đoàn trưởng bên ngoài lực chiến đấu của bọn hắn tại hải nhìn coi như không đáng giá được nhắc tới cái này cùng ỉm kéo đao đồng dạng ỉm kéo đao trưởng ngục giam m à hẻo lạn liền xem như cùng hải quân tam đại tướng so sánh cũng không kém là bao nhiêu mà hắn nguyên bản phụ tá sĩ lì hẹ sức chiến đấu cũng là đại tướng cấp nhưng cùng m à hẻo lạn so sánh thì phải kém không chỉ một sao nửa điểm đâu a n lấy s e n ba bên trong nói rằng chính phủ không khẳng định không chỉ bốn cái tiểu đội nhưng bây giờ chú đóng cái nào bốn tiểu đội hắn cũng không rõ ràng mỗi một tiểu đội mười người nói cách khác hài ít nhất phải đối mặt đối với những này hải trước khi tới liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý kỹ càng nghe thèn bá dịch giảng liên quan tới chính phủ không sự tình về sau hải cũng trực tiếp rút ra trong tay tô bụng ảm tại thèn bá dịch một mặt ánh mắt hoảng sợ bên trong một đ a o chạm tại trên cổ của hắn không nên hiểu lầm hải cũng không phải là tại giết người diệt khẩu hắn người này mặc dù không có ưu điểm gì bất quá cũng không phải sẽ nuốt lời đã hắn đã đáp ứng thèn bá dịch sẽ thả hắn vậy hắn liền sẽ thả hắn đến cùng hắn trốn không trốn đi được vậy thì cùng hải không có quan hệ thèn bá d ị c vốn cho là hải đây là muốn giết người diệt khẩu đâu nhưng là đợi thả lâu hắn đến là không có cảm nhận được đau ngược lại trên cổ chậm nhẹ đợi đến hắn mở mắt thời điểm liền phát hiện hải đã biến mất mà lúc này cái này nhà tù đại môn đã đánh mở mà trên cổ hắn vòng cổ cũng đã bị chạm thành hai đoạn rơi vào nơi xa nhìn xem cái này giam cấm mình vòng cổ nhất bởi vì tư bá bên trong đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó điên cuồng chạy ra khỏi nơi này trên đường đi hắn thấy được rất nhiều người áo đen thi thể nhưng vừa rồi cứu hắn người kia lại dường như bốc hơi khỏi nhân gian một chút xíu dấu vết của hắn đều không nhìn thấy đây cũng là tất nhiên hải vết tích cũng không phải hắn một cái tiền thưởng đều chưa từng có ước gia hỏa có thể phát hiện đang giải trừ hắn vòng cổ về sau hải cũng đã biến mất tại nơi này trực tiếp hướng về hắn nói tới chính phủ không tổng bộ À, tại chính phủ cái hệ này bên trong bọn hắn tổng bộ cũng gọi là quê hương của bọn hắn bởi vì bọn hắn những gián điệp này là không có nhà nhà của bọn hắn liền là tổ chức của bọn hắn a n lấy thẻn ba dịp giảng hải không bao lâu liền tại mạ d ì hệ giới một cái góc bên trong phát hiện một tòa đặc thù cao úc nơi này chính là chính phủ không tổng bộ đương hải kẽ b ù n sổ cụ đảo qua đi thời điểm ý hắn bên ngoài phát hiện cái kêu đỉnh tiêm kẽ bủn sổ cụ hà kỳ vậy mà tại trong nháy mắt bị một người cho bắt được cái này cũng đại biểu cho hắn bị phát hiện chương hai trăm ba mươi chính phủ không t ổ n g bộ kia còi báo động c h ó i h a i cơ hồ trong nháy mắt liền c h u y ề n khắp mạ di hệ chính phủ không người cũng từ đại lâu các nơi thật nhanh tụ đến bất quá còn không có đợi đến bọn hắn rời đi cao ốc đâu một thân ảnh trực tiếp từ bên ngoài hiện lên tiếp lấy liền nghe đến ca một tiếng sau đó buộc chàng cao ốc đ ỗ n g nhiên hóa thành vô số m ả n h vỡ rơi xuống từ trên không mất trọng lượng cộng thêm bên trên cao ốc đột nhiên bị hủy để chính phủ không người từ trên xuống dưới đều một mặt kinh ngạc bất quá cái này dù sao cũng là chính phủ không phản ứng của bọn hắn tốc độ cùng t h lực đều có phải hay không bị đánh nát cao ốc có thể ép chết còn người bình thường chết、sống. ngươi cho rằng bọn họ sẽ quan tâm sao tăng gấp bội chi thuật đang lúc cao ốc sụp đổ thời điểm đột nhiên có một thanh â m từ trong đại lâu truyền lên tiếp lấy một cái nguyên bản nhìn cũng không cao to lắm người đ n g nhiên tựa như là thổi hơi lập tức bành trướng tử nguyên bản đại khái cũng không phải chừng hai m thân cao vào lúc này trực tiếp bành trướng đến khoảng mười lăm m thậm t chí muốn so với bình thường to lớn nhân tộc còn cao lớn hơn hơn nhiều g i a hỏa này trong nháy mắt rơi xuống đất hai tay chặn lại liền chặn đại lượng rơi xuống tảng đá bảo vệ được không ít cùng hắn cùng một chỗ rơi xuống người bị đốn cẩn thận bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên lại là một thân ảnh hiện lên cơ h ộ i trong nháy mắt liền đi tới người này trước mặt ừ m bất quá đáng tiếc mặc dù có đồng bạn nhắc nhở nhưng cái này gọi là bị đốn người hiện tại thân thể thật là quá khổng lồ to lớn đến hắn ngẩng đầu đều phí không ít thời gian mà hải làm sao có thể cho hắn cơ hội như vậy rút đao chém nhìn xem biến lớn bị đốn trên người k i a m ộ t đầu bạch tuyến hải trong tay tổ bủ ảm bỗng nhiên vùng ra trong nháy mắt liền thấy một đạo bạch quan g h i ệ n lên một giây sau cái này bị đốn hai mắt đã trắng giã lấy hướng về sau ngã tới bất quá ngã xuống chỉ có nửa người trên của hắn nửa người dưới một bên phun máu một bên đứng tại chỗ đúng vậy hải một đao liền trực tiếp đem người này cho một phân thành hai như là đã quyết định muốn giết bọn g i a hỏa này kia hải liền sẽ không thủ hạ lưu t ì n h bị đốn lê tởm giấy c h i vũ nhìn xem bị đốn kia nhanh chóng thu nhỏ thân thể hắn bảo vệ trong những người này có một cái cũng bỗng nhiên vung tay lên vô số trang giấy bị hắn làm ra ra kia mỗi một phiên giấy đều như cùng một cái lơi dao theo tay của hắn vung lên trong nháy mắt hướng về hải liền cắt tới các bị e nhìn xem những này bay tới trang giấy hải thân thể phảng phất trong nháy mắt đã mất đi sân cốt trên lệnh chi hào trăm tránh ra những này bao trùm lấy bật sổ cụ hạ kỳ trang giấy mà ngay tại những n à y trang giấy lóe lên trong n á y mắt lại là một người đột nhiên xuất hiện ở hải sau lưng kêu bao trùm lấy bờ sổ sổ cụ hạ kỳ hai tay đông nhiên hướng về hải bắt tới bất quá ngay tại hắn phải bắt được hải trong n á y mắt hải trên thân thể đông nhiên hiện lên một tầng điện u a n g không Không một giây hắn liền biến mất ở nguyên đ ị a đồng thời xuất hiện ở phía sau người này trong tay tổ bù ảm đã hướng về người này bổ tới làm càn mắt thấy tổ bù ảm liền muốn bổ vào trên thân thể người này đột nhiên từ đằng xa một lần nữa toát ra một đạo công kích đây là một chiêu xì gẳng cùng hải xì gẳng đồng dạng cái này xì gẳng cũng là có thể đánh cự lisa mà lại có vẻ như uy lực cũng sẽ không so hải thấp bao nhiêu cái này một xì gắng trong nháy mắt đánh vào hải tô bù ảm phía trên mặc dù đem hải tô bù ảm đánh hướng bên cạnh rời dưới nhưng lại như cũ chém vào đại hán này trên thân xoa một tiếng đại hán này một cái cánh tay trực tiếp bị hải cho chạm g h y xuống cả người cũng như như đạn pháo trực tiếp nghệm vào trên mặt đất một kích kia mặc dù để hải không hề chém tới đối phương b ạ c h tuyến thế nhưng là hải công kích hoàn toàn không phải những người này có thể so sánh được đoạn mất một cái tay ra hỏa này cũng coi là tàn thế mà nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang hiện lên một cái cự đại c h ạ m kích hướng về giữa không trung hai mà đi mà tại đạo này c h ạ m kích đằng sau còn đi theo một cái cầm trong tay trường kiếm người đội trưởng cấp xuất thủ nhìn xem công kích này cùng người kia vừa rồi chơi giấy người không khỏi có chút hưng phần nói bất quá đội trưởng cấp tại hải trước mặt có ý nghĩa gì sao ti một tiếng hải đầu tiên là một đao trực tiếp bổ ra người kia c h ạ m kích người kia cũng biết hải có thực lực này cho nên hắn chân chính sát chiêu vẫn luôn là g i ấ u ở c h ạ m kích về sau hắn nhìn xem hải bổ ra c h ạ m kích trong né mắt đao trong tay của hắn cũng hướng về hải trực tiếp đâm đi qua nhưng đáng tiếc hắn đối mặt là hải nam cồn ở cầu châu h ả i cầm vỏ đao tay trái đ ỗ n g nhiên vung ra vỏ đao đối đầu đao ấn lý tới nói đao khẳng định là chiếm ưu nhưng hải k i a cường hắn bật sổ sổ c ủ hạ kỳ vợ ơ y mà ngạnh sinh sinh dùng vỏ đao đem đao này cho cả lại đồng thời tay phải kiếm trực tiếp vung xuống hướng về người này liền chạm tới hai tốc độ quá nhanh người này liền xem như muốn rút lui cũng đã chậm bất quá nhưng vào lúc này vô số tiền hướng về hải bốn phương tám hướng đập tới nếu như hải muốn chém người này tiền k i a tệ thế tất sẽ nện vào trên người hắn nhìn xem tiêu bao trùm lấy bật xổ s ổ cụ hạ kỳ tiền hải không thể không tạm hoãn một chút động tác của mình tay phải tố bù ảm trong nháy mắt vung thành một mảnh bao màn đem tiền su toàn bộ đánh bay đồng thời tay trái vỏ đao thật nhanh vung lên vỏ đao đối đao hải v ờ ơ y mà trực tiếp vượt trên đối phương đao một đao vỏ đập vào đối phương hưng miệng lực lượng khổng lồ đem hắn trực tiếp đập bay n h ư n g k h ó i bùi tan hết người này lại một lần nữa đứng lên một đao vỏ còn chưa đủ lấy lấy mạng của hắn mà hải tại giải quyết xong những n à y tiền su về sau cũng bị buộc lũi về sau một khoảng cách một lần nữa đứng ở trên mặt đất duy nhất lộ âm xó mà vào lúc này chính phủ không những người còn lại cũng đều thật nhanh tụ tới những người này bên trong đứng tại phía trước nhất thì là sáu cái bao quát mới vừa rồi cùng hải đối đao người kia h ả i k á i bùn xô c ủ nói cho hắn biết sáu người này toàn bộ đều là đại tướng cấp tồn tại kém nhất cũng muốn so hiện tại gion mạnh hơn một chút mạnh nhất thậm chí sẽ không thua kỳ giết hải quân trung tướng tu la hải thiện sông thánh địa mạ gì hệ dọa tập kích chính phủ không chúng ta hoài nghi ngươi đối thiên long nhân ý đồ bất chính giết Nhìn lên trước không. Noamono, lần kích. mà nhìn ả i Hải mặc c dù t xem những công kích này hải thì hít sâu một hơi trong tay tổ bủ ạm đông nhiên vung ra một đạo hoành mặt cắt gần như có hai ngàn mét to lớn trăng kích Tại t hải r o n g bỗng tay n h i ê n bay cách khác hai đạo này chạm kích trong sáu trăm bảy mươi ba bọn hắn không thể né tránh hơn nữa còn nhất định phải tiếp xuống dưới tình huống như vậy sắc mặt của bọn hắn sẽ đẹp mắt mới có quỷ đâu đội trưởng cấp công ty hải những người khác ngăn lại trạm kích người đội trưởng k i a hét lớn một tiếng liền trực tiếp bay lên nhảy qua kia một đạo c h ạ m kích về sau liền trực tiếp trên không trung sử dụng s ổ đ i tới hải phía trước hai tay bao trùm lấy bật sổ sổ cù hà kỳ đông nhiên hướng về hải đập tới mà cảm nhận được động tác của hắn hải trong tay tổ bù ảm cũng không có k h á c h k h í trực tiếp hướng về tay của hắn bổ tới tay đối đao vờ ơ y mà trong đêm đen này băng phát ra vô số hỏa hoa nhưng cuối cùng vẫn hải đao c à n g hơn một bậc đông nhiên ép xuống trực tiếp phá vỡ người này bật sổ, sổ cù hà kỳ cảm thụ được tay bên trên chuyển đến cảm giác đau đớn còn có kia đã chảy ra máu tươi người này không khỏi có một ít luôn、uống. t nhưng vào lúc này cái kia vừa rồi hắn đối đầu đội trưởng lần nữa một xì g ẳ n g hướng về đầu của hắn đánh tới tội bù ảm dương lên ngăn đạo này công kích đồng thời hai dặm kỳ hạ cũ bỗng nhiên đá ra trực tiếp đá vào một cái i ấ u ở trong hắc cá muốn đánh lén hắn ra hỏa hương miệng ra hỏa này bị đá bay ra ngoài mặc dù hương miệng thị tại đảo hơn nữa còn tại chảy máu nhưng lại cơ hồ không có ích lợi gì đây chỉ là bị thương ngoài ra d a hỏa này bật s ổ s ổ c ụ hạ kỳ đồng dạng không thể khinh thường mà nhưng vào lúc này một trận gió nhẹ thổi qua hai trên quần áo trong nháy mắt hiện đầy vết thương bất quá hại lại lông tóc không thương ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía cách đó không xa một cái một lần nữa ngưng kết thành gió người cái này ngay tại lúc này hắn phải đối mặt chính phủ không sáu vị đội trưởng hai vị thể thuật đặc nhân một vị đại kiếm hạo một cái có thể chống giống chế tạo tiền su năng lực giả một cái có thể che giấu mình khí tức năng lực giả còn có một vị là do gió, gió trái cây năng lực giả do trái cây không phải m ỏ kỳ dê dở dạ gồng trái cây sao làm sao tại chính phủ không nhìn xem cái này sáu vị đội trưởng cấp tồn tại hải thân thể đang không ngừng né tránh công kích của đối phương đồng thời phản kích nhưng trong lòng lại thật bất ngờ bởi vì hắn lấy chi nhớ của hắn dường như p h í cha hắn là do gió, gió trái cây đi tốt ra nguyên tắc ở trong cũng không có nói p h í cha hắn đến cùng là cái gì trái cây hiện tại bất kể như thế nào hải đều muốn đem những n à y người chạm tại dưới đao của mình mà vào lúc này cái khác chính phủ không người chính đang liệu mạng đối kháng lấy hải vãi ra trầm kích không có cách nào cái này trầm kích quá mạnh những n à y chính phủ không người có thể nói đều là tinh anh trong tinh anh song s á t hạ kỳ kia quen thuộc tương đương không tệ thế nhưng là đối mặt cái này c h ả m kích bọn hắn duy nhất có thể lấy làm liền là dùng vũ khí của mình hoặc huyết nhục chi cùng thân thể để ngăn cản m u n g bọn hắn đều có thực lực như vậy nhưng bọn hắn lại không thể tránh mà cùng hải c h ả m kích tiêu hao hạ kỳ kia rõ ràng không phải một ý kiến hay mà vào lúc này kia c h ả m kích lại như cũ đang không ngừng đẩy lấy bọn hắn tiến lên a theo một tiếng h é t thảm có một cái bất s ổ s ổ c u h ạ k ỳ đã tiêu h a o sạch nhưng không có tới cùng t h ố i lưu người t r ự c tiếp bị s ắ c b é n kia chạm kích một kích một p h â n thành hai n h ữ n g người khác nhìn thấy màn này càng l à t hêm đủ l ự c c h ú ý g ắ t a o đỉnh lấy cái này c h ẳ m kích h y vọng có thể đem cái này chạm kích cho tiêu h a o hết về phần hại tình h u ố n g b ê n k i a b ọ n hắn đã không có thời gian cùng tâm tư đi còn giám mà lúc này tại bị sáu cái đội t r ư ở n g vây công h ả i nhìn thật là có một chút hiểm g i ố n g còn sinh nói thật sáu người này cho áp lực của hắn nhưng kèm sass chặt lọc kè lin lin cùng kèo nhưng vấn đề là sáu người này ăn ý độ xuất một số ba người kê cường hắm nhiều cơ hồ hai mỗi mỗi đều ở ba cái thậm chí bốn người phạm vi công kích ở trong mà hải công kích thì sẽ bị bọn hắn nương tựa theo trận hình cùng ăn ý độ t r á n h ra bọn hắn sẽ không lại cho hải ngưng tụ to lớn c h ả m kích cơ hội bảy người ở giữa công thủ tốc độ thẳng chính là nhanh không hợp t h o i thưởng hải thậm chí mơ hồ trong đó cảm giác giữa bọn hắn là có một ít trận pháp loại hình tồn tại đương nhiên đây là xà đ à n đây là thế giới văn tỷ hệ s ở cũng không phải võ hiệp tiên hiệp thế giới nhưng bọn hắn ăn ý đúng là có thể cho bọn hắn b ộ c phát ra một trăm ộ t m ộ t m ộ t một lớn hơn sáu thậm chí muốn đạt tới mười năng lực như vậy cũng tốt tượng trong tiểu thuyết võ hiệp toàn chân thất tử một cái lấy ra kỳ thật thực lực chỉ có thể coi là nhất lưu cùng chân chính đỉnh tiêm cao thủ so sánh còn muốn kém xa lắm đâu thế nhưng là nếu bảy người liên thủ liền xem như đụng phải cao thủ hàng đầu cũng có sức đánh một trận hiện tại cái này sáu vị đội trưởng cấp liền là như thế bọn hắn sáu người liên thủ thật có thể cùng hải đánh tám lạng nửa cân mà cảm thụ được bọn hắn công kích áp lực nguyên bản mới vừa vặn đột phá không lâu hải đại kiếm hảo t r ù n g kỳ gông cùng xen xích cũng bởi vì áp lực như vậy mà lần nữa có chỗ bung lỏng mặc dù hải biết bây giờ không phải là bắt bọn hắn cầm cấp thời điểm nhưng vẫn là không nh trong lúc nhất thời hải bên này chiến trường liền biến thành một cái tu la chẳng chung quanh đây thổ địa toàn bộ bị lật đ e n đường một trăm sáu hoa cỏ loại hình đều bị rào vỡ nát thậm chí chiến đấu dư ba còn lan đến gần trọi cứng trạm kích những người kia nơi đó trong lúc nhất thời trọi cứng trạm kích người lần nữa tử thương không ít mà kia trạm kích cũng hướng về nơi xa càng đầy càng xa mà hải cũng lần nữa cảm thấy thân thể của mình tố chất vỡ ơ y mà đang chậm rãi tăng lên nhưng ngay tại hải cảm giác thân thể của mình tố chất nhanh muốn lần nữa đột phá thời điểm trong nháy mắt mấy đạo cường h ã n khí tức bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng tụ đến điều này cũng làm cho hải lập tức từ loại kia luyện cấp hưng phấn ở trong thanh tình lại hắn lúc này mới nhớ tới mình là ở đâu rút đao chém theo hải một thanh trở tay cán đao bên người mấy người bắt hai hắn cũng lần nữa ấy nhảy tới nơi xa nhìn về phía trước mặt sáu người ta không có thời gian lại cùng các ngươi nhà tròi ta muốn bắt đầu chăm chú chương hai trăm ba mươi tám chém giết x chính phủ không mới vừa rồi cùng hải chiến đấu để trên người của bọn hắn cơ hồ từng cái mang thương mặc dù tổn thương cũng không sâu nhưng ít nhiều vẫn là sẽ ảnh hưởng đến phát huy của bọn họ bất quá dưới tình huống như vậy bọn hắn là không lo lắng bởi vì nơi này là thánh địa mạ dị hệ chỉ cần bọn hắn nâng hải chờ đến viện quân đến kia hải nhất định phải chết phải biết tại thánh địa đại tướng cấp người không chỉ có riêng chỉ có bọn hắn sáu cái mà thôi gọ rộng xây công nguyên soái còn có lục quân tổng soái thiên long nhân g i a tướng những người này bên trong có không ít đều là không yếu hơn bọn họ tồn tại chỉ muốn kiên trì đến bọn hắn đến kia hải nhất định phải chết thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới hải lại còn lưu có hậu thủ đâu bọn hắn cũng không có hoài nghi hải là đang khoác lác bởi vì bọn hắn cũng biết hải hiện tại át chủ bài kinh khủng đến cỡ nào theo hải vừa mới nói xong hắn thân hình đ ố n g nhiên biến mất ngay tại chỗ hắn lúc này một mực mở ra lôi mười sáu độ chi khải đ ầ u nói cách khác tốc độ bây giờ là lôi độn g ắ p thêm gấp ba xây mệ kỷ cạn thêm gấp đôi cộng thêm bên trên noa noa no mi trái cây thêm gấp trăm lần trọn vẹn là hắn nguyên bản tốc độ một trăm linh bốn lần h ả i nguyên bản sộ là ba sáu giây bên trong cực hạn là chín trăm chín mươi chín gạo nói cách khác hiện tại hải đã đạt đến ba sáu giây bên trong có thể di động cực hạn khoảng cách biến thành mười ba trăm chín mươi sáu gạo nói cách khác hiện tại hắn mỗi giây có thể di động hai mươi tám tám trăm bảy mươi bảy cực hạn khoảng cách cái này cùng tốc độ ánh sáng tự nhiên là không có cách nào so tốc độ ánh sáng mỗi giây có thể di động hơn 280 t r i ệ u gạo nhưng là hắn đã muốn so vận tốc gâm thanh nhanh nhiều hơn nhiều nhiều hơn nhiều vận tốc gâm thanh vì mỗi giây 340 m m à hải hiện tại là vận tốc gâm thanh 8 á m ư lần đương nhiên dạng này trạng thái mặc dù hắn luyện tập thật lâu nhưng nói thật vẫn là tương đối không ổn định mà lại tiêu hao cũng đặc biệt lớn người chỗ tại dạng này trạng thái bên trong đối với tự thân phản tác dụng lực đồng dạng cực kỳ khủng bố nếu như không phải là bởi vì hải bật sổ cụ hạ kỳ đã điểm tới mắt gấp chỉ là đối thân thể tiêu hao liền đầy đủ hắn chết nhưng liền xem như như thế hắn duy trì loại trạng thái này đoán chừng cũng chỉ có như vậy mấy giây mà thôi nếu như đạt đến mười giây đoán chừng h á i bật sổ sổ cụ hạ kỳ đều sẽ không chống nổi bất quá đối phó sáu người này những thời giờ này đầy đủ tại hai tiếng nói còn chưa rơi xuống trong nháy mắt hắn thân hình đã xuất hiện ở thực lực kia mạnh nhất thể thuật đội trưởng trước mặt lần này hắn lần nữa tiến vào tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm trạng thái bên trong chỉ bất quá lần này trở nên chậm là biến đến không có người kịp phản ứng chậm ngoại trừ có được đoán được tương lai năng lực người sẽ đối với hai mục chiêu này tiến hành quấy nhiêu bên ngoài trên thế giới này hắn mục trong tay tô bụ ảm trong nháy mắt chém vào cơ hồ đứng im cái này chính p h ủ không đội trưởng trên thân xoát một tiếng đao quang loay lên máu tươi còn không có tới cùng phun ra đâu hải cũng đã biến mất xuất hiện ở một cái khác sau lưng trong tay tô bụ ảm lần nữa hất lên người này đầu người cũng cùng cổ của hắn tách ra đương nhiên tại hải hiện tại giữa tầm mắt vậy vẫn là dính liền nhau sau đó cái kia đại kiếm hảo người đánh lên kia cái kia sử dụng t i ế n su trái ác quỷ năng lực giả hải đều là trong nháy mắt mà gây nên một đao trảm kích cái cuối cùng liền là cái kia phong hệ tự nhiên trái cây năng lực giả hải đao đông nhiên chạm tại trên người hắn theo lò một kích này kết thúc hắn thân hình cũng biến mất tại nơi này một lần nữa về tới chỗ cũ đương trong tay hắn tổ bủ ả một lần nữa thả lại vỏ đao trong nháy mắt tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường xoắt ẩm b a n g vang liên tiếp tiếng vang tại tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường trong nháy mắt vang lên cái kia mạnh nhất đội trưởng thân thể bị một phân thành hai cái kia cao thủ thể thuật đầu trực tiếp bị hung khang bên trong huyết dịch cho vọt lên bầu trời kiếm đạo cao thủ cuối cùng nhìn thấy hình tượng là nửa người giới của mình kẻ đánh lén thì quỳ trên mặt đất nhìn xem kia mình đã dông thân thể cùng rơi ra ngoài trái tim t i ề ghê tởm che lấy mình kia đã bị mở ra bụng cái kia phong hệ trái ác quỷ năng lực giả không khỏi vô lực ngã trên mặt đất thế nhưng là hắn đúng là không có chết bởi vì hắn vừa rồi tại mạnh nhất đội trưởng gọi cẩn thận thời điểm hắn liền đã nguyên tố hóa Mà bởi vì Hải vì tốc độ quá nhưng a n đến mức hắn đều không có thấy rõ ràng n h thấy đều mức có g rõ ờ i à y tình n h u ố nếu như gian đến xem hắn không Nhưng chết Hải thời phải hay là một một, xem đối đầy đủ kia rồi. có có bây giờ không được vừa rồi hắn nhưng là giết sáu người đâu bất quá người này mặc dù nguyên tố hóa trốn khỏi nhất kích tất s á t vận mệnh thế nhưng là hắn lúc này tình huống thân thể cũng đã nát đến cực hạ liền xem như không có chết kia cũng chỉ là tại biên giới tử vong không ngừng bồi hồi nhìn xem người này bộ dáng hải không khỏi một lần nữa hướng về người này đi tới đội đội đám đội trưởng toàn diện mà nghe được hải tiếng bước chân bên này nguyên bản phụ trách ngăn cản hài kia đạo cự đại trạm kích chính phủ không người cũng t r o n g váng 680 vừa rồi bọn hắn nhìn thời điểm còn chứng kiến sáu đại đội trưởng đối đầu hài đánh cái tám lạng nửa cân đâu nhưng là bây giờ đây là cái gì tình huống vì cái gì sáu người này trong nháy mắt chết năm cái còn có một cái cũng sẽ phải chết mặc dù chính phủ không từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện nhưng lúc này tâm tình của bọn hắn cũng hoàn toàn sập bọn hắn biết hài giết hết sáu cái đội trưởng cấp về sau liền sẽ tới giết bọn hắn mà bọn hắn chết rồi đồng dạng không cách nào ngăn cản cái này trạm kích nếu nói như vậy kia cũng không bằng trốn đi ý nghĩ như vậy tựa như là hạt giống đồng d ạ n g tại trong lòng của những người này cắm dễ cơ hồ tại người đầu tiên rút về mình bật s ổ s ổ cụ hạ kỳ hướng về một cái phương hướng phi nước đại thời điểm liền đã đã chú định những người này thua có đệ nhất nhân liền có cái thứ hai sau đó cái thứ ba cái thứ tư nguyên bản bọn hắn ngăn cản hai c h ả m kích liền đã rất phí sức mà khi bọn hắn bên này sập bàn về sau những cái kia cũng không có nghĩ đến đào tẩu người thì hoàn toàn bất lực đến chống tự đạo này c h ả m kích c h ả m kích càng lúc càng nhanh càng nghiệp càng lợi rốt cục tại chính p h không người trốn không sai biệt lắm một nửa thời điểm trảm kích bỗng nhiên gia tốc trực tiếp từ còn lại một nửa trên thân thể người tìm tới Mà l ú chương này ả i này hai n năng g hệ lực trăm ư ba mươi chín chính phủ thế giới đỉnh tiêm chiến lược hắn thân là chính phủ không đội trưởng một trong tự nhiên là biết vì cái gì hải sẽ tới đây kỳ thật chính phủ không hoặc là nói là thiên long nhân đối hải bất mãn đã rất lâu rồi đầu tiên hải chụp xuống d ố n lục xi、si、bọn hắn những n à y tiềm lực người kế tục nếu như không phải hắn chí ít d ố n lục xì、si、cùng cả cụ tới đây phát triển mấy năm chưa hẳn không có làm đội trưởng trình độ mà dốm lục xì、si、cùng cả cụ bọn hắn cự tuyệt chính phủ không mời tại bọn hắn nhìn đây chính là hải từ đó cản trở nguyên nhân tiếp theo liền là chủ yếu nhất bọn hắn phải biết làm sao thu hoạch được chết mất người trái ác quỷ lực lượng trước mắt trên thế giới này tại bọn hắn nhìn biết bí mật này cũng chỉ có hai người một cái là dâu đen một cái là hải không muốn nói gì giết chết hắn trước đó tại phụ cận thả một cái hoa quả sau đó cái k i a hoa quả liền lại biến thành mới trái ác quỷ đây đúng là thật nhưng sát xuất thành công kỳ thật cũng không cao mà lại cái này hoa quả muốn cùng nên trái ác quỷ phù hợp trình độ cực cao mới có thể vệ gạ p h từng làm qua một cái thí nghiệm nếu như đánh chết trái ác quỷ năng lực giả phụ cận liền xem như có độ phù hợp cực cao h o a quả chuyển hóa trình độ cũng sẽ không cao hơn năm phần trăm mà hải cùng dâu đen thì là một lần thành công điều này không khỏi làm cho bọn hắn cảm thấy mười phần ngoài ý mớn dâu đen hiện tại bọn hắn t r e o trọc không đến dù sao hiện tại dâu đen thực lực cùng thế lực đều rất mạnh lớn thậm chí đã ẩn ẩn có thay thế lúc t r ư ớ c dâu trắng địa vị ý tứ chính phú không không thể t r e o vào hắn cũng chỉ có thể đến gây sự với hải chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới hải cùng thân không phải bọn hắn có thể trêu trọc đuổi ngươi phế lời nói xong nói xong lên đường đi ngươi các đội hưu đều tại chờ ngươi đấy nghe được cái đội trưởng này Hải k này này、hey、bất quá đang lúc hai ngẩng đầu xem xét thời điểm đột nhiên hắn nghe được một tiếng buồn bực uống tiếp lấy liền thấy một người có mái tóc nhọn láo giả xuất hiện ở hai trong mắt chỉ thấy hai tay của hắn bỗng nhiên hướng về hải vãi ra kia một đạo cự đại trạm kích động tới liền chỉ nghe được phịch một tiếng trầm đ ụ Hải kia c ư ờ người hãng chạm kích hắn c lại bị ỡ n ngừng, g ép bức chí thậm t chạm phía trên còn xuất hiện một kích này còn hại như như mặc dù không có gặp quà nhưng hắn biết hắn là ai công danh hiệu cương cốt tiền nhiệm hải quân nguyên soái đồng thời cũng là đương nhiệm tam quân tổng soái h ả i một mực không biết cương cốt chống không thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng liền nương tựa theo vừa rồi cái này bạo phát một chút tại h ả i nhìn thực lực của hắn tuyệt đối là còn mạnh hơn rẽ phi thậm chí liền xem như đối đầu cài đủ nếu như không cân nhắc thể lực vấn đề cương cốt công thậm chí không thể so với cài đủ kém bao nhiêu đương nhiên nếu như nếu là cân nhắc đến thể lực lời nói kia cương cốt công lại không được cài đủ treo lên đánh hắn là không thành vấn đề nhưng đây chỉ là ngắn ngủi bộc phát đúng là để hải hai mắt tỏa sáng bằng vào lấy chiêu này thực lực của hắn hiện tại còn vững bức tại đại tướng cấp trở lên nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu hải cũng không biết bất quá mặc dù đem hải tràm kích ném ra vết rách, đồng thời ngăn chở hắn tiến lên nhưng này c h ạ m kích cũng không có cứ thế biến mất mà là bắt đầu cùng cương cốt công đấu sức cương cốt công cũng trong nháy mắt cảm nhận được cái này áp lực cường đại bất quá cũng may hắn cũng không là một người theo sự xuất hiện của hắn thân ảnh của hắn cũng thật nhanh xuất hiện ở nơi này hai con mắt quét qua khá lắm đại tướng cấp trở lên tồn tại chí ít có tám người chính tại chạy như bay đến chính là g õ r ộ n g xầy trừ cái đó ra còn có chú đóng ở nơi này lục quân tổng xoái cộng thêm bên trên hai cái ở nút trong bóng tối người hai người này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thiên long nhân bí mật hộ vệ loại hình những người này Nói t một một、no、luôn luôn đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn nhìn hắn nhiệm vụ này là cái gì nếu như hắn là vì cứu thân nhân của hắn hay là có cái gì nhất định việc cần phải làm vậy hắn sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành bất quá bây giờ mục đích của hắn chỉ là diện chính phủ không quê n hương xem ra đến bây giờ hắn đã làm được chết ở trong tay hắn chính phủ không đội trưởng cấp tồn tại đã có bảy vị còn có một vị chết tại bình dịch trong tay các nàng ca o úc bị hủy bốn tiểu đội trốn thì trốn chết thì chết tổng tới nói nhiệm vụ của hắn đã xong thành công hắn hiện tại còn không phải trực tiếp tới quét nang g mạ gì hệ dù thời điểm bởi vì hắn thiếu khuyết một cái lấy cớ hắn cũng không phải là cái gì phân t h à n h vì giải cứu nô lệ loại hình mới tới cái kia muốn giết hắn thiên long nhân cũng chết tại trong tay hắn trước mắt hắn đã không có ở lại chỗ này nữa lý do đúng vậy liền là như thế tùy hứng hắn hiện tại cũng không có chuẩn bị cùng thế giới này vạch mặt chỉ ít tại đối phương không có cho hắn l ê n truy nã trước đó hắn cái này cái trung tướng vẫn l à qua rất thoải mái tạm biệt các vị nhìn xem bên kia bay chạy tới đám người trực tiếp xuất ra vũ khí tan giá hải trảm kích hải cũng cười nói một câu vừa r ứ t lời lôi lượn giáp sinh triệu tiền tốt mệnh trả lại ngoa ngoa no bảy mươi lần nhanh đồng thời phát động hai lần nữa tiến vào tốc độ thời gian trôi qua trạng thái bên trong chỉ bất quá bảy mươi lần nhanh từ đầu đến cuối không bằng gấp trăm lần nhanh những người kia vẫn là có thể thông qua kẽ bùn sổ cụ tỏa định hải vị trí bất quá lần này hải cũng không phải là đi tập kích bọn họ mà là trực tiếp đào t à u cho nên cơ hồ một giây qua đi bọn hắn liền đã mất đi hải vị trí bởi vì hải đã thoát đi khống chế của bọn hắn phạm vi ở trong trực tiếp bay ra z é t lai nã bên cạnh hải đầu to lao xuống hướng về kia rộng lớn biển cả trực tiếp đã đâm tới thên gây tưởng cảm thụ được hải khí tức đã hoàn toàn biến mất tan giã chạm kích gọ rộp sầy quả đấm của bọn hắn cơ hồ trong nháy mắt đập vào trên mặt đất việc này quá hoan hưởng bốn t r ă sáu trên thiên bảng ngây người đây là cái gì tình huống thi cấp ba ảnh hưởng cũng lớn như vậy sao chương hai trăm bốn mươi thiên long nhân vương bài À kẽ đủ, người cái này hải quân nguyên xoáy là không phải là không muốn làm đi À kẽ đủ lập tức đem hải dao ra bằng không mà nói chúng ta cũng không ngại động động hải quân m à gì hệ và chính phủ thế giới tổng bộ cao nhất gian phòng bên trong gò dơ xây ngồi ở trên ghế salon một mặt xanh xám nhìn xem đứng ở trước mặt ạ kẽ đủ, tràn đầy tức giận nói mà một bên khác đứng tại à kẽ đủ bên cạnh công cũng hiện sắc mặt khó coi rõ ràng hôm qua trời lúc buổi tối hắn liền đã bị t r ư i qua hay là t h ủ hạ của ta cái này không giả nếu như hắn thật làm cái gì làm trái chính nghĩa sự tình vậy ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn bất quá các người nói đêm qua tập kích người nơi này là hắn các ngươi có chứng c ứ gì sao nhẹ nhàng gõ gõ khỏe miệng ngậm tuyết ra khói đụi ạ kẽ đủ chỉnh ngay ngắn cái mũ của mình sau đó một mặt nghiêm túc nói cái này còn dùng chứng c ứ gì nếu như không phải hắn có ai có thể trong nháy mắt sáu vị chính phủ không đội trưởng bọn hắn đều là có được đại tướng cấp sức chiến đấu tồn tại nghe được đỏ bảy trăm hai mươi chó lúc này một cái dáng lùn láo đầu mập lập tức nhảy dựng lên lớn tiếng quát còn có kia đạo cự đại trắng kích lao phu đều chạm không ra trên thế giới này có được dạng này chạm kích người cũng chỉ có thể là hắn mà thời điểm một người đầu c h ọ c mặc kimono láo giả cũng ôm đ a u rất bình thản nói láo giả này đã từng cũng là đệ nhất thế giới đại kiếm hạo mặc dù bởi vì thân thể từ từ ra đi lui xuống dưới thế nhưng là nhãn lực của hắn cùng kiếm đạo nhưng thật ra là muốn so mắt diều hâu càng hơn một bậc chỉ bất quá bởi vì tố chất thân thể thoái hóa hắn đã đỉnh phong không có ở đây có thể coi là là như thế thực lực của hắn trên thế giới này thuần á n l â y kiếm sĩ đến sắp xếp cũng sẽ xếp tại năm vị trí đầu hắn nói hắn không được vậy liền đại biểu cho cái khác ba người cũng không được Này nhân thế giới bên trên thế giới có được l o ạ i này kẻ i ế m k đủ ngươi chỉ có là trước ắ quyết định muốn bao che hắn nghe được gạ kẻ đủ cũng dám như thế đối với mình những người này giống bên kia tóc cùng râu ria rất dài lao ngũ tinh không khỏi trầm giọng nói không phải ta bao che hắn nếu như các ngươi khó chịu muốn quan g r a ta hải quân nguyên soái danh hiệu kia là chuyện của các ngươi chẳng qua nếu như không có chứng cứ liền muốn ta thông tập thủ hạ ta người mạnh nhất các ngươi cho rằng cái này sự t ì n h đáng tin tại sao một lần nữa điêu lên một cây tuyết giả ạ kệ đủ lạnh giọng nói mà nghe được ạ kệ đủ năm người này liếc nhau một cái sau đó cùng một chỗ trầm mặc chúng ta mặc dù có thể xác định người kia liền là hải nhưng tựa như là ạ kệ đủ nói tới chúng ta thật muốn đối phó hắn sao nhìn xem năm người này chờ mặc cái này thời không đi tới nhìn lên trước mặt sáu người này bình tâm tĩnh kỳ h nói nói thật đêm qua hắn cũng cảm giác rất mất mặt nhưng lại mất mặt cũng vô dụng hải nói đi là đi thế nhưng là từ khía cạnh cũng phô bày hải thực lực tại thánh địa không tới hai mươi phút thời gian chém giết sáu vị chính phủ không đội trưởng đồng thời giết một nửa chính phủ không tinh anh còn có một nửa thì thoát đi đoán chừng những n à y đào tẩu người cũng không sẽ tiếp tục sống thiên long nhân là sẽ không cho phép đào binh tồn tại dạng n à y một cái nói thật nếu quả như thật thông tập hắn đem hắn đẩy hướng hải tặc bên kia đối với thế giới chính sẽ đến giảng đem là có tính chất hủy diện đà kích đánh là có thể thế nhưng là có đánh hay không qua đây là một cái vấn đề rất trọng yếu bởi vì hiện tại hải thực lực trong mắt bọn họ đã khá là khủng bố nếu như cùng hải chính diện khai chiến vậy bọn hắn là có lòng tin nương tựa theo hải quân thêm bên trên chính phủ thế giới lực lượng đầy đủ giữ h ả i lại đến m à i cũng m à i chết vờ vờ vờ hắn nhưng bây giờ vấn đề là nếu đương hải chuẩn bị rời đi không có người có thể cản được hắn tựa như là đêm qua đồng dạng một giây bọn hắn kẽ b ù n sổ cụ liền đã bắt giữ không đến hải thất ảnh hải hiện tại thậm chí là muốn so ký giết còn gai góp hơn tồn tại Mà chấm có có đi đi, muốn muốn tư sau n một lát một người có mái tóc quyển vòng quanh gọ rồi xây mở miệng nói ra nghe được người này cái khác bốn người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn bất quá nhìn hắn thân sắc những người này cũng đều đem lời đầu nước xuống bây giờ không phải là chất vấn hắn thời điểm bọn hắn hiện tại không đối phó được hải vậy cũng chỉ có thể trước tìm lối thoát đi thôi nghe được tóc con gọ r ộ p g xầy công cũng đối với ạ kệ nù nói ra nghe được công ạ kệ nù lúc này đến là không có thả cái gì ngoan thoại mà là trực tiếp quay người rời đi rời đi gian phòng này trong nháy mắt hắn không khỏi thở phào một cái hắn làm sao cũng không nghĩ tới hải cũng dám tập kích mạ gì hệ giỏi c đây cũng không phải là dẫn đến vấn đề tên đang chết này nhìn đến tìm cái biện pháp coi chừng hắn hít mắt hạ lẩm bẩm một câu ạ kệ nù cất bước hướng về bên ngoài đi đến tại sao muốn cứ tính như vậy mà vào lúc này trong gian phòng cái tia ráng lùn gọ rồi sẽ không khỏi hướng về tóc căn gọ dầu sầy hỏi hắn thật không biết rõ không tính như vậy lại có thể như thế nào đây hôm qua cũng không có thiên long nhân thương vong cái này đại biểu cho hắn vẫn là có chừng mực lấy thực lực của chúng ta bây giờ c h ấ n áp biển cả liền đã rất miễn cưỡng cuộc chiến thượng đỉnh không chỉ có diệt một cái dâu trắng chúng ta bên này cũng tổn thất nặng nghề sẹt gỗ cụ cùng gặp đều đã không hỏi thế sự chúng ta cần hái đến c h ấ n áp biển cả nghe được lao đầu nhi này tóc d à i lao đầu nhi đứng lên từ từ nói thế nhưng là cứ tính như vậy các ngươi cam tâm sao tên kia vậy mà tại chúng ta dưới mỹ mắt hủy chính phu không nghe được lao nhân này ráng lùn lao nhân không khỏi tức g i ậ n quát chúng ta bây giờ không có cách nào không có nghĩa là về sau cũng không có cách nào hắn muốn nhảy trước hết để hắn nhảy đi còn có một năm chính là thế giới hội nghị ngày khai mạc đến lúc đó tự nhiên sẽ từ vị đại nhân kia đến đối phó bọn hắn những n à y thích nhảy h ậ u tử nghe được ráng lùn lời của lão nhân tóc c ă n lão nhân cười một chút híp hai mắt nói mà vào lúc này hải thi đã xuất hiện ở cách nơi này không tính xa cũng không tính gần một cái trên đ ả o nhỏ đang ở nơi đó đắc y ăn bữa sáng đâu bốn trăm bốn n hôm nay muốn dẫn mẹ ta đi làm một cái gì phải đặc biệt ct đoán chừng hôm nay cũng sẽ không ở nhà t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt hải trưởng quan thay lời khác tới nói liền là hắn có một ít tùy tiện rất nhiều chuyện khi hắn không suy nghĩ thêm nữa thời điểm hắn rất dễ dàng không hề để tâm dạng này người có một cái đặc điểm cái kia chính là sẽ không ở nào đó một việc bên trên đắm chìm quá lâu mặc dù mình người trên thuyền chết rất nhiều mấy ngày nay hải cũng là thật rất khó chịu nhưng bởi vì đêm qua một trận chiến cái này khiến hải đ ộ n g lại tại nội tâm khó chịu điểm đạt được nhất định phát tiết không chỉ có hắn cảm giác mình giúp thủ hạ của mình báo thù mà lại trận chiến kia cũng đánh rất thoải mái từ rét lại nạ bên trên rơi xuống về sau hai liền trực tiếp dẫm lên gọn phụ rời đi nơi đó tùy tiện lên một chiếc thuyền về sau hắn cho hì nạ các nàng báo một tiếng bình an liền nghỉ ngơi đi một cho tới hôm nay buổi sáng hắn trên thuyền thấy được phụ cận một cái đảo nhỏ về sau mới tiến vào trong đảo hắn tiền trên người còn có rất nhiều cho nên hắn có thể bung ra ăn bung ra chúc mừng một chút những ngày này một mực đặt ở nội tâm của hắn một khối đá xem như bung ra đến mức hắn hôm nay tâm tình mặc dù không tính là rất tốt nhưng cũng không tính chinh lệnh hắn đang chờ đợi lấy chính phủ thế giới phản ứng ai biết không đêm qua mạ di hệ lại xảy ra chuyện đang lúc hắn bên này bữa sáng sắp ăn cho tới khi nào xong thôi lúc này một cái dâu quai nón từ bên ngoài đi vào trực tiếp đi tới trong nhà hàng một bàn sau đó trực tiếp cùng kia một bàn khách nhân bắt đầu trò chuyện mặc dù người này cách hải rất xa nhưng hải kẽ bủn xổ cụ t h ế nhưng là đi tiêm hắn tự nhiên nghe được bọn hắn đang nói cái gì suýt chớ nói lung tung cẩn thận trên chấn hải quân tìm làm phiền ngươi nghe được cái này dâu quai nón hắn ngồi cùng bàn bằng hữu không khỏi đối hắn khoa tài dưới nhỏ giọng nói ai không cần việc này kỳ thật đều chuyển khắp đêm qua mạ dị hệ giật có một cái nô lệ giết mình chồng coi về sau trốn còn hủy một tràng kiến trúc người kia dường như là gọi x é n bá bên trong mới nhất lên truy nã đều xuống nguyên bản đầu của hắn chỉ trị giá tám mươi bảy triệu hiện tại tăng tới ba trăm triệu chín mươi hai triệu bất quá cái này dâu quay nón lại tùy ý phất phất tay không thèm để ý nói bởi vì cái này sự t ì n h hiện tại thật không tính là tin mới gì sáng sớm hôm nay tin tức chim liền đã đem cái này đưa tin báo hướng về phía các nơi trên thế giới nhìn chính phủ thế giới đem nỗi hoa nước này ném tới hôm qua hải cứu được trên thân người kia cũng không biết hắn có hay không thực lực trốn quá khứ nghe được người này lời nói hải về suy nghĩ một chút cái kia dáng người đại hắn cao lớn chỉ có thể để hắn tự cầu phúc Vài vài vài lỗ, vài lỗ, vài lỗ. Bất q uy á phát đang lúc chuẩn bị vùi đầu tiếp tục ăn thời điểm, điện đột điện điện chuẩn ăn trên người hắn trùng nhiên văng lên, cầm điện thoại lên trùng hiện n lúc lại cú tục cầm Hải thời thoại thoại Hải thoại vùi tiếp bị xét, xem à l ạ i là ạ kệ nù nguyên h tới. Ui, ạ kẻ nù n x o á i nhìn xem điện thoại trùng một mực tại vang hải do dự một chút vẫn là nhận hắn không tin chính phủ thế giới cùng hải quân không biết chuyện tối ngày hôm qua là tự mình làm nhưng bọn hắn vì cái gì phản ứng như vậy hải là thật không rõ ràng vẫn được ngươi còn dám nghe hiện tại lập tức lập tức cho ta đến một chuyến hải quân bản bộ ta có việc tìm ngươi nghe được hải ạ kệ nụ tại điện thoại bên kia trầm mặc một hồi l i nói đối với Hải n thật ẳ n Nghe nụ, được tiên là sừng sốt một chút, sau đó liền lên tiếng.、Mà、nghe được hải đồng nụ cũng trực tiếp cút điện thoại. Mà nhìn xem cút máy điện trùng, cũng không ngừng gõ vào trên g gõ Được. được đầu đó được chút, trực cút cút Hải Hải thoại. thoại Hải h xem ạ ạ kẹ kẹ tiếp Nói sau sốt một tay là Mà Mà vào bàn. máy mặt ý, hắn cũng không rõ ràng ạ kệ đủ tìm hắn làm cái gì nhưng không thể nghi ngờ mặc kệ hắn làm cái gì hắn đã có thể xác định ạ kệ đủ là đã biết đêm qua người kia chính là mình mặc dù bây giờ không có trở mặt nhưng hải cũng là cần thiết phải chú ý một chút nhưng cũng may hiện tại thực lực của hắn đủ mạnh mà lại hắn còn có đầy đủ điểm tích lũy có thể làm rất nhiều chuyện cho nên hải đến cũng không phải đặc biệt lo lắng nếu qua bữa sáng về sau hắn trực tiếp tại cái chấn nhỏ này bên trên tìm một chiếc thuyền trực tiếp hướng về hải quân bản bộ phương hướng mà đi so với hải tới này thời gian trở lại hải quân bản bộ thời gian đến là muốn ngắn hơn nhiều sáng sớm hôm sau hắn ngồi thương thuyền liền đã đi tới hải quân bản bộ phụ cận hải vực tiếp lấy hắn liền tùy ý dựng một chiếc phụ cận quân h ạ n trực tiếp mở về tới hải quân bản bộ ở trong khi hắn xuất hiện tại hải quân bản bộ thời điểm bản bộ không ít người đều rất kỳ quái trên người hắn vì cái gì mà cũng không phải là hải quân quân phục nhưng những người này dường như thật không biết hải làm cái gì y nguyên đối h ả i mười phần tôn kính cùng sùng bái tại ánh mắt của những người này bên trong hải trực tiếp đi tới hạ kệ nụ văn phòng bất quá hắn vừa mới t i ế n đến một cái b ư ớ c lên nham tương năm đấm liền trực tiếp hướng về hắn đánh tới nam cồn vợ ở cầu châu ba nhìn xem năm đấm này hải lại cười cười cũng không có động đao của hắn mà là đồng dạng một quyền đánh qua bởi vì hắn cảm thụ được một quyền này Ả k ẹ đủ cũng không có đem hết toàn lực mà lại bên trong cũng không có sắc ý nắm đấm của mình liền đầy đủ ứng phó ẩm một tiếng văng trầm nắm đấm t i ê u bên trên nhàm tương đi tư tán đem gian phòng kia đốt ra không ít màu đen tiêu điểm nhưng Ả k ẹ đủ cũng không có lại tiếp tục mà là trực tiếp đem nắm đấm thu hồi lại v ề phần hải thì đã đi vào phòng bên trong ngồi ở một cái ghế bên trên chúng ta dường như vừa mới gặp không lâu nữa đi không cần đến nhiệt tình như vậy hoan nên ta đều nhanh muốn đem ta đốt nhìn thoáng qua h kẽ đủ hải cười hít mắt nói nếu như có thể ta thật muốn đem ngươi cho đốt dạng này ngươi cũng có thể thiếu cho ta gây một chút phiền t o á i nếu như không phải là bởi vì ta không cần thực lực của ngươi đến chấn áp biệt cả ta Ừ. nghe được hải ạ kệ đủ con mắt cũng không nhịn được hiếp lại nói thật hắn đối hải thật có rất nhiều bất mãn nếu như nói có cái gì để ý khả năng liền là hải thái độ hắn đối với mình dưới mông vị trí cũng không có ý kiến đến gì đây mới là ạ kệ đủ cực lực bảo vệ hắn nguyên nhân chủ yếu tình huống lúc đó được rồi bất quá ngươi hẳn là cũng có thể tưởng tượng đến nhìn thoáng qua ạ kệ đủ hải vốn là muốn giải thích một chút một lần nữa nuốt trở vào ạ kệ đủ cũng không phải là loại kia sẽ quan tâm thủ hạ người cho nên bây giờ nói những này là không có ích lợi gì đ ạ i ạ kẻ nủ quyết định bảo vệ mình kia phần nhân tình này hắn nhớ k ỹ liền tốt không thể lại bỏ mặt ngươi tiếp tục tiếp tục như thế ta đã ban bố mệnh lệnh mới dê năm từ sở mổ kẻ đi nhận chức căn cứ trưởng thực lực của hắn bây giờ mặc dù còn chưa đủ nhưng tôi luyện một chút hắn cũng chưa chắc không phải chuyện gì tốt về phần ngươi ta cần phải có người đến xem ngươi nhìn xem hải ạ kẻ nủ một lần nữa ngồi về tới hắn nguyên soái trên ghế làm việc nhóm lửa cùng một chỗ tuyết giả nói tìm ngươi đến xem ta ai vậy nghe được ạ kẻ nủ nói như vậy hải đến tò mò là lao phu thật là có lỗi với hải tiên sinh lao phu một giới tân minh Vậy mà lại trở chương n nhất h thế giới đệ hai trăm bốn mươi hai mới phương pháp huấn luyện mặc dù hải không có nhìn qua vua hải tặc cuộc chiến thượng đỉnh về sau phim hoạt hình nhưng là hắn cũng đã được nghe nói liên quan tới hải quân mới đại tướng sự t ì n h mới đại tướng danh hào một cái là phủ gì tỏ ra một cái là giặc hủ kiệu g i mà tên phủ gì tỏ ra chính là cười một tiếng về phần cái tên này thì là hải đi tới thế giới văn tỷ hệ sở về sau nghe nói bởi vì cái này ra hỏa thật rất nổi danh trên thế giới này nổi tiếng đại kiếm hào có không ít mà nếu như nói đứng ở thế giới đỉnh cao nhất đơn giản đ ả liền là mấy cái kia t ỷ như nói trước đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu giờ giả c ụ lệ mỹ h ạ c hải cùng sổ dồ sư phó c ộ t h ĩ r ồ đã từng v u a hải tặc tay phải minh vương dạy ô i kế thừa giột chuyển thừa nam nhân xà sli dột lẻ b à số không băng hải tặc dâu trắng năm phiên đội đội trưởng hoa kiếm vịt s ở tạ ỉm kéo đao cai ngục trưởng xì、sì、lì ẹ、e、v v ngoại trừ những người này đau cai ngục cai ngục trưởng xì lì ẹ v kỳ thật đều là đại kiếm hào cấp bở ơ cờ tồn tại mà ngoại trừ phía trên nói tới những cái tia đại kiếm hào bên ngoài còn có một cái đại kiếm hào tại mảnh này trên đại dương bao la vẫn là tương đối nổi danh người này chính là cười một tiếng nhân nghĩa cười một tiếng cái này thanh danh trên biển lớn thế nhưng là tương đương vang dội hắn những năm này vẫn luôn tại làm lấy giải cứu bách tính tại trong nước lựa sự t ì n h hắn tồn tại không phải là vì cùng một ít thế lực làm đúng mà là vì bảo hộ càng nhiều bình dân cho nên mặc kệ tại cái nào một phương thế lực bên trong cười một tiếng thanh danh đều là coi như không tệ bởi vì thế gian dơ bẩn quá nhiều đến mức hắn từ nhắm hai mắt nhưng là thực lực của hắn lại không giảm ngược lại tăng hắn kẻ b ù n s ổ cụ hạ kỷ tương truyền đã cơ hồ có thể đạt tới lắng nghe vạn vật thanh em tình trạng mà hắn phối hợp với mình hệ vạ dẹ m ẹ xì ạ dở xì dở xì no mi cho nên khai thác trọng lực đ a o tại mảnh này trên biển lớn cũng là tương đương nội danh ạ kẻ nủ mở ra thế giới chưng binh về sau nguyên bản cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào phụ gì tỏ ra không biết vì cái gì gia nhập vào hải quân bên trong đồng thời thẳng tiếp thụ lấy trách nhiệm nhưng cùng lúc trước hải gia nhập lúc còn muốn từ nhỏ h làm lên khác biệt hắn thì trực tiếp bị bình thường tới nói một cái đại tướng là cần phải có một cái trung tướng đến phối hợp tỷ như nói ký giữ đã từng bộ hạ liền là sợ cho bờ gì, hiện tại bộ hạ x è n tù ma à mặc dù tên là hải quân khoa học bộ đội đội trưởng nhưng trên thực tế treo cũng là trung tướng ẩm cười một tiếng mới tới c h ậ n đạo nguyên bản ạ kẹn ụ là chuẩn bị đem chạm giao người bạ t ì n phân phối cho hắn nhưng vừa vặn hải c h ọ n hoa thế là hắn liền đem hải tính cả có thể bị hải đại nhân trỗ nhớ kỹ chính là lao phu vinh hạnh nghe được hải kêu lên tên của mình cười một tiếng không khỏi cười nói nhìn ra hắn đối với hải cũng là rất sùng kính dù sao hiện tại hải là thế giới đệ nhất nhân chuyện này là không có người sẽ hoài nghi mà dưới tay hắn thực lực cũng không nhịn được để tất cả thế lực đều vì thế mà t r ò n váng c ư ờ i một tiếng là gần nhất thế giới chưng binh bổ đủ tam đại tướng bên trong một viên danh hiệu phụ gì tỏ ra hắn gần nhất coi như ngươi lệ thuộc trực tiếp cấp trên đi liền lên thuyền của ngươi tốt nếu là không có một cái thực lực cường hãn người nhìn xem ngươi thật không biết ngươi còn sẽ làm ra cái gì tới nhìn xem hải nhận biết cười một tiếng vậy thì dễ làm rồi ạ kệ đủ trực tiếp đối hải nói nghe được gạ kệ đủ hải núi bay một mặt không thèm để ý biểu lộ kỳ thật hắn muốn làm gì cũng không phải là bên người đi theo một cái phụ gì tỏ dạ c ư ờ i một tiếng liền có thể cải biến mà lại nói lời nói thật hãy cho rằng cái này g i a hỏa gia nhập hải quân mục đích khẳng định không t h u ầ n phải biết liền xem như hải trên biển cả đều nghe nói qua g i a hỏa này danh hảo hắn làm sao lại cam tâm tình nguyện tới làm hải quân hắn là khẳng định có cái gì mục đích của mình đến lúc đó đừng nhìn lấy hải nhiệm vụ không có hoàn thành hắn ngược lại trước làm ra một ít chuyện vậy sau này liền b á i thác la tu tiên sinh mặc dù nghe được gã k ẹ đủ nói mình là hải cấp trên nhưng phụ gì tỏ ra minh mạch tác dụng của hắn kỳ thật liền là chẳng qua là giám thị hải mà thôi thú hồ hắn tự cho là mình cũng không có thực lực kia có thể đi đương hải cấp trên cho nên hắn đối với hải vẫn là tương đối k h á c h khí yên tâm đi ta người trên thuyền là rất hòa ái ta hiện tại liền nói cho bọn hắn chuẩn bị cho ngươi một cái phòng bất quá cười một tiếng ngươi đã tới cũng không thể tổng nhàn rỗi không phải ta có một ý kiến có thể cho ngươi mạnh lên đồng thời cũng có thể để chúng ta mạnh lên nghe được một cười hải cũng đứng lên đi tới cười một tiếng trước mặt ôm bờ vai của hắn liền cười ha hả nói mà nghe được hải cười một tiếng cũng nghi ngờ nhìn về phía hắn ta chuẩn bị thành lập một cái phòng trọng lực cần dùng đến lực lượng của ngươi nhìn xem cười một tiếng kia dáng vẻ nghĩ hoặc hải cũng lôi kéo hắn trực tiếp đi ra văn phòng x a cả d ù kỳ ta cảm thụ được hải đ ư a bé này trong lòng cũng không có tà ác tại sinh sôi hắn đối với mảnh này b i ể n cả cũng không có quá nhiều ý nghĩ ngươi bảo vệ hắn tổng tới nói là đúng nhưng chính phủ thế giới có thể hay không đến đây dừng tay ai cũng không biết đương hải cùng cười một tiếng rời đi văn phòng về sau qua đại khái năm phút đồng hồ từ hạ kệ nụ văn phòng cửa hông nơi đó tờ sdu xu trung tướng chậm rãi từ bên trong, trong gian phòng đi ra kỳ thật hạ kệ nụ hôm nay gọi hải trở về cũng là làm hai tay chuẩy nếu như hải đã biến chất tia mặc kệ thực lực của hắn mạnh bao nhi hải quân cũng sẽ cùng hắn một trận chiến nếu như hải vẫn là cái tia hải vậy hắn đến không ngại lại bao tu một đoạn thời gian mà phán đoán hải có hay không biến chất căn bản liền là tờ suzu trung tướng tờ suzu trung tướng là quả tẩy tẩy năng lực giả năng lực của nàng có thể tẩy đối phương nội tâm ở trong tạ ác dục vọng đây đối với những cái tia người có giã tâm tới nói là muốn so giết bọn hắn còn muốn cho người cảm thấy sợ hãi sự tình ngẫm lại nếu như vì không muốn đi làm vua hải tặc mà là muốn tìm một cái an toàn muốn ba địa phương làm r u ộ t vượt qua quãng đời còn lại đây đối với phi tới nói là nhiều rất chuyện kinh khủng có thể là bởi vì tiếp xúc nhiều những vật này cho nên tờ suzu trung tướng đối với trong lòng âm u mặt có rất mẫn cảm cảm giác kia là chính phủ thế giới cần chú ý sự t ì n h hải quân là hải quân bọn hắn là bọn hắn nghe được tờ suzu trung tướng ạ kẻ nụ cũng không trả lời thẳng tờ suzu trung tướng vấn đề kỳ thật tại hắn nhìn đây cũng là một cái rất để người đau đầu sự t ì n h bất quá bây giờ hắn căn cơ còn bất ổn đôi cái g ọ rồi sẽ hắn đều có một ít lực bất tòng tâm nếu như là thật muốn đối mặt những cái kia thiên long nhân ai Tờ t S.U.Z.U. r n chương hai n x trăm bốn mươi ba trọng lực huấn luyện mới hải quân bản bộ số chín sân huấn luyện tân nhiệm đại tướng phủ dì tỏ ra cười một tiếng lúc này chính rút ra đao sử dụng năng lực của hắn đem trọng lực đặt ở cách đó không xa hải trên thân mà lúc này hải mặc dù không có nằm dạm trên mặt đất nhưng cũng hai tay bám lấy đầu gối rất khó khăn đứng ở nơi đó lúc này hai chân của hắn đã thật sâu vùi vào bãi cắt bên trong ngoại trừ không ngừng thở hào hển khí thô bên ngoài hải không có bất kỳ động tác gì hắn hiện tại cảm giác mình trước mắt đều rất phí khí lực hiện tại là mấy lần đại khái lại qua thêm vài phút đồng hồ đương hải hơi có chút quen thuộc loại cảm giác này về sau liền hướng về một cười hỏi hiện tại đại khái là gấp năm lần cũng kém không nhiều sắp đến cực hạn của ta nghe được hải phụ dị tỏ ra cười một tiếng cũng nghiêm túc nói gấp năm lần còn kém xa lắm đâu bất quá ta cũng cảm giác mình sắp phải chết trước duy trì như vậy đi phí sức hoạt động một chút cổ của mình sau đó hải ra sức đứng lên bất quá hắn cái này vừa đứng liền nghe đến trên thân thể của hắn chuyển đến một trận t h á n g ba năm một t ba ba thanh âm đây là đối xương cốt tạo thành siêu phụ tại sinh ra thanh âm bất quá những ngày này hải đều đã thành thói quen tại hải đã biết thế giới bên trong nhân loại nghĩ phải mạnh lên trên cơ bản cũng chỉ có hai đầu đường có thể đi thứ nhất liền là có kỳ nộ gì tỉ như nói đụng phải cái gì lao ra ra sau đó chuyển cái công loại hình đương nhiên bản thân người này muốn có được rất cường hãng tiềm lực dạng này mới có thể đem những này tiềm lực khai quẩn ra tại áp lực cực lớn trước mắt hối nói thành thực lực thứ hai, liền là dựa vào biến dị nhưng trên cơ bản liền xem như dựa vào biến dị quyện tia thân hắn cũng phải có đầy đủ thâm hậu tiềm lực có thể khai quật mới được thì như nói hiện tại hắn mở ra thương thành phía trên những vật phẩm kia nguyên bản chỗ các c á c thế giới chủ nhân trên cơ bản liền là dựa vào hai điểm này mới trở thành nhân vật chính Luffy, là là là quân huynh vua ra ra là hải quân anh hai trai của hải hùng, phụ thân là đệ nhất thế phạm hải giới tội cái bái cái gồng, con kết một t đệ đệ, dạc mỏ kỳ dê dở mẫu thân đã từng là cựu vĩ gì n ụ gì kỳ bản thân mình vẫn là cái gì bởi vì đà la c h u y ề n thế thế giới tri tử cũng cứ như vậy còn lại tam đại dân công mản gà một trong tử thần kia cũng không cần nói nhiều nhân vật chính ỉ chỉ gộ một hộ cũng không phải bình thường người mà tầng thứ cao hơn thế giới m à b m o vậy liền càng không cần nhiều lời người nghèo dựa vào biến dị người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật nhưng vấn đề là biến dị người nghèo t h như nói s ở hãi đỡ man loại hình bản thân tiềm lực đó cũng là vừa vặn nếu như nói án lấy hài nhìn không nhìn bóng l ư n g tuần dựa vào cố gắng thành công hạ niềm nhân vật chính khả năng cũng chỉ có ba cái thánh đỗ sĩ dợ dạ gồng bạn cùng bản bất quá thánh đấu sĩ mặc dù nhân vật chính xảy ra không có cái gì dẹ ờ làm cha hẹ dạ làm mẹ bóng lưng thế nhưng là hắn kế thừa thánh ý là đã từng đ ổ thần thánh ý n ì h ĩ a vật này hại là không có cách nào so hắn cũng không biết tiểu vũ trụ là cái quỷ gì mà h o à n ulman bên trong sải tạ mạ phương pháp huấn luyện là rất kỹ càng có thể hỏi đề cái kia phương pháp huấn luyện đối với sải tạ mạ hữu hiệu, hiệu đánh vỡ thế giới quy tắc dựa vào là cũng không phải hắn rèn luyện phương pháp cho nên hải nếu như muốn mạnh lên hắn có thể tham khảo ngoại trừ đi những thế giới này bên ngoài cũng chỉ có dở dạ g ồ n bạn bên trong phòng trọng lực thiết lập dù sao nhân vật chính sân gỗ cụ kỳ thật coi như cũng không phải là cái gọi là đứa con của số phận cha hắn bạ đác liền là một cái hạ cấp chiến đấu ấ n lây chính thức thiết lập không tính cái khác đồng nhân loại hình thiết lập cha hắn trước khi chết đụng phải phi đờ đỉnh phong sức chiến đấu cũng chỉ bất quá đạt đến người vạn mà thôi mà sân gỗ cụ cũng chính là cả cạ ruột cũng là a nỉm i trong lịch sử khả năng chết nhiều nhất nhân vật chính cũng là đ i ề u ti hoàn toàn lịch tập tốt nhất tiêu chuẩn hai một mực không cho là mình là cái gì thiên piển tri tử cho nên hắn cũng không tin mình có cái gì cường hắn đến có thể khiến thế giới chấn động tiềm lực chính là bởi vì dạng này cho nên phòng trọng lực huấn luyện đối với hải tới nói là rất có tham khảo tính hắn trước kia liền nghĩ qua muốn hối đ o á i một cái phòng trọng lực một cái đơn giản phòng trọng lực liền bất tiện nghi giờ dạng gượng bạn bên trong phòng trọng lực giá trị ba triệu chính nghĩa giá trị đây là hải có thể tập hợp ra được nhưng vấn đề là giờ dạng gượng bạn là cấp sáu thế giới hải muốn mua cần lại thêm giá gấp mười lần liền là ba ngàn vạn ách có vẻ như hắn giết sạch hải tặc thế giới bên trong tất cả hải tặc cũng không đến được cho nên hắn rất nhanh liền từ bỏ bất quá bây giờ có c ư i một tiếng đến là có thể đơn giản làm một chút trọng lực huấn luyện mà đây đối với c ư i một tiếng tới nói cũng có tăng cường hiệu、quả. bởi vì hắn có thể rèn luyện mình đối trọng lực lực k h ô n g chế dạng này lại càng dễ đạt tới thức tỉnh tình trạng đúng vậy cười một tiếng mạnh nhất thực lực hay là tại kiếm thuật của hắn bên trên hắn trái ác quỷ năng lực khai thác cũng không phải là quá mạnh bất quá nói thật dạng này trái ác quỷ nếu như đã thức tỉnh khả năng thật rất khủng bố a thậm chí có một ít gì nệ gẳng hoặc là kẻn s ả y gẳng cảm giác gấp năm lần có thể chứ dạng này sẽ đối thân thể của người tạo thành nhất định phụ tải dễ dàng lưu lại ám thương nhìn xem hải cương ép đứng lên dáng vẻ cười một tiếng có chút bận tâm hướng về hắn nói ra mặc dù cái này đối với mình khống chế trọng lực là có trợ giúp. thế nhưng là hắn thật không hy vọng hải xảy ra vấn đề gì đến lúc đó nhưng liền là trách nhiệm của mình mặc dù cười một tiếng không phải đặc biệt liêu giải hải bởi vì tại hắn nhìn hải có một ít suy nghĩ gì là cái gì nhưng không thể nghi ngờ hải tính cách cùng bốn trăm bốn mươi hắn vẫn là rất thích hợp nhất là gần nhất mấy ngày nay tại hải quân bản bộ hải mời hắn ăn thật nhiều bát kiểu mạch mặt mạc về sau yên tâm đi thân thể của ta là có thể bản thân chữa trị không cần lo lắng những thứ này nghe được một cười hai nợ nụ cười thân thể của hắn tự nhiên là sẽ không bản thân chữa trị hắn nói như vậy chẳng qua là bởi vì hắn có thể hối nói đầu tiên cho nên hắn cũng không lo lắng phòng trọng lực đối ảnh hưởng của mình nếu như phụ g ì tỏ dạ c ư ờ i một tiếng lên thuyền vậy hắn đoán chừng liền muốn suy tính một chút lại để thủ hạ của mình sử dụng c ư ờ i một tiếng năng lực chí ít gấp năm lần loại này siêu phụ tải trọng lượng cũng không phải hiện tại hải thủ hạ có thể gánh được gần nhất hắn đã thông chi hì nạ chính các nàng không có chuyện nói cho bọn hắn đã sửa xong phụ g ì tỏ dạ muốn c h ô ở về sau liền có thể trở về hải quân bản bộ mà hắn cùng phụ g ì tỏ dạ gần nhất thì một mực tại nơi này huấn luyện chờ đợi lấy thuyền của hắn trở về t u t tới đi hoạt động một chút cánh tay của mình sau đó tận khả năng đem chân từ h Bắt bờ trên đầu ở chương ắ t trầm c ạ y Cảm nhận đ ợ c hài đ hai trăm bốn mươi bốn đám người trở về nhìn xem thuyền kia p h u cận hải vượt bên trên quân hạm đều sẽ không tự chủ tránh ra một khoảng cách mà trên bến tàu chuẩn bị nên đón chiếc thuyền này hải quân binh sĩ cũng đều cung kính đứng thẳng một mặt hâm mộ nhìn xem chiếc thuyền kia bởi vì chiếc thuyền kia tại gần nhất trong khoảng thời gian này đã trở thành hải quân biểu tượng hai trung tướng thuyền chỉ là mấy cái này liền đầy đủ c h ấ n nhiếp biệt cả theo nguyên bản hải quân anh hùng gặp lui khỏi vị trí đến h à n g hai bắt đầu bồi dưỡng tân binh hải quân hiện tại cần một cái mới trụ cột tinh thần mà cái này trụ cột tinh thần nguyên bản ạ kẻ ẹ đủ tờ ép tu g i u bọn hắn đặt chính là hải tu la hải đồng dạng là trung tướng đồng dạng sức chiến đấu thiên hạ vô song chỉ bất quá gặp là vỡ vụn rột băng hải tặc về sau mới trở thành hải quân anh hùng mà hải thì là một người liền trấn áp trên đại dương bao la tam hoàng nếu là nói lên chiến tích đến tự nhiên là vỡ vụn một thời đại gặp càng thêm l o á mắt nhưng nếu là nói lên đỉnh phong khả năng trên thế giới này là không tồn tại có thể cùng hái một đối một người phải biết hiện ở thời đại này là đã trải qua hỗn loạn hải tặc tranh bá thời kỳ giao qua đại hải tặc thời kỳ về sau đ ỉ n h phong thời đại thời đại này tứ hoàng bất kỳ cái gì một cái khả năng cũng sẽ không so với lúc trước rột tới tranh lệch mặc dù thế lực bên trên có vẻ không bằng nhưng trên thực lực lại tranh lệch không lớn nhưng liền xem như như thế hải vỡ ơ y mà có thể lấy một đĩa ba không thể không thừa nhận cái này tại hải quân trong mắt cũng có thể dùng thần dấu vết để hình dung mà hải nhận được truy phùng đồng thời hải thủ hạ người cũng bởi vì h ả i quan hệ nhận lấy rất lớn chú ý chính phủ chín mấy người bởi vì thanh danh vấn đề không tốt lắm mở rộng nhưng giống như là h i nạ ỉng dịp hoạt dây ô í c dốt giờ đ y tí tơ bèn kệ kệ những người này bây giờ tại hải quân bản bộ đều có được số lượng không nhỏ người ủng hộ bao quát từng tại đỏ phờ làm bị ngộ thủ hạ vì onet monet b a b y năm đều có không ít f a n hâm mộ bởi vì vì thanh danh của các nàng tương đối muốn tốt một chút hải quân chủ yếu tuyên bố sự tích của bọn hắn tỉ như nói ỉ nạ chọi cứng cờ giặc cờ sự tỉnh lại tỉ như nói hy nạ chọi cứng sờ một sự tình loại hình. những này tiểu cố sự tại hải quân đương bên trong lưu truyền rất dậu phạm hiện tại bọn hắn trở về tự nhiên cũng đưa tới không ít người chú ý mà những người này cũng bị bọn hắn phan hâm mộ quan lên mới ngoại hiệu t h như nói nguyên bản hắc hạm hy nạ vào lúc này biến thành hắc lao hy nạ có một ít giống như là một đời trước tay đen d ẽ phi ý tứ dịch ngoại hiệu biến thành non, ý tứ nói đúng là nàng chém ra trầm kích liền như là trên trời trầm non sáng tỏ lại sắc bén gì thường vì ố n ẹ ngoại hiệu gọi là tử vong chi nhãn ý tứ nói đúng là đương nàng nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi liền đã chết rất dọa người ngoại hiệu nhưng kỳ thật lực chiến đấu của nàng thật không tính mạnh mò nẹ ngoại hiệu gọi là t u y ế t ma cái này cùng với nàng trái cây có quan hệ b a b y năm trước kia tại đó phở làng mì ngộ nơi đó thời điểm gọi là vũ khí nữ hiện tại thay tên cứ gọi là kho binh khí bởi vì từ khi theo hải về sau hải thật giúp nàng nghiên cứu ra rất nhiều loại biến thân lại thêm bao trùm lấy bật sổ sổ cù hạ kỳ để vũ khí của nàng uy lực thắng tắp lên cao mà hai người trên thuyền cũng đều có xứng đôi ngoại hiệu thì như nói hắn gọi là nhạc trưởng ý tư nói đúng là hắn ở trên b i ể n chỉ huy thuyền liền như là chỉ huy một cái dàn nhạc diễn tấu trương nhạc đồng dạng thậm chí những ngày này hải quân học viện người còn đến hỏi qua hải có thể hay không để hắn đi hải quân học viện hơn mấy lớp dù sao hắn hàng hải thuật vẫn là tương đối không tệ Dây ôi giót giờ những người này đều tại hải quân bản bộ có được rất nhiều người ủng hộ cho nên khi thuyền cập bờ về sau những người này đi xuống thuyền liền nên đón từng đ ợ t tiếng hoan hô nhìn lao phu danh vọng thậm chí còn không bằng ngươi người trên thuyền đâu mà lúc này tại bến tàu cách đó không xa một t r à n g kiến trúc bên trên phụ dị t ỏ dạ vừa ăn mặt vừa cười nói với hải n g ư ơ i à là rất hiện thực mặc kệ ngươi trước kia có bao nhiêu chiến tích nhưng dù sao ngươi vừa mới gia nhập hải quân ngươi không lập một chút ông người phía dưới mặc dù sẽ chấp hành mệnh lệnh của ngươi nhưng sẽ như vậy xuồng b á i ngươi nhưng chưa chắc sẽ có bao nhiêu nghe được một c ư i hải cũng vừa cười vừa nói mà nhưng vào lúc này h ắ n cũng nhìn thấy những người kia nhìn về phía mình hắn không khỏi ngồi ở phía trên phất phất tay sau đó khoa tay dưới hiện tại trên bến tàu quá nhiều người hắn liền không nổi nữa thấy được hải động tác bên này h ì nạ các nàng cũng là ngầm hiểu sau đó chậm rãi rời đi bến tàu lần này cũng không có ngay tại chỗ giải tán mà là cái này hơn một trăm người đều đi một cái nhà ăn phòng ăn này hải đã bao hết hắn hiện tại là có tiền thủ hạ của mình trở về hắn khẳng định là muốn chúc mừng một phen mặc dù nhân số ít đi không ít cái này khiến hải tâm tình của bọn hắn đều có một ít nặng nề nhưng bây giờ không phải là cân nhắc những chuyện này thời điểm húng i hải không phải đã cho mọi người báo thù a thân là biển cả nhi nữ nếu như một mực đắm chìm trong loại kia không khí bên trong thế nhưng là thật không tốt cho nên rất nhanh mọi người liền buông ra mình bắt đầu ăn uống mà đang lúc bầu không khí nhiệt liệt nhất thời điểm hai bọn hắn những này chủ yếu người thì đã trong bất chi bất giác rời đi phòng ăn đi tới phòng ă n đ ỉ n h nơi này hải đã dùng kẽ b ù n sổ cụ đảo qua một lần xác định không có nạp đến có giám thị điện thoại trùng tồn tại h ả i vừa tiến đến khi nã liền trực tiếp ôm lấy hải nói thật đương lần này hải rời đi thời điểm khi nạ là rất lo lắng bởi vì nàng biết hãi lần này phải đối mặt nguy hiểm khủng bố đến mức nào nhưng nàng biết nàng không thể nói cũng không thể đi theo bởi vì nàng đi theo hải ngược lại là hải vương hữu mà bây giờ thấy hải bình an vô sự nàng không kích động mới là l ạ chứ mà ngoại trừ nàng bên ngoài kỳ thật hải những nữ nhân khác nhóm đều rất kích động liền xem như sủ gạ cũng rất vui vẻ hải bình an vô sự đương nhiên nàng đối hải cũng không phải là có thứ tình cảm đó dù sao nàng mặc dù đã hơn hai mươi tuổi nhưng thần chí còn giống như là mười tuổi khoảng trường hải tử chờ chúng ta trở về rồi hay nói nhẹ nhàng v ô vỗ h i nạ phía sau lưng hải chấn an một chút nàng sau đó một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt đám người các vị vất vả chương hai trăm bốn mươi lăm mọi người quyết định liền là ngươi thế nhưng là trưởng quan của chúng ta huống hồ chúng ta cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư từ lên thuyền một khắc này bắt đầu chúng ta chính là vì ngươi mà sống nghe được hải toàn cùng dợi hội rót giờ bọn hắn liền nói thẳng mà chính phủ chín đám người mặc dù không có nói chuyện nhưng nhìn xem h ả i ánh mắt lại khó được lộ ra một kia ấm áp nói thật chính phủ chín từ nhỏ bồi dưỡng thời điểm liền l à án lấy sát thủ máu lạnh đến bồi dưỡng ngay trong bọn họ mạnh nhất zobluxi、si, cũng là như thế yêu cầu mình nhưng lại cứng rắn người cũng có được một viên mềm mại nội tâm nhất là zobluxi、si、nhìn xem các đồng bạn của mình vì cứu mình mà ra sức dáng vẻ về sau hắn đối với gia đình cùng đồng bạn khái niệm có một cái hiểu mới mà ở thời điểm này hải xuất hiện hắn cũng không cần giống như là cái bóng đồng dạng còn sống hắn cảm nhận được nhà ấm áp hải thuyền liền là một cái lớn gia đình hắn không cần lại vì mệnh lệnh mà đi giết người nhân sinh của hắn bên trong lần thứ nhất xuất hiện thủ hộ dạng này từ mà cảm giác như vậy cũng là hắn cần nhất chính là bởi vì như thế cho nên khi chính phủ không tìm tới c ử a thời điểm hắn cũng không có gia nhập cái này mình đã từng một mực rất hướng tới tổ chức người là sẽ cải biến hắn cũng giống như vậy không, tốt, liền không chúng ta cũng đều là quá mệnh giao tình nói lời này liền giao tình để ta giới thiệu một chút vị này gọi là cười một tiếng danh hiệu dây leo một trăm mười ba h ổ là đương nhiệm hải quân đại tướng nghe được lời của mọi người hải cũng n ở nụ cười sau đó nói nghiêm túc phu gì tỏ ra không phải đại tướng ngoại hiệu đều là nhan sắc thêm động vật sao tại sao là phu gì tỏ ra nghe được hải lúc này sù ga t ỏ mò hỏi bởi vì danh hiệu của ta tên đầy đủ là t ử đ ă n g hổ xạ cạ rủ kỳ nguyên xoáy cho rằng tử h ổ không dễ nghe liền gọi ta phu di tỏ ra nghe sù ga hỏi như vậy phu di tỏ ra cũng nợ nụ cười giải thích nói từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói hắn mới là hiện tại trên thuyền chúng ta quan lớn nhất tại cười một tiếng sau khi nói xong h ả i bất đắc di như b a i đối mọi người nói nghe được hải đám người cũng đều nhẹ gật đầu bởi vì cái này sự t ì n h bọn hắn là biết đến gần nhất những ngày này bọn hắn ngoại trừ tại đi thuyền bên ngoài cũng tại cải tạo bong thuyền mặt tầng không gian bảo lưu lại hải gian phòng bên ngoài còn tăng thêm một cái phòng ra bất quá xa hoa trình độ cái gì liền muốn so hải gian phòng kém xa l á c nhưng cũng rất tốt chiếm diện tích có chừng một trăm hai mươi bình tải hữu có đơn độc phòng ngủ tinh thất phòng khách phòng ăn các loại các ngươi cũng đừng thối lấy khuôn mặt vị đại thúc này thế nhưng là một người tốt mà lại các ngươi phía sau huấn luyện còn cần dựa vào hắn đâu nhìn xem đám người dáng vẻ hai nợ nụ cười sau đó nghiêm túc nói nghe được hải nói như vậy tất cả mọi người nhìn sang còn nhớ rõ ta và các ngươi nói qua liên quan tới trọng lực huấn luyện sự tình đi cười một tiếng chính là dở xì dở xì no mi năng lực giả gần nhất những ngày gần đây ta vẫn luôn đang tiếp thụ huấn luyện của hắn ta ta cảm giác xương mật độ cùng bắp thịt mật độ đã lần nữa tăng lên đại kiếm hào nhục thể đ ỉ n h phong khoảng cách ta cũng càng ngày càng gần nhìn xem ánh mắt của mọi người hải cũng nghiêm túc nói hắn đó cũng không phải đang cấp cười một tiếng trợ h uy mà đây là sự thật coi như hải cùng cười một tiếng bắt đầu huấn luyện cho tới hôm nay cũng đã qua hai tuần lễ cái này hai tuần hải đã triệt để thói quen gấp năm lần trọng lực mà tại gấp năm lần trọng lực phía dưới rèn luyện đối với hắn xương mật độ cùng cơ bắp mật độ đúng là có to lớn tăng lên đương nhiên đối thân thể của hắn cơ bắp cùng tế bào phương diện tổn thương cũng cũng rất lớn đây đối với người khác tới giảng cơ hồ có thể nói là tiêu hao tương lai của mình đang mạnh lên nhưng đối với hải tới nói lại không quan trọng bởi vì hắn có đầu tiên a mấy ngày nay hắn hết thể ăn hai viên trên người ám thương một chút xíu cũng không có mà hắn cũng đã chứng minh loại biện pháp này khả thi đương nhiên dạng này trọng lực huấn luyện đối với phổ thông hải quân tới nói vẫn là không muốn gấp năm lần gấp m ộ ư ơ i cứ vậy mà làm bọn hắn chừng gấp năm lần hải đầu tiên nhưng không đủ dùng bất quá hắn những ngày thủ h ạ đến là có thể ngẫu nhiên thử một chút nghe được hải dốm lục xì không khỏi thân ra tay ấn theo hải cánh tay hắn cảm giác được hải cánh tay đúng là muốn so trước kia thô một chút mà lại cảm giác cũng muốn nặng nề g nhiều lắm cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc nhìn về phía cười một tiếng ánh mắt đến là cũng trở nên sốt ruột rất nhiều hai đại nhân ta nghĩ chúng ta cũng là thời điểm nên lắng đ ọ n g một chút nhìn xem dốm lục xì ánh mắt mặc dù hắn không nói gì nhưng thân vì muốn tốt cho hắn bạn cả cụ đã hiểu hắn ý tứ nhìn xem hải cả cụ một mặt nghiêm túc nói có ý tứ gì nghe đến nhất cả cụ hải không khỏi nhìn về phía hắn nguyên bản chúng ta ở trên đảo thời điểm cũng nghiên cứ qua lần này ra biển chúng ta kiến thức quá nhiều đồ vật. quá nhiều c ự n giả g có quá nhiều người là chúng ta bây giờ cùng cực hết thảy cũng vô pháp đánh thắng bất quá cũng may chúng ta còn có tiềm lực chúng ta còn có thời gian cho nên chúng ta thương lượng một chút quyết định tạm thời trước không ra nhiệm vụ chúng ta cần thời gian đến mạnh lên nhìn xem hải cà cù nghiêm túc nói lần này ra biển bọn hắn biết rất nhiều đồ vật tứ hoàng băng hải tặc tứ tướng tinh sức chiến đấu chính phủ không đội trưởng sức chiến đấu đây hết thảy hết thảy đều để bọn hắn cảm giác được sợ hãi cùng tuyệt vọng một số thời khác thực lực thật không phải là dựa vào giống cùng vận khí liền có thể xác bằng các người muốn rời khỏi nghe được cả cụ lúc này vì ô net có một ít n g o à i ý muốn nhìn lấy bọn hắn chẳng lẽ bọn hắn muốn đi bất quá nghe được vì ô net nói như vậy chính phủ chín người cũng không khỏi ngang nàng một chút chúng ta chỉ là tạm thời xin phép nghỉ muốn rèn luyện mạnh lên từ khi h ả i đại nhân c h ư a khỏi lục xì về sau chúng ta cũng đã nói trừ phi là h ả i đại nhân mệnh lệnh bằng không mà nói chúng ta cả một đời đều là thủy thủ đoàn của hắn nhìn xem vì ô net vợ lụ hẹ nọ cũng oan ngon nói thật xin lỗi a nhìn xem ánh mắt của những người này vì ô net hơi cười cười xấu hổ nhưng trong lòng của nàng lại là rất vui vẻ bởi vì điều này đại biểu lấy hải có một bang đáng tin cậy ông bạn mà hải thực lực mạnh lên. chính là nàng hiện tại nguyện vọng lớn nhất tốt vì ố nẹt cũng là lo lắng ta bất quá ta hiểu do ý nghĩ của các ngươi kỳ thật các ngươi không nói ta cũng không định để các ngươi lại tiếp n h ậ n vụ lần này đi ra ngoài các ngươi đối chiến kinh nghiệm không thiếu hiện tại thiếu chính là mạnh lên thời gian cùng cơ hội cho nên ta mới có thể tìm đến cười một tiếng cho các ngươi thả một tuần giả một tuần sau trên thuyền chúng ta người bắt đầu lớn huấn luyện p h ủ tay ra hiệu mọi người nhìn qua h a i đối mặt với đám người cũng vừa cười vừa nói có thể hay không bắt đầu từ ngày mai không qua tiếng nói của hắn vừa mới rơi rỗn lụp xi lại đột nhiên nói ra hắn hiện tại thật rất khát vọng mạnh lên chương hai trăm bốn mươi sáu mạnh lên đám người vẫn là số chín sân luyện tập chỉ bất quá bây giờ nơi này từ nguyên bản hài cùng cười một tiếng biến thành hơn một trăm linh người tồn tại cười một tiếng lúc này đang ngồi ở số chín sân luyện tập chính giữa mà kia hơn một trăm linh hào binh sĩ chính đang liệu mạng tại gấp đôi trọng lực không gian ở trong chạy mau nguyên bản gấp đôi trọng lực liền đầy đủ để bọn hắn khó chịu kết quả còn muốn tiến hành cường lực huấn luyện bất quá hai binh sĩ lại một cái gọi khổ đều không có bởi vì bọn hắn cũng nhớ kỹ đêm hôm đó mình bất lực bọn hắn biết mình tiềm lực là tuyệt đối không có khả năng giống như là hải k h i nạ d ộ t lục sĩ、si、bọn hắn như thế bọn hắn hiện tại làm liền là tận khả năng tăng lên lực chiến đấu của mình không cầu về sau đụng phải cường địch thời điểm có cái gì hành động nhưng cầu không nắm chân sau là được hay là bọn hắn ít nhất phải nắm đến hải đến cứu bọn họ mới được dưới tình huống như vậy tất cả hải quân đều tại cắn g i n g kiên trì mà một bên khác lúc này cũng tại chiến đấu. một bên làm mỏ nẹt đối b n h dịt đối h ì nạ tam phương chiến đấu cái này ba phương có thể nói cũng là trên đại dương bao la ba cỗ lực lượng kiếm thuật đối thể thuật đối hệ lọ gì ạ trái ác quỷ. cho nên tam nữ lẫn nhau chiến đấu vẫn là rất dễ dàng tăng lên mà một bên khác chiến đấu thì là hải đối đầu chính phủ chín toàn viên ngoại trừ cả lì phạ cùng b a b y năm bên ngoài những người khác vây công hải chỉ bất quá liền xem như vây công bọn hắn đối hải cũng sinh ra không được quá lớn uy hiếp về phần cả lì phạ cùng b a bi năm thì có lúc đang luyện tập với nhau có lúc thì tại đánh lấy tạc các nàng phải chịu trách nhiệm những người này nước uống lau mồ hôi khăn mặt loại hình cùng hậu cần một chút hải quân cùng một chỗ. phụ trách lên mọi người ngoại trừ huấn luyện bên ngoài sự tỉnh mà vì o net gần nhất thì cũng tại bắt đầu lĩnh nộ song sắt hạ kỳ nói thật vì o net nguyên bản lên thuyền thời điểm cũng không có chuẩn bị biến mạnh cỡ nào nàng lên thuyền chủ yếu là vì cháu ngoại của mình nữ nàng muốn để nàng đi kế thừa nguyên vốn thuộc về mẫu thân của nàng vị trí mà bây giờ nàng cũng muốn thủ hộ thứ gì bất quá bây giờ cái này hai bên chiến đấu chẳng qua là khai vị thức nhắm tại bình thường hải quân huấn luyện hoàn tất về sau phụ dị tỏ dạ liền gặp qua tới cho bọn hắn t h ê n luyện bọn hắn t h ê n luyện trọng lực mở đầu liền là gấp ba thời gian huấn luyện là cả một bu Ến sẽ, sẽ c bởi vì đầu tiên bao gồm có lực lượng sẽ để cho thân thể đi thích chúng cùng quen thuộc loại cảm giác này cho nên hải cũng không phải đặc biệt đau lòng đương nhiên hắn không đau lòng nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn trồng trọt đầu tiên rốt cục mọc ra trải qua tiểu nhân tộc gần một năm lao động rốt cục hải đầu tiên mọc ra nhìn liên cùng đậu tầm đồng dạng mà hải cũng cầm một viên thí nghiệm một chút vua hải tặc thế giới t r ồ n g thực r a đầu tiên cũng không có dở dạ gồng b ả n thế giới mua thần ký như vậy dở dạ gồng b ả n thế giới đầu tiên chỉ cần còn có mơ hơi ă n đầu tiên trong nháy mắt đầy trạng thái phục sinh khí lượng t o à n mãn thể lực t o à n mãn tổn thương toàn bộ biến mất cái này cùng trong trò chơi cực lớn b ì n h máu đồng dạng cơ hội là vô địch tồn tại nhưng trong vua hải tặc trồng trọt da đầu tiên liền không có thần ký như vậy nó hiệu quả muốn so nguyên bản đ ầ u tiên yếu đi chừng phân nửa nó là có thể nhanh chóng khôi phục thân thể thương thế thể lực cùng hạ kỳ tiêu hao không có loại kia hiệu quả nhanh chóng hiệu quả nhưng tốc độ đồng dạng không chậm tỉ như nói một người thể lực là một trăm tiêu hao hết mười nếu như muốn bổ về cái này mười thể lực cần một cái giờ mà đ ầ u tiên liền có thể đem cái này một giờ rút ngắn đến mười giây hai thử qua mấy lần lần thứ nhất hắn đem thể lực của mình tiêu hao sạch đương nhiên cũng không phải thật sự là tiêu hao sạch nếu như hải thể lực là một trăm thấp hơn ba mươi hắn liền trực tiếp mất đi lần này hắn nếm thử chính là năm mươi mà lấy thân thể tố chất của hắn 50% phần trăm thể lực hắn chỉ tốn ba phút liền đã khôi phục đấy sau đó hắn lại thử một cái ăn đầu tiên về sau một bên rèn luyện một bên khôi phục nhưng cái lượng này nói thật cũng không phải là có thể để cho hải rất hài lòng bởi vì đầu tiên tiếp tục thời gian cũng không phải là quá dài đại khái chỉ có thể tiếp tục chừng mười phút đồng hồ liền sẽ không có có hiệu quả cũng không thể ăn một viên một mực huấn luyện đều không có việc gì duy nhất để hải hết sức hài lòng là đầu tiên thương thế khôi phục tình huống n a m cổn v ợ ở cầu châu ngoại trừ không thể gãy tay gãy chân tái sinh bên ngoài m ặ kệ thụ thương nặng cỡ nào chỉ cần còn có một hơi nó liền có thể thật nhanh đem người khôi phục lại mặc dù không cách nào giống là chân chính đầu tiên đồng dạng lập tức khởi tử hồi sinh nhưng khôi phục tốc độ cũng tương đương nhanh chỉ muốn cái này người không có chết ăn một viên đầu tiên về sau cam đoan hắn sẽ không nhận công kích k i ê u đại khái chừng mười phút đồng hồ nặng hơn nữa tổn thương cũng có thể đem m ệ n h tìm trở về dạng này đầu tiên nói thật đã tương đối khá dù sao nó là không cần tiền một viên đầu tiên có thể trồng trọt ra đại khái mười sáu mười bảy mai dạng này đầu tiên trưởng thành chu kỳ án lấy tiểu nhân tộc tới nói bởi vì trồng trọt qua một lần quan hệ sẽ c o lại ngắn một chút đại khái chỉ cần khoảng chín tháng Cỡ n à o đầu trồng i ê n t hai n thu đây cũng là m ộ t vấn n đề, h ư n g vì b i n h lính của mình đều dùng tới được đầu tiên, h của được c đều đầu tới o nên h ả i v ẫ n là lại lên, đã xác định có thể loại, vậy liền lại trồng trọt trồng định không cần do. Dự. không. Hắn đã xác có thể khỏa do. vậy Dự, mới ra sinh ra đầu tiên sau đó lại từ hệ thống bên trong đổi mười tám k h ỏ a n dợ dạ gộng b ả n bên trong nguyên bản đầu tiên trong đó mười k h ỏ a lưu lại cho bọn thủ hạ của hắn khôi phục thân thể còn có tám k h ỏ a thì trực tiếp trồng quá khứ hắn muốn nhìn đệ nhị đầu tiên có phải hay không cũng giống vậy hữu hiệu nếu như đồng dạng hữu hiệu loại kia chín tháng về sau hắn đem thu hoạch 260 t u khoả tả hữu đầu tiên nếu như lại trồng c h ọ n một gốc dạng vậy hắn liền sẽ có hơn b 0 0 khoả một năm dưới coi như là không sai bị lắm bởi vì hải mặc dù không có nhìn qua vua hải tặc hai năm sau bộ phận nhưng hắn biết vì sẽ ở hai năm sau trở về đến lúc đó biển cả mới có thể lần nữa dung chuyển b ấ t đan liền xem như vì dạng này hai đồ đần đều biết phải có một cái luyện cấp thời gian mới có thể đánh quái tia hải tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều nghiền ép mình cùng thủ hạ của mình hắn mỗi khi cần bảo lưu lấy hơn một trăm vạn chính nghĩa giá trị để phòng không sách như vậy đủ rồi dù sao hắn hiện tại thuộc về luyện cấp kỳ hắn chuẩn bị tại hải quân bản bộ nhiều ở một đoạn thời gian lại nói về thời gian tới nói vẫn là đầy đủ hắn chuẩn bị thông qua trong khoảng thời gian này đem thân thể của mình tố chất đột phá đến đại kiếm hào cực hạ mà thủ hạ của hắn có thể biến mạnh cỡ nào kia cũng không rõ ràng có phương pháp huấn luyện của hắn còn có cười một tiếng hỗ trợ hắn cảm giác thủ hạ của mình ít nhất phải so nguyên tắc ở trong mạnh kia là tất nhiên Trưng 247, mạnh lên gông cùng siềng xích. hai thân ảnh tại hải quân bản bộ thứ chín sân luyện tập bên trong đống nhiên đụng nhau mặc dù hai người là tại giữa không trung va chạm thế nhưng là hai người va chạm chỗ khuấy động lên âm bạo lại làm cho không ít người không tự chủ bưng kín lỗ thai không xem qua con ngươi lại đều mở thật to một mặt kinh ngạc nhìn giữa không trung hai người theo hai người từ giữa không trung g ã y mở một bên rôm l ụ c sĩ cũng từ nửa báo nhân hình thái ở trong khôi phục được người bình thường dán g vẻ trên người bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng vào lúc này tàn mở mà một bên khác cấm không phụ cụ rỗ thì s ắ c mặt có chút u ám thở vào một cái lựa đạo hai bảy t á m t ă m năm nhìn xem j ô b l c x i、si, âm không phủ cụ rỗ tức có một ít sợ hãi lại có một ít hưng p h ấ n báo ra một con số nghe được cái số này về sau t r u n g quanh tám sáu bảy quan sát hải quân các binh sĩ cũng không khỏi kinh hô một tiếng phải biết á n lấy hải quân tiêu chuẩn ba vạn lực đạo liền có thể xin trở thành đại tướng dự q u y ế t mà j ô b l c x i、si, trải qua hơn chín tháng huấn luyện về sau lại nhưng đã đạt đến hai mươi bảy nghìn tám trăm năm mươi lăm không thể không thừa nhận g i a hỏa này thật rất có thiên phú hắn đ em mình đã từng đánh qua trận đánh ác liệt vào lúc này đều chuyển hóa thành kinh nghiệm của mình lại thêm phủ gì tỏ ra trọng lực huấn luyện cùng hải ngụy đầu tiên năng lượng bổ sung để thực lực của hắn cùng tố chất thân、thể. vào lúc này đều đang bay nhanh tăng lên ở trong hắn hiện tại nương tựa theo thực lực này cùng sự lanh k h ố c tính cách cộng thêm bên trên ám sát trình độ liền xem như cùng j o h n tổ kỳ các cũng là có lực đánh một trận đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn đánh lén mà không phải chính diện giao phong chính diện giao phong hắn vẫn là cho hết chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này cho nên tại những người khác đều vì hắn vui vẻ vì hắn gieo hò thời điểm dộp l ụ c xịt thần sắc lại có một ít xoắn suýt còn chưa đủ tiếp tục đi ngần đầu nhìn xem chính phú chín mình những chiến hữu này dộp lụt x ị cũng nghiêm túc nói nghe được hắn chính phú chín những người khác cũng đều đi theo điểm một cái sau đó tiếp tục bắt đầu chuyển động chờ đợi lấy phụ d ì tỏ ra đến mà lúc này phụ d ì tỏ ra đang cùng hải huấn luyện đâu cái này thời gian chín tháng để phụ d ì tỏ ra trái cây năng lực khai phát rất nhiều nguyên bản hắn chỉ có thể sử dụng một loại sức mạnh thì như nói hắn sử dụng đao thuật thời điểm liền không cách nào sử dụng giờ x i giờ x i no mi sử dụng giờ x i giờ x i no mi thời điểm cũng vô pháp sử dụng kiếm thuật của hắn cái này để công kích của hắn có một tia khe hở nhưng là trải qua những ngày này huấn luyện phụ di tỏ ra đối g i xì g i xì no mi khai phát cũng tới càng ngày càng lợi hại hắn hiện tại không chỉ có thể thời dụng no tại tại giờ giờ có sử xì xì mi đương i kiếm giờ giờ ể thể m thậm mi một sử sổ sổ dụng còn hắn no không tăng kỳ. chế thuật, vật, chút chí cho bật có cụ bị xì xì đồ đ gia hạ nhiên hắn từ thiên ngoại chiêu xuống thiên thạch không được vật này trải qua tầng khí quyển về sau sẽ kịch liệt ma sát thiếu đốt hắn là có thể ở phía trên bao trùm bật sổ sổ cù hà kỳ nhưng bao trùm về sau cũng sẽ bị đại khí mài rơi hay là thiếu đốt mất cho nên vấn đề này hắn là tạm thời không khống chế được nhưng cái khác đều có thể tỷ như nói hắn chặt đứt sắt é p cây cối loại hình cũng có thể bao trùm bật sổ, sổ cù hà kỳ mà hắn hiện tại c、so、hai í dở、si dở si、n、no、mặc dù bây giờ cường hãng vô địch nhưng kỳ thật trên bản chất hắn liền là một người bình thường người bình thường tâm cũng là người bình thường thân cho nên thân thể của hắn tiềm lực không hề giống là phi ạ sợ thậm chí rột lục xi、si、bọn hắn mạnh như vậy thân thể của hắn thiên phú chỉ có thể nói là nhưng coi như là bình thường thân thể thiên phú khi hắn có thể dùng đầu tiên cùng trọng lực thí nghiệm tới dọa ép mình thời điểm thân thể tố chất của hắn tăng lên vẫn là tương đối nhanh những ngày này hại một mực tại huấn luyện tại hắn thích đứng gấp năm lần trọng lực thời điểm kỳ thật hắn tố chất thân thể phương diện nguyên vốn là có một chút bung lỏng đại kiếm hào hậu kỳ hàng rào liền đã càng ngày càng nới lỏng rốt cục tại hắn thích đứng tám lần trọng lực thời điểm nhục thể của hắn tố chất đặt đến đại kiếm hào hậu kỳ mà bây giờ trước mắt hắn hắn đã biết một cái duy nhất có thể tăng lên thực lực mình phương hướng cũng chỉ có đại kiếm hào đình phong hai tư đại kiếm hào trung kỳ đến đại kiếm hào hậu k hắn vẫn luôn đang trùng kích đại kiếm hào đình phong liền lấy tình huống trước mắt đến xem mười lăm lần trọng lực phía dưới hắn tốc độ phát triển lại cũng không phải khiến hắn mười phần hài lòng thân thể của hắn dường như tiến vào một cái gông cùng xiến xích phản phất chỉ nương tựa theo hắn lực lượng bản thân rất khó tiến vào đình phong hay là cảnh giới mới ở trong hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đang chậm rãi mạnh lên thế nhưng là đại kiếm hào đình phong lại như cũ tìm tòi không đến đây cũng là hắn gần nhất n h ấ t đầu nhất địa phương hôm nay tới đây thôi đi theo một trận p a n h p a n h ba ba tiếng vang hài kiếm lại một lần nữa chỉ tại phụ gì tỏ g i trái tim vị trí bên trên thắng b Hải c ũ nếu g không có trải t i qua p tiếp phù phù tục ý tứ, trực tỏ tỏ rút trọng chút cũng lực có ý mà Mà là trực tiếp đối phủ gì tỏ giả nói. không gì gì giả gian, về v i lại dài hơi. vẻ có đắc một một ít bất đắc dĩ thở dĩ như ế u n đôi mắt này không có mù sẽ có bao nhiêu tốt ta thật muốn nhìn một chút ngơi ư cái này cái thế giới đệ nhất nhân d á n g vẻ cười một tiếng nhìn xem hải cười nói cái này ta liền không có cách nào nghe được một cười hải cũng nói may hắn cũng không phải là cái gì bác sĩ loại hình hắn nhưng không tồn tại có thể chị hết cười một tiếng năng lực ha ha ha ha ta chính là kiểu nói này bất quá hải tiên sinh ngài gần nhất tốc độ phát triển dường như trở nên chậm rất nhiều nợ nụ cười cười một tiếng trực tiếp ngồi trên mặt đất nhìn xem hải nói ra mà nghe được hắn hải cũng nhẹ gật đầu đây cũng chính là hắn nhức đầu phương hướng thực lực của hắn chỉ nương tựa theo mình ngạch sông là rất khó lại có bay vọt về chất chỉ có thể giống như là hiện tại đồng dạng tiến hành nguyên thủy tích lũy thế nhưng là nếu như không nương tựa theo mình ngạch sông vậy hắn liền cần hoa chỉ chính nghĩa giá trị đến hối đoái năng lực hắn hệ thống thương thành bên trong vẫn là có rất nhiều có thể tăng cường hắn sức chiến đấu phương thức tỷ như nói hổ cả thế giới những cái kia con mắt mặc dù không biết một chấm ba đạo có thể hay không cùng có tủ xì no mạ gẳng chất trồng thêm nhưng kèn xây gẳng cùng gì nệ gẳng lực lượng hẳn là muốn so hắn hiện tại cái này hạn mức cao nhất có hạn có tủ xì no mạ gẳng lực lượng mạnh một chút trừ cái đó ra hắn còn có thể hối đoái bắt môn đồn giáp âm dương hà kỳ mòn tổ còn có thể hối đoái dạ nạ c ộ t thậm chí còn có thể hối đoái người x à i dạn huyết mạch hoàng kim t h á n h y ỉa sài tạ mạ huyết mạch v v nhưng vấn đề là hắn không có chính nghĩa giá trị a bắt môn đồn giáp âm dương hà kỳ mòn tổ là bí thuật cần hai triệu chính nghĩa giá trị chương í hai trăm bốn mươi tám thế giới cùng phó bản trải qua chín tháng bồi dưỡng hắn nhóm thứ hai đầu tiên đã dài thành công ở cái thế giới này trồng trọt đầu tiên cũng là có thể lần nữa trồng trọt đồng thời hiệu quả là giống nhau tiểu nhân tộc lợi dụng lấy phần lớn còn lại đầu tiên tiến hành lần thứ ba bồi dưỡng mà hải thủ hạ cần có đầu tiên trên cơ bản đã có thể tự cấp tự túc cho nên hải chính nghĩa giá trị hiện tại trên cơ bản là sẽ không hoa tiết lưu hắn hiện tại làm được thế nhưng là khai nguyên đồng dạng là một cái vấn đề không nhỏ hắn hiện tại muốn làm sao thu hoạch được chính nghĩa giá trị đây là một cái vấn đề rất lớn ra biển đi bắt hải tặc hiện tại tứ hoàng ngoại trừ dâu đen bên ngoài cái khác ba người hải đều đã từng quen biết hắn có thể xác định chỉ cần mình hướng về trong đó một phương khai hỏa mặt khác hai bên khẳng định sẽ ra tay mà lại lần này cũng không phải là chỉ tới một người hay là một chiếc thuyền hải rất có thể sẽ đối mặt ba cái tứ hoàng băng hải tặc công kích hắn hiện tại còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu về phần dâu đen tốt đà mặc dù hắn gần nhất rất làm nhưng trước mắt hắn không hề giống là cái khác tam hoàng đồng dạng có một cái cố định chỗ ở hắn hiện tại còn thuộc về phiêu tính chất cho nên tứ hoàng điểm này liền có thể tạm thời từ bỏ nếu như nếu là dùng chính nghĩa giá trị mua trận doanh chuyển đổi mười bay thẻ biến thành hải tặc không nói hải g i ả n g buộc trên cơ bản đều tại hải quân hắn đối gạp sen go cụ khi nạ đối tờ etu còn có hải hiện tại tốt đồng bạn cười một tiếng đây đều là hắn không cách nào hạ thủ tồn tại mà lại chủ yếu nhất là nếu như hắn thật đối mặt chính phủ thế giới chính phủ thế giới chỗ thể hiện ra lực lượng kỳ thật hoàn toàn không thể so với ba cái tứ hoàng thêm đến cùng một chỗ yếu bao nhiêu đại tướng cấp cao thủ tấn lấy hai biết liền có hai mươi mấy cái hải quân bên trong chín cái a kendu i z giải ủ kiểu dạch phù dị tọa ra john thổ kikak tờ etu dờ u còn có cũng không hề hoàn toàn lui xuống đi xẻn gỗ củ cùng ở hậu phương giáo dục tân binh đạm chính phủ thế giới p h ư diện gọ rộ xây đây chính là năm cái cương quốc công lục quân nguyên soái chính phủ k ô n g những người còn lại bảo hộ thiên long nhân hai cái che giấu đại tướng cấp còn có cái tiết để hắn đều có một ít bất an lực lượng thần bí chỗ hoa phòng tứ hoàng cấp không coi là nhiều nhưng nếu như có thể coi là đại tướng cấp hải quân nghiền ép trên đại dương bao la bất kỳ đơn nhất thế lực đây cũng là tứ hoàng sở dĩ nguyện ý đem địa bàn của mình giam cầm tại tân thế giới nguyên nhân chẳng lẽ bọn hắn không muốn đi chinh phục g ờ răng lai nạ nữa trước đoạn cùng tứ hải sao g ờ răng lai nạ nói trắng ra là tựa như là xích đạo một vòng m à thôi bất luận tài nguyên vẫn là lớn nhỏ đều không thể cùng tứ hải đánh đồng không phải tứ hoàng không nghĩ mà là bọn hắn không thể cho nên hiện tại hải liền thật đúng là có một chút xấu hổ đơn đâu hắn có thể nói là mạnh nhất trên thế giới lấy một chọi hai cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng nhưng là nếu như là muốn lấy sức một mình khiêu chiến một phe cánh hắn hiện tại còn có một số lực bất tòng tâm thế nhưng là hắn trên cơ bản đã đạt đến thế giới này có thể mạnh lên c ự c h ạ n hắn muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn k i a liền cần ngoại lực ngợm nhập những ngày này h ả i một mực cũng đang lo lắng vấn đề này tối hôm đó khi hắn giải quyết trong phòng của hắn tất cả mọi tử về sau cũng từ ỉn dịt trong ngực bỏ lên đơn giản thanh tắm một cái về sau liền mặc đồ ngủ đi tới phòng khách ở trong hắn tiếp tục đang xoắn suýt lấy mình bây giờ suy nghĩ vấn đề k hải i thật vấn n đề này cũng là có không án phải là loại kia chỉ lo thân mình tính cách đã những ngày hội tử theo hắn vậy hắn liền muốn đối với mấy cái này các hội tử phụ trách nếu như hệ thống cần hắn vứt bỏ những n à y hội tử mới có thể tiến vào cái thứ hai thế giới kia hải liền thả rằng không đi mặc kệ muốn đi cái thứ hai thế giới về sau về không được hay là không cách nào dẫn người đi cái thứ hai thế giới đều là hải không thể nào tiếp thu được mặc dù dạng này sẽ để cho hắn mất đi tiến thủ tầm nhưng hắn ngay tại thế giới hoan t ỷ hệ sơ bên trong đương thế giới này thứ nhất qua cái mấy chục năm lại tìm một chỗ vừa ẩn cư kỳ thật cũng rất tốt chỉ bất quá bây giờ có để hắn mạnh lên lựa chọn thời điểm hải có một ít xoắn suýt thôi ai hệ thống hệ thống a vì sao ngươi cũng không phải là trí năng đây này hất lên phía ngoài g ạ c h cổ. hải hai tay cũng đặt ở trên đầu của mình dùng đến chỉ có hắn mới nghe được thanh âm nhỏ giọng nói t h ầ m đồng thời trước mắt của hắn cũng một mực d ừ n g ở hệ thống thế giới chuyển đổi quyển phía trên uy đang lúc hải xoắn suýt vô cùng thời điểm đột nhiên một thanh âm từ phía sau hắn vang lên dọa h ả i một chút ý niệm của hắn theo bản năng liền điểm vào thế giới chuyển đổi quyển phía trên đây chính là đem hắn bị hù một hồn xuất thế hai hồn t h ă n g tiên hắn sợ mình cứ như vậy biến mất nhưng sau đó ánh mắt của hắn quét qua liền phát hiện mình cũng không có trực tiếp đi thế giới mặt khác mà là ở trước mặt của hắn bắn ra một cái không chát cái này khiến hắn thoáng thở dài một hơi sau đó nhìn ngay lập tức hướng về phía hủ dọa mình người ha ha ha ha dọa sợ đi nhìn xem hải nhìn qua ánh mắt s ù gà ôm bụng nợ nụ cười mà nghe được s ù gà hải không khỏi ngang nàng một chút đã trễ thế như vậy không ngủ được ra ngoài làm gì nằm sấp ở trên ghế salon hải nhìn xem s ù gà đi tiểu nghe được hải s ù gà cũng cười hì hì nói ngươi trong phòng không phải có phòng vệ sinh sao nghe được s ù gà nói như vậy hải không khỏi nghi ngờ hỏi bởi vì hắn ở lại quen thuộc còn bảo t r ị ở địa cầu lúc dáng vẻ cho nên biệt thự của hắn hạ kệ đủ cũng là án lấy thói quen của hắn cho thi công c h ỉ ít mỗi cái gian phòng đều có độc lập phòng tắm đây là tất nhiên 827 lại có một ít khác r a cầm nước uống nghe được hải su ga nói tiếp đi thôi lấy cho người nước uống đi chân nhìn cái này tiểu đậu đinh một chút hải liền dẫn nàng đi tủ lạnh nơi đó cho nàng cầm một bình nước uống về sau su g a cũng trở về phòng đi mà hải thì có thời gian đến xem cái kia bắn ra tới không chát nguyên bản hắn coi là cái này đổi nói khung liền cùng noa noa no mi trái cây đồng dạng là hỏi thăm hải có phải hay không muốn xác định mua sắm thế nhưng là đương hải nhìn sang thời điểm lại phát hiện không giống nhau lắm bởi vì lúc này ở trước mặt hắn xuất hiện hai cái tuyển hạng theo thứ tự là thế giới cùng phó bản đây là ý gì nhìn lên trước mặt hai cái tuyển hạng hải có chúc ngộng bất quá cũng may hai cái này tuyển hạng bên cạnh có một cái t ử sắc nhỏ dấu chấm hỏi hẳn là giải đáp thế là hải ý thức liền trực tiếp n h n tới hắn trước cấn mở chính là thế giới bên kia nhỏ dấu chấm hỏi quả nhiên đương cái này mới không chặn đạn lúc đi ra đúng là giải thích vật này bốn bốn năm hôm nay đổi mới cho mọi người đưa ra mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi thành tích này rơi lòng chua x ó ấ t ra kết quả hôm qua có ca môn nói với ta muốn soát khen thưởng làm cái đề cử kết quả còn soát sai lại thua lỗ bảy ngàn khối t r ờ i ạ thực tình là muốn ăn đất chương hai trăm bốn mươi chín phó bản trước chuẩn bị n ó a ăn c ấ p a nhìn lên trước mặt không chạm hải không khỏi vỗ đầu một cái đây quả thật là a n c ấ p a hắn xuyên qua nếu như phải xuyên qua trở lại còn cần dùng nhiều một trăm vạn không nói mà lại nếu như hắn muốn dẫn người mỗi người mỗi lần đều phải tốn năm mươi vạn tỷ như nói hải muốn dẫn lấy chúng nữ nhân của hắn cùng đi m o nếu e Baby và Hàn n Quốc, như lại thêm sủ gạ cùng c ả lũy phạ cái k i a chính là chín người ngoại trừ hắn phải trả mình một trăm vạn bên ngoài còn muốn trả cho các nàng bốn triệu năm trăm ngàn mà lại chủ yếu nhất là nếu như hắn phải trở về lời nói k i a còn cần trả lại một lần các nàng bốn triệu năm trăm ngàn mà nếu như muốn đi một cái thế giới mới hải không có khả năng không mang theo các nàng mới là khó xử nhất chính nghĩa đáng thật không đủ dùng a cho nên hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền đem cái này tuyển hạng cho bỏ qua rời mất sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía phó bản tuyển hạng phó bản ngẫu nhiên chuyển đổi tiến vào một cái thế giới khác bên trong nhưng thế giới đấy cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới mà là nào đó một thế giới đoạn ngắn hoặc là một ít thiết lập không hoàn toàn thế giới thời gian có hạn không thể mang theo nhân viên tùy tùng tốc độ thời gian trôi qua nhưng tại gia phó bản lúc hối đoái lấy trời vì m à tính tiêu hao mười chính nghĩa giá trị có thể giảm bớt gấp đôi tốc độ thời gian trôi qua nhìn xem phó bản bên này biểu hiện hải không khỏi sửng sốt một chút an lấy hắn đối cái này phó bản hiểu rõ hẳn là là như vậy mình chỉ là tiến vào một chút thiết lập không hoàn toàn hay là một ít thế giới đoạn ngắn t ỉ như nói hắn có khả năng sẽ tiến vào một chút tập số tương đối ngắn phiên bên trong thế giới này chỉ là phô b à y trong đó một mặt cụ thể thế giới q u a n cũng chưa xong cả bày ra hay là hắn sẽ tiến vào một ít có hoàn chỉnh thế giới quan ạ n h ì một cái đoạn ngắn ở trong khả năng cái này đoạn ngắn chỉ sẽ kéo dài một đoạn thời gian loại hình tại phó bản sau khi hoàn thành hắn liền bị lui ra ngoài mà hắn tại lui lúc đi ra có thể lựa chọn dùng hắn kiếm được chính nghĩa giá trị đến giảm thiếu thời gian tốc độ chạy mười chính nghĩa giá trị đại biểu cho gấp đôi tiên một trăm chính nghĩa giá trị liền là gấp mười hài hoa một trăm chính nghĩa giá trị tại phó bản bên trong lốc mười ngày thế giới h o a n tỷ hệ sở cũng chỉ có một ngày có thể nói thế giới cùng phó bản hai cái này tuyệt hạng mỗi một cái đều có mình chỗ tốt thế giới chỗ tốt liền là đây là một cái hoàn chỉnh thế giới mà lại hải có thể mang theo chúng nữ nhân của hắn cùng đi bọn hắn có thể ở cái thế giới này kiếm lấy đầy đủ chính nghĩa giá trị tựa như là thế giới h o a n tỷ hệ sở đồng dạng chỉ cần bọn hắn nguyện ý bọn hắn có thể một mực lưu tại nơi này bất qua vấn đề là muốn rời khỏi hay là trở về thế giới h o a n tỷ hệ sở sẽ rất phiền phức trừ phi thế giới văn tỷ hệ sở đã không có cái gì có thể lưu luyến bọn hắn mới chọn như thế giới đi từ đó về sau đem thế giới hoan tỷ hệ sở xem như thế giới thứ hai mà phó bản chỗ tốt liền là chỉ có hại đi mà lại nhưng để điều chỉnh thời gian vô cùng tự do nhưng tương tự cũng có vấn đề đó chính là hắn ở cái thế giới này dạo chơi một thời gian cũng không dài lắm có một ít sự kiện nếu hắn bỏ qua vậy hắn liền không cách nào lại lợi dụng những này đến kiếm lấy chính lâu giá trị rất có thể một trăm vạn chính nghĩa giá trị sau khi đi vào bọn nước còn không có đánh nhau một cái đâu liền trực tiếp ra được không bùng mất Tại thế giới tựa như là quỹ ngân sách chỉ cần ngươi mua thua thiệt là khẳng định thua thiệt không được liền phải nhìn ngươi chừng nào thì mới có cơ hội hồi vốn 5 năm năm mười năm đều là có khả năng mà phó bản liền là cổ phiếu một cái làm không tốt thật sẽ tán ra bại sản tỷ như nói nếu như bây giờ hãy lựa chọn phó bản tiến vào là hiện đại hay là cổ đại phó bản bên trong vậy liền l ú n g túng đừng nói là hơn mười ngày hơn mười ngày liền xem như cho hắn mấy chục năm đều chưa hẳn tồn đủ một trăm vạn đồng dạng nếu như hắn tiến vào tiên hiệp thế giới bên trong cũng có thể nói gờ bởi vì hắn ai cũng đánh không lại vua hải tặc thế giới cường giả đỉnh cao đến hồng hoang thế giới khả năng những cái kia trước thiên nhân tộc đều có thể đem hai bóp dẹp vỏ tròn đến khi phụ đi chớ nói chi là là cái gì đại yêu đại vu thánh nhân loại hình bất quá đây đối với hải tới nói đúng là một cái cơ hội một cái đột phá từ cơ hội của ta cùng lắm thì mình liền bồi một trăm v ạ n thôi thúng chi hắn cũng không cho là mình sẽ chỉ bồi thường tiền đã quyết định muốn được vậy sẽ phải có chuẩn bị hải tạm thời đóng lại hệ thống cùng k h u n g chắc về sau liền trở lại trở về phòng nghỉ ngơi đi có thể là bởi vì đặt ở trong lòng hắn nhiều ngày như vậy áp lực rốt cục giải trừ cái này khiến hải nội tâm thoáng an ổn một chút cho nên một lần nữa bỏ về tới ỉng d ị c h trên thân về sau gối đầu ỉng d ị c h không thể miêu tả một vật ôm bên người ẻn hai chân kẹp lấy mò nẹt tiến vào ngộng đẹp ở trong sáng sớm hôm sau hải tại an điểm tâm thời điểm liền cùng hy nạ các nàng nói một lần liên quan tới chính mình muốn rời khỏi một đoạn thời gian sự t ì n h nghe được hải nói mình muốn rời khỏi một đoạn thời gian những người này đến cũng không phải quá mức kinh ngạc bởi vì nói thật gần nhất cái này hơn chín tháng thời điểm hai bọn hắn cũng không phải là không có rời đi bởi vì hải quân bản bộ luôn luôn có dạng này chuyện như vậy mặc dù hải bị điều về tới hải quốc bản bộ bên trong nhưng bọn hắn cũng là muốn làm nhiệm vụ cười một tiếng chức trách là nhìn xem hải cho nên lúc mới bắt đầu nhất làm nhiệm vụ thời điểm đều là cười một tiếng đi theo hải đi ra nhiệm vụ bất quá về sau có lúc hải cũng sẽ tự mình ra ngoài bởi vì hải trung thực thật lâu mà lại hy nạ các nàng còn tại hải quân bản bộ quan hệ cho nên ạ kệ nủ cũng không lo lắng hải sẽ đi không trở lại mà hy nạ các nàng cũng tin tưởng hải là sẽ không bỏ xuống các nàng mặc kệ sự thật cũng chứng minh bọn hắn nhìn đều không có sai hải xác thực triệu thực là sẽ không đi liền không trở lại hắn chỉ là cùng mọi người nói một chút để mọi người có một chuẩn bị tâm lý sau đó mấy ngày hắn cường điệu chỉ điểm một cái bên cạnh hắn các ngự tử sau đó mang một chút đổi tắm giặt quần áo cùng ăn làm lấy trước khi đi công tác chuẩn bị sự thật chứng minh h ả i chỉ là ngắn ngủi rời đi mấy ngày cũng sẽ không khiến cho người nào chú ý tối hôm đó đương h ả i bận rộn một đêm cho chúng nữ nhân của mình đều an bài tốt mà lại mình cũng sắp xếp xong sôi về sau mượn mới sinh mặt trời mới mọc hắn liền rời đi nhà của hắn đi hải quân bản bộ một chỗ không có bóng người cùng giám thị điểm mù về sau h ả i một lần nữa điều ra hệ thống vẫn là cái kia lạnh như băng hệ thống tiến vào thương thành bên trong hãy xem như xe nhẹ đường quen lựa chọn thế giới chuyển đội quyển theo ý niệm của hắn một điểm hai cái tuyển hạng xuất hiện ở hai trước mặt mà hải cũng hít sâu một hơi điểm hướng về phía phó bản tuyển trên cổ chương hai trăm năm mươi cái thứ nhất phó bản theo một tiếng v a n g nhỏ tiếp lấy một cái khung t r á t xuất hiện ở hai trước mặt mà hải cũng chỉ cảm giác trước mắt của mình một hoa một giây sau nguyên bản trước mặt hải quân bản bộ liền đã biến mất thay vào đó thì là một cái rất giả c ổ khu kiến trúc từ bên người đi qua người mặc cùng cách đ a n mặc đến xem rất như là trong truyền thuyết đạo quốc bất quá nói đi cũng phải nói lại nơi này kiến trúc cùng người mặc thật đúng là có một chút không hài hòa hải có thể thấy rõ ràng những kiến trúc này ở trong có rất nhiều hiện đại đồ điện gia dụng tỉ như nói điện thoại tủ lạnh loại hình nhưng là kiểu kiến trúc lại lộ vẻ rất cổ lão trừ cái đó ra người mặc cũng là ngũ hoa bắt môn có một ít người mặc đảo quốc truyền thống kimono có một ít người thì mặc hiện đại quần áo bất quá kiểu dáng nhiều ít có một ít thổ chính là nhưng để hải có chút n g o à i ý muốn chính là có một ít hắn kẽ bủn sổ cụ hạ k ỳ cảm giác có chút mạnh trên thân người mặc thì là một chút y phục b ó sát người so với những người này hải trên thân mặc quần áo liền muốn lộ vẻ quái dị hơn nhiều hiện trên người hải mặc quần áo ngoại trừ hải quân chính nghĩa áo c h à n g bên ngoài liền là hắn bình thường rất thích mặc một bộ ngoài trời quần áo xác thực cùng nơi này có chút không hợp nhau. không không ba bất quá h à i đến không lo lắng những này bởi vì theo trí nhớ của hắn đảo ngược hắn đã biết nơi này là chỗ nào chỉ bất quá hắn không rõ ràng thời gian bây giờ tuyến cùng hắn vị trí phó bạn là cái gì hẳn là cô n ô hạ n g Dạ, nhìn lấy bọn hắn mang hộ n g ạ c h nơi này hẳn là cô n ô hạ bất quá thời gian là một vấn đề nhìn xem bên ngoài những cái kia mặc quần áo bó người hoặc là trên đầu hoặc là trên cánh tay cột hộ n g ạ c h hải rất rõ ràng nơi này là chỗ nào đúng vậy hắn cái thứ nhất phó bạn tiến vào liền là cô nộ hạ cô nộ hạ nghĩ nguyên bản hải coi là cô n ô hạ nghĩ dạng này hạ n h ĩ m sẽ là sau này mình tiến vào tân thế giới tài liệu. nhưng không nghĩ lần thứ nhất phó bản liền tiến vào nơi này nhưng bất kể nói thế nào nơi này khẳng định là muốn so hiện đại cổ đại hay là tiên hiệp thế giới tốt hơn nhiều đây cũng là cấp bốn thế giới cùng vua hải tặc đồng dạng h ả i tại vua hải tặc thế giới bên trong đã trải qua vô địch thiên hạ kia đi tới thế giới này về sau cơ h ộ i liền đi theo vua hải tặc thế giới không sai bị lắm thế giới này có thể uy hiếp được hắn tồn tại cơ hồ là không có cho dù là ở s ổ s ổ kỳ cạ cụ dạ cơ xuất hiện đoán chừng cũng là đánh không lại hải đương nhiên hải có đánh hay không qua nản vậy cũng không rõ ràng bất quá ngoại trừ xổ kỳ nhất tộc bên ngoài những n à y hạ giới lý g i sẽ không có người là đối thủ của hắn nhưng là hải cũng không có chuẩn bị như vậy đại khai s á t giới bởi vì nơi này là phó bản hải cũng không biết nếu như mình mấy ngày nay đại khai s á t giới đem thế giới này người đều giết sạch phó bản có thể hay không sụp đổ mình còn có trở về hay không đi cái này thí nghiệm hắn là không muốn thử cho nên không phải đến án lấy hệ thống quy tắc đến mới được nghĩ đến nơi này hắn cũng nhìn về phía trước mặt mình c u n g trang cũng chính là để hắn lựa chọn trận doanh cái kia nguyên bản hải coi là cái này trận doanh lựa chọn sẽ có rất nhiều đâu dù sao hổ cả ở trong thế lực là có rất nhiều cổ nộ hạ sa nhẫn vân nhẫn vụ nhẫn nham nhẫn còn có ạ katsuki thợ săn tiền t h ư ở n g thậm chí còn có một số tiểu quốc loại hình ân ly tới nói lựa chọn mặt hẳn là rất nhiều mới đúng bất quá bây giờ hải trước mặt lựa chọn t r ấ n h u y g trước mặt lựa chọn trận doanh hết thệ cũng chỉ có ba cái cổ nổ hạ ủ trị hạ nhất tộc ạ katsuki đúng vậy cũng chỉ có cái này ba cái tuyển hạ n g mà nhìn xem cái này ba cái tuyển hạ n g hải trong đầu một đoạn ký ức từ chỗ sâu bị điều động ra hắn nhìn qua cổ nổ hạ n ì h ỉ dạ hắn biết ủ trị hạ nhất tộc tại cổ nổ hạ n ì h ỉ dạ khúc dạo đầu thời điểm liền bị diệt tộc toàn tộc cũng chỉ còn lại có ủ trị hạ ĩ chia còn có hậu kỳ ủ c h í hạ mã đa dạ bất quá bây giờ mã đa dạ cũng đã chết rồi mà bây giờ xuất hiện ủ c h í hạ tuyển hạng vậy liền đại biểu cho hiện tại ủ c h í hạ nhất tộc còn không có bị diệt tộc mà khi cái này tuyển hạng xuất hiện thời điểm hãy lại tổng hợp một chút nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái này phó bản hẳn là trong truyền thuyết diệt tộc chi dạng chỉ bất quá không biết là lúc nào nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không đã khuya đối với thế giới này hãy là không có cái gì yêu ghét có thể nói hắn đang nghiên cứu mình gia nhập một bên nào mới có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất ưu trị hạ nhất tộc là chắc chắn sẽ không gia nhập bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới ưu trị hạ nhất tộc xạ dìn gẳng có thể có thể cấy ghép mặc dù dạng này sẽ đối với người sử dụng thân thể sinh ra to lớn phụ tải nhưng thế giới v ăn tỉ hệ sơ mạnh nhất liền là tố chất thân thể chỉ cần đuôi mủ đến mạn dễ k ỳ ổ xạ dìn gẳng trình độ liền sẽ không có cái gì phụ tải là bọn hắn không tiếp thu được so với bọn hắn tiếp nhận xạ dìn gẳng về sau tăng lên lực lượng cái này một chút xíu phụ tải là vấn đề không lớn cho nên xạ dìn gẳng hắn cũng muốn đảo một chút ngoại trừ xạ dìn gẳng bên ngoài hắn còn có rất nhiều đồ vật mong muốn tỉ như nói duy nhất đáng ra hắn gia nhập khả năng cũng chỉ có một tạ cà suki đương nhiên nếu như u t r i h ạ ô b i tổ cùng hắn không qua được vậy hắn cũng không để ý để thế giới này ạ cà s ủ k ỳ đổi một cái chủ tử tại người k h á c nhìn ả n h cấp u t r i h ạ ô b i tổ rất mạnh nhưng đối với h ả i t ớ i nói ha ha đi đừng tưởng rằng hắn g i ấ u trong không gian h ả i liền chặt không đến hắn đang lúc h ả i hạ quyết tâm lựa chọn ạ cà s ủ k ỳ trong n y mắt mặt của hắn t ấ m cũng phát sinh biên hóa nhân vật tính danh hai giới tính nam tuổi tác hai mươi ba tuổi quê quán đông hải si、sì、mốt su ki thôn cảnh giới đại kiếm hảo hiện vị ạ các sủ kỳ tổ chức thành viên danh hiệu tù la kỹ năng cơ sở kiếm thuật lẻ và c 99 rút đao c h ạ m lẻ và c 99 n i xi gẳng lẻ và c 99 n m c h t cải lẻ và c 99 n m n giản kỳ ạ cụ lẻ và c 99 c ạ m n c á mỹ e lẻ và c 99 gờ bu lẻ và c 99 s mươi c h lẻ và c 99 x â y mê ấy k ỳ càn lẻ và c 99 b m n sổ sổ c ủ hạ kỳ lẻ và c 99 n m ư ơ k bùn sổ c ủ hạ kỳ lẻ và c 99 đoán được tương lai c h ỉ nhánh h à o hỏa cầu thuật âm dương c ạ kỳ n o z u t lẹ vào chín mươi chín phượng tiên hòa thuật lẹ vào chín mươi chín lôi đội đi lẹ vào chín mươi chín lôi đội trả cơ dạ hình thức lẹ vào chín mươi chín noan noa no mi trái cây lẹ vào chín mươi chín trinh sát trí nhãn nhưng thêm điểm thuộc tính chín trăm chín mươi chín tự do giá trị không chú thích ạ cắt s ủ kỳ tổ chức thành viên đánh giết bất luận cái gì địch quân đơn vị đồng đều có thể đạt được tự do giá trị tự do giá trị đem rời đi bản phó bản lúc tự động chuyển hóa làm nguyên thế giới sở thuộc giá trị nhìn lên trước mặt bảng hài khoe miệng không khỏi lên mở quả nhiên gia nhập hạ c á t sủ kỳ tổ chức là đúng hắn giết bên nào người đều có tự do giá trị chính nghĩa đang lúc hải ở nơi đó cảm khái tự chọn đối thời điểm đột nhiên tại hắn kẽ bùn sổ c ủ hạ k ỳ bên trong một cái mang theo động vật mặt nạ người áo đen đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn chỗ không xa chỉ bất quá hắn cũng không có tản mát ra s ắ c ý cái này khiến hải chỉ là quay đầu nhìn về phía hắn mà người này nhìn chằm chằm hải phía sau l ư n g áo choàng lẩm bẩm nói u chị hạ ít chia mặc dù người này cũng chưa bắt lại mặt bữa ăn nhưng hãi vẫn là từ hắn trên đầu danh tự nhìn ra hắn là ai đối với cái này hậu kỳ được phong thần nhân vật hải vẫn là có hiểu biết. t r ư nhưng g i n đại đa số trạch nam kỳ thật gia đình điều kiện đều là rất phong phú cho nên mới có bọn hắn trạch đi xuống động lực có tiền đi mua hai lần xung quanh cùng những cái kia tinh mị phỉ c g mà hải duy nhất có thể lấy xứng được với trạch nam cái chức vị này đoán chừng cũng chỉ có hắn có tiền mua mập trạch nhanh nhạc thủy cho nên vì sinh kế hắn không thể không từ trạch thế giới ở trong đi tới sau đó tiến vào đến một thế giới khác bên trong đương nhiên ít nam cũng có thể nói là trạch nam chỉ bất quá đám bọn hắn trạch phương hướng cũng không phải là nhất trí thân là đã từng trạch nam nhiệt huyết dân công m ạ g g kia là tất t u y tồn tại bất quá hại người này rất hiện thực cho nên khi hắn nhìn thấy kịch bản khó chịu thời điểm hắn liền sẽ không lại đi truy bộ này ạn nhìm vua hải tặc liền là như thế tại cuộc chiến thượng đỉnh trước đó có thể nói là tương đối tốt nhìn vì nương tựa theo nhân vật chính quang hoàn một đường vô nào thoải mái vô nào đẩy mặc kệ đối thủ là đã từng cùng dâu d ơ d â u trắng nổi danh kim sư tử vẫn là danh xưng đã từng khiêu chiến qua d â u trắng bất tử cá sấu sa mạc cắt dầu câu đài hay là danh xưng mạnh nhất hệ lò dị hạ thần hệ nộ bất kể là ai tại nhân vật chính quang hoàn mở phía dưới đụng tức tử sát bên tức vong liền không có hắn đánh không lại người m a i cho đến k ỳ giấc ù n g ạ kỳ gì sau khi đi ra hắn nhân vật chính quang hoàn liền bắt đầu từ từ dập tắt nói cách khác bộ này ã nỉm không còn là vô nao xứng rồi sau đó lúc trước chủ hữu ní bị h ữ hải liền không thích nhìn về sau nghe nói cuộc chiến thượng đỉnh về sau ngư nhân đ ả o trường tiết đúng là cũng rất thảm tu luyện hai n ă m phi bị ngư nhân đặt lỏng đã từng một tiểu đệ đánh ke ra quần thật sự là có một ít nhỏ ngược một cái khác dân công mạn gạ t ừ thần kỳ thật hắn vứt bỏ hố vứt bỏ sớm hơn một chút t ừ thần chỉ có cứu rủ kỳ ạ k i ê một bộ là đẹp mắt nhất về sau hấp huyết quỷ một sau khi đi ra tốt ta Ả ạ nỉm liền trực tiếp sợ một bảo hộ ở tĩnh linh đình đánh cụ chỉ ký bị ác có thể đánh c á i chia năm năm kết quả đụng phải một đám không h i ể u thấu hấp huyết quỷ hắn liền suy sụp về sau hư vòng đánh ép rẽn cũng là như thế toàn bộ tỉnh tiết băng rất xấu thảm đây cũng là tam đại dân công m à n gạ bên trong duy nhất một bộ Ả ạ nỉm bị chém ngang lưng Ả ạ nỉm về phần hồ cạ hắn cũng nhìn qua chỉ bất quá ha ha đi hồ cạ cùng hải tặc tỉnh s ư n g hai đại tẩy não nhiệt huyết khắp hai bên đều có số lượng to lớn người ủng hộ có người thích hồ cạ hòa phòng có người thích hải tặc trôi chạy cảm giác nhưng hai bên nhân vật chính trên cơ bản không sai bị lắm trên đảo hạ niềm rất thích loại này đầu góc có vấn đề nhân vật chính bao quát giờ dạ gồng bạn bên trong sẩn gỗ cụ giai đoạn trước cũng là như thế nếu như nói hải nhìn vua hải tặc thời điểm ghét nhất là cái gì tình tiết cái tiết chính là hồi ức tình tiết thì như nói n n n s lò bị d o bin hồi ức ạ sợ sau khi chết h ì hồi ức nhưng vua hải tặc hồi ức kỳ thật cũng là có một ít dùng mặc dù ngược người chết đi s ố n g lại hải cũng không thích nhìn nhưng những này hồi ức trên cơ bản đều sẽ dính dấp ra một chút mới nhân vật cùng mới ân đoàn đến đôi ruộn phục bút cùng tuyến đế gõ lên một cái kinh thiên đại chiến đây chính là hắn phong cách mà bờ bản hồi ức nói thật liền là hồi ức hắn trong hồi ức nhân vật chính cùng hiện tại nhân vật chính n ạ dù tổ còn có xạ s ủ kẹ là không có có quan hệ gì hắn trong hồi ức nhân vật chính là người khác t ỷ như nói cả cà Si, t ỷ như nói ưu trí hạ mạ đ a g i ạ t ỷ như nói ưu trí hạ ô bị tổ ưu trí hạ ít chia loại hình dạng này hồi ức có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt liền là toàn bộ thế giới nhân vật càng thêm đầy đạn mỗi người đều tốt tượng có máu có thịt không riêng chỉ là nhân vật chính chỗ thế giới những người khác cũng đều ở cái thế giới này cái này tạo thành có đại lượng thích hồ c à người thích kỳ thật cũng không phải là nhân vật chính mà là những người khác những người khác có được cực cao nhân khí chỗ xấu liền là sẽ để cho chuyện xưa tình tiết lộ vẻ kéo dài rất nhiều tập về sau kịch bản thôi động vẫn là dậm chân tại chỗ bởi vì hắn chỉ riêng đi giới thiệu những cái kia nhân vật chính đồng đội hoa phong cách viết mỗi người đều có mỗi người điểm khác biệt trên thế giới này cũng không tồn tại hoàn mỹ an n h ì m liền cùng không tồn tại hoàn mỹ thế giới là giống nhau nhìn lên trước mặt u c h i h a i t chia hay nhìn về phía hắn chỉ là nói một chút nói một câu người b i ế t t a người là người của ai nghe được hải kêu lên tên của mình u trí hạ ít c h i sửng s ố t một chút sau đó đem mặt nạ trên mặt cầm xu dưới theo u c h í hạ ít triệu mặt nạ cầm xuống trong nháy mắt hải liền thấy được một đôi tam câu nọc g xạ gì gẳng ngay tại hắn nhìn thấy đối phương con mắt trong nháy mắt không không không một giây trong đầu của hắn ở trong liền xuất hiện một cái khác hình tượng kia là mình bị chế phục hình tượng tiếp lấy một cỗ cường đại tinh thần lực trực tiếp hướng về trong đầu của hắn ở trong lao đến nam cồn vợ ở cầu châu không nếu như hắn không có vừa rồi đoán được tương lai cảnh báo khả năng hắn thật sẽ trúng chiêu nhưng bây giờ dị... cơ hội tại u trí hạ ít r i ệ u phát động miễn thuật trong nháy mắt hải đã biến mất ngay tại chỗ cùng một thời gian thân ảnh của hắn xuất hiện ở u trí hạ í triệu sau lưng tay trực tiếp đặt tại trên đầu của hắn tiếp lấy liền trực tiếp dùng sức một chảo ẩm một tiếng v a n g giòn dưới tay hắn ủ chỉ hạ ít chĩa trong nháy mắt bị bóp vỡ nát nhưng không có một giọt máu chạy xuống bởi vì liền trong nháy mắt này ủ chỉ hạ ít chĩa thân thể hóa thành vô số quạ đen hướng về bốn phía bay đi nếu như không phải là bởi vì còn muốn dựa vào ngươi đến thôi động phó b ả n phát triển chỉ bằng lấy ngươi vừa rồi dám động thủ với ta ngươi liền chết chắc nhìn trong tay quạ đen lông hai nhỏ giọng nói thấm lên sau đó hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng cảm thấy một vài thứ cái này khiến hắn trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa ngay tại hắn biến mất về sau không đến mười giây có không ít người từ bốn phương tám hướng tụ đến những người này trên thân đều mặc quần áo bó mang theo động vật mặt nạ không những người này cơ hồ là trong nháy mắt đi tới vừa rồi hải chỗ đứng bên trên bất quá lúc này nơi này đã không có người tại i t chia một người cầm đầu nị dạ lúc này không khỏi fiết quá mức nhìn về phía vừa rồi tại hải xuất hiện trước mặt ủ ụ trí hạ i t chia có chút nghi ngờ hỏi đội trưởng ta có thể xác định hắn tồn tại chỉ bất quá hắn thực lực có vẻ như có chút quá mức kinh khủng nhỏ giọng đối người này nói một câu về sau ít triệ nghiêm túc nói mặc dù những cái này trong tiểu đội ít triệ niên kỷ là nhỏ nhất nhưng thực lực của hắn mọi người hiện tại đã công nhận mà lại cũng không cho rằng hắn sẽ là nói dối gạt người người đã như vậy tiếng người này là ai là địch hay bạn đây đều là vấn đề đi trước hồi báo hồ cạ đại nhân đi nghĩ đến nơi này cái đội trưởng này nhẹ giọng nói một câu một giây sau đám người liền trực tiếp biến mất mà hắn thì hướng về hồ cạ ký túc xá mà đi lúc này hải kỳ thật liền giấu ở phụ cận một hộ không có người trong nhà nhìn xem những cái tia rời đi lý g i hai không khỏi nợ nụ cười không nghĩ lần đầu tiên tới liền gặp được không ít danh nhân a Tỉ như nói vừa rồi kia một bang á bu bên trong có một cái gọi là thiên tàng mà người đội t r ư ở n g kia thì gọi là hạ tạc c ạ c ạ s ì chương hai trăm năm mươi hai hai kế hoạch nhìn lên trước mặt hạ tạc c ạ c ạ s ì cùng n g ũ t r i hạ ý chia trí thôn đản dô h í p mắt hỏi đúng vậy nhìn thoáng qua sau lưng n g ũ t r i hạ ý chia c ạ c ạ s ì nói nghiêm túc các ngươi là tại nói vậy cao như vỡ ợ ý người có thể có được nhanh chóng như vậy độ ngoại trừ vân nhẫn mấy vị kia bên ngoài ta liền nghĩ không ra người khác các ngươi là muốn nói vân nhẫn người đến sao lông mày nhữ lại đản dô một mặt không nhịn được đối hai người này nói không không phải vân nhẫn người bởi vì hắn biến mất thời điểm hắn cũng không có kết tấn mà lại trên người hắn mang theo một cái cạ t ạ n nạ nhìn đó cũng không phải bài trí bất quá nghe đạn dộ nói như vậy u chi hạ ít triệt thì trực tiếp mở miệng nói ra hồ sáu trăm hai mươi kéo chẳng lẽ ngươi muốn nói là võ sĩ bọn hắn ở đâu ra thực lực này dám đến cổ nỗ hạ dương ai nghe được u chi hạ ít chia đạn dộ càng thêm tức giận võ sĩ ở cái thế giới này là nị h dạ trước đó thời đại kia mạnh nhất tồn tại bất quá theo trả cơ ra bị lục đạo tiên nhân khai quật đồng thời chuyển cho thế giới về sau võ sĩ liền từ từ biến mất tại thế giới này trường hạ ở trong hiện tại đừng nói võ sĩ đánh g i ế t nỉ dạ võ sĩ tại nỉ dạ công kích phía dưới có thể tự vệ đều không phải là một chuyện dễ dàng t ố t các ngươi lui xuống đi đi việc này ta đã biết đang lúc trí thôn đạn rổ còn muốn nói điều gì thời điểm lúc này vẫn đứng tại bên cửa sổ đ ệ ta mắt m hồ cả xạ rủ tô bi hỉ rủ rèn không khỏi mở miệng nói chuyện nghe được xạ rủ tô bi đạn rổ không thể không đem miệng đóng lại rõ nghe đ ệ ta mắt m lên tiếng cả c ả sĩ cùng ngụ chỉ hạ ít chĩa cũng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có trí thôn đạn dỗ cùng xạ rủ tô bi hỉ rủ rèn xạ rủ tô bi ngươi sẽ không tin tưởng hai người này đi nhìn đứng ở trước cửa sổ xạ rủ tô bị hy rụ rèn trí thôn đản rồ m ặ tâm trầm nói đản rồ ta hy vọng ngươi nhớ k ỹ lao sư đã từng cùng hắn hy vọng ngươi là một m chút tiểu động tác ta không động ngươi không phải là bởi vì ta không có thể động mà là bởi vì ta còn không nghĩ ngươi hiểu không ta mới là h ồ ca cầm lên đệ t a n mục đích mũ rộng lành xạ rủ tô bị hy rụ rèn nhìn về phía trí thôn đản rồ trầm giọng nói ra nghe được hắn trí thôn đản rồ ánh mắt lộ vẻ càng thêm â m trầm nhưng hắn lại cũng không nói gì thêm cái khác chỉ là trầm mặc cúi đầu thế nhưng là trong mắt của hắn không tam lỏng lại phảng vất muốn hóa thành lựa đem sàn nhà nước x mà nhìn xem mình lao h ư u tiếc túi đầu dáng vẻ xạ dù tô b ì hì dù rèn cũng không có tiếp tục nói nữa chỉ là sửa sang lại một cái y phục của mình liền rời đi gian phòng này có thể trốn qua hữu trí hạ y t chĩa xạ dìn găng bắt giữ vậy liền đại biểu cho g i a hỏa này tốc độ nếu như không phải đạt đến vân nhẫn dây cả độ cao cái k i a chính là không gian n h ấ t thuật tại xạ dù tô b ì hì dù rèn rời khỏi phòng về sau trí thôn đản rộ cũng một lần nữa đứng lên kỳ thật hắn cũng không nghi ngờ hữu trí hạ ít chĩa cùng cả ca si hắn biết bọn hắn sẽ không đối với chuyện như thế này nói dối tựa như là hắn nói như vậy trên thế giới này có được dạng này tốc độ người cũng không tồn、tại. dù sao rồi cả thì sẽ không có người nhận lầm đã không phải nhục thân tốc độ đạt đến trình độ như vậy kia liền chỉ có một khả năng vậy cũng chỉ có có thể là không gian nhẫn thuật thế người biết sẽ không gian nhẫn thuật cũng chỉ có một người người này gọi là nà mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ vốn là đệ nhị sẻn dù tổ bị dạ mà nghiên cứu ra phi lôi thần thế nhưng là cái kia phi lôi thần chỉ là đang nghiên cứu giai đoạn cũng không thể trở thành thực chiến nhẫn thuật chân chính đem nó phát dương q u a n đ ạ i thì là nà mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ hiện tại mỹ nạ tổ đã chết bảy năm tại mọi người ý thức bên trong trên thế giới này liền sẽ không có người sử dụng không gian nhẫn thuật nhưng trí thôn đản dỗ lại biết một người người này gần nhất ngay tại tiếp xúc với hắn chẳng lẽ là a k a t s u ki cái kia obito trí thôn đ à n dỗ lộ ở bên ngoài con mắt ở trong lộ ra thật sâu n g h i hoặc hắn gặp qua cái kia obito hắn đúng là sẽ không gian n h â n thuật thế nhưng là chiều cao của hắn có vẻ như cũng không có tầm một m c h cao như vậy à đang lúc toàn cỗ n ổ h à người đều đang nghĩ h ả i là ai hắn muốn làm gì thời điểm h ả i lúc này thì ngay tại gian phòng này trên ghế s a lon nghiên cứu mình muốn làm thế nào hắn hiện tại chỗ gian phòng nhìn cũng không lớn hẳn là một cái độc thân tiểu h à i ở chỗ này ở bởi vì cái này gian phòng trên mặt đất khắp nơi đều ném lấy không có tẩy tất tối đồ l ó t thậm chí là quần áo nhưng đều là rất nhỏ hảo thoạt nhìn cũng chỉ là năm sáu tuổi h ả i tử mặc nhà đồ vật bên trong cũng rất đơn giản một cái phòng ngủ một cái phòng bếp một cái nhỏ phòng khách ngay cả tủ lạnh đều là m i n i không thể không thừa nhận hồ cả thế giới h ả i tử có thể là h ả i biết đến các loại thế giới bên trong trưởng thành sống nhất bởi vì hồ cả thế giới chiến tranh có thể là nhất tấp nập tấp nập chiến tranh mang đi đại lượng bình dân cùng trưởng thành mỹ dạ cái này tạo thành chiến tranh cô nhi số lượng gia tăng thật lớn ngũ đại nhận thôn bên trong cô nộ thạ phúc lợi kia là số một số hai nhưng liền xem như như thế cô nộ thạ phúc lợi hạng mục cũng liền chỉ là đến những người này có thể lên học viện nị dạ trước đó cũng chính là sáu tuổi trước đó sáu tuổi về sau liền muốn độc lập ra sinh sống hai cái bùn xồ cụ đ ả o qua đi cây bên này có không ít gian phòng đều là như vậy nhìn cái này một mảnh là chuyên môn cho những cái kia độc lập chiến tranh các cô nhi ở đã nơi này không có nguy hiểm gì kia hải cũng yên lòng tại cái này bắt đầu đặt trước chế lên kế hoạch hai lần này mục tiêu hết thể có hai cái một cái tự nhiên là ủ ữ u trí hạ nhất tộc những cái kia con mắt xa dìn găng mặc dù không quý nhưng một viên nhất câu ngọc cũng là muốn ba mươi vạn chính nghĩa đăng giá hải đến lúc đó chí ít cũng phải thu hoạch cái trên t r ă m s ó g cái kia chính là hơn ba nghìn vạn chính nghĩa đăng giá đương nhiên hắn cũng chính là nghĩ như vậy cái này chơi ứng càng nhiều càng tốt đi nhưng thu vào tay số lượng vẫn là không muốn trở mong quá cao tương đối tốt mà hắn cái thứ hai mục tiêu chính là phong ấn của chủ đúng vậy liền là lúc trước nạ rủ tổ trộm cái kia nạ rủ tổ chỉ là nhìn một chút liền học được thích hợp cho hắn nhất n h ấ n t h u ậ t đa trọng ảnh phân thân thuật â m dương cả bùn xin n o z u t h ả i nếu như muốn trộm không trăm chín kia học cũng không chỉ là một cái hai cái nhận thuật đơn giản như vậy kỳ thật trên thế giới này nếu như hắn muốn một chút phổ thông nhận thuật là rất dễ dàng nhưng hắn đến chuyến này tự nhiên không có khả năng chỉ là một chút phổ thông nhận thuật trở về phải biết h ả i hiện tại bình thường nhận thuật ở trong tay của hắn tác dụng cũng không lớn tựa như là hào hỏa cầu cùng phụng tiên lửa đồng dạng bọn chúng chủ yếu tác dụng liền là dùng để thanh minh mà h ả i muốn thì là có thể đối thực lực của hắn có rõ ràng tăng lên nhất thuật dạng này nhất thuật tại toàn bộ giới lì dạ cũng là không nhiều bất quá hải đến là biết cỗ nộ hạ có một cái chương á i kia c í n h là t hai y t bắt môn nộn trăm n năm mươi ba nạ dù tổ đang lúc hải tại kế hoạch muốn làm sao thời điểm trong bất chi bất giác sắc trời cũng t ố i xuống nguyên bản hải cất giấu thân địa phương là rất vắng vẻ cây bên này cũng không có chút giấu người dù sao đều là chiến tranh cô nhi chỗ chỗ ở phạm là bọn hắn là muốn có thân nhân có địa phương đi cũng sẽ không ở nơi này cho nên nơi này lúc ban ngày là rất gọn cụ vẽ thế nhưng là đến ban đêm những ngày gian phòng cô nhi trở về nơi này cũng liền bắt đầu náo nhiệt đương hải nghe được tiểu h ả i tiếng kêu đem hắn từ suy nghĩ ở trong kéo trở về thời điểm hắn mới phát hiện trong bất c h i bất giác hắn cất dấu thân lầu nhỏ bên ngoài đã hiện đầy tan học trở về bọn nhỏ bất quá những h ả i t ử này cũng không phải là điên chạy về đến coi như xong bọn hắn những người này ở trong có không ít trong tay đều dẫn theo đồ ăn loại hình rõ ràng bọn hắn đây là muốn chuẩn bị mình trở về ăn hay là kết nhóm ăn nhưng ở những đứa bé này ở giữa có một đứa bé lại lộ vẻ cô đơn rất nhiều không có người mười sáu nguyện ý cùng hắn đi cùng một chỗ cũng không người nào nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ kết nhóm ăn cơm nhìn rất nhỏ gây nam hải cứ như vậy túi đầu yên lặng trên đường đi về nhà ta phải nghĩ biện pháp rời đi nhưng là bây giờ người bên ngoài nhiều lắm kẻ b ù n xô cụ hạ kỳ không ngừng quét nhìn phụ cận hải không nhịn ở trong lòng oán trách mình một câu vẫn là chủ quan mặc dù hắn có thể cam đoan khí tức của mình không tiết ra ngoài không bị thế giới này mì dạ tìm tới nhưng bây giờ có vẻ như có một ít xấu hổ a đang lúc hải nghĩ đến vạn nhất nếu là một hồi chính mình cái này chủ nhân của gian phòng trở về mình là trực tiếp xử lý hắn diệt khẩu đâu vẫn là liền lập tức rời đi đương nhiên lựa chọn tốt nhất là mình bây giờ cái này cái chủ nhân của gian phòng ở bên ngoài chơi quá mức quên về nhà chờ đến người thoáng ít một chút thời điểm nương tựa theo hắn sột cùng noa noa no mi trái cây lực lượng lặng lẽ rời đi nơi này cũng không phải là một việc khó bất quá sự thật chứng minh một số thời khắc ca người liền là không thể nghĩ nhiều lắm đang lúc hải nghĩ mình sẽ có hay không có cơ hội chạy đi thời điểm hắn chỗ gian phòng đại môn bị chuyển động mở sau đó hải liền nhìn về phía đi vào cửa cái kia cái đầu rất thấp nam hải khi nhìn đến nam hải này thời điểm hải không khỏi sửng sốt một chút bởi vì cái này nam hải hắn nhận biết cái này nhận biết kỳ thật có hai cái phương diện cái thứ nhất phương diện là hải vừa rồi dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ đạo qua thời điểm nhìn từng tới nam hải này đây chính là cái kia bị cô lập nam hải nhưng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tất càng không có cách nào giống như là con mắt đồng dạng tinh chuẩn nhìn đến bằng không mà nói cười một tiếng cũng không cần xoắn suýt mình hai mắt vấn đề kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ kỳ thật càng giống là giờ dạ g ồ n g bản bên trong đối khí càng lộ mặc dù không cách nào tăng cường bản thân năng lực chiến đấu nhưng dùng đến tìm kiếm người là vấn đề không lớn mà một cái khác nhận biết ý tứ là hải nhận biết nam hải này thấp thấp cái đầu một đầu mái tóc màu vàng con mắt màu xanh lam trên mặt mọc ra giường như mèo đồng dạng râu rịa người này đoán chừng nhìn qua cổ n ổ hạ n g h ỉ giả người cũng sẽ không lạ lẫm u d u m a kỳ nạ dù tô hồ cả thế giới duy hai một trong những nhân vật chính nói đến đây cũng là hồ cả cùng vua hải tặc ở giữa khác biệt thế giới văn tỉ hệ sơ bên trong nhân vật chính hoàn toàn xứng đáng chính là Luffy. số dỗ bọn hắn mặc dù cũng có rất nhiều hình tượng đến miêu tả nhưng bọn hắn tồn tại là phụ trợ Luffy, mà hồ cả thế giới bên trong mặc dù nạ dù tô liền là hồ cả bên trong thứ nhất nhân vật chính xả sủ kệ là thứ hai nhân vật chính nhưng hai cái này nhân vật chính mặc kệ là từ trên thực lực vẫn là từ miêu tả trên tấm hình đến xem trên lệch đều không phải là quá lớn dạng này cũng rất dễ dàng phân lưu không ít chỉ thích đơn nhất nhân vật chính người xem nhìn qua hồ c ả đều biết ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ tuổi thơ thời điểm sinh hoạt thật không tốt nếu như không phải là bởi vì hắn kế thừa từ mẫu thân hắn tùy tiện tính cách đổi thành người khác khả năng đã sớm h ắ c hóa hiện tại hải nhìn xem hắn cũng là như thế thấp thấp cái đầu có chút ưu ám t h ầ n sắc quần áo trên người cùng phía sau túi sách đều có một ít cụ nát thậm chí lộ ra cánh tay cùng trên đùi còn có một số vết thương cũng không biết là hắn chơi thời điểm làm bị thương hay là để cái khác cắt tiểu bằng hưu đánh a a a a a a không phải ở cuối xe a g â y t ẩ m xả xù kẹ lần tiếp theo khảo hạch thời điểm ta nhất định sẽ thắng qua ngươi đóng cửa lại nhỏ nạ rủ tổ cũng không có gấp tiền đến mà là tựa vào trên cửa qua đường này đột nhiên mở miệng lớn tiếng têu lên hắn lúc đó không khỏi đem đang suy nghĩ làm sao đối phó hắn hải giật này mình mà hắn cũng bởi vì ngẩng đầu một cái thấy được hải cũng bị giật này mình trong lúc nhất thời hai người bốn mắt nhìn nhau liền như thế trầm m ặ t lại ngươi là ai ngươi là kẻ trộm sao thiểu thâu ách nhà chúng ta có gì có thể trộm đồ vật sao ngươi lật đến tiền trầm mặc một lát sau bên này nhỏ nạ r ụ tổ dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó một mặt hiếu kỳ hướng về hải hỏi ách ta là phụ trách ngầm bên trong bảo hộ các ngươi những n à y chiến tranh cô nhi người hôm nay tới kiểm tra gian phòng của các ngươi nhìn xem có vấn đề gì hay không sau đó liền tại gian phòng của ngươi ngủ thiết đi nghe nạ r ụ tổ hải do dự một chút sau đó mở miệng đối h ắ n nói ồ vậy là ngươi n ỉ dạ sao ta hiện tại cũng thế ách ta mới vừa lên học viện n ỉ dạ bất quá đại c a c ca, ca ngươi rất lợi hại phải không ngươi hộ chắn đâu nghe được hải kỳ thật phàm là có một ít lòng cảnh giác giải não không tám mươi ba tử người liền biết hải là đang lừa dối hắn nhưng là nạ d ụ t ổ lại hoàn toàn không có hướng cái hướng k i a n g h ĩ hải nói hắn liền tin tưởng tốt ta những này nhiệt huyết khắp nhân vật chính đúng là đầu góc đều không dễ dùng lắm ta cũng không tính là ní dạ, nếu quả như thật là ní dạ đại nhân lời nói kia làm sao lại tới làm chuyện như vậy nhìn xem nạ d ụ t ổ hải trực tiếp lắc đầu nói ra thân phận của mình thiết lập mà nghe được hải nạ d ụ t ổ không khỏi có chút thất vọng túi đầu ách bất quá ta đến là biết một chút nhận thuật loại hình nhìn xem có chút thất vọng nạ dù tô hải do dự một chút sau đó hai tay k ế tấn trong nháy mắt thả ra một cái hào h ỏ a cầu thuật âm dương c ả kỳ n o rút. đương nhiên hắn hào h ỏ a cầu tự nhiên không thể nào là cực hạn hắn hạ khả năng cũng chỉ có một l ẹ và hai tả hữu hào h ỏ a cầu tiêu hao cơ hồ là không cái chủng loại kia nhưng một cái tia đầu lớn tiểu nhân h ỏ a cầu hiện lên ở không trung thời điểm nạ rủ tổ kia nguyên vốn có chút tảm đạm ánh mắt cũng trong nháy mắt phát sáng lên phải biết hiện tại nạ rủ tổ còn không có tiếp xúc nhận thuật đâu tam thân thuật đều không có hắn hiện tại duy tiếp xúc liền là ném ném phi tiêu smoothie kèn loại hình hôm qua soát bảy n g h n khối tiền khen thưởng kết quả còn khen thường sai hoa trắng thổ huyết bên trong chương hai trăm năm mươi bốn dạy bảo nạ d ụ t ổ cái này không được đây là hòa đ ộ n bên trong thân thể ngươi trạ cờ dạ là phong thủ u tính đáng tiếc ta sẽ không phong hệ nhất thuật nhưng là ta đến là có thể dạy ngươi một chút rèn luyện thân thể phương pháp nghe được hải nói không thể dạy hắn thời điểm nạ d ụ t ổ nhiều ít là có một ít bất đắc dĩ nhưng nghe đến hải nói có thể dạy tự rèn luyện thân thể hắn không khỏi lại cháy lên nhiệt huyết đối với nạ dù tô tới nói hắn cũng không ngại mình có thể học biết cái gì hắn hiện tại chỉ cần có nhân giao hắn cái kia chính là tốt có học hay không sẽ rồi nói sau về phần tại sao hải nói như vậy ha ha nói câu rất ngay thẳng hắn cũng không biết dạy người làm sao sử dụng nhận thuật à, hắn cái này nhận thuật đều là hối đoái mà đến hắn là trực tiếp học được hắn đi đâu sẽ dạy người khác đi bất quá thể thuật tỉ như nói hải quân lục thức loại hình hắn đến là có thể dạy một chút nạ d ù tổ đương nhiên chủ yếu tinh túy khẳng định là sẽ không dạy mà lại lấy hắn đối nạ d ù tổ lý giải có vẻ như hắn thể thuật cũng không phải là quá linh à. coi như là nhớ lại mình thanh xuân nhìn xem hưng vấn nạ dụ tổ hai nợ nụ cười nghi đến dù sao hổ c ả n h ư n g là chính mình lúc trước cái thứ nhất tại trên mạng truy hạ nỉm a a quá tuyệt vời nghe được hải nạ dù tổ không khỏi hưng phấn kêu lên vậy chúng ta bắt đầu đi là ở chỗ này huấn luyện vẫn là phải đi sân huấn luyện nghe xong hải chuẩn bị dạy mình nạ dù tổ cây kia hưng phấn gân liền dựng vào sau đó một mặt ngạc nhiên mà hỏi chúng ta bây giờ muốn ăn cơm về phần huấn luyện sự tỉnh ngày mai rồi nói sau nghe được nạ dù tổ tiếng hoan hô hải thì vỗ một cái đầu của hắn nhiệt huyết khắp nhân vật chính đầu góc đều không dễ dùng lắm mà nghe được hải nạ dù tổ thì một mặt mong đợi nhìn về phía hắn chờ một lát ngươi trước xuống lầu đi bởi vì ta là phụ trách giám thị các ngươi không thể để người khác biết quan hệ giữa chúng ta ngươi xuống lầu về sau ta lại nghĩ biện pháp xuống lầu sau đó ta đi theo ngươi liền tốt nhìn xem nạ r ù tổ kia lấp loay ánh mắt h ã y liền biết bữa cơm này là tránh không được bất quá hắn đến cũng không thèm để ý bởi vì hắn bản thân cũng là muốn ăn cơm mà lại nạ r ù tổ nơi này là một cái rất không tệ chỗ â n thân chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất thân là cựu vĩ d ì nụ dị kỳ nạ dù tổ khẳng định là phải bị đệ tam trọng điểm chú ý cái kính viễn vọng chi thuật đúng là rất chán ghét mà mình xuất hiện sự tình cũng k hắn ẳ n định bị Uchiha bị trên báo cáo đi. nếu như g đi, bị Uchiha h báo cáo ịt trịa tra tìm kia mình, hải h đối kế o ạ cũng h thành chút Hắn vẫn là sẽ tạo thành một c bối rối. Hắn cũng không sợ đệ tam u chi h a ô bị tổ cùng đảng ấn độ coi như là chính hắn cùng cổ n ổ hạ khai chiến hắn còn không sợ nhưng hắn sợ bọn gia hỏa này đem cái tia phong ấn quyển trục g i ấ u đi đến lúc đó mình liền lúng túng phó bản cũng không phải là thế giới làm sao thoải mái làm sao tới nơi này là có thời gian hạn chế hải cần trong thời gian ngắn nhất đạt tới tối đại hóa í c lợi cái này mới là trọng yếu nhất、ừ. nghe được hải na du ô tô cũng hưng phấn gật đầu đáp sau đó hắn liền đổi một bộ quần áo liền ra cửa mà tại hắn sau khi đổi lại y phục xong hai liền phát hiện hắn nguyên bản trên người c h ả y ra trong thời gian ngắn như vậy liền đã tốt n h ì n g đủ dù mạ kỳ nhất tộc sinh mệnh chi lực còn có cựu vĩ lực lượng đúng là rất khủng bố a cũng không biết thế giới này tiên nhân chi thể có thể hay không đối thân thể ta cực hạn có nhất định ảnh hưởng bất quá bây giờ đoán chừng là không cần suy nghĩ ngoại trừ hối đoái bên ngoài có cơ hội học tiên nhân chi thể gì dễ dạ dù nạ cùng họ r ổ xì m à dự đều không tại c ô nổ hạ chỉ có thể chờ đợi có cơ hội nhỏ giọng lẩm bẩm một câu hãi thay đổi y phục của mình sau đó từ hắn mang theo quần áo bên trong t ì một cái cũng không tính thu hút quần áo đổi、Hoka. hải tặc tử thần cái này ba cái á n ì m bên trong mỗi một cái đều có nhân vật của mình đặc điểm tỉ như nói tử thần bên trong m ỗ i tử giáng người liền tương đương n g i tiên mà vua hải tặc đặc điểm liền là thân cao muốn so với người bình thường cao nhiều hơn nhiều nhiều hơn nhiều hai ở địa cầu thời điểm chỉ là cả người đi tới một m tám sáu phổ thông điếu ti thanh niên đến thế giới hoan tỉ hệ s ơ bên trong thân cao đến bây giờ hẳn là một m chín bảy tà hưu tăng mười một cm cái này tại thế giới hoan tỉ hệ s ơ bên trong cũng là nhỏ rán g lùn nhất là cùng hình dịch đi cùng một chỗ thời điểm quá thấp nữ đế mang giày cao góc đều còn cao hơn hắn đây cũng là hại rất bất đắc dĩ một chỗ nhưng đã đến hổ cả thế giới bên trong một m chín bảy đây chính là chính cống lớn người cao nếu là nói lên thân cao đến nham nhẫn vân nhẫn vụ nhẫn bên kia thân cao sẽ hơi cao một chút t h như nói vân nhẫn hai đại lối ảnh nham nhẫn đất n u n g kỳ sụ chia vụ nhẫn xỉ c ả dạn p h ủ khù kỳ làm kỳ sảm thân cao cũng rất cao nhưng cổ n ổ hạ cái thứ nhất độ cao nếu như không tính tóc lời nói là mọi gì n ổ y bị kỳ một m chín m ư ơ ba hay một m chín bảy thân cao nếu như trên đường vẫn là rất dễ thấy cho nên hắn còn muốn cố ý con một chút e o mới được thay đổi trang phục kết thúc về sau hải cũng sử dụng noa noa no năm mươi lần nhanh cộng thêm bên trên sổ trong nháy mắt biến mất tại nạ rụ tổ trong gian phòng chỉ thấy phía ngoài trong rừng cây bóng người loay lên một giây sau hải cũng đã xuất hiện ở nơi đó cầm lấy một cái nhỏ viên giấy hải đánh nạ rụ tổ một chút để nạ rụ tổ chú ý tới hắn về sau nạ rụ tổ liền hưng phấn c ấ t bước hướng về trong thôn đi tới mà hải cũng đi theo hắn đi hướng thôn bên trong t h u ậ n tay từ một cái nhìn rất người có tiền nghi ngờ móc ví tiền của hắn sau đó hắn liền cùng nạ rụ tổ hướng về thôn ở trong nổi danh nhất ỷ chỉ ca dẹ men mà đi làng lá nhân khẩu cũng không phải là quá nhiều nhưng cũng không tinh thiếu n ạ dù tôn nị dạ số hiệu là không mười hai nghìn sáu trăm linh bảy nói cách khác h ắ n là cổ n ổ hạ thứ nhất số hai nghìn sáu trăm linh bảy nị dạ cổ n ổ hạ sáu mươi năm ở giữa cũng chỉ có cái này hơn một vạn tên nị dạ đoán chừng hiện tại ba trận chiến vừa mới kết thúc không lâu m sao tốt lá thôn nị dạ cũng chỉ có khoảng hơn hai n g h n người an lấy ba mươi phổ thông thôn dân nuôi một cái nị dạ để tính cổ n ổ hạ nhân khẩu đại khái là sáu vạn tà hữu đương nhiên số liệu này khả năng cũng không phải là quá chính xác nhưng sáu vạn người bên trong muốn nhớ rõ ràng mỗi người là rất không có khả năng húng chi cổ nộ hạ bây giờ vì khôi phục còn tại làm nhiệm vụ còn có một số hành thương cho nên khi hải đi theo nạ dụ tổ tiến vào ý chỉ c ắ t d ạ mẹn thời điểm cũng không có gây nên người nào chú ý mà hải cũng cầm một chút tiền lặng lẽ kín đáo đưa cho nạ dụ tổ tiếp lấy liền tìm một vị trí bắt đầu ăn không thể không thừa nhận cái này ý chỉ c ắ t d ạ mẹn hương vị đúng là không tệ liền xem như cùng vua hải tặc bên trong đỉnh cấp mỹ thực so sánh cũng không hoảng sợ nhiều n h ư ờ n g để hải không khỏi thèm ăn nhỏ rãi bất quá đang lúc hắn đang ăn thời điểm đột nhiên tại cái kia cường độ cao kẽ bủn sổ cụ hạ kỷ quét hình phía dưới hắn phát hiện có cùng một chỗ xung đột tại thôn bên ngoài mở ra chương không nghĩ tới không có một con mắt thụ trí hạ xỉ xỉ vờ ơ y mà cũng như thế kinh khủng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn cả lực lượng quả nhiên c ư ờ n g hãn mà từ hôm nay trở đi loại lực lượng này liền muốn thuộc về ta đỡ lấy dưới tay mình cánh tay trí thôn đạn dộ chậm rãi đứng lên mặc dù nhìn hắn hiện tại bị thương không nhẹ thế nhưng là trên mặt hắn kia vẻ mặt hưng phấn lại hoàn toàn không phải thương thế kia có thể so sánh được lúc này ở tay phải của hắn bên trong chính cầm một viên con mắt đúng vậy một cái còn mang theo tơ máu h o ặ c bắt con mắt chỉ bất quá con mắt này phía trên biểu hiện chính là s ử di kèn kiểu dáng con ngươi còn có thể động người cho ta đuổi theo tuyệt đối không có thể cho hắn chạy thoát theo đàn rộ trân trọng đem con mắt bỏ vào một cái bình nhỏ bên trong hắn cũng đối thủ hạ của mình lớn tiếng nói nghe được đàn rộ thủ hạ của hắn cũng lên tiếng lập tức hướng về trước mặt phương hướng mà đi nếu như là bình thường bọn hắn khẳng định cũng sớm đã từ bỏ dù sao bọn hắn m lại cũng không lo lắng bởi vì người đó đã là nọ mạnh hết đà lúc này ở những người này truy kích trên đường có một người trẻ tuổi chính thành thật nhanh đào vong ở trong trên người của người này mặc gã bụ quần áo chỉ bất quá cũng không có mang á bù chuyên dụng mặt nạ lúc này người này gương mặt non nớt bên trên tràn đầy mọi mệnh cùng máu tươi nhất là mắt phải của hắn nơi đó lúc này ngoại trừ huyết chi bên ngoài liền đã không có thứ khác chống trơn đúng vậy vừa rồi trí thôn đạn r ồ trong tay viên hắn kia con mắt liền là hắn nguyên bản hắn coi là mình đi thương lượng với đệ tam dùng biệt thiên thần âm dương có t ỏ a mạt sủ cả mỹ đi k h ô n g chế bù trí hạ p h ủ gạ cụ sự t ì n h là có thể hoàn thành nhưng không nghĩ không chỉ có đảng ẩn đệ tam cũng không phải quá tin tưởng hắn lần này phục kích hắn không tin đệ tam là không biết nếu như đệ tam biết lại ngầm cho phép trí thôn đạn dỗ làm như vậy. vậy liền đại biểu cho bọn hắn kỳ thật từ thực chất ở bên trong liền không tin mình cái này ủ chi hạ nghĩ đến nơi này người trẻ tuổi này trên mặt không khỏi lộ n ở một nụ cười khổ sau đó lại có một ít m ờ m ị t hắn cùng ủ chi hạ nhất tộc người không giống nhau lắm viết bởi vì ra da, da của hắn là ủ chi hạ kính cái này đã từng đệ nhị hổ cả thân truyền đệ tử nếu như nói cổ nộ hạ có cái gì lực lượng là trên thế giới này nhất mạnh đó chính là bọn họ tẩy não kỹ thuật vốn là ủ chi hạ nhất tộc ủ chi hạ cảnh lại bị đệ nhị triệt để tẩy thành cổ nộ hạ phái mà hữu t hạ xị xỉ từ nhỏ nhận lấy ra ra hắn ả để hắn cũng đem hắn hạ nhìn cao hơn tại nhà của hắn tộc. Đây cũng nổ cổ cao từ ạ hạ hạ i bởi cái cái nhà hắn cũng nhất tộc vẫn luôn không có quá đem hắn cái này chân chính、Uchiha、nhất tộc để nhất nhân để ở trong mắt nguyên nhân. là của tộc. tộc có tộc ủ ủ mắt trì trì t Đây đem đệ để gì, ở vì quá một chút dấu vết để lại bên trên hắn nhìn ra ủ t r ì hạ nhất tộc muốn làm phản sự tình hắn nghĩ chuyện thứ nhất không phải mình tham gia không tham dự cũng không phải đi khuyên ủ t r ì hạ phụ gạ cụ mà là đi tìm đệ tam đồng thời hy vọng có thể dùng lực lượng của mình để ủ t r ì hạ nhất tộc quy thuận cổ nổ hạ nhưng đáng tiếc hắn dòng họ vẫn là để đệ tam cùng đạn rộ hai cái này lão hổ ly không thể tin được thế là liền có vừa rồi một mặt kia đạn dồ đánh lẫn hắn nhưng lại thua ở trong tay hắn nhưng hắn cũng giống là dĩ vãng đồng dạng cũng không có hạ sát thủ mà chính là bởi vì hắn thánh mẫu lòng nhân tử ở phía sau lại xảy ra biến cố dù đột nhiên xuất hiện để hắn không khỏi có một ít phân thần mà đạn dồ thừa cơ hội này lấy được mắt phải của hắn mà hắn cũng nương tựa theo chỉ còn lại mắt trái mở sở san đủ sử dụng hắn đại chiêu sở san đủ chín mươi chín miều s á t phần lớn gốc d ễ thế nhưng là hắn cũng là nỏ mạnh hết đà thân thể thụ thương nặng hơn nữa còn t r ú n g kịp độc thể lực sói mòn nghiêm trọng hắn chỉ có thể hốt hoảng đạo tàu mà đang lẩn trốn thời điểm cái kia nguyên bản một mực nghĩ muốn bảo vệ cổ nộ hạ quyết lòng không khỏi có một ít dao động thế nhưng là cái này một tia dao rộng cơ hồ trong nháy mắt liền bị hắn lần nữa nhân xuống tới hắn biết mình chết chắc hắn hiện tại cần làm là đem mình nguyện vọng lưu lại mà hắn duy nhất tín nhiệm có thể phó thác cũng chỉ có một người nghĩ đến nơi này ánh mắt của hắn lần nữa kiên định lên hướng về bình thường n chỉ hạ ít trịa huấn luyện địa phương vội vã mà đi khi hắn tìm được ít trịa thời điểm hắn cảm giác thân thể của mình đã nhanh muốn không chịu nổi đem mắt trái của mình phó thác cho ít trịa về sau ủ chị hạ xì xì thường phục làm tự hủy hai mắt ném nam trúc sông tự v ậ n nhìn xem bạn trí thân của mình chết tại trước mặt mình nguyên bản ở gia tộc c ù n g cổ nổ hạ ở giữa chưa quyết định ủ chị hạ y t triệu cũng tại nội tâm đã quyết định một quyết tâm hắn phải hoàn thành mình bản thân nguyện vọng mà cặp mắt của hắn cũng bởi vì kích thích trực tiếp mở mắt đặt đến mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gằm cảnh giới mở mắt sau ủ chị hạ y t triệu mặc dù rất muốn đi tìm về mình hảo hữu thi thể nhưng là hắn cũng không có làm như thế mà là cố nén bi thương rời khỏi nơi này hắn mau mau đến xem ủ chị hạ trong đền tờ lục đạo tiên nhân lưu lại bia đá, đến cùng, viết cái gì. Mà mà liên tại u -hạ rời đi, mà đạn n hạ trí y trịa dầu gờ ư i không có đ u ổ i tới k h o ả nhìn g t ờ i gian này, đột nhiên hiện Sông không. Gấu Nam này, thân ảnh xuất hiện ở nam sông trên n đột một xuất Trúc h có ở xem tại nước sông ở trong không ngừng chập trùng thân ảnh người này bỗng nhiên hướng về nam trúc sông bay đi b ấ t quá ngay tại hắn sắp rơi xuống nước trong nháy mắt lần nữa cất cánh sau đó hai tay căng ra kéo còn ở trong nước ngụ chị hạ xì xì sau đó cái này hai thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất đại khái qua chừng nửa c a n h giờ ưu chị hạ xì xì bỗng nhiên giật mình tỉnh lại nguyên bản hắn cho là mình đã chết nhưng là bây giờ hắn lại biết rõ mình còn không có bởi vì hắn cảm thụ được mình hai mắt cảm giác đau đớn hắn cảm giác được xung quanh có một đống l ử a truyền đến ấm áp cảm giác cùng cảm giác nóng rực thế nhưng là hắn lại ngoài ý muốn phát hiện trong thân thể mình mặt độc cùng tổn thương vờ ợ ơ y mà không h i ể u thấu tốt tạ ơn vị này ân nhân bất quá ta khả năng không có cách nào sống sót nhắm hai mắt ưu trị hạ xì -sì、xì -sì、không biết là ai cứu mình cũng không biết người này vì cái gì cứu mình chỉ là ngồi ở chỗ đó có chút m ở mị hướng về bốn phía nói ra hắn tin tưởng người kia hẳn là còn ở hắn cứu mình khẳng định cũng là có nguyên nhân trên thế giới này không có người nào là không có cách nào sống tiếp liền nhìn ngươi có muốn hay không sống quả nhiên đương ủ trì hạ x ỉ x ỉ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt ở bên cạnh hắn cách đó không xa thanh âm của một nam nhân nhẹ nhàng chuyển tới cái này khiến ủ trì hạ x ỉ x ỉ mười phần ngoài ý mớn bởi vì hắn lấy thanh âm chuyển đến khoảng cách để phán đoán cái này nam nhân đoán chừng cùng mình cũng chỉ có khoảng ba mét khoảng cách hắn mặc dù sẽ không kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ nhưng nghĩ dạ đối với khí tức cảm giác cũng là cực kỳ bén nhạy nguyên bản hắn lấy vì người này có khả năng sẽ ở cách mình chỗ rất xa nhưng là hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới người này ngay tại bên cạnh mình Thuân、thân u ấ n t h sĩ sĩ u chi hạ sĩ sĩ tại giới lì dạ ở trong ngoại hiệu nương tựa theo hắn thuấn thân thuật cùng đạo thuật hắn liền đã có tinh anh thượng nhận thực lực lại phối hợp hắn mản dễ k ỳ ủ xạ gì g ả n g nói hắn là a n h cấp t u y ệ t không quá đáng tại cái này ba trận chiến vừa mới quá khứ mấy năm thế giới bên trong thực lực của hắn tại giới lì dạ kỳ thật kia là có tên tuổi mạnh hơn hắn người không phải là không có tỷ như nói cổ n ổ hạ hổ ca đời thứ ba xạ dù tô bị hỉ dù rèn tỷ như nói mới nhậm chức đệ tứ giải ca vẫn ẩn bắt vĩ dị nụ dị kỷ kinabe trước thời đại tản đảng đệ tam su chi ca xa nhận chân chính người cầm lái chế rỗ E, bì b dịu, cô nộ hạ ộ i phản ba vị đ ạ i nghĩ h â n ì ra mạnh hơn hắn người có rất nhiều nhưng những người này hắn trên cơ bản đều là nhận biết hay là biết đến hải thanh âm cùng những người này cũng không tương xứng mà lại những người này phần lớn cũng chưa từng xuất hiện tại làng lá xung quanh so với mình mạnh hơn hơn nữa còn là xuất hiện tại cổ n ộ hạ xung quanh người kia phạm vi liền đã rất nhỏ là ngụ chỉ hạ ít t r i ệ bản thân hắn không chỉ có đem liên quan tới h ả i sự tỉnh tại lúc ban ngày nói cho cả cạ xỉ cùng đệ tam hắn cũng nói cho ngụ chỉ hạ xì xì khả năng n ủ ụ trì hạ xì xì là nhất không giữ lại chút nào tin tưởng vũ trí ít t r i a người cho nên hắn hiện tại chín mươi chín phần trăm có thể xác định cứu mình người chính là nam nhân kia về phần hắn tại sao muốn cứu mình hắn cũng không rõ ràng chính nghĩa nam ha ha cái ngoại hiệu này thật đúng là đủ h a y bất quá ta thật đúng là không có làm qua quá nhiều chính nghĩa sự t ì n h mặc dù ta gánh vác lấy chính nghĩa danh hiệu nghe được n ủ ụ trì hạ xì xì hải cũng không có ngoại ý muốn hắn biết mình thân phận phản mà đối với hắn danh xưng ơ cảm thấy hiếu kỳ coi như hải thật đúng là không có làm qua cái gì chính nghĩa sự tỉnh nói đến hải làm việc càng nhiều hơn chính là nương tựa theo bản tâm cùng hắn ý nguyện của mình hắn là sẽ không bị cái gọi là áp đặt chính nghĩa quán triệt tại những gì hắn làm bên trên đa t ạ các hạ ân cứu mạng tha thứ tại hạ mạng muội có thể hay không biết các hạ lần này đến cổ nộ hạ là vì cái gì mặc dù hai mắt ngủ nhưng là ủ t r í hạ xì xì nhưng vẫn là chuyển hướng hải bên này trung điệp hướng về hải dập đầu một cái về sau hắn cũng nghiêm túc nói Mục đích ra, lấy nhạc chỗ tốt đi. nghe được ủ trì hạ xì xì hải cũng ngầm đầu nhìn về phía bầu trời đêm hắn tới này tự nhiên chủ yếu nhất chính là vì thu hoạch một nhóm đồ vật tỷ như nói xạ di gẳng tỷ như nói phong ấn quyền t r ụ đương nhiên nếu mà bắt buộc hắn cũng sẽ thu hoạch một nhóm cao thủ đầu lâu không nên quên hắn giết người đối địch thế nhưng là có điểm tích luy cầm nhặt c h ỗ t ố t ngài biết cỗ nộ hạ gần nhất chuyện sắp xảy ra nghe được hải u chi hạ sisi sắc mặt càng thêm ngưng trọng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói gần nhất chuyện sắp xảy ra xem như thế đi bất quá ta biết đến muốn so ngươi trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều nhiều hơn nhiều nhìn xem u chi hạ sisi hải ngoạn vị nói mặc dù hắn hổ cả nhìn qua cũng không phải là quá nhiều hắn chỉ nhìn xong bộ thứ nhất nạn d tổ cùng xạ xù kẻ kết thúc cốc đánh một trận xong phía sau do tác truyền cho hắn cũng không có nhìn nhưng là hắn lại nhìn qua liên quan tới phía sau giới thiệu bởi vì tại hắn xuyên qua thời điểm cô nô hạn nghị i ả mạn gà đã kết thúc cuối cùng nạ rủ tổ cùng xạ s ủ kẻ đánh thắng một sột xủ kỷ cạ cụ dạ cơ liền kết thúc cho nên h ả i rất rõ ràng thế giới này chuyện sắp xảy ra cũng biết đây hết thảy kỳ thật đều là d ẹ t đen dở cho quỷ bất quá hắn cũng không có muốn nói do ý tứ về phần hắn tại sao muốn cứu rủ trí hạ xì xì chỉ có thể nói hắn không có việc gì nhàn a đương nhiên cái này kỳ thật cũng là một lần thí nghiệm mặc kệ là hắn quyết định dạy nạ rủ tổ thể thuật hay là cứu rủ trí hạ xì xì kỳ t vậy phần cứu hộ chỉ hạ xỉ xỉ cũng là như vậy hắn muốn nhìn hai thế giới ở giữa có cái gì tất nhiên quan hệ mà lại nếu như kế hoạch của hắn thuận lợi kia lần tiếp theo hắn lại đến thời điểm thực lực của hắn đem càng thêm cưỡng hãn đồng thời hắn sẽ còn có càng nhiều giúp đỡ tốt không nên suy nghĩ nhiều ta cứu n g ư ơ i kỳ thật chỉ là thuật tay ngươi liền h ả o h ả o cố gắng còn sống đi nếu như ngươi nghĩ phải chứng kiến thế giới này chân chính hắc cám cùng tồn tại nguyên nhân ngươi liền tiếp tục sống sót tận mắt đi chứng kiến liền tốt yên tâm tội thọ của ngươi là có thể đạt tới tình trạng kia nhìn xem ủ trí hạ xì xì nghe mình nói về sau t i ế a lại là trầm tư lại là xoắn suýt bộ dáng hải cười đứng lên b ậ y cồn vợ ở cầu châu lại tặng ngươi một câu lời nói có một số việc ngươi tận mắt thấy chưa chắc là thật có một số việc ngươi chỉ là tin đồn thất thiệt nghe nói chưa chắc là giả nhưng có lúc ngươi quả thực cho rằng đó là thật hắn lại là giả bên trong nhưng lại lộ ra thật ha ha ha ha tự mình nghĩ đi vỗ vỗ bởi vì chính mình càng ngày càng mê man g u c h i h a si si bà b a y sau đó hải liền biến mất ở trước mặt của hắn u c h i h a si si, cảm thụ được hải vị trí cảm thụ được hải động tác nhưng khi hải biến mất thời điểm hắn y nguyên cảm giác không thấy hắn là thế nào biến mất không u c h i h a si si mặc dù sẽ không không gian nhân thuật nhưng là hắn thuấn thân thuật thế nhưng là cực kỳ cường hãn nhưng liền xem như, như thế hắn cũng không có cái gì cảm giác được bất quá hắn có thể xác định chính là hải cũng không phải là dùng không gian n h â n vật đây là cường hãn cỡ nào thể phách ra không được có như thế một cái nhân vật cường hãn tại cổ nổ hạ ta phải nghĩ biện pháp đi thông chi đệ tam mắt bọn hắn cảm thụ được hải khi tức hoàn toàn biến mất ủ trì hạ sĩ sĩ bỗng nhiên đứng lên sau đó liền chuẩn bị rời đi nhưng nhưng vào lúc này hai chân của hắn lại bỗng nhiên đứng vững bởi vì hắn hiện tại cũng không biết mình ở đâu cổ nổ hạ ở đâu hắn là biết ủ trì hạ nhất tộc kế hoạch buổi tối hôm nay bọn hắn liền đem chiêu khai phản loạn trước một lần cuối cùng hội nghị nếu như hôm nay ban đêm không thể ngăn cản không có ai biết cổ nộ hạ cao t ầ n cùng ngụ chỉ hạ nhất tộc ở giữa sẽ phát sinh cái gì thế nhưng là hắn hiện tại muốn làm sao ngăn cản hắn chính mình cũng không biết hai mặc dù cứu ngụ chỉ hạ xì xì nhưng là hắn cũng không có muốn để gia hỏa này hỏng mình kế hoạch thi tứ bọn hắn vừa rồi vị trí thật đúng là không phải bình thường xa hắn lúc này ngay tại cỏ nhẫn thôn phụ cận chí ít mù ngụ chỉ hạ xì xì sẽ không sẽ tiếp tục sống vậy liền không có quan hệ gì với hải hắn người này chính là như vậy trong mắt hắn là không có giúp người giúp đến cùng đưa p ậ t đưa đến tây ý nghĩ hắn trên cơ bản liền là muốn làm cái gì thì làm cái đó